chương sáu trăm sáu mươi bốn không hoàn mỹ diệp phi không có lựa chọn vận dụng phân thân hóa ảnh khinh công bên trong tuyệt chiêu hóa ảnh bạo hắn biết bằng và hóa ảnh bạo thì không cách nào hoàn toàn tránh né băng cầu bán kính nổ tung toàn lực phòng thủ càng không thể vì không phải là hắn phong cách hơn nữa hắn phòng ngự cũng không đủ ngăn cản một chiêu này như vậy tự lấy phá được công phía trước diệp phi đều là một tay thi triển phong chi giết hiện tại đổi thành hai tay hai tay nâng cao lôi q u a n kiếm không khí v ạ n mẹo hồ quan q u a n quẩn diệp phi đỉnh đầu bộ phận không gian hàm đạp xuống như là từ trời nắng đi tới ngày mưa rông cồn phong bắt đầu khởi động, điện quang đây mới thực sự là phong chi dết、Phốc. một kiếm kích ra trong hư không xuất hiện một đạo hát sắc vết kiếm đó là tuyệt đối chân không k h ô nhận g n bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng xoẹt xẹt lạp lạp lạp vô số hồ quang lan tràn ra chiếm giữ bên cạnh luận võ đài mà ở hồ quang trung ương là một thanh toàn thân chiếu sáng kiếm thể trong nháy mắt chạm cắt về phía băng cầu bạo liệt trung tâm、Ấm、ẩm ẩm băng cầu tiếng nổ thế đã đủ thịnh thế nhưng d i ệ p phi cái này chém xuống một kiếm đi trong lúc nổ tung lần nữa sản sinh kịch liệt nổ mạnh một khắc này bốn phía màn sáng đều tới bên ngoài bành trướng một vòng chật lại rút về băng linh liên tiếp lui về phía sau khỏe miệm tràn ra lần đầu tiên bạo liệt là ở nàng không chế h ạ n lần thứ hai nổ mạnh thì tránh thoát nàng giàn buộc phản thương thân cũng may hai cổ bạo liệt lực lượng triệt tiêu lẫn nhau một bộ phận bằng không không phải vết thương nhẹ đơn giản như vậy trái lại d i ệ p phi chứ lui về phía sau hơn m ư ờ bước sắc mặt như thường tuyết tới chịu chút vết thương nhẹ đối băng linh ảnh hưởng không lớn nàng cũng không muốn lúc đó chịu vừa tay khẽ vây khắp bầu trời nổ tung băng xương hội tụ đến bàn tay nàng bên trên điên cùng xoay tròn không ngừng áp xúc một lần c h ư ớ c mắt không đến lúc đó ở giữa một bàn trong suốt nhỏ bẽ bạo phong tuyết hiện hiện hô tay ném một cái nhỏ bé bạo phong tuyết bị quang hướng diệp phi trên đường kịch liệt mở rộng trong nháy mắt biến thành chân chính bạo phong tuyết không so chân chính bạo phong tuyết khủng bố không chỉ gấp mười lần quả thực giống như một đoàn băng h à n cối say thịt cắt kim loại phía trước tất cả vật thể chế tạo ra một cái bạo phong tuyết còn chưa đủ băng linh lại liên tiếp gây nên ba cái nhao nhao ném về phía diệp phi bố trí ra một cái đơn giản trợ thế để cho diệp phi không thể nào ra làm xong những thứ này băng linh duyên dáng thân thể hơi hơi con khúc dưới cánh tay phải rủ xuống toàn thân băng hệ chân khí hướng hữu quyền thượng rót đi qua nàng vẫn còn có áp dương tuyệt chiêu hầu như tất cả mọi người trợn mắt hốc trận đấu đến bây giờ diệp phi thắng lợi đã là dễ như trở bàn tay tất cả mọi người không cho rằng băng linh còn có thể xoay người thế nhưng sự thực không phải như vậy băng linh làm thượng giới nhân bảng bài danh năm thứ bảy nhẹ đầu sỏ chiến lược mạnh không thể dùng lẽ thường tới suy đoán thanh tú quả đấm đầy băng xương từ đạm bạch sắc biến thành màu trắng đậm từ màu trắng đậm hóa thành trong s u ố t vẻ như là dùng băng lãnh thủy tinh chế tạo không giống nhân thể băng tuyệt tông tông chủ m ỉ m cười phía trước diệp phi cường hãn để cho nàng cau mày không ngừng may mà băng linh đồng dạng chưa từng để cho nàng thất vọng ngay cả chiêu kia đều tu luyện thành công kể từ đó phần thắ đoàn đoàn đoàn đoàn buôn kiếm diệp phi phá vỡ bạo phong tuyết gió tuyết đầy trời bên trong băng linh thân thể thất phục tốc độ bạo tăng đến cực hạn tay trái giữ tại cổ tay phải bên trên con mắt chăm chú phong tỏa lại diệp phi tung tích ân diệp phi chú ý tới băng linh hữu quyển mặt ngoài bị một tầng băng hàn thủy tinh bao vây lấy nhìn không thấy màu da cần phải một chiêu quyết định thắng bại sao băng linh tốc độ quá nhanh h ắ n n u i ra đến đối phương liền đến trước người chỉ có ý nghĩ chợt lóe lên công phu mà thôi đương nhiên sở dĩ không kịp né tránh hay là bởi vì phía trước bị bạo phong tuyết giảng buộc nguyên nhân không có quá nhiều ngẫm nghĩ diệ di không phải phong chi d i ế t mà là truy p h o n g đ o ạ c mệnh năm phần mười kiếm ý thôi động thiên bi mây chưa chắc có thể chống đỡ đối phương một quyền hắn cũng không muốn b ả kiếm ý thôi động đến lục thành trạng thái cho nên chỉ có vận dụng truy phong đ o ạ c mệnh lấy kỹ xảo phá lực lượng điều kiện tiên quyết là hắn kiếm tốc độ nhất định phải rất nhanh nếu không hội mất đi cái kia duy nhất một tia cơ hội băng tinh c h i quyền băng linh lần này thi triển tuyệt chiêu không phải nó nhưng là băng liệt quyền đến ngược thức thứ ba cũng là miễn cưỡng có thể thôi động nhất thức băng liệt quyền làm địa cấp cấp tột cùng quyền pháp muốn đem nó tu luyện tới đại thành vô cùng khó khăn chỉ so với địa cấp đỉnh giai công pháp dễ dàng một chút mà thôi thế, nhưng trong thế hệ trẻ, tu luyện địa cấp đỉnh giai công pháp lại có mấy người bà công pháp để thắng tới đệ thập trọng trở lên chớ đừng nói chi là cảnh giới cao nhất tầng thứ mười lăm từ đó liền đó có thể thấy được băng liệt quyền tu luyện độ khó một đấm xuất ra không khí tan giã tan giã hoàn toàn không thành trở ngại một chiêu này đã không cảm giác được quyền thế cùng quyền pháp ý cảnh bởi vì tất cả uy thế đều hòa tan vào trong quả đấm khi nó chân chính lúc bộc phát mới có thể chân chính h i ể u được cái kia đáng sợ lực phá hoại mọi người ở đây vì diệp phi tiết h ợ p lúc băng linh cánh tay phải đột nhiên tiêu n h ị xuống trên nắm tay bông tuyết nhấn át chiếu vào mặt đất mơ hồ có thể gặp được băng linh cánh tay nơi khớp xương có một chút hồng vẫn chưa thương tổn được bên trong bắp thịt và đầu khớp xương nhưng hết lần này tới lần khác có thể dùng băng tinh chi quyền chưa đánh trúng đối thủ liền tuyên cáo thất bại đây là chuyện gì tuyệt đại bộ phận người không hiểu một số ít người n h ư mày làm sao có thể nhìn không thấy kiếm quang vô tình tông đại đệ tử lý đạo hiên biến sắc hắn là số ít mấy cái biết diệp phi xuất kiếm người chỉ là biết nhưng vẫn chưa chứng kiến thuần túy là một loại trực giác một loại xuất phát từ kiếm giả trực giác ngươi là làm sao làm được băng linh sắc mặt chắm bệnh lôi quang kiếm vào vỏ diệm phi nói người tuyệt chiêu không hoà mỹ không hơn hắn nói là lời nói thật băng linh tuyệt chiêu nhìn như cường đại thế không thể đỡ nhưng cũng không tính hoà mỹ bên trong tồn tại rất nhiều kẽ hở khả năng đối với người khác mà nói những sơ hở này căn bản không tính là kẽ hở bởi vì lúc đó tốc độ nhanh như vậy ngăn cản đều đủ miễn cưỡng tìm kiếm kẽ hở cũng xuất kích đây không phải là muốn chết sao có thể diệp phi khác biệt linh hồn l ự c đủ rất mạnh mẽ hắn nhận biết bén nhẹ dị thường không chỉ có liếc mắt xem thấu băng linh ngược điểm cũng lấy siêu cao kiếm tốc độ bắn chung cái ngược điểm kia một lần hành động định ra thắng cuộc không hoàn mỹ băng linh như có điều suy nghĩ diệp phi không định giấu g i ế m đối phương nói thi triển băng tinh chi quyền một khắc này ngươi trên cánh tay phải rõ ràng có mấy cái trọng yếu chân khí tuyến lúc đầu cái này mấy cái chân khí tuyến có thể ở nút sau đó ở bên ngoài dựa vào đồng tuyết phòng ngự không tồn tại sơ hở gì cùng ngược điểm chỉ là nhìn ra được ngư lĩnh ngộ chiêu này không bao lâu chưa từng đem luyện đến đại thành chân khí tuyến tương đối rõ ràng đông tuyết phòng ngự vẹn vẹn liên tiếp đến trên cẳng tay ta chỉ cần chặt đứt bên trong một cái trọng y ế u chân khí tuyến băng tinh chi quyền tự sụp đổ nghe diệp phi vừa nói như vậy băng linh hít một hơi lanh khí chương sáu trăm sáu mươi lăm biến thái sức quan sát không phải vì băng tinh chi quyền tồn tại nhược điểm chấn động mà là chấn động đối phương thủ đoạn băng tinh chi quyền làm băng liệt quyền tam đại một trong những t u y ệ t chiêu quyền tốc độ nhanh b ự c nào dù là có nhược điểm bình thường người cũng tuyệt đối vô pháp chống lại có thể diệp phi chẳng những xem thấu băng tinh chi quyền chủ yếu chân khí tuyến còn một kiếm mở ra bên trong một cái điều này cần nhanh cỡ nào kiếm tốc độ cường đại dương nào lực không chế thua bởi hắn thật tình không a n thật sâu xem diệp phi liếc mắt băng linh lắc đầu không ta không phải thua ở băng tinh chi quyền nhược điểm bên trên là thua cho ngươi băng tinh chi quyền có nhược điểm nàng đã sớm biết trên thực tế không có luyện đến đại thành võ học đều có nhược điểm đây là tất cả võ giả ở võ học thưởng thức nàng không phải không biết đạo nhưng ở gặp phải diệp phi trước đây Nàng không cho rằng có người cho có thể có có diệp ự a vào xem thấu nhược đ ể m mà đánh bại nàng. Tối đa đối đánh đến, đấu nàng, cũng liền cứng đối cứng đánh bại nàng mà thôi. Cho nên nàng không cần lo lắng, không cần thiết sợ hãi. Ai ngờ đến, khóa này nhân bảng trận đấu bên trên, thôi, cho thiết hãi. khóa h bại bại tối Ai i xuất lo sợ sẽ n d i ệ phi dạng này nhược nhất quái thấu lưu, điểm vật, xem không i ế m tốc độ n ấ nhất t lưu, lực khống chế nhất lưu, cơ hội là chế cơ khống kiếm k hội hoàn Phi h ứng giả. Diệp mị nói đối phương nói không sai biệt làm chính là sự thực cái nhược điểm kia xem thấu không nhìn thấu đều không quan trọng mấu chốt là có thể hay không bắn chúng đánh không chúng xem t ấ u nhược điểm thì có ích lợi gì v ề phần tại sao không nên chặt đứt đối phương chân khí tuyến bắn chúng thân thể nàng không phải càng tốt hơn lúc đó đối phương hầu như ở vào không phòng ngự trạng thái bất quá làm như vậy diệp phi tuy có thể đánh chết băng linh nhưng băng tinh chi quyền cũng sẽ rơi ở trên người hắn không chết cũng tàn phế thú n g chi hiện tại là trận đấu không phải sinh tử quyết đấu không cần thiết l i ề u mạng đơn giản đoạn người khác đường sống cùng hy vọng xuống đài trước đó băng linh quay đầu nói đa tạ ngươi thủ hạ lưu t ì n h chặt đứt trên cánh tay phải chân khí tuyến cùng chặt đứt cánh tay phải không khác nhau gì cả đối phương lựa chọn đối nàng thường tổn nhỏ nhất phương thức không m ộ thợ kiếm kia k ô n g đ phao mùa hơi bất t h diệp phi đối băng linh thực lực có chút ngoại ý mớn ngay cả hắn khoái kiếm đều ép ra ngoài dạng này hắn lại ít đi một tấm lá bài cũng được bại lộ liền bại lộ coi như bại lộ có thể tránh thoát một kiếm này người cũng sẽ không nhiều ra một cái vẫn là mấy người kia đối với truy phong đoạt mệnh diễn sinh ra tới khoái kiếm diệp phi tương đương có tự tin cho tới bây giờ truy phong đoạt mệnh đã không phải là đơn thuần trên ý nghĩa truy phong đoạt mệnh bên trong ẩn chứa không ít thứ như viên mãn phong c h i ý cảnh diễn sinh ra tới khoái kiếm ý cảnh còn có chưa lĩnh ngộ t ì n h túy mạng kiếm ý cảnh hơn nữa gần nhất một thời gian ngắn lại có một ít lĩnh ngộ có thể dùng chiêu này khá phức tạp mở ra tới cũng có thể sử dụng hơn nữa mở ra tới uy lực mỗi người mỗi vẻ chưa chắc so truy phong đoạt mệnh kém đi nơi nào tỷ như khoái kiếm ý cảnh hắn đã tu luyện tới nhìn không thấy kiếm quang trình độ đơn độc sử dụng vẫn là một chiêu tuyệt sắc kiếm nếu có thể đem m ạ n kiếm ý cảnh cho lĩnh ngộ khi đó chẳng những sức chiến đấu tăng nhiều. truy phong đoạt mệnh là truy phong đoạt mệnh thập tam kiếm dung hợp được kiếm chiêu mà diệp phi kiếm ý khởi nguyên đến từ chính truy phong đoạt mệnh thập tam kiếm ý cảnh giữa hai bên liên hệ có thể nói đã không còn mà vẫn thấy vân vấn thiên ti và lũ theo kiếm ý đề thăng truy phong đoạt mệnh kiếm chiêu cùng ý cảnh nhất để bước vào viên mãn cảnh giới không cách nào nữa lần đề thăng cảnh giới có thể cảnh giới không tăng lên không có nghĩa là uy lực hội không chiếm được đề thăng bởi vì có đôi khi rất nhiều thứ không phải đập vương mà là nhiều phương diện đánh cách khác một người tiềm lực đạt được cực h ạ n muốn đề thăng đã không có khả năng lúc này ngươi cho hắn nhất kiện uy lực càng lớn vũ khí lẽ nào hắn thực lực hay là nguyên lai、like、như thế sao rất hiển nhiên không phải như vậy đạt được đại uy lực vũ khí thực lực của hắn sẽ còn tiếp tục tăng trưởng cái này cùng truy phong đoạt mệnh diễn sinh ra rất nhiều lợi hại ý cảnh là một cái đạo lý truy phong đoạt mệnh là chủ thể khoái kiếm ý cảnh cùng mạng kiếm ý cảnh tạm thời phụ thuộc vào nó là nhất thể làm khoái kiếm ý cảnh cùng mạng kiếm ý cảnh có đề thăng truy phong đoạt mệnh y lực tự nhiên mà vậy sẽ nhận được đề thăng luôn cố gắng cho giỏi hơn có ý hướng nhất viết khoái kiếm ý cảnh cùng mạng kiếm ý cảnh đạt tới viên mãn có thể thoát ly truy phong đoạt mệnh ý cảnh tự t h à n h nhất thể cũng có thể hợp lại hình thành lớn hơn kiệt chiêu so sánh truy phong đoạt mệnh ý cảnh phong c h i sát ý cảnh có vẻ thuần túy rất nhiều cho tới bây giờ gió có mây cùng lôi ý cảnh hơn nữa lôi gió h ê m dịu vốn là có rất lớn liên hệ không tính là ai dựa vào ai ai diễn sinh ai chỉ là lẫn nhau tham khảo mà thôi có xét thấy cái này diệp phi hoặc nhiều hoặc ít đối viên mãn kiếm ý phía trên kiếm ý có một chút phát hiện cổ mị nương cái kia năm trăm năm không tiêu tan kiếm ý rất hiển nhiên phổ thông kiếm ý vô pháp đạt được bên trong tất nhiên còn có nó càng sâu tầng đồ vật diệp phi tạm thời không có đạt được cái kia cao độ a rất nhiều ý niệm trong đầu bất quá là mấy lần trong trước mắt băng linh lúc này mới vừa đi xuống này thu hồi lôi q u a n g kiếm diệp phi nhìn về phía trọng tài diệp phi thắng nguyên ba tổ trọng tài lấy lại tinh thần vội vã tuyên bố kết quả tranh tài các ngươi có ai biết là chuyện gì xảy ra nói cho ta biết một chút trên khán này nghị luận ở bỉ tiếng hỏi thăm khắp nơi đ ta làm sao biết, sao làm lẽ là、Bang、linh muốn băng hỏi ngươi còn Chẳng đây. không có nói vừa rồi xảy ra chuyện gì chỉ cần hắn có thể đánh bại ẩn dấu thâm hậu băng linh cũng đủ để chứng minh hắn cường đại tuổi trẻ đầu sỏ thân phận không thể nghi ngờ ai chúng ta nhưng là ngự khí cảnh vó giả lại vào lúc này thành ngoại môn hán quả thực không khiến người ta sống có biện pháp nào kiếm giả chiến đấu xưa nay đã như vậy bài danh thi đấu bên trên diệp phi cùng vô tình kiếm giả lý đạo hiên tất có đánh một trận trận chiến kia phòng t r ư ờ n g càng mơ hồ hai người đều là đồng cấp bờ ơ cờ trong võ giả cao cấp nhất kiếm giả toàn lực chiến đấu chỉ sợ người muốn mất càng là nhìn không thấu diệp phi là thế nào xuất thủ mọi người đối diệp phi càng cảm thấy hứng thú nhân loại lòng hiếu kỳ luôn là vô pháp ức chế thật giống như cường giả bí ẩn để cho người ta khó có thể quên thiếu nữ trẻ tuổi dễ dàng bị nam tử thần bí hấp dẫn lý đạo hiên hít sâu một hơi ổn định lại cảm、xúc. d i ệ p phi khoái kiếm có thể dùng hắn hơi hơi thất thần đây đối với kiếm giả mà nói là rất vấn đề nghiêm trọng kiếm giả tại bất cứ lúc nào đều muốn cam đoan tuyệt đối bình tĩnh dù là lòng trời l ở đất cũng muốn không n h u d i ệ p phi người ta đánh một trận xuất ra toàn bộ thực lực chỉ cần khoái kiếm còn chưa đủ để lấy đánh bại ta lần này lý đạo hiên không che giấu chút nào chính mình kiếm ý phun ra chương 666, ghen g h é t hâm mộ hận trên hắn đ à i cảm thụ được lý đạo hiên kiếm ý vô tình tông tông chủ nhữ mảy thư giảng ra chật lại nhìn phía dưới đài diễm phi cái kia để cho hắn có chút ngoài ý muốn t u i trẻ kiếm giả thân là thiên nhân cảnh đại sư vô tình tông tông chủ lợi hại gì kiếm giả chưa thấy qua có ở ngự khí cảnh cấp độ lĩnh ngộ một hai chủng lợi hại kiếm pháp ý cảnh người cũng không hiếm thấy mà diệp bay cho đến bây giờ đã thi triển qua bốn loại kiếm pháp ý cảnh có phong c h i ý cảnh lôi c h i ý cảnh để cho người ta sản sinh ảo giác ý cảnh cùng với hiện tại khoái kiếm ý cảnh tổng cộng bốn loại cái này bốn loại bên trong phong cùng lôi tương đối phổ biến diệp phi tuy có thể đem chúng nó uy lực để thắng tới độ rất cao tốc độ nhưng chúng quy không có vượt lên chức cục này giới hạn để cho người ta sản sinh ảo giác ý cảnh thì đặc biệt hiếm thấy hắn có thể khẳng định bình thường kiếm pháp không có khả năng sinh ra đáng sợ như thế kiếm pháp ý cảnh chắc là hắn tự động tính toán ra từ một điểm này nhìn lên so với hắn lý đạo hiên phải mạnh hơn một bậc còn như cuối cùng khoái kiếm ý cảnh thì để cho hắn kiếp sợ mọi người đều biết càng là đơn giản đồ vật càng là khó có thể đi nghiên cứu nhanh cùng chậm là hai loại cực hạn thông thường mà nói một môn khoái kiếm kiếm pháp rất khó sinh ra khoái kiếm ý cảnh bởi vì đại đa số khoái kiếm kiếm pháp không thuộc về cao thâm kiếm pháp có thể đạt được địa cấp đê đề giai đều rất ít sao có thể có thể hẩn chứa cái gì hồi nào tối đa đi qua vận dụng chân khí cùng xuất kiếm t Mà điểm này mười phần đáng sợ vô tình kiếm pháp thuộc về địa cấp cấp tột cùng kiếm pháp đạn sinh ra vô tình ý cảnh mười phần đáng sợ lại phối hợp thêm cùng một nhịp thở vô tình kiếm ý uy lực càng tăng lên đây là đạo hiên ưu thế hy vọng hắn cũng có thể đem ưu thế này phóng đại đến cực hạn vô tình tông tông chủ như trước cho rằng lý đạo hiên phần thăng khá lớn nhưng hắn không hy vọng lý đạo hiên phớt lờ phải toàn lực ứng phó thánh võ viện phương hướng phó viện trưởng la thiên há hốc mồn không biết nên nói cái gì nghiêng đầu hắn chứng kiến cực kỳ theo mà đến lao sư mấy người cũng là bộ dáng này có vị lao sư đầu tiên lấy lại tinh thần cười khổ nói phó viện trưởng chúng ta quả nhiên nhìn không thấu diệp phi hắn không nói đánh giá thấp diệp phi là bởi vì diệp phi thực lực đã vượt qua xa bọn họ hơn nữa diệp phi liên tiếp sáng tạo kỳ tích lúc này lại dùng đánh giá thấp cái từ này rõ ràng không thích hợp một lần là đánh giá thấp hai lần cùng ba lần miễn cưỡng tính đánh giá thấp vượt lên trước ba lần lại nói đánh giá thấp cái t i ê chính là mù quán tự tin la thiên trọng trọng gật đầu ta mặc dù trước đây cũng là nổi tiếng thiên tài nhưng ở năm đó còn là ngự khí cảnh trạng thái tốt cùng nhưng ở trên tay hắn tuyệt đối đi không qua một chiêu hắn đánh giá một chút nếu như đội thành chính mình trước đây tham gia nhân bảng trận đấu cũng bất quá là trung thượng đẳng tồn tại khó có thể cùng thiên tài kiệt xuất so sánh bên cạnh có lao sư cảm k h á i nói sợ rằng hiện tại trừ linh hải cảnh cừng giả ngự khí cảnh bên trong diệp phi là thứ nhất nếu như hắn muốn hoàn toàn có thể sáng lập một cái môn phái nhỏ quản lý thỏa đáng vừa không có người chèn ép chỉ cần mười năm có thể bà môn phái nhỏ phát triển vì phổ thông t ô n g môn ân lấy diệp phi l ư c hiệu triệu không lo không người ra nhập vào bất quá các ngươi ai từng thấy tuyệt đỉnh thiên tài chính mình sáng lập t ô n g môn cho bọn hắn những cái kia môn phái nhỏ tông chủ vị trí bọn họ cũng không thể sẽ để ý cũng chỉ có đại tông môn tông chủ mới có vô cùng lực hấp dẫn đương nhiên không phải mỗi người đều mong mọi nắm quyền thế bên cạnh vị tia dâu tóc trắng mắn lao sư cười cười diệp phi cường đại mặc dù để cho hắn khiếp sợ vạt phần nhưng bất kể như thế nào diệp phi càng cường đại càng tốt dù sao hắn là thánh võ viện đệ tử ngày sau coi như thoát ly thánh võ viện cũng là thánh võ viện bằng hữu cùng công và tư đều là một chuyện tốt la thiên tâm tình tư sướng nói r hiện tại diệp phi cùng cổ phỉ đều thu được làm người ta khiếp sợ thành tích không cần đi lo lắng tiếp đó chúng ta tự lấy thưởng thức góc độ đi xem tranh tài trừ diệp phi vị trí tông môn đang thảo luận hắn nó tông môn thảo luận tiêu điểm cũng là hắn bên trong có thiện ý có hiếu kỳ cũng có ác ý võ cực thánh viện phương hướng võ cực thánh viện viện trưởng lão đổ khuôn mặt tông trầm võ cực thánh viện có thể không có gì đặc sắc biểu hiện cái này đã để cho hắn căm tức và phần mà đầu sỏ gây nên không thể nghi ngờ là diệp phi không có diệp phi bọn họ võ cực thánh viện tinh anh cũng sẽ không hao tồn tại bên trong chiến trường cổ nếu như bọ không có ch cũng tất nhiên bước vào chí ít ngự khí cảnh đ ỉ n h phong cái này còn chỉ là trực tiếp ảnh hưởng gián tiếp ảnh hưởng là môn hạ đệ tử rắn mất đầu mất đi hướng nói cạnh tranh tiến bộ thong thả cứ thế mãi võ cực thánh viện á t sẽ sùn dốc bị thánh võ viện hoàn toàn đẻ xuống viện trưởng tiểu tử này đã không phải là ngự khí cảnh võ giả có thể dùng lực coi như phái ra mười mấy ngự khí cảnh đ ỉ n h phong võ giả cũng tuyệt đối không để lại hắn thậm chí cũng bị hắn giết ngược lẽ nào liền nhìn như vậy hắn từng bước cường đại trở thành linh hải cảnh cường giả võ cực thánh viện một gã hạch tâm lão sư trân khí truyền t m nói lão đồ lạnh rên lần trước vạn gia liệp sát đường mấy vị đường chủ không có làm thiệt hắn là chúng ta tính sai không ngờ được la thiên lão già hội mời lôi đại sư hộ tống hắn đến luyện ngục sa mạc thế nhưng lần này hắn hẳn phải chết võ cực thánh viện một gã ánh mắt âm sâm cau mày một cái chân khí truyền âm nói chẳng lẽ muốn để cho lão viện trưởng ra ngựa lão viện trưởng mặc dù có thể đánh chết d i ệ p phi nhưng còn cần bàn bạc k ỹ hơn miễn cho xảy ra sự cố không dễ thu thập võ cực thánh viện đ á m kia lão già đang ngó chừng lão nhân ra ông ta đây h u ố n hồ rất nhiều người đều rất xem trọng diệt phi ngay cả thánh nữ đế tựa hồ cũng có nghe thấy để cho nàng biết chúng ta như thế bất tranh khí. nói không chừng muốn mượn cơ hội này bãi miễn mấy người chúng ta lão đồ lắc đầu không lão viện trưởng không thể ra tay nhưng không có nghĩa là chúng ta liền không làm gì được hắn bên trong linh h ả i cảnh cường giả quá nhiều ngay vậy vài tên lão sư bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế lao viện trưởng tuy không thể ra tay nhưng nếu là đánh đổi khá nhiều mời một gã không môn không phái linh h ả i cảnh cường giả xuất thủ không là không có khả năng đến lúc đó đối phương bị giết cũng không biết là ai giết linh h ả i cảnh trung kỳ cường giả có điểm có mời bất quá lợi hại linh hại cảnh sơ kỳ cường giả cũng không có vấn đề thử lão đồ cười lạnh một tiếng trong lòng t ả i mái rất nhiều chiến thần điện cốc chủ lúc này cũng không ổn định diệp phi tiến bộ quả thực làm cho không người nào có thể lý giải tại khánh công hiến bên trên đối phương bất quá là ngự khí cảnh tam trọng thiên trường tu vi từ cổ chiến trường đi ra đối phương đã là ngự khí cảnh cựu trọng tiên h lúc này mới đã hơn một năm không gặp đối phương không sai biệt lắm là ngự khí cảnh cựu trọng thiên tu vi vẹn vẹn như vậy cũng liền thôi hết lần này tới lần khác hắn sức chiến đấu có thể nói khủng bố đừng nói nam trung nguyên ngự khí cảnh võ giả đều không có mấy người có thể thắng được hắn nói cách khác lúc này diệp phi đôi chiến thần điện sản sinh uy hiếp uy Hiếp chương sáu trăm sáu mươi bảy cao thủ tranh ta trước sống chết mà bây các loại chờ võ cực thánh viện đối diệp phi làm c h ó dễ bọn họ sẽ không không có động tác đang lưu túc trí chiến thần điện điện chủ tạm thời không có ý định độc thủ chứ không nói chuyện này hội mang đến bao lớn hậu quả hắn cũng không muốn cho võ cực thánh viện làm quần áo tới chờ đối phương thất bại lại bàn bạc ký hơn húng chi hắn không cho rằng võ cực thánh viện hội thất thủ bởi vì võ cực thánh viện số lần thất bại quá nhiều lần này nhất định là đại động tác đánh giá diệp phi hắn lâu không thể bình tĩnh vì sao hắn không phải chiến điện đệ tử nếu như là tốt biết bao nhiêu quá đáng tiếc đáng tiếc một cái tuyệt đỉnh thiên tài gần v ỡ lạc không thể nghi ngờ là bạo l i ễ m thiên vật diệp phi không biết võ cực thánh viện cùng chiến thần điện tâm tư biết đều sẽ không thái quá để ý tối đa cẩn thận một điểm không bị người tật là tài trí bình thường loại chuyện như vậy không thể tránh được mặc ngôn hắn xem t ấ u nhược điểm bản lĩnh có thể không k diệp phi cường đại để cho lâm vẫn rất không thoải mái cho tới bây giờ đối phương đã có tranh đoạt trước năm thực lực không thể không coi trọng bất quá trước đó c h â m n g ò i một chút mạc nôn là có cần phải hiện tại diệp phi lại bộc lộ ra kinh người xem thấu nhược điểm năng lực bị kích thích lớn nhất không thể nghi ngờ là mạc nôn mạc nôn cờ ư i nhạt không cần ngươi khích bác ta và hắn tất có đánh một trận lâm vẫn nói hắn nhược điểm nói vậy ngươi ta đều biết công pháp phẩm cấp rõ ràng thiên đ ề hộ thể chân khí cường độ không cao chỉ cần đánh trúng hắn một chút thắng lợi không khó mấu chốt là như thế nào đánh trúng hắn hắn k i n h công phẩm cấp cũng không thấp công pháp trọng yếu họ không cần nói cũng biết lợi hại hơn nữa thiên tài cũng sẽ không ghét bỏ lợi hại công pháp bởi vì công pháp không chỉ có để cho chân khí chất lượng và tổng sản lượng đạt được tầng thứ cao hơn cũng sẽ sử dụng võ giả hộ thể chân khí cường độ tăng nhiều trên giang hồ bình thường sẽ phát sinh tình huống như vậy hai gã thiên phú tương đương thực lực tương đương độc hành võ giả một người có kỳ ngộ đạt được một môn lợi hại công pháp tên còn lại không có kỳ ngộ gì kết quả không có kỳ ngộ độc hành võ giả liên phá phòng đều làm không được mà đối phương một chiêu đanh tới trực tiếp thổ hết bỏ mình cho nên tại điều kiện tương đương tình hống giới Võ học phẩm cấp cao tại h ấ p cực ta n yếu, lâm mắn, may mắn may mắn Diệp thông i k h có tin u luyện đ h mai nhắn á p vàng không, không, không, không h hạ nhất định sẽ xem thấu ngươi hành động uy tích hoàn toàn đánh bại ngươi mạc ngôn hít sâu một hơi nói thẩm vòng thứ chín tranh tài kết thúc một vòng cuối cùng trận đấu tùy theo bắt đầu không có gì bất ngờ xảy ra diệp phi đối thủ chịu thua nói đùa diệp phi ngay cả băng linh đều đánh bại không nhận thua tuyệt đối sẽ để người chế nhạo cho là hắn không biết tự lượng sức mình không công gây ra chê cười nam tổ gió hêm sóng lặng mặc nôn vị trí tiểu tổ thì gió nổi mây phun trận thứ hai mặc nôn đối t h á c bạc hổ một đá giật mình thiên tầng lãng trên khán đài lần nữa sôi trào ma nhãn mặc nôn phi thiên ma tông đại đệ tử thượng giới nhân bảng bài danh đệ bát thuộc về lao bài tuổi trẻ đầu sỏ thác hổ lai lịch bí ẩn khóa này thập đại tân tinh bên trong cùng diệp phi đặt song song thứ nhất thuộc về mới nhất b ư ớ c lên tuổi trẻ đầu sỏ lão bài tuổi trẻ đầu sỏ gặp gỡ tân tấn tuổi trẻ đầu sỏ chỉ là danh hào cũng đủ để cho người nhiệt huyết sôi trào trên đài tỷ võ ma nhãn mạc ngôn lạnh lùng nhìn về phía thác bạc h ổ cho tới bây giờ đối phương còn chưa từng bại một lần cùng diệp phi khó phân hiên ngang đáng tiếc gặp phải là hắn hắn sẽ đem đối phương nhược điểm xem nhất thanh n h ị sở ha ha cuối cùng cũng gặp phải một cái lợi hại xuất thủ thác bạc hộ vừa lên đài liền cười lên ha hả chiến ý bắt đầu khởi động thông tin thủ mạc ngôn động thân hình mở ra ở sau người lôi ra tầng tầng lớp lớp huyết ảnh kéo đi ra ngoài rất xa bàn tay dâng lên vô số bàn tay màu đen bao phủ hướng thác bạc khổ không đủ không đủ tới điểm kích thích hơn thác bạc khổ đứng ở nơi đó thừa nhận đối phương một kích ngay cả hộ thể chân khí cũng không có nghiền á t cái gì cái này phòng ngự quá kinh khủng m ạ c nôn công kích cư nhiên không phá nổi hắn phòng ngự không hổ là cùng diệp phi đặt song song thập đại tân tinh đệ nhất nhân vật chỉ cần phòng ngự cũng là người ta nói không ra lời không biết mặc nôn có biện pháp nào mọi người khe khẽ bàn luận mặc nôn tròng mắt hơi hít lúc mở ra lần nữa màu đỏ thẩm quang mang từ trong con ngươi bạo phát tựa như hai trong tầm mắt thác b ạ t khổ hộ thể chân khí bày biện ra màu sắc khác nhau bên trong có vài điểm là hồng sắc nơi nào là hộ thể chân khí nhược điểm vị trí hưu thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất mặc nôn g xuất hiện ở thác b ạ t khổ trước người ngón giữa và ngón trỏ tịch lên đâm tại hộ thể chân khí nhược điểm vị trí phúc suy hộ thể chân khí bị xuyên thủng s ắ c bén chỉ mang đánh vào thác b ạ t khổ trên người thác b ạ t khổ không ngừng được thế đi lăng không q u ả n đi ra ngoài cuối cùng một cước đạp ở trên màn sáng v ư n g như núi lớn đứng vững thân thể mà hắn miệng ngực nhiều hơn một cái lỗ nhỏ ra thì không bị thương chút nào mặc nôn một cách trí mạng như thần r ư ớ võ giới công pháp bí tịch rất nhiều trọng điểm điểm đều có bất đồng có trọng điểm lực sát thương như la đại thành tu luyện đại la thần công có trọng điểm tốc độ như ô lương vũ quá đen có ẩn chứa hiệu quả đặc biệt như nữ ma đầu tiên ma lập trường còn có trọng điểm tại phòng ngự được xưng là phòng ngự công pháp tháp b ạ t khổ tu luyện phải là phòng ngự công pháp phòng ngự công pháp và công pháp rèn thể có điểm cùng loại nhìn từ ngoài phòng ngự cũng rất cao bất quá từ chỗ rất nhỏ đến xem phòng ngự công pháp và công pháp rèn thể hoàn toàn khác biệt phòng ngự công pháp là bạ hộ thể chân khí phụ thuộc vào bên ngoài thân không phải trực tiếp tăng phòng ngự mà công pháp rèn thể thì là để cho chân khí dung nhập vào bên trong nảy sinh hết dẫn lực trực tiếp tăng cường phòng ngự tháp b ạ t khổ tu luyện rõ ràng cho thấy địa cấp cấp tột cùng phòng ngự công pháp hơn nữa đem tu luyện tới đệ thập trọng trở lên có thể để thập trọng phòng ngự công pháp tuyệt đối đỡ không được mạc ngôn công kích không nên quên mạc ngôn tu luyện vũ kỹ cũng là điệu cấp cấp tột cùng phẩm cấp như vậy là tầng thứ mười một nếu như là tầng thứ mười một ngược lại thật có thể đạt được hiệu quả như thế phòng ngự công pháp trọng điểm chính là phòng ngự mạc ngôn vừa kinh vừa sợ đùa gì thế không thể phá p h ò n g ma linh chỉ phá cho ta ngón giữa và ngón trỏ nhụm thành h ắ t sắc mạc ngôn hét lớn một tiếng một chỉ điểm hướng thác bạc khổ uy hiếp đến tốt lắm hoang dã thật quyền thác bạc khổ không tránh không né đấm ra một quyền đi lại dự định lấy tổn thương đổi tổn thương hoàn toàn không có phòng thủ cùng né tránh khái niệm một đấm xuất ra g i n g ngâm hồ gầm không khí đổ nát chương 668, khủng long xuất kích đối mặt một quyền này mạc nôn thậm chí sinh ra túi đầu chịu thua nhỏ bé cảm giác không khỏi hoảng sợ hắn một chỉ này tuy có thể kích thương thác bạc khổ nhưng hắn biết rõ thác bạc khổ nhiều nhất là tiểu thương như trước có sức chiến đấu mà hắn nếu như bên trong một quyền này ít nhất là trọng thương q u ỷ ảnh mê tung thân hình loại lên mạc nôn thân ảnh hư hóa phản phát hóa thành khí lưu màu đen tránh thoát thác bạc khổ trí mạng một quyền đi vòng qua sau lưng của hắn、Sích. một chỉ điểm ra thác bạc khổ hộ thể chân khí bị đâm thủng cái mặc có thể, có thể, ngôn bước ra lui nhanh biểu hiện trên mặt lần lượt biến đổi âm trầm như nước xoay người tháp bạt khổ sờ sờ phía sau lưng nơi đó có một cái nhợt nhạt lâu ngón tay về sâu chừng nửa tớp từng tia từng tia tiên huyết tràn ra tuất hiện tại ta muốn làm thật không còn nói nhảm tháp bạt khổ thân thể chấn động khí thế vô hạn cấp cao trên cổ nội gân xanh khuôn mặt thông h ồ n g hắn đưa ra hai tay cánh tay thượng b ắ p thị t c u â n quýt thật cao gồ lên nội bộ có hào quang màu xanh đen bắt đầu khởi động t ừ n g đạo như xá như rồng man hoang thập b ắ t quyền đi phía trước bước ra một bước thác b ạ t khổ cách không một quyền đánh về phía mạc nôn trật quyền thứ hai quyền thứ ba ngay sau đó mà đến phong tỏa ngăn cản mạc nôn né tránh lộ tuyến mạc nôn bả quỷ ảnh mê tung bộ pháp thi t r i ể n đến cực hạ n xuyên toa tại từng đạo quyền kình ở giữa nhìn qua nguy hiểm lại càng nguy hiểm giống như kinh đảo hãi lang thượng một chiếc thuyền con tùy thời đều có thuyền hủy ngự vong khả năng bất quá có thể bước lên tại tuổi trẻ đầu sò Mạc Nôn đương nhiên sẽ không đơn giản sẽ thứ u a ra trợn, thẳng đến thác t đến khổ kích h bạc một b mươi n g h ắ tám quyển, quyển man long thức đấm ra một quyển quyển kinh hóa long dương nanh mô u vớt ngựa mặt lên trời gào thét há mồm chính là cắn mạc nôn thân thể mang theo hắn nhằm phía hắc màn ánh sáng màu xanh lam khoảng cách màn sáng không đủ ba tức lúc hình dòng quyển kính chợt nứt ra mạc nôn từ đó nhảy ra đến sắc mặt tái nhợt trên người mang theo từng k i a từng k i a vết máu thông tin ma công mang vào thông tin ma nhãn không phải nói đi ra d ọ người thất ở tại hình dòng quyển kính cắn vào h ạ mạc nôn vận chuyển thông tin ma nhãn rất mau tìm đến ngược điểm vị trí một ngón tay đánh ra ràng buộc đ ổ i thành một người khác đến tuyệt đối thúc thủ vô sách có ý tứ t h á c bạc khổ trong ánh mắt lóe hưng phấn quan mang từ ly khai sinh hoạt hơn mười năm địa phương hắn trừ cùng d i ệ p phi người cao thủ này thuận tay đánh một trận còn không có gặp phải đáng giá đánh một trận đối thủ phía trước trận đấu bất quá là vui l a một chút mà thôi nữ ma đầu lắc đầu đại sư minh gặp phải khắc tinh đối mặt t h á c bạc khổ siêu cường phòng ngự có thể xem thấu nhược điểm thông tin ma nhãn không thể nghi ngờ mà nói chân khí tổng sản lượng cùng lực công kích thắc bạc khổ cũng muốn so đại sư minh hơn một chút diệm phi cùng nữ ma đầu quan điểm rất nhiều tuyển thủ dự thi bên trong thác bạc khổ không thể nghi ngờ là mạc nôn lớn nhất k h ắ c tinh đây không phải là nói mạc nôn thực lực kém trên thực tế hắn thực lực tổng hợp cùng thác bạc khổ không sai bịt lắm đổi thành một cái khắc cùng thác bạc khổ thực lực tương đương người đến mạc nôn sẽ không chật vật như vậy có lẽ sẽ chiếm tờ phòng nghĩ tới đây diệp phi không khỏi thán phục thác bạc khổ phòng ngự hắn t r u n g quy cảm giác mình trên người tiểu c ử u đối với thác bạc khổ chỗ thi triển công pháp và khí tức có chút gây dối tựa hồ đối phương trên người có lòng khí hơi thở huyễn linh chỉ、Ủy、ảnh mê tung bộ pháp lần nữa thi triển mạc nôn ánh mắt sắc bén băng lãnh ngón giữa và ngón trỏ một điểm chỉ mang bắn nhanh về phía thác bạt khổ thác b ạ t khổ một quyền kích ra quyền kính bao trùm ở chỉ mang ồ một quyền này thất bại chỉ mang thế đi phiêu hốt bất định phản phất hội thuần gì, đột nhiên xuất hiện ở thác b ạ t khổ trước mắt mắt thấy liền muốn phế bỏ hắn áp thích đến lúc này mạc nôn không có ý định suy nghĩ nó chỉ cần có thể đánh bại thác b ạ t khổ là được cho nên b ả n mục tiêu công kích đặt ở thác b ạ t khổ trong mắt cần phải bắn mù ánh mắt hắn án. cái này mạc nôn thật là ác độc nó địa phương trọng thương thượng năng trị liệu con mắt mù muốn chữa cho tốt gần như không thể có thể trừ phi có thể tìm tới hiếm thấy trên đời linh dược lại hoặc là tiến vào sinh tự cảnh bằng không đời này đều chỉ có thể làm cái người mù có biện pháp nào, pháp thác b ạ t khổ phòng ngự biến quá tại h á i Đối với m ngôn cách làm, người khinh công đồng hiểm hiểm thượng trung quy kém một bậc mặc dù tách ra sáu đạo chỉ mang nhưng cuối cùng một đạo chỉ mang cũng rốt cuộc tránh không khỏi cũng may then chốt thời cơ đầu hắn một bên không có bị chỉ mang bắn trúng con mắt vẹn vẹn bị tạo này lông mi Bị đúng một h tiếng mạc h h nôn k h bay rớt ra ngoài lúc trước tiểu thương phối hợp mới thụ thương thế kèm nén không được nữa há mồn phun ra một đạo tiên h huyết man lòng thức thế tiến công liên tục thác bạc khổ đấm ra một quyền quyền kinh hóa long lần thứ hai cắn mạc nôn thân thể mang theo hắn nhằm phía hắc màn ánh sáng màu xanh lam nổ chuyên gia m ạ c ngôn t h ế trên mặt đất tháp bạc khổ thắng t r o n g tài đúng lúc tuyên bố kết quả m ạ c ngôn thương thế không nhẹ phi thiên ma tông mọi người khẳng định gấp gáp nơi nào còn dám làm lỡ thời gian hắc hắc thống khoái tháp bạc khổ đánh niềm vui tràn trề thật lâu không có dạng này cảm giác nhìn c h ỉ còn lại có một cái lông mi tháp bạc khổ diệp phi lắc đầu cười cười gặp gỡ đối phương là m ạ c ngôn t h a i h o ạ bất quá bây giờ không gặp được bài danh thi đấu thượng cũng sẽ gặp phải không có khả năng tách q a mà chính hắn cùng lão bài tuổi trẻ đầu sọ cũng sẽ có đánh một trận bao quát nữ ma đầu diệ phi ánh mắt nhìn về phía nữ ma đầu đối phương ánh mắt cũng vừa may nhìn qua. nữ ma đầu cười nhạt chân khí truyền đông nói bài danh thi đấu bên trên ta cũng sẽ không chịu thua lý nên như vậy diệp phi sẽ không khinh thị nữ ma đầu bởi vì từ linh hồn lực nhận biết nhìn lên nàng thực lực thỉnh lĩnh tại mạc nôn phía trên cùng hỏa linh thái tử nghiêm xích hỏa lâm vẫn cùng với vô tình kiếm giả lý đạo hiên không sai b i ệ t lắm nói ra đều không người tin tưởng mặc dù thực lực và sức chiến đấu có điều khác biệt thực lực mạnh người chưa chắc có thể đánh thắng thực lực hơi yếu người có thể thực lực mạnh người phần thắng tuyệt đối lớn hơn rất nhiều lấy yếu thắng mạnh cuối cùng là sỗi thú chi nữ ma đầu là h ắ n gặp phải tỉnh táo nhất một người trong chỉ lần này là có thể xếp vào ba vị trí đầu lâm vẫn mạc nôn tại bình tĩnh trên đều nếu so với nàng kém hai người dịch ra ánh mắt không còn nhìn nhau v â n thứ mười trận đấu tiến hành so sánh chậm một vòng này là một vòng cuối cùng rất nhiều có thể tấn cấp thế hệ trẻ lá bài hiện ra hết sắt chiêu nhiều lần xuất hiện dù sao có thể hay không xếp vào nhân bảng thì nhìn hiện tại chương sáu trăm sáu mươi chín địa mạch long khí chốc lát đi qua cổ phỉ đánh bại nàng đối thủ tích phân xếp hạng đệ tứ nhân bảng tất vào hiện nay còn thừa lại vương kỳ một người hai trận trận đấu đi qua vương kỳ vào sân đối thủ của hắn không đất giản tích phân so với hắn cao hơn một phần hai người một cái xếp hạng đệ thợ một cái xếp hạng thứ mười một ai thua cũng có thể điện xuất mười hai tên ở ngoài mất đi tiến nhập nhân bảng tư cách chiến đấu tiến hành một lúc lâu hai người mỗi người mang thương giống tùy theo chân khí dần dần tiêu hao vương kỳ bạo phát hoàn toàn không để ý phòng thủ lấy hung hãn máu tanh phương thức tấn công về phía đối phương có l i ề u mạng q u y n h ư ớ n g đối thủ của hắn thực lực rất mạnh đ á n g t i ế c không bằng vương kỳ không sợ chết tại hắn điên cùng công kích đến vừa lui lui nữa cuối cùng lộ ra một sơ hở bị bạch đ n h u n máu vương kỳ một đao đánh bại đến tận đây vương kỳ tiến nhuồng máu vương kỳ một đao nửa canh giờ đi qua vần thứ m ộ ư ơ i hoàn toàn kết thúc mỗi cái tiểu tổ m ộ ư ơ i hai người đứng đầu đều muốn xếp vào nhân bảng trở thành tân nhất giới trên bảng cao thủ người khác thì mất đi tư cách không thể vào bảng bất quá nhỏ tuổi tại hai mươi một tuổi lần tiếp theo còn có cơ hội tuổi tắc vượt lên trước hai mươi một tuổi từng cái thần tình buồn bã không liên hệ người toàn bộ rời sân t r o n g tài trường lúc này đứng lên hắn vận chuyển chân nguyên thanh âm mở rộng đến toàn trường đều có thể nghe được ngay vậy tất cả đào thải hết thế hệ trẻ rời khỏi sân thi đấu còn dư lại chỉ có bảy mươi hai người chính là khóa này nhân bảng trên bảng cao thủ tốt toàn bộ các người đứng ở trên đài tỷ võ đi Tiếp thu thanh Mạch chi khí Long tẩy, đại ế biết n không nên kinh hoàng. Trọng trưởng đối nhân bảng trận đấu rất quen thuộc, biết Long cổ thành huyền lúc l thuộc, Cổ đó đối đấu tài tiềm ảo. rất một ít huyền ảo. Bá bá bá bá bá là tạ. đ bộ phận thế hệ trẻ đã tham gia nhân bảng trận đấu đôi cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc chỉ có một số ít kiến thức nông cạn thế hệ trẻ có chút kỳ quái bất q u á chứng kiến người khác nhau nhau cướp đến trên đài tỷ võ cũng không nói nhiều tùy theo lướt lên đi cùng quan hệ dáng đẹp người đứng chung một chỗ trên vực sâu cùng sở hữu sáu cái hợp lại luận võ đài mỗi cái trên đài tỷ võ nhân số không đồng nhất nhiều vượt lên trước hai mươi người thiếu chỉ có bảy tám người năm tổ trên đài tỷ võ diệp phi cổ p h ỉ cùng với vương kỳ ba người đứng ở một khối bên cạnh còn đứng là nam trung nguyên mấy cái quốc gia thế hệ trẻ diệp phi nói nói vậy cái này long mạch chi khí hẳn là liên quan đến lấy số mệnh không biết hội lấy thế nào hình thức cho chúng ta thanh tẩy cổ p h ỉ chính yêu nói đông nhiên chú ý tới năm phần mười ở trên trên người thế hệ trẻ khác thường ở tại bọn hắn bên ngoài cơ thể từng cái hình dòng hư ảnh dương nhanh múa bớt ngựa mặt lên trời gào thét hình dòng hư ảnh có lớn có nhỏ có rõ ràng có mờ nhạt có uy nghiêm có vẻ n o à i bên trong lấy tư không thánh các loại chờ tuổi trẻ đầu sọ t h í n nhất bọn họ bên ngoài cơ thể hình dòng hư ảnh rất có bảy tám hình thể rõ ràng thần thái uy nghiêm một cổ không hiểu áp lực bao trùm toàn trường đây chính là lông mạch chi khí vương kỳ như có điều suy nghĩ diệp phi bốn phía n h ì n quanh phát hiện bên ngoài cơ thể có hình dòng hư ảnh toàn bộ là thượng giới vào bảng cao thủ trẻ tuổi từng tiếp thụ qua lông mạch chi khí thanh tẩy mà giới mới vào bảng thế hệ trẻ giống như bọn họ trên người cũng không dị dạng từng cái hai mặt nhìn nhau khoảng chừng đi qua một khắp đồng hồ thời gian luận võ đài ở giữa trong vực sâu chuyển đến loáng thoáng tiếng dòng â m ngay sau đó từng cái hình dòng khí lưu từ đó thoáng vùi đầu vào mọi người trong cơ thể chặn lại lần nữa chui ra ngoài trôi nổi tại bên ngoài cơ thể diệp phi hơi kinh ngạc vừa mới hắn rõ ràng cảm thụ được hình dòng khí lưu tồn tại đầu tiên là theo hắn huyệt bách hội tiến nhập trong cơ thể sau đó tại huyết nhục cùng trong xương cốt lưu chuyển một vòng lấy phương thức đặc biệt từ các nơi huyệt đạo tiêu tán đi ra tại bên ngoài cơ thể hình thành hình dòng hư ảnh tựa hồ là ảo giác diệp phi nhận thấy được chính mình trạng thái nâng cao một bước hơn nữa ở trên người hắn đã r ụ c dịch t i ể u cựu xem như là hoàn toàn t h ứ t tình diệp phi ta muốn thôn vệ trên người bọn họ lòng khí ngươi cho ta đánh bại bọn họ dạng này ngươi huyết lòng có thể lần nữa bắt đầu dùng mà ta cũng sẽ đạt được vô số chỗ tốt. tiểu cựu thanh nhâm tại diệp phi bên thai chuyển đến chúng ta còn nhỏ như vậy n g ư ơ i xem bọn họ đều là ba bốn trượng cao thấp còn có bảy tám trượng một ít nhân tài mới xuất hiện không rõ ràng cho lắm giữa lẫn nhau nghị luận ẩm ỉ lần trước trên bảng tuyển thủ lúc trước thì có hình dòng hư ảnh trôi nổi tại bên ngoài cơ thể đi qua hình dòng khí lưu rớt về sau hình dòng hư ảnh hình thể lớn hơn hầu như bành trướng một vòng như tư không thánh hắn bên ngoài cơ thể hình dòng hư ảnh hình thể vốn là lớn nhất đạt được tám trượng hiện tại biến thành tám g i i hai tà hữu đứng ở trên đài tỷ võ đặc biệt bắt mắt rất có ngạo thị còn hùng ngụi vị họa linh thái tử nghiêm xích hỏa v xa xa nếu như i bọn họ đoán không lầm long mạch chi khí không phải nhất thành bất biến phải có phương thức nào đó cướp đoạt đối thủ trên người long mạch chi khí nhưng bây giờ là trận đấu cho nên cướp đoạt phương thức chỉ có một loại cái kia chính là đánh bại đối thủ thắng được trận đấu trên khán này la thiên mỉm cười nói hiện tại long mạch chi khí chỉ có thể tăng cá nhân số mệnh vô pháp tác dụng tại tông môn cùng gia tộc phía trên trở trở lại mỗi người tông môn long mạch chi khí hội dung nhập vào tông môn nền tảng bên trong tăng tông môn gia tộc thế lực số mệnh còn như có cái gì huyền ảo phòng trừng t r u y ề n kỳ cảnh đại năng cũng không thể toàn bộ lý giải thánh võ viện đại trưởng lao nói như vậy lần tranh tài này về sau để cho diệp phi trước hồi thánh võ viện một chuyến còn phải xem hắn ý nguyện cá nhân chúng ta không tốt m i ễ n cưỡng bất quá hắn hẳn là sẽ trở về long mạch chi khí không chỉ có thể hương thịnh tông môn cũng sẽ hương thịnh gia tộc võ cực thánh viện tông chủ lão đồ ước ao nhìn trên người thế hệ trẻ long mạch chi kh nếu như võ cực thánh viện cũng có long mạch chi khí nhất định sẽ tiếp tục hưng ơ thịnh xuống dưới nhưng này hết thể đều bị h ắ n hủy đưa ánh mắt đầu hướng diệp phi lao đ ồ trong mắt lóe lên thâm trầm sắc khí chiến thần điện điện chủ cũng là thầm nghĩ chiến thần điện xưng bá nam trung nguyên đã lâu chứng cứ phúc điện dù là không có long mạch chi khí cũng sẽ một mực hưng ơ thịnh xuống dưới thánh võ viện muốn chạy tới sẽ không dễ dàng như vậy đợi chút nữa một lần nhân bảng bắt đầu tranh tài chiến thần điện nhất định sẽ lần nữa sở hữu long mạch chi khí, Hai người đối long mạch chi khí rất coi trọng hơn nữa chấn long cổ đ i ệ long mạch chi khí cùng ngoại giới long mạch chi khí khác biệt chấn long cổ điện đợi à n trên người thế hệ trẻ hình dòng hư ảnh ổn định tư không thánh bên ngoài cơ thể dài đến tám dài hai hình dòng hư ảnh chợt ngửa mặt lên trời gào thét uy nghiêm văn phần lập tức nghiêm xích hỏa lâm vẫn bên ngoài cơ thể hình dòng hư ảnh cũng gầm hết lên sau đó là lý đạo hiên băng linh mạc ngôn từng cái đứng hàng xuống dưới đến cuối cùng diệp phi đám người bên ngoài cơ thể dài một triệu hình dòng hư ảnh cũng gầm hết lên chỉ là cùng phía trước những người kia so với Tiếng gầm gư chương ó vẻ rất yếu, k í thế không đủ, từ không h đủ, này liền đ sáu trăm bảy mươi tranh đoạt quy tắc tư không thánh đ ị môi l ạ i n g ặ t nói nghìn năm qua hình dòng hư ảnh lớn nhất người chỉ có thánh nữ đế chín trượng lần này ta muốn đột phá chín trượng siêu việt cổ nhân hình dòng hư ảnh lấy chín vi tôn đại sư huynh thực lực siêu việt bọn họ quá nhiều hình dòng hư ảnh trưởng thành đến chín trượng dễ như trở bàn tay không sai đại sư huynh bên trong cơ thể ngươi có vương giả huyết mạch phối hợp với chín trượng hình dòng hư ảnh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh người khác chỉ là ngươi làm nền huyền k h ô n g sơn vào bảng cao thủ không ít vài tên hoạch tâm đệ tử đều không cho rằng tư không thánh hội mất đi đệ nhất danh đầu các loại chờ cấp đoạt đến đủ đủ long mạch chi k h í hình dòng hư ảnh trưởng thành đến chín trượng lại cực kỳ đơn giản phải biết rằng lần này nhân bảng trận đấu nhưng là nghìn n ă m cường thịnh nhất một lần nghiêm xích họa cùng lâm vẫn cùng một thời gian nhìn phía tư không thánh lần này ta chẳng những muốn đánh bại ngươi còn muốn đem hình dòng hư ảnh để thăng tới chín trượng tư không thánh chờ đấy ta bất kể là ai đều muốn thua bởi ta lâm vẫn trên tay còn như long mạch chi phí ta đều muốn nhân bảng đệ nhất và đệ nhị hình dòng hư ảnh t r a n lệ quánh hình dòng hư ảnh đạt được tám triệu hai mà lên một lần tên thứ hai nghiêm xích h ỏ a chỉ có bảy triệu nhiều hạng năm lâm vẫn cũng là bảy triệu nhiều có thể nói tên thứ hai cùng t ố t mười không kém nhiều chỉ có đệ nhất danh cao nhất song phương t r ê n l ệ n h rất rõ ràng đối ứng với nhau đệ nhất danh số mệnh có thể bù đắp được hai ba cái t ố t mười phi thường đáng chú ý bài danh thi đấu còn chưa có bắt đầu rất nhiều thế hệ trẻ lẫn nhau nhìn nhau ánh mắt không còn đó là trần chiến ý không che giấu chút nào tháp b ạ t khổ xem tư không thánh l i ế mắt lại nhìn sang diệp phi trong mắt hắn chỉ có hai người kia là hắn nhìn không thấu mười phần k h n g bố tư không thánh thực lực không cần phải nói lần trước nhân bảng xếp hàng thứ nhất trong cơ thể vốn có vương giả huyết mạch lực công kích tương hãn tuyệt đối không phải ngạnh kháng là có thể g á n h nổi sau đó là diệp phi nếu như nói tư không thánh là một con dòng bay thế nhân đều biết như vậy diệp phi thì là một cái nằm vùng ở trong vực sâu ở lòng không đến thời khắc mấu chốt ai cũng không biết hắn có thể b ộ c phát ra bao lớn tiềm năng tiềm lòng xuất huyên có hay không khắp thế gian đều kinh ngạc còn cần tiến thêm một bước xác minh đương nhiên tháp b ạ t khổ không phải miệt thị hắn khi còn trẻ đầu sỏ trên thực tế trừ tư không thánh cùng diệp phi hắn mấy cái tuổi trẻ đầu sỏ hắn cũng không có quá đại thẳng tính như trên giới xếp hàng thứ hai h ỏ a linh thái tử nghiêm xích h ỏ a người này đao pháp vô song khí thế bá đạo từng chiêu từng thức đều đại khai đại hợp phách tiên lệ địa tuyệt đối là một cái khủng bố g i a hỏa lâm vẫn luận khí chất hơi kém mấy người một bậc nhưng khí tức quá cường đại lấy thác b ạ t khổ bạc phòng ngự công pháp tu luyện tới tầng thứ mười một kinh nghiệm đến xem lâm vẫn tất nhiên đạt được tầng thứ này không thể khinh thường lý đạo hiên tử nhìn bề ngoài tựa hồ không quá làm não động nhưng thần võ giới thì có ai dám xem nhẹ lĩnh nộ kiếm ý kiếm giả kiếm giả kiếm nhất ra chính là gặp sinh từ thời điểm cuối cùng là nữ ma đầu đối với cái này thác bạc khổ có loại đối mặt diệp phi cảm giác không phải khí tức thượng áp bách không phải khí chất thượng bao trùm là một loại thân ở sương mù dày đặc ngoại nhân khó dòm ngó chân thực đáng sợ cao thủ quá nhiều muốn mở một đường máu không đơn giản a mặc cho thác bạc khổ họ cách tùy tiện không sợ hãi cũng không khỏi l ắ t đầu hắn cũng không phải là đướng ốc chứng kiến cao thủ rồi xoay người về phía trước thật mỗi lần gặp phải cao thủ hắn đều biết b ì n h đánh giá một chút đối phương thực lực một cái khác trên đài tỳ võ trạng thái khôi phục lại đỉnh phong băng linh n ữ mày trước khi tới nàng thấp nhất mục tiêu là nhân bảng ba vị trí đầu tranh thủ thứ nhất hiện tại ba vị trí đầu trên cơ bản không có trông cậy vào trước năm ngược lại là có thể tranh một chuyến bất quá nàng rất rõ ràng trước năm tranh lại so với trong tưởng tượng thảm liệt lúc này trọng tài trưởng lại lên tiếng duy trì liên tục một ngày trận đấu tất cả mọi người có chút mệt mỏi kế tiếp bài danh thi đấu không có đủ đủ thể lực thì không cách nào ứng phó cho nên tại bài danh thi đấu trước đó sẽ có ba ngày thời gian nghỉ ngơi các vị tranh thủ bà các phương diện trạng thái điều chỉnh tới đi nhờ phòng cần phải lấy thực lực mạnh nhất đi tham gia gian nan nhất trận đấu hiện tại tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi ba ngày sau buổi sáng bài danh thi đấu chính thức bắt đầu thoại âm rơi xuống vào bảng thế hệ trẻ nhao nhao xuống này trọng tài trưởng nói không sai duy trì liên tục một ngày trận đấu bọn họ tinh k h í thần đều có chút tiêu hao mức tiêu hao này mình là không thể nhận ra thấy một khi tiến nhập cường độ cao trận đấu hoặc là cùng thế lực ngang nhau cao thủ tỷ thí mảy may trích l ệ n h đều đủ để tạo thành trọn đời t i ế t đ ố i không ai không coi trọng bọn họ không mệt ta đều hơi mệt chút con mắt chưa xót hai cái giai đoạn đấu loại trực tiếp mấy ngàn trận đấu dù là chỉ nhìn một phần mười con mắt cũng mệt mỏi trở về nghỉ ngơi ba ngày không thể tốt hơn thiếu tuổi trẻ đầu xỏ tỷ thí lúc chúng ta nhìn không ra như thế về sau ngay vậy quan chiến võ giả nhao nhau, nhau không có vẻ bất mãn ba ngày thời gian nhoáng lên l i ề n quan g à y thứ tư buổi sáng trên khán đài người ta tấp nập tiếng gầm t ậ n trời nhìn nữa trên vực sâu sáu khối luận võ đài sớm đã hợp là một thể hợp thành một khối dài ba trăm m rộng hai trăm m m hình chữ nhật luận võ đài luận võ đài bốn phía như trước có h ắ c màn ánh sáng màu xanh lam tre mà h ắ c màn ánh sáng màu xanh lam ở ngoài là sâu không thấy vực sâu khí lưu bắt đầu khởi động đi thông luận võ đài bốn phía khu vực chín cái lối vào thế hệ trẻ còn tam tụ ngũ đi tới bao quát diệm phi cổ phỉ ba người bầu không khí không giống nhau vừa vào tràng diệp phi lập tức cảm thụ được dương cung bạn kiếm bầu không khí có không ít là ghim hắn ngẫm lại cũng có trách phía trước đấu loại trực tiếp chỉ là vì đào thải không hợp cách người nên tấn cấp như trước hội tấn cấp không có có mâu thuẫn gì hiện tại không giống nhau ở đây đều là vào bảng cao thủ tranh đấu là thứ tự thứ tự càng cao long mạch chi khí càng thịnh vượng đối với mình đối tông môn cùng với đối gia tộc đều có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt không thể không tranh võ giả trên đường không tiến tắt tối dù n g ở nhân bảng trận đấu cũng mười phần thỏa đáng diệp phi thậm chí nhận thấy được ở vào một cái tông môn đệ tử giữa song phương đều có vi d i ệ u bầu không khí loại không khí này mặc dù ôn hòa một ít m ị t mơ một ít nhưng bên trong đao quang kiếm ảnh một điểm không ít đối mặt nhân bảng trận đấu đừng nói đồng tông đệ tử coi như là thân huynh đệ cũng muốn tranh cái cao thấp thúng chi ngươi không toàn lực ứng phó người khác chưa chắc sẽ thủ hạ lưu t ì n h đợi tất cả mọi người có mặt trọng tài trưởng bắt đầu tuyên bố bài d a n h thi đấu quy tắc nhân bảng bài danh thi đấu lại tên là siêu cấp tích phân thi đấu sân thi đấu tại cùng một cái trên đài tỷ võ tiến hành chia làm bảy mươi mốt luân mỗi một luân tiến hành ba mươi sáu trận đấu nói cách khác một vòng trận đấu sẽ có một cái đối thủ bảy mươi mốt luân chính là bảy mươi m Ở l o bảy mươi mốt vòng đấu đương nhiên không có khả năng trong vòng một ngày tiến hành sắc trời bắt đầu tối lúc một ngày trận đấu sẽ kết thúc sáng sớm ngày thứ hai tiếp tục tiến hành cho nên mỗi một giới nhân bảng bài danh thi đấu tiến hành thời gian đều có chỗ khác biệt thiếu chỉ cần hai ba ngày muốn nhiều hơn bốn năm ngày gặp phải tình huống đặc biệt còn muốn đúng ẩ y về sau trễ, công công t a dần dần khả năng này họ rất lớn các ngươi không có quan sát qua trước một lần nhân bảng trận đấu a khả năng này họ không tồn tại đợi lát nữa mười ba cái trọng tài hội đầu phiếu tuyển ra mười cái tuyển thủ h ạ n giống tuyển thủ h ạ n giống ở giữa tỉ thí sẽ ở cuối cùng chín luân xuất hiện sẽ không sớm là như thế này a như người này nói trọng tài trưởng đã cùng mười hai vị trọng tài thương thảo mười cái tuyển thủ hạt giống sự tình thư không t h á n h tất vào còn có nghiêm s í c h hỏa lý đạo hiên lâm vẫn băng linh mặc nôn cũng có tư cách hiện tại tuyển thủ hạt giống có sáu cái ta cho rằng thác b ạ t khổ có tư cách ân thác b ạ t khổ rất lợi hại đủ để tranh đoạt t r ư ớ c n ă m ta muốn đề cử là nữ m a đầu nàng thực lực không kém mặc nôn chỉ cao chớ không thấp hơn như vậy còn thừa lại cuối cùng hai cái cái này còn không dễ dàng diệp phi tuyệt đối là tuyển thủ hạt giống hắn không trúng cử Người k h á cái còn có c tưởng rằng có cái gì mở ám b ê này trong. Ha ha, nói, tự trong, ta không cần ngươi nói, nhiên bên đang suy nghĩ Ha ha, Phi Diệp ở suy l cái thứ mười thứ t u ể n thật ủ hạt cho Ách, h t giống. ngươi rằng cái Cốc Càn Vân, Vân Vân. này Các là là Du có điểm khó chọn càn vân là đại tông môn lạc hà môn nhị đệ tử thực lực mạnh mẽ cốc du vân là đại tông môn huyền không sơn nhị đệ tử trong cơ thể vốn có thạch vương huyết mạch biểu hiện ra ngoài thực lực không kém chút nào sắc càn vân chọn ai cũng sẽ để cho một cái khác sinh lòng bất mãn bất mãn có biện pháp nào chúng ta là trọng tài chọn tuyển thủ hạt giống sự tỉnh rơi vào trên đầu chúng ta muốn chối từ đều đẩy không xong như vậy đi mọi người đầu phiếu lựa chọn ai số phiếu nhiều người đó chính là tuyển thủ h ạ n giống nó sự tình cùng chúng ta hết thệ không quan hệ tức ta chọn càn vân ta chọn cốc du vân tương đối hí k là càn vân cùng cốc du vân số phiếu tương đương đều là sáu nhóm rất hiển nhiên tại trọng tài trong lòng hai người thực lực s á c thực khó phân t hiên ngang vô pháp phán đoán thực lực cao thấp cũng may cộng thêm trọng tài trưởng cùng sở hữu mười ba vị trọng tài hiện nay còn thừa lại trọng tài trưởng một người không có đầu phiếu hắn đầu a i ai chính là tuyển thủ hạt giống có thể nói là một phiếu định c à n khôn vô pháp thay đổi trọng tài trưởng hít sâu một hơi nói cốc du vân Cuối cùng, 10 vị tuyển giống Nghiêm Không Thánh, vị thủ hạt giống ra lò, theo thứ tự là Tư không thánh, Hỏa, ra lò, là Lý đối ạ Mạc o Hiên, Linh, Thác Hổ, Phi Diệp với Vẫn, Bang linh, Mạc Nôn, Thác Bạc Hổ, Nữ Ma Đầu, Diệp Phi cùng Lâm Ma Bạc Đầu, với kết quả này tư không thánh đám người không có lộ ra ngoài ý muốn t h ầ n sắc mười ba vị trọng tài đều là linh hải cảnh cừng giả từ k h í tức thượng có thể phán đoán một thực lực cá nhân cao thấp hơn nữa phía trước đấu loại trực tiếp các loại biểu hiện tuyển ra mười người quá đơn giản chỉ có càn vân vẽ mặt không cam l ò n g hắn c ư nhiên là tuyển mặc dù tuyển thủ hạt giống không nhất định là có thể đứng vào trước mười nhưng đối hắn mà nói là một cái xỉ đục thật to xỉ đục chờ lấy a ta sẽ để cho các ngươi hối hận không có chọn ta càn vân thần sắc c âm trầm đặc biệt không cao hứng trọng tài lựa chọn lạc hà môn môn chủ cùng với các vị hạch tâm trưởng lão cũng rất không hài lòng càn vân mặc kệ từ đầu phương diện đến xem cũng không có rõ ràng thế yếu lại vẫn cứ không phải tuyển thủ h ạ n h giống cái này không thể nghi ngờ để cho lạc hà môn mất mặt đương nhiên lại không vui vẻ bọn họ cũng sẽ không khoa tay một chân mười ba vị trọng tài là bên trong tất cả tông chủ đề cử đi ra lạc hà môn cùng vọng đi nữa cũng sẽ không lộ mãng cờ trách trọng tài đây không phải là cùng nó tông môn đối lấy gì chứ húng chi nhân b ả n trận đấu thần thánh dị thường truyền kỳ cảnh đại năng cũng không dám sang chỉ cần càn vân không chịu thua kém điểm chúng ta lạc hà môn mặt mũi hội kiếm lại lạc hà môn môn chủ phun ra một ngụm trọc khí đạm mặc nói h ừ biết sớm như vậy hẳn là để cho càn vân tại đấu loại trực tiếp thượng nhiều biểu lộ một ít thực lực t i ế n nào chức n ă m mặc dù độ khó hơi cao trước mười phải có rất ngon cái nhìn hy vọng như vậy lạc hà môn đám người tuy nói đối càn vân rất có lòng tin chỉ là d i ệ p phi các loại chờ nhân tài mới xuất hiện xuất hiện để bọn hắn cảm thụ được uy hiếp bằng không càn vân không đến mức l ạ tuyển nhị sư đệ ngươi cần phải không chịu thua kém chút lạc hà môn số mệnh rơi ở trên thân thể ngươi lạc hà môn đại đệ tử ngồi ở hạch tâm trưởng lão bên trong hắn ở trên giới nhân bảng bài danh đại lục nếu không phải t u ổ i t á c vượt lên trước hai mươi bốn lần này nhân bảng trước mười còn chưa phải là dễ như trở bàn tay có thể cái này có biện pháp nào kết nối với giới nhân bảng xếp hạng thứ ba hắc long đế quốc đại hoàng tử đều vượt qua t u ổ i tác đối phương thực lực không thể so với người nghiêm xích h ỏ a yếu theo hắn biết người này thực lực nói không chừng đạt được tư không thành cấp bậc này theo trọng tài hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một ít nghị luận không chỉ có lạc hà môn nhị đệ tử cả vân thượng giới nhân bảng bài danh tâm thứ chín phong cùng xếp hạng thứ mười cố thanh đều là tuyển Cốc du vân tương đối may mắn khóa này nhân bảng trận đấu có hai cái tuổi trẻ đầu sọ tuổi tắc vượt lên trước hai mươi bốn tuổi không có tham gia trận đấu bằng không mười cái tuyển thủ hạt giống cạnh tranh còn muốn càng thêm kịch liệt ngươi nói là hắc long đế quốc đại hoàng tử cùng lạc hà môn đại đệ tử a xác thực hai người này bây giờ thực lực không biết đạt đến đến mức nào bài danh thi đấu bắt đầu ánh mắt mọi người rơi vào trung ương trên đài tỷ võ ba trăm em mở trưởng hai trăm dậu luận võ đài mười phần thật lớn l ạ loi đứng sừng ở trong vực sâu phải chịu chú ý lúc này trên đài chính tiến hành trận đấu thứ nhất thi đấu song phương thực lực không yếu một cái ngự khí cảnh bắt trọng thiên tu vi một cái ngự khí cảnh định phong tu vi hai người vừa lên đài liền thi triển s á t chiêu không có chút nào t h a m dò ý tứ cuối cùng tên tiêu báo nguyên cảnh trung kỳ tu vi thế hệ trẻ thắng được trận đấu chấn động một màn phát sinh phân ra thắng bại về sau người thắng bên ngoài cơ thể long hình hư ảnh ly thể ra đánh về phía bại giả trên người mắt thường có thể thấy bại giả bên ngoài cơ thể long hình hư ảnh thu nhỏ lại một vòng từ một trượng cao thấp giảm bớt vì chính thức cao thấp mà người thắng long hình hư ảnh thì trưởng thành đến một trượng một trái phải quả thế diệm phi không cần đoán cũng biết đây là cướp đoạt long mạch chi khí phương thức không nhận bản thân c ô n g chế trận đấu một hồi một hồi tiến hành rất nhanh đến phiên vương kỳ đối thủ của hắn là thượng giới bài danh thấp vào bảng cao thủ trên người long hình hư ảnh dài đến một triệu tám bị vương kỳ đánh bại về sau long hình hư ảnh giảm bớt mức độ rất lớn trực tiếp từ một triệu tám thu nhỏ lại làm một triệu ba mà vương kỳ lúc đầu dài một triệu long hình hư ảnh đạt được một triệu ngũ cổ phi nhìn ra chút manh mối đối thủ long mạch chi khí càng t h ị vượng đánh bại hắn cướp đoạt long mạch chi khí càng nhiều diệm phi gật đầu trái lại mà nói người thắng long mạch chi khí t h ị vượng bại giả long mạch chi khí suy nhược chương sáu trăm bảy mươi hai làm sao có thể cổ phỉ cùng diệp phi phỏng đoán không có sai kế tiếp có một cái nhân tài mới xuất hiện đánh bại một ga ở trên giới bài danh không thấp thế hệ trẻ long hình hư ảnh tăng mức độ rất lớn hầu như tăng trưởng phân nửa mà một gã thượng giới bài danh rất cao thế hệ trẻ đánh bại một gã nhân tài mới xuất hiện long hình hư ảnh tăng mức độ lại thật rất nhỏ liền một thức cũng chưa tới một vòng trận đấu có ba mươi sáu tràng một hồi có hai người tiến hành trận đấu một vòng hạ xuống mỗi người đều có cơ hội vào sân lần này lên tràng hỏa linh thái tử nghiêm xích hỏa đối thủ của hắn là thượng giới bài danh tấp thế hệ trẻ chỉ là ngự khí cảnh lục trọng thiên tu vi ta chịu thua tên này thế hệ trẻ rất dứt khoát chịu thua ngang không biết long hình hư ảnh có cái gì mế hoặc đối phương vừa nhận thua liền từ trên người nghiêm xích hỏa đập ra đi thôn vệ đối phương long hình hư ảnh chỉ là nó dù làm sao thôn vệ đều là dài hơn m ệ n trượng nhìn không thấy biến hóa giữa hai người tranh lệch quá lớn rất khó có thu hoạch gì thứ hai mươi bô tràng diệp phi đối c ư u vô huyết tại diệp phi không có đột nhiên xuất hiện lúc c ư u vô huyết mơ hồ là nam trung nguyên cựu quốc thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ liền tử ưng cùng lục chiêu đều muốn hơi kém hắn một bậc nhưng lúc này hôm nay hắn tại diệp phi trước mặt bất quá là một đứa bé căn bản không có người bất luận cái gì so với dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất diệp phi xuất hiện ở trên đài tỷ võ nhìn phía đối mặt cựu vô huyết cựu vô huyết con người bỗng nhiên co g ụ c lại bây giờ diệp phi mang gây áp lực cho hắn quá tốt đẹp lớn không nói đối phương ngự khí cảnh cựu trọng thiên tu vi vẹn vẹn là cái t i a n ă m phần mười kiếm ý cũng đủ để kinh thế hai t ụ n rung động cựu quốc mà lúc trước chưa đi đến vào cổ chiến trường lúc chính mình nhìn liền đối phương liếc mắt hưng thú đều không đáp lại ổn định tâm thần c ư u vô huyết nói một đao quyết định thắng bại như thế nào hắn không có trông cậy vào đánh bại diệp phi chỉ là muốn biết song phương có bao n h i ê u tranh l ệ n h có thể diệp phi thản nhiên nói h i u không có quá nhiều do dự cựu vô huyết trong tay xuất hiện một thanh đỏ như máu trường đao cây đao này là từ thi vương điện ở bên trong lấy được có thể nói nhị phẩm bảo đao bên trong c ự c hạn uy lực trực bức phổ thông tam phẩm bảo đao bảo đao ra khỏi vỏ lau một cái tinh tế huyết tuyến lướt nhanh ra không khí sẽ rách thanh â m lóe lên một cái rồi biến mất lôi quan g kiếm rút ra ba tấc một luồng kiếm quan g bắn ra bảo huyết tuyến một đoạn b ị hai kiếm quan g dư thế chưa tiêu t r u n g điệp nện tại cựu vô huyết hộ thể chân khí bên trên hộ thể chân khí nghiền nát cựu vô huyết thất bại thảm hại ngang tiếng rồng ngâm vang lên diệm phi bên ngoài cơ thể long hình hư ảnh nào vào cự vô huyết trên người thôn vệ đối phương long mạnh chi khí trước m từ dài một trượng đạt được một trượng sáu tả hữu chẳng những hình thể tăng trưởng rất nhiều g i á g dấp cũng rõ ràng rất nhiều thần thái mang theo một tia uy nghiêm hư ảnh nào vào diệp phi trên người tiểu c ử u phát sinh một tiếng thư sướng thanh âm giống như chỉ trong nháy mắt đạt được một cổ cường mà mạnh mẽ bổ dưỡng trên lệch vô pháp phòng t r ư ờ n g cựu vô huyết cười khổ một tiếng diệp phi xuống n à i kế tiếp một hồi trận đấu không phải ai nhưng là tư không thánh đối thủ của hắn cũng không yếu là thượng giới xếp hạng thứ mười chín đằng mặc không hề nghi ngờ đằng mặc bại hắn thậm chí không có lựa chọn chịu vua thôn vệ đằng mặc trên người long mạch chi khí tư không thá trận nhỏ xích, cũng ê lên, n danh long vượng, thành nhân hiện phòng chừng phần cũng không giới bài chi đổi cái tài mới đi mới cao, mạch khí thịt xích rất r xuất một một t có.、Trận、đấu ngay ngắn có thứ tự tiến hành chỉ cần là tuổi trẻ đầu sỏ ra ngựa đối thủ không phải chịu thua chính là lấy một chiêu phân thắng thua giải trích lệch kết quả rất hiển nhiên t r í n h lệch không cách nào thấy rõ bởi vì bọn họ liền bước ra tuổi trẻ đầu sỏ năm phần mười thực lực tư cách cũng không có đợi nữ ma đầu đánh bại đối thủ đến cổ phỉ vào sân thứ hai mươi bảy tràng cổ phỉ đối tề thiếu phong tề thiếu phong là thượng giới nhân bảng xếp hạng thứ ba mươi tám cao thủ thực lực mười phần mạnh hãn vũ khí là hai thanh kỳ môn vũ khí tàn nguyện không luân bên ngoài cơ thể long hình hư ảnh lại có dài hơn bốn trượng long mạch chi khí mười phần thịnh vượng trong vòng trăm chiêu hai người lực lượng n g a n g nhau hơn trăm chiêu cổ phỉ càng đánh càng hăng toàn thân bị một t ầ g kim sắc như thực chất lưu quang bao phủ tầng này lưu quang cũng không phải chân khí mà là khí lực thực chất hóa luận lực phá hoại từ tại đại bộ phận chân khí phía trên có thể dùng tề thiếu phong gấp bội cảm thấy cật lực đệ một trăm năm mươi tám chiêu tề thiếu phong bàn tay tê dại cầm không được vũ khí bị cổ phỉ nắm lấy cơ hội liên tục ba quyền đánh bay ra ngoài thôn vệ tề thiếu phong một bộ phận long mạch chi khí, cổ phỉ bên ngoài cơ thể long hình hư ảnh trưởng thành nhanh chóng trong chớp mắt liền bành trướng đến gần như ba trượng không thua tại lần trước bài danh trung đẳng cao thủ trẻ tuổi thực lực không tệ ta đều có chút không đành lòng đánh bại ngươi ngược lại ít đi một phần long mạch chi khí không quan hệ đau khổ lâm vẫn nóng lòng không đợi được nếu như có thể mà nói kế tiếp gặp phải cổ phỉ hắn tuyệt đối sẽ không thôn phệ đối phương long mạch chi khí làm cho đối phương nhớ k ỹ chính mình đáng tiếc long mạch chi khí không bị khống chế vừa có cảm ứng liền sẽ chính mình đập ra đi liền can thiệp nó đều làm không được không biết tự lượng sức mình thắc bạc khổ b i môi cổ phỉ thực lực mặc dù không bị hắn để vào mắt nhưng đối phương người sau lưng nhưng là diệp phi trong chúng nhân chỉ có tư không thánh cùng diệp phi cho hắn một loại cao thâm m ạ n chắc cảm giác người khác hơi chút thiếu chút nữa vòng thứ nhất kết thúc vòng thứ hai lập tức bắt đầu năm vòng hạ xuống diệp phi long hình hư ảnh tăng trưởng đến hai trượng tám tả h ư u hắn vận khí không tính tốt gặp phải đối thủ thực lực hơi yếu ngũ giới trận đến đều không kịp cổ p h ỉ chiến bại t ề thiếu phong cái kia một hồi bên trong vận khí tốt nhất phải số thác bạc hổ trực tiếp đánh bại thượng giới bài danh tấm thứ chín phong long hình hư ảnh trưởng thành đến bốn trượng cộng thêm trước đó bốn long hình hư ảnh đã có bốn trượng ngũ trở lên t r ư ớ c b ư ớ c lần trước xếp hạng thứ ba mơi vào bảng cao thủ danh tiếng như trước thịnh vượng vòng thứ sáu diệp phi rốt cuộc gặp phải một cái long mạch chi khí m ộ ư ơ i phần thịnh vượng đối thủ thượng giới xếp hạng thứ một ư ơ i năm tôi hiểu thôn vệ đối phương long mạch chi khí diệp phi long hình hư ảnh một lần hành động trưởng thành đến bốn triệu ba nhân tài mới xuất hiện bên trong gần với thác bạc hổ vương kỳ thực lực trung quy không tính quá kháo tiền sau trận đấu thua ba trận thắng ba trận long hình hư ảnh duy trì tại một triệu tám cổ phỉ thắng liền sáu trảng long hình hư ảnh duy trì tại ba t r ư ợ n ngũ bất chi bất giác thất luân tranh tài kết thúc vòng thứ tám diệp phi đối thủ rõ ràng là chưa từng đã giao thủ cố thanh cố thanh ở trên giới nhân bảng xếp hạng thứ m ộ ư ơ i long hình hư ảnh vốn là khoảng bảy t r ư i n g t h ắ n g liền bảy tràng về sau khó khăn lắm trưởng thành đến bảy triệu một mức độ thong thả thiết ta một chiêu thanh vân cựu liên kích cố thanh không có lý do trực tiếp chịu thua trên thực tế hắn rất hy vọng cùng n h ư ợ c điểm công kích lợi hại diệp phi giao thủ chỉ có dạng này chiến đấu mới có thể để cho hắn phát hiện một ít vô pháp chú ý tới cái hở tiến hành hoàn thiện kêng lôi quan kiếm ra khỏi vỏ diệp phi tay cầm trưởng kiếm trên không một điểm cố thanh liên miên côn pháp lập tức bị phá cứ nhiên chỉ thi triển ra một kích Phía đánh sau tám chương ế t từ trong chứng n ớ c có Cố Làm sao có thể? t h sáu trăm bảy mươi ba tinh khí thần diệp phi nói thanh vân c ử u liên kích ta tham một lần thật là rất cường đại liên chiêu một côn mo hơn một côn nhưng là kích thứ nhất đến kích thứ hai là chậm nhất một vòng chỉ cần kiếm tốc độ rất nhanh là có thể tìm được cái kia điểm mấu chốt ngươi bây giờ phải chú ý không phải nhanh mà là thế nào để nó tốc độ không đủ để cho người ta không bắt được quy luật t h u giáo cố thanh hồi nghĩ một hồi như lá bay nói trước đó thanh vân cựu liên kích một vòng trừ một vòng một côn mo hơn một côn có thể kích thứ nhất đến đòn thứ chín cần thời gian người khác không có khả năng mắt mở trường chừng nhìn ngươi thi triển đến đòn thứ chín nếu như muốn từ nhanh phương diện này phát triển nhược điểm vẫn tồn tại như cũ chỉ bất quá giảm thiểu rất nhiều dù sao nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên người tốc độ công kích m a u nữa cũng có khả năng gặp phải nhanh hơn người người cho nên muốn muốn bù đắp cái n h ư ợ c điểm này chỉ có để cho người ta không bắt được quy luật không thể vận vẹn thứ nhanh phương diện này ra tay nghĩ tới đây cố thanh không thể không đội phục diệp phi thanh vân cựu liên kích phía trước vài chiều không vui là tương đối mà nói thật đã rất nhanh cũng chỉ có đối phương có thể tìm ra khoảng cách cũng một kiếm trúng mục tiêu điểm mấu chốt ta chịu thua không cần làm hạ thấp đi cố thanh đã được đến rất nhiều thể ngộ ngang cố thanh vừa dứt lời diệp phi bên ngoài cơ thể long hình hư ảnh nào qua trở về lúc bốn triệu tam long hình hư ảnh trực tiếp trưởng thành tới năm triệu bảy siêu việt t h á c bạc h ổ cùng nữ ma đầu tương đương di cái này long mạch chi khí có bổ dưỡng tinh khí thần công hiệu tiểu cựu tự a hồ càng thêm sinh động long hình hư ảnh chỉ có bốn triệu ba triệu dài lúc chỉ đối trạng thái mới có lợi không dễ dàng bị tâm tình tiêu cực q u ấ y dày đối với nó hiệu quả đặc biệt nhưng trưởng thành tới năm triệu bảy về sau diệp phi tổn hao tinh khí thần rõ ràng bị bù đắp lại tinh khí thần là cơ thể con người nhất đồ trọng yếu làm chuyện gì đều sẽ tiêu hao như nâng một chút tay sẽ tiêu hao một điểm nói một câu cũng muốn tiêu hao một điểm chỉ là cái này tiêu hao rất nhỏ bé hoàn toàn có thể bỏ qua không tính nhưng không thể tranh luận là tinh khí thần s ắ c thực vô thì vô khắc đều ở đây tiêu hao yêu cầu đi qua tỉ mỉ nghỉ ngơi mới có thể chậm rãi bù đắp lại nếu không sẽ tạo thành hoặc lớn hoặc nhỏ ảnh hưởng phía trước tiến hành bảy tám trận đấu diệp phi tinh khí thần hơi chút tiêu hao một kia hiện tại cái này tia tiêu hao hết tinh khí thần lại bù đắp lại viên mãn bô l ẩ u học một bít mười diệp phi rất dễ dàng nghĩ đến trên việc tu luyện võ giả tu luyện yêu cầu tiêu hao đại lượng tinh khí thần từ tu luyện huyết long diệp phi tinh khí thần liền rốt cuộc không thiếu thể chế thượng không kèm còi bất luận cái gì thiên tài tu luyện hắn có thể tại ngắn ngủ hiện tại có thể bù đắp tinh khí thần long mạch chi khí lại phối hợp thêm tiểu cựu gần t h ứ c tỉnh hắn cựu long gần làm thành vậy hắn tu luyện tốc độ tuyệt đối có thể nâng cao một bước chỉ cần tiểu cựu t h ứ c tỉnh hắn sức chiến đấu lập tức h ồ i khôi phục lại trạng thái tốt nhất thảo nào thượng giới đứng hàng nhân bảng cao thủ tại tốc độ tu luyện thượng siêu việt người khác bên trong hẳn có long mạch chi khí nguyên nhân d i ệ p phi thầm nghĩ trong lòng một điểm nhìn không ra thạch vương huyết mạch bà khí so sánh cốc du vân càn vân thì có vẻ lên mặt nạc người bà khí lộ ra ngoài tầm mắt đang mở hí tinh quang b ố n phía hai người hình thành s o sánh rõ ràng hừ quản ngươi cái gì thạch vương huyết mạch ta sẽ đánh bại ngươi càn vân tự nhiên biết là cốc du vân cướp đi hắn tuyển thủ hạt giống thân phận định dùng toàn lực đánh bại đối phương để cho mọi người thấy xem hắn mới có tư cách xếp vào tuyển thủ hạt giống xin chỉ giáo cốc du vân hai tay ư quyền càn vân không nhịn được nói chỉ giáo cũng không cần người ta ở giữa nhất định phải phân cái thắng bại tiếp chiều khe quát một tiếng càn vân thân hình mở ra kéo dài qua một ấ y c h ụ trường vô công h h xuất i càn vân bầu thi lăng chuyển ô n g ra địa cấp cao dài khinh công vân tung bị ảnh chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái ngay lập tức biến mất ở tại chỗ lúc xuất hiện lần nữa đã đến cốc du vân bên người mà hậu thân ảnh như quỷ mị như hư vân vây quanh nàng không ngừng đi lại tung tích khó có thể nắm lấy Bành bành bành bành bành bành. vội vàng không kịp chuẩn bị hạ c ố c du vân liên tiếp chịu sáu lần t r ứ n g kích hộ thể chân khí suýt nữa nghiền nát khí huyết sôi trào mắt thấy liền muốn thua ở thủ h ạ thạch vương hộ thể quyền thời khắc mấu chốt c ố c du v â n ổn định khí huyết trọng tâm đệ thấp toàn thân chân khí quần quận ra theo q u y ề n thế banh ra ngoài một đấm xuất ra hộ thể chân khí tăng dày một phần đến q u y ề n thứ ba hộ thể chân khí chọn tăng ba phần có thể dùng c à n vần chẳng những không công mà lui còn bị quyển kình chấn đắc cước bộ bất ổn là thạch vương độc môn võ học thạch vương hộ thể quyền môn quyền pháp này cùng đại bộ phận quyền pháp khác biệt trọng điểm tại phòng ngự lực sát thương h có môn quyền pháp này càn vân muốn tốc chiến tốc thắng chỉ sợ không có khả năng hiện tại thì nhìn ai lực bền b ị càng mạnh càn vân cho tới bây giờ chưa thấy qua cổ quái như vậy quyền pháp lại có thể tăng cường hộ thể chân khí gồm hắn lực đạo đánh sơ sát một bộ phận vậy thì nhìn một chút là người thạch vương hộ thể quyền lợi hại hay là ta tử hà buôn lôi trường cường v ú n g tha thi triển khinh công dự định càn vân chiêu thức đại khai đại hợp một trưởng một trưởng bù về phía cốc du vân đùng đùng đùng đùng trong t r ớ c mắt hai người giao thủ mấy chủ n h i ệ p khắp bầu trời đều là trưởng ảnh cùng quyền ảnh cùng lôi tư thức chiến đến lúc này càn vân hét lớn một tiếng song trưởng tề phát liên hoàn bổ ra nhất thời trong hư không lôi đình điện quan g này ra hồ quan g bốn phía thanh thế so với bầu trời lôi đình cũng không k é m cõi chút nào rõ ràng có lôi chi ý cảnh nhận chưa ở chính giữa cốc du vân bên ngoài cơ thể hộ thể chân khí tầng tầng bong ra từ n g mảng nhanh chóng làm nhạn dưới chân thì rút lui bốn bước tại trên đài tỷ võ dâm ra bốn cái dấu chân thật sâu lạc hà ngũ thức can vân đắp thế không thang người cùng lôi tứ thức chưa xong xuôi liền thi triển ra t ử hà buôn lôi trưởng sau một chiêu lạc hà ngũ thức so sánh cuồng lôi t ứ thức lạc hà ngũ thức tốc độ công kích nhanh hơn tác dụng chậm vô cùng áp chế cốc du vân liền hoàn thủ chỗ c h ố n g cũng không có chỉ có thể bị động rút lui rút lui rót nữa lui bên ngoài cơ thể hộ thể chân khí dù là có thạch vương hộ thể quyền t ă n g phúc cũng đã suy giảm không còn hình dáng tùy thời đều có tan vỡ khả năng họ trong mắt mọi người cốc du vân trên cơ bản muốn thua chỉ có diệp phi số ít mấy người nhìn ra một điểm không phối hợp cốc du vân mỗi lui lại một bước trong cơ thể đều sẽ tích góp được một cổ lực lượng cổ lực lượng này xúc thế không phát càng ngày càng mạnh càng ngày càng n g n g kết càng về sau đã có đột phá giảng buộc dấu hiệu đợi càn vân lạc hà ngũ thức một thức sau cùng rơi xuống cốc du vân không lùi mà thì tới lôi đình phản kích bá đạo quyền kỉnh thẳng nếu cao sơn đổ nát giang hải vỡ đê chương sáu trăm bảy mươi bốn cổ phỉ xuất thủ thạch vương giận dữ nghe đồn thạch vương trước đây là cái tính khí tốt đơn giản không tức giận mặc cho đối thủ bằng mọi cách khiêu khích cũng rất ít độc thủ nhưng là khi hắn cảm xúc tích lũy đến cực hạn lại đi khiêu khích hắn liền sẽ đối mặt thạch vương phẫn nộ phẫn nộ thạch vương có bao nhiêu đáng sợ biết người không nhiều bởi vì bọn họ đều đã chết kỳ quái là tính khí tốt thạch vương nhất rơi vào cựu gia khắp thiên hạc cục、diện. tại hắn sau khi chết liền huyết mạch đều suýt nữa bị người diệt tuyệt đoạn tử tuyệt tôn ai cũng không biết chuyện gì xảy ra thạch vương hộ thể quyền là thạch vương sáng lập đi ra địa cấp cấp t ộ t cùng quyền pháp thạch vương giận dữ chính là bên trong tam đại sát chiêu một trong lúc này thi triển l n ra thanh thế không gì sánh được kinh người phản g phất không gian đều phải bị nàng đập nát đánh nát vụn quyền thế vô pháp ngăn cản hã mồn p h u n ra một đạo tiên huyết càn vân chật vật bay rớt ra ngoài tiểu nha đầu này thật không đơn giản như vậy bảo trì bình thản cũng tại cuối cùng hoàn toàn xoay chuyển cục diện đánh bại càn vân trừ phi có thể đơn giản đánh bại cốc du vân hộ thể chất khí Vàng không thạch vương giận dữ đi ra thực lực mạnh hơn người nàng đều muốn bại kết cục có thể phá phòng người không nhiều cốc du vân phòng ngự còn muốn tại băng linh phía trên thạch vương hộ thể quyền cũng không phải là nói đ ù a mọi người đối thạch vương võ học có chút tôn sùng trong lòng không khỏi xem trọng cốc du vân bại phần long mạch chi khí bị lược đoạt một bộ phận càn vân lòng đang dị máu tình thế bắt buộc đánh một trận vậy mà bại hơn nữa bị bại quỷ dị như vậy đa tạng cốc du vân rất có đại gia phong phạm xuống đài trước lần nữa ô n quyền xá chỉ là cái này cách làm để cho càn vân càng thêm tức giận cho rằng đối phương đang cười nhạo hán đã đến giờ lúc xê chiều trận đấu đã tiến hành được t ứ mười chín diệp phi mười tám c h i ế n mười tám t h ắ n g long hình hư ảnh rốt cục vượt lên trước năm t r ư ợ n g đạt được sáu triệu một chỉ l à thác b ạ t khổ cũng đuổi theo hiện nay là sáu t r ư ợ n g nữ ma đầu là sáu triệu ba ba người long mạch chi khí không kém nhiều tùy tiện gặp phải một cái long mạch chi khí thịnh vượng cao thủ liền sẽ vượt đi tới không k é o là diệp phi tại thứ mười chín luôn gặp phải một cái thượng giới xếp hạng thứ mười bốn cao thủ trẻ tuổi cướp đoạt đối phương long mạch chi khí về sau long hình hư ảnh lần nữa tăng trưởng đạt được sáu triệu bốn luận long mạch chi khí thịnh vượng đã xếp tại lần này hai mươi người đứng đầu trong vòng cổ phỉ mười tám chín mười lăm tháng long hình hư ảnh là bốn triệu nhiều lâm kỷ mười tám trên chín t h ắ n g long hình hư ảnh hai t r ư i n g ngũ t ạ hữu còn như tư không thánh đám người tăng trưởng mức độ rất nhỏ tư không thánh hiện tại vẫn là tám triệu hai nghiêm xích h ỏ a là bảy t r ư i n g ngũ ly đạo hiên là bảy triệu bốn lâm vẫn là bảy triệu bốn hầu như đều ở đây một hai xích bên trong tốc độ tăng không có biện pháp cùng d i ệ p phi đám người điên cùng dâng lên làm thứ hai mươi mốt l u ô n kết thúc sắc trời đen xuống trọng tài trưởng tuyên bố hôm nay trận đấu dừng ở đây ngày mai buổi sáng tiếp tục tại vạn chúng đang mong đợi dài rằng g ặ c một đêm chậm rãi đi qua ngày thứ hai buổi sáng trên đài tị võ tiếp tục trình diễn nhất mạc mạc chiến đấu thứ hai mươi hai lần kết thúc thứ ba mươi ba lần kết thúc vòng thứ ba mươi tám kết thúc một mực đến thứ ba mươi chín lần kết thúc diệp phi bên ngoài cơ thể long hình hư ảnh trưởng thành đến sáu triệu tám tà hưu khoảng cách bảy t r ư i n g cách chỉ một bước trên người hắn tiểu cựu như trước hoàn toàn tỉnh lại có phải hay không dùng linh hồn thanh â m nhắc nhở diệp phi muốn thu tập cá nhân trên người lòng khí trước mắt mới chỉ long hình hư ảnh vượt lên trước bảy t r ư i n g cũng chỉ có mười người bên trong lão b à i tuổi trẻ đầu sọ liền chiếm giữ sáu cái còn có bốn cái là thượng giới xếp hạng thứ mười vài tên cao thủ trẻ tuổi bọn họ vận khí tương đối khá chưa từng gặp phải tuổi trẻ cự đầu cấp người k h á c v h ụ c vẫn duy trì bất bại mà thác b ạ t khổ nữ ma đầu cùng với cốc du vân cái này ba người cùng diệp phi vẫn không có bước vào bảy trượng hàng ngũ thượng giới bài danh tâm thứ chín phong cùng xếp hạng thứ mười cố thanh lúc đầu có thể thành công đang tiếp bọn họ phân biệt thua ở thác b ạ t khổ cùng diệp phi hiện tại mới khoảng sáu trượng khoảng cách bảy trượng có một đoạn đường rất dài thứ bốn mươi luân trận thứ năm diệp phi đối lưu xuyên lưu xuyên không phải người khác chính là thượng giới xếp hạng thứ mười ba long hình hư ảnh đạt được bảy trượng hai cao thủ trẻ tuổi chẳng qua là khi biết mình đối thủ là diệp phi không khỏi khẩn trương mặc dù biết rõ sẽ có đánh một trận nhưng khi chiến đấu đã tới lúc như trước có chút t ả o não hộ thể chân khí tăng mạnh đến c ự c hạn lưu xuyên cẩn thận nhìn chằm chằm diệp phi đối mặt lần này tuổi trẻ đ ấ u sỏ hắn không phải là không có trong lòng còn có may mắn qua rút kiếm thuật diệp phi không có ý định lãng phí thời gian trực tiếp một tay rút kiếm một kiếm vô xuống trong hư không lôi điện này ra gió nổi mây phun một đạo nhìn không thấy khổng lồ kiếm khí tại khắp bầu trời hồ quang vòng mây hạng tật chằm ra sự tình có chuẩn bị lưu xuyên vẻ mặt hoảng sợ chỉ tách ra phân nửa công kích một nửa kia công kích làm hắn hộ thể chân khí hoàn toàn vỡ nát nửa người chết lặng trong nháy mắt thua trận trận đấu ngang long hình hư ảnh nào vào lưu xuyên trên người trận lại trở về trở về hiện tại long hình hư ảnh rõ ràng là dài bảy trượng ngắn dài bảy trượng ngắn long hình hư ảnh hình thể khổng lồ thần thái uy nghiêm tại diệp phi bên ngoài cơ thể xoay quanh một vòng nửa mặt lên trời gầm hét lên t r ú n g t r u n g điệp điệp tiếng rồng ngâm dẫn tới tư không thánh các loại chờ chín người bên ngoài cơ thể long hình hư ảnh tùy theo gạo thét phản phất tại lẫn nhau tranh phong loại cảm giác này thật là kỳ diệu tinh khí thần chẳng ngược lại càng phát ra lớn mạnh trạng thái đột phá đến một cái khác cấp độ quá khứ diệp phi phải tùy thời bảo trì trạng thái tột cùng nhất định phải sử dụng kiếm ý chém g i ế t t ạ c niệm đã trừ tâm tình tiêu cực hiện tại có thịnh vượng long mạch chi khí căn bản không tồn tại trạng thái d ư ớ i ngã vấn đề thời thời khắc khắc bảo trì tại đình phong đồng thời vững vàng bên trong có thăng tiểu cựu càng là lấy linh hồn đang điên cuồng gào t h é t cùng long mạch chi khí hấp dẫn lẫn nhau cùng một chỗ không biết long hình hư ảnh đạt được chín trượng hội có tác dụng gì chín số lượng chữ tôn quá khứ rất không có khả năng đạt được chín trượng thế nhưng lần này nhân b ả n trận đấu vì nghìn năm qua cường thịnh nhất một lần đạt được thứ bốn mươi luân trận thứ chín cổ phỉ đối nguyễn nhân kiệt cùng diệp phi cách ba cái b vở diễn cổ phỉ ra thi đấu nàng đối thủ là đạt được chút thành tựu i đao ý nguyễn nhân kiệt lần trước nhân bảng xếp hạng thứ ba mươi bảy lấy diệp phi phỏng đoán hắn lần này mới có thể xếp vào chức hai mươi lăm trong vòng là cổ phỉ kình địch nguyễn nhân kiệt bên ngoài cơ thể long hình hư ảnh cũng có năm triệu nhiều phối hợp hắn hùng tráng khí lực cùng trường đao trong tay rất có h ả o kiệt đao người tư thế keng trường đao ra khỏi vỏ ánh đao như nước n g u y n h â n kiệt đối cổ phỉ nói người đáng giá ta ra tay toàn lực đáng giá n g u y nhân kiệt ra tay toàn lực thế hệ trẻ không nhiều những k i a tuổi trẻ đầu sỏ đã không phải là có đáng giá hay không vấn đề là căn bản đánh không lại quá yếu thì không làm sao có hứng n ổ i mà cổ phỉ biểu hiện mặc dù không như lá bay cùng thác bạc hổ nhưng tuyệt đối là trong thế hệ trẻ người nổi bật không toàn lực ngụy nhân kiệt rất có thể sẽ thua coi như ra tay toàn lực hắn đều không có lượng quá lớn năm chiến thắng cổ phỉ cổ phỉ thản nhiên nói ngươi cũng đáng giá ta ra tay toàn lực hai người không còn nói nhảm ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương vốn g ngụy nhân kiệt dẫn đầu ra chiêu sắc bén đao khí tại chút thành tựu đao ý thôi động h ạ phảng p h t một đầu tuyệt thế hưng long trung điệp chém hướng ngoài mấy trục thức cổ phỉ đao khí chưa、tới. cổ phỉ quanh thân không khí đã bắt đầu băng giải nhu thuận tóc dài theo quần áo màu trắng phần phật bay lượn chương sáu trăm bảy m ư tự nghĩ ra chiêu thức thương mang thần quyền cổ phỉ bước ra một bước không khí chấn động như chạm ngọc khắc quả đấm từ trong tay h áo trôi ra một quyển chúng mục tiêu chạy nhanh đến đao khí Kết kết một tiếng đao khí vặn vẹo vỡ nát hóa thành điểm một cái bạch quang t ố t kinh đào hãi lãng ngụy nhân kiệt đại mã kim đao xông lên lăng không một đao chặt chém ra ánh đao như thủy triều mênh ô n g quần quận loại kia bao phủ tất cả thôn vệ tất cả ý cảnh rõ ràng là thủy chi ý cảnh hay hoặc môn hình vạn trạng cái này ngụy nhân kiệt quả nhiên lợi hại mặc dù không kịp tuổi trẻ cự đầu cấp người k h á c vật có thể đao pháp thượng có thể thắng được người khác cũng không nhiều không sai chứ hỏa linh thái tử nghiêm xích hỏa luận đao pháp không có mấy người có thể cùng hắn chạy song song với không biết hắn cùng cổ phỉ ai có thể càng tốt hơn trên khán đài võ giả nghị luận ở bỉ đối mặt một đao này cổ phỉ thần tình ngưng trọng nàng tay phải hư nắm nội bộ có kim quang lưu chuyển phán g phất nắm một đoàn kim sắc hỏa diễm một quyền nên hướng như nước thủy chiều ánh đao ùng ùng một quyền này uy m a n tuyệt luân thủy chiều ánh đao dĩ nhiên bị đánh ra một đạo lỗ đao pháp ý cảnh ý x u ấ thế i ệ n không hình thành nên hoàn chỉnh kẽ hở, h t tiến thế công. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Đao lọt vào phá hư ngụy nhân kiệt không vui không giận thân hình nhất chuyển như du long l ư ớ t về phía cổ phỉ hết lần này tới lần khác đại khí bộ pháp bên trong lại khá ngậm xảo diệu bên trong dựng dục xà hình long hình đại khí xà hình xà quyệt cả hai xứng hợp lại cùng nhau đặc biệt mâu thuẫn địa cấp t r u n g giai khinh công long xà bộ pháp cổ phỉ cảm thụ được môn này bộ pháp khó chơi thân hình vừa lui lui nữa tranh thủ dịch ra long xà bộ pháp điều kiện tốt nhất n h i điệu không cho ngụy nhân kiệt thuận thế cơ hội công kích thỏa trí bình sinh gặp không có biện pháp thuận thế công kích ngụy nhân kiệt bộ p xà cánh p b i ế tay chấn đắc tê dại suýt nữa cầm không được bảo đao cảm thấy không khỏi hoảng sợ tay trái nắm tay đánh ra cổ phỉ chiêu thức dùng hết cánh tay phải thuận thế ngăn cản phòng vệ ngụy nhân kiệt quýt anh ẩm hai người vừa chạm liền tách ra ai cũng không làm gì được đối phương đây là ta tự nghĩ ra dù lòng một đ a o hy vọng ngươi có thể ngăn trở bàn chân vừa mới rơi xuống đất ngụy nhân kiệt nhân đ a o hợp nhất thân như rồng đ a o như rồng nhất đ a o c h ạ m hướng cổ phỉ một đ a o này không có gì ý cảnh không có gì âm thanh ánh sáng có là loại kia hành văn liền mạch lưu loát thông thuận cái gì ngụy nhân kiệt vậy mà có thể tự nghĩ ra đ a o chiêu hắn mới là ngự khí cảnh tu v i đồng dạng linh h ả i cảnh cường giả cũng sẽ không đi tự nghĩ ra chiêu thức bởi vì chẳng những tốn thời gian cố sức hơn nữa sáng tạo ra chiêu thức yêu cầu thời gian dài hoàn thiện cái được không bù đắp đủ cái mất trừ phi h ắ n có thể cam đoan sáng tạo ra chiêu thức tới gần hoàn thiện mọi người nói chuyện thời điểm ngụy nhân kiệt công kích đã đạt được chỉ nghe len ken một tiếng cổ phỉ quyền sáo thượng cọ ra rừng rực h ỏ a quang mà bản thân nàng liên tiếp rút lui hơn mười bước thân hình lảo đảo bất ổn ha ha đón thêm ta một đao ngụy nhân kiệt đắp thế không t h a n người du long một đao liên tiếp thi triển mỗi một lần đều có thể bà cổ phỉ đẩy lùi đi ra ngoài hơn d i ệ p phi quan sát t ỉ m ỉ lấy nguyên nhân kiệt du l o n g một đ a o cuối cùng phát hiện, đây không phải là nhất t h ứ c hoàn chỉnh đ a o c h i ê u hoàn chỉnh đ a o c h i ê u nhất định phải có nguyên bộ chân khí lộ t u y ế n c ù n g ý cảnh, du l o n g một đ a o chẳng những khuyết t h i ế u ý cảnh, hơn nữa chân khí lộ t u y ế n c ũ n g không có đạt được hiệu quả t ố i đ ạ i hóa, mặc dù như thế, nguyên nhân kiệt có thể tự nghĩ ra ra nhất t h ứ c đ a o c h i ê u đủ để tự hào. đ ư ơ n g nhiên, d i ệ p phi cũng có năng lực sáng tạo ra một c h i ê u n ử a t h ứ c trên thực tế, h ằ n nếu làm u ố n sáng tạo nhất t h ứ c kìo, tuyệt đối so với du lòng một đào lợi hại gấp đôi trở lên. Chẳng qua trước mắt mà nói, diệp phi sáng tạo lợi hại hơn nữa kiếm chiêu cũng không sánh nổi truy phong đoạt mệnh kiếm dù sao ngụy nhân kiệt là ngụy nhân kiệt hắn là hắn du long một đao đối ngụy nhân kiệt mà nói rất lợi hại đối diệp phi mà nói qua quýt bình bình bà cổ phỉ đ ổ i thành hắn chỉ cần liếc mắt là có thể tìm được được điểm cũng nhanh chóng đánh bại ngụy nhân kiệt cho nên hoặc là không tự nghĩ ra chiêu thức hoặc là nhất định phải sáng tạo ra đối mình hữu dụng chiêu thức bằng không tốn công mà không có kết quả sự tình hắn sẽ không đi làm đối hắn mà nói thời gian tương đương quý giá không có nhiều như vậy tinh lực lãng phí ở không thể tăng thực lực lên đồ vật bên trên vừa lui lui nữa Cổ phỉ rất m lùi lại đến hắc màn hắc ánh sáng màu đao n h l nghiền trước, n thể a nát nguyễn nhân kiệt khỏe miệng tràn ra tiên huyết thân thể bay rớt ra ngoài theo cổ phi đánh bại nguyễn nhân kiệt nàng bên ngoài cơ thể long hình hư ảnh cướp đoạt đối phương long mạnh chi khí vành trướng tới bốn triệu nhiều tiếp cận năm triệu thứ bốn mươi lần kết thúc thứ bốn mươi mốt lần bắt đầu diệp phi đối đầu càn vân cùng lôi t ứ thức không có t h a m dò ý niệm trong đầu càn vân lập phát m ạ n h m ẽ chiêu từng chiêu đ ố i chuẩn diệp phi hộ thể chân khí chỗ b ạ n được chiêu thức mặc dù mạnh mẽ đáng tiếc có điểm pha tạp không đủ t h u ậ n ý. lắc đầu diệp phi rút ra lôi quang kiếm một kiếm bắn chúng càn vân yếu nhất địa phương trong nháy mắt phá vỡ cùng lôi t ứ thức không đợi đối phương có phản ứng kiếm quang vừa phun đâm rách hắn hộ thể chân khí nháy mắt giết càn vân không phải băng linh băng linh có cường hắn hộ thể chân khí càn vân không có cho nên tại diệp phi trước mặt đối phương cũng chính là bị miệu xác mệnh ngược lại k h á i đa dụng mấy lần không sao cả thú n g chi gặp gỡ tư không thành đám người khoai kiếm tác dụng thực sự là có hạn không chỉ có thế hệ trẻ hít một hơi lanh khí trên khán đài đại bộ phận võ giả đều là một bộ trận mắt hốc mồm dáng vẻ phản phất thấy cái gì khó tin sự tình suýt nữa trở thành tuyển thủ hạt giống càn vân tại d i ệ p phi trên tay c ư n h i ê n đi không qua một kiếm nếu là lúc trước bọn họ nhất định cho rằng là tin tức giả sẽ không lựa chọn tin tưởng hiện tại một màn này chân chân thật thật phát sinh ở trước mắt không phải do bọn họ không tin diệm phi đã có rất mạnh luận kiếm pháp cùng nhãn lực tự nghĩ ra chiêu thức ngụy nhân kiệt ở trước mặt hắn cùng tiểu hài từ không khác nhau gì cả đây mới thực sự là phải r ế t kiếm pháp c ố c du vân con mắt cũng tròn tròn nàng phí hết tâm tư mới đánh bại càn vân liền diệp phi một kiếm đều không t i ế p nổi thật là một quái vật thôn vệ càn vân long mạch chi khí diệp phi long hình hư ảnh tăng trưởng mức độ cũng không lớn khó khăn lắm từ bảy t r ư i n g đạt được bảy triệu một mà đối phương long hình hư ảnh cũng không có giảm bớt rất nhiều kế tiếp diệp phi muốn đại phúc độ tăng trưởng long hình hư ảnh phải đi đánh bại long mạch chi khí thịnh vượng tuổi trẻ đầu s ò cùng m ắ t khác ba cái xếp hạng thứ mười mấy vận khí tương đối khá thế hệ trẻ hắn có thể cảm nhận được huyết long nắm giữ huyết khí đang ở trong thân thể của hắn tầm b ổ loại kia một con vô pháp ngưng tụ huyết khí cũng đang chậm rãi tụ lại tựa hồ huyết long đã có thể sử dụng chương sáu trăm bảy mươi sáu huyết mạch lực lượng thời gian lạng yên trôi qua ngày thứ hai nhoáng lên liền qua đã đến giờ chiều ngày thứ ba đánh bại cái kia ba gã long hình hư ảnh đạt được bảy t r ư i n g nhiều thế hệ trẻ diệp phi long hình hư ảnh trước đó chưa từng có cường đại trưởng thành tới bảy t r ư i n g ngũ tà h ư u đương nhiên lần trước tuổi trẻ đầu sỏ đều có chỗ tăng trưởng tư không thánh đạt được tám triệu bốn nghiêm xích họa đạt được bảy triệu chín lý đạo hiên bảy triệu tám lâm vẫn bảy triệu tám băng linh cùng mạc nôn thoáng chỗ t h u a kém hiện nay là bảy chợ sáu cùng diệp phi tranh lệch không lớn tháp bạt khổ cùng nữ ma đầu cũng đổi tới một cái bảy c h n ba một cái bảy chợ bốn sau đó là cốc du vân là bảy chợ hai người khác bị bại bội diễn quá nhiều không có một cái đạt được bảy t r i n u trở lên long mạch chi khí trên cơ bản hội tụ tại thập đại tuyển thủ hạt giống trên người không biết có phải hay không là vừa khớp ngày thứ ba tranh tài kết thúc lúc vừa v ậ n tiến hành sáu mươi hai vòng đấu còn dư lại trận đấu vừa lúc vì chín luân cuối cùng chín vòng đấu thập đại tuyển thủ hạt giống sẽ không gặp phải người khác sẽ xuất hiện lẫn nhau tỷ trẳng diện không thiếu một cái bởi vì ở phía trước 62 vòng đấu bên trong đã đánh bại 62 người chỉ còn lại có trừ chính mình ở ngoài chín cái tuyển thủ h ạ n giống tất cả quan chiến võ giả nhiệt huyết sôi trào đến sáng sớm ngày mai là có thể chứng kiến tuổi trẻ đầu sò ở giữa thì thí một hồi liền một hồi muốn không kích động đều không được sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng toàn bộ tiềm lòng cổ thành sôi trào từ không trung bao quát có thể nhìn tới từng cái biển người dòng nước lũ hướng phía khu vực trung ương sân tỷ võ địa mà hội tụ tới mà lúc này khoảng cách trận đấu còn có một thời gian ngắn diễ phi toàn lực ứng phó là được không được ôn quá lớn đánh vác trong viện Thánh viện võ mười ọ i n g đã r ba mặt tất, xong thiên Phi Diệp đầu, vị i ệ trọng tài nhãn lực quả nhiên rất cao thập đại tuyển thủ hạt giống ở phía trước sáu mươi hai vòng đấu bên trong chưa từng bại một lần khóa này trước mười không hề tranh luận ta còn tưởng rằng cản vân có hy vọng tiến nhập trước mười a tại mọi người trong thảo luận vậy ánh nắng đầu tiên từ đông phương phong tới rơi vào trên đài tỷ võ trận đấu thứ nhất không phải tuổi trẻ đầu sỏ tỷ thí là lãng nguyệt lâu đêm thứ ba cùng ngụy nhân kiệt trận đấu đêm thứ ba vóc người cao gậy tướng mạo bình thường Nhìn chừng qua ước 22-23 thắng u ổ i ráng vẻ, t ự lực c cao chục so đêm đi đêm Mấy thứ tư cao không ít. Mấy chục hiệp đi qua, đêm thứ t không hiệp chiến qua, ba giàn nàn ngụy nhân、kiệt. Trận thứ hai kiệt. đến ồ n dạng không người vọng. Thẳng g phải thí, cho thấy thất cảm tuổi mọi trẻ tỉ đầu để đ sỏ đệ lục tràng hai cái tuổi trẻ đầu sỏ vào sân bọn họ theo thứ tự là thác b ạ t khổ cung c ố c du vân thác b ạ t khổ lai lịch bí ẩn không có người nào biết hắn là từ nơi nào nhô ra phía trước rất nhiều trong tranh tài hắn phòng ngự mười phần nổi danh liền phi thiên ma tông đại đệ tử ma nhãn mặc nôn đều không thể thuận lợi phá vỡ đến phía sau mặc nôn văn hạ tầm lai muốn phế bỏ thác bạc khổ hai mắt đáng tiếc như trước thua vào tay hán có thể dùng mọi người đối t h á c b ạ t khổ phòng ngự có nhận thức mới thân là thạch vương hậu đại cấp du vân không kịp tư không thánh như thế c h ó i mắt thiên phú cũng không tính kinh tài kinh diễm nhưng thạch vương huyết mạch mang cho nàng thật lớn tiềm lực cái sau vượt cái trước một lần hành động trở thành tân tấn tuổi trẻ một trong những cự đầu cũng bằng vào thạch vương hộ thể quyền đánh bại đối nàng có uy hiếp càn vân vinh đăng trước mười vị hai người chiến đấu b ư ớ c lên vô số người hứng thú tất cả mọi người mới biết là thắc bạc khổ phòng ngự công pháp lợi hại vẫn là cấp du vân thạch vương hộ thể quyền càn mạnh xin chỉ giáo thác bạc khổ cười ha h a nói luận võ lấy ở đâu chú ý nhiều như vậy bất quá ngươi thực lực không tệ thạch vương hộ thể quyền cũng không tệ trước tiếp ta một quyền lại nói không có thi triển hoang dã thần quyền thác bạc khổ thuần t b y dùng tự thân lực lượng cùng chân khí đánh ra bá đạo một quyền quyền k ì n h như núi vây anh c ố c du vân hồi một quyền song phương cân sức n ă n g tài Tốt, hiện tại ta nghĩ thử xem ngươi giết c h i ề u thạch vương giận dữ đến t ộ t cùng lợi hại đến mức nào thác bạc khổ thân thể rút lên l a g không đánh ra man hoang thập bắc quyền Từng chiêu từng thức không chiêu một a n luận g gì theo bất luận cái đ n g á cái võ thuật mắt, đẹp là ngang ngược lực lượng ngang ngược cùng p phá thập đảo hoang họ khí thế, muốn phá hỏng man hoang thập quyền, chỉ h bắt muốn man quyền, a có hai con cái đường. Một cái là lấy lực lượng cường đại hơn đánh tan thác b ạ t khổ quyền thế một loại là vô cùng trí kỹ x ả o đi phá chiêu hai loại độ khó cũng rất cao thác b ạ t khổ quyền pháp vốn là thế đại lực trầm m u ố n ở phương diện này siêu việt hắn bằng cốc du vân thực lực còn vô pháp làm được mà cực hạn kỹ x ả o độ khó càng cao dù sao làm lực lượng đạt đến tới trình độ nhất định bản thân liền vốn có dốc hết sức hàng mười hội bà khí như vậy tình huống giới kỹ xào nhất định phải đạt được một cái khác cấp độ mới có khả năng phá vỡ man hoàng thập bắc quyền rất hiển nhiên cốc du vân hai phương diện đều không đạt được yêu cầu cho nên không thể không thi t r i ể n ra thạch vương độc môn võ học thạch vương hộ thể quyền lấy tăng cường hộ thể chân khí cường độ tháp b ạ t khổ quyền thế càng ngày càng hùng hồn càng ngày càng bá đạo càng vân cùng lôi tứ thức cùng lạc hà ngũ thức cùng với so với quả thực giống như là cầm đầu gỗ cây búa tiểu hai tử không thể đánh đồng thật là lợi hại ở trong mắt cốc du vân tháp b ạ t khổ phảng phất một ngọn núi một tòa cao tốc s ô n g tới tới hoang dạ núi lớn đừng nói phản kích liền phòng thủ đều đặc biệt gian nan khí huyết bị quyền tình chấn đắc chung quanh tán đoạn chân khí dung thứ mười sáu quyền tháp bạc khổ một quyền kích ra không khí xé rách tiếng oanh minh chật chật két két hộ thể chân khí đối mặt t a n g vỡ cốc du vân cắn chặt môi giới k i ệ t lực p h o n g ngự thẩm nghị trong lòng kiên trì một hồi nữa chỉ cần một hồi là được phía trước chịu đến áp chế càng nhiều thạch vương giận dữ uy lực cũng càng lớn thứ mười bảy quyền giống ngâm hổ gầm tiếng vang lên tháp bạc khổ một quyền này phảng phất bạc cốc du vân mang tới hoang dã thời đại nguy cơ từ phía hung hiểm không hiểu ẩm cốc du vân hộ thể chân khí rốt vỡ bất quá lúc này nàng quyền thế cũng đã tích lũy đến cực hạ thạnh vương giận g ữ thuận thế buộc phát ra đi chẳng những bà thác bạc khổ quyền kình cùng quyền thế đánh sơ sát đồng thời theo thạch vương giận d ữ lực đạo phản kích trở về đối mặt cái này không gì sánh được khủng bố một quyền thác bạc khổ hộ thể chân khí theo tiếng vỡ vụn thân thể bay rớt ra ngoài chương sáu trăm bảy mươi bảy có thể so với thánh nữ đế lấy thân t h í chiêu cái này thác bạc khổ phòng ngự quả nhiên lợi hại diệp phi nhãn lực bực nào sắp bén thác bạc khổ man hoang thập b ắ t quyền mặc dù không có giảm thiểu nhiều ít vi lực nhưng quyền tốc độ rõ ràng rơi chậm lại một ít hơn nữa thứ mười bảy quyền cùng thứ mười sáu quyền vi lực tương đương chắc là lưu dư lực bằng không tại thứ mười bảy quyền lúc cốc du vân cũng đã bại nơi nào còn có cơ hội thi triển ra thạch vương giận dữ thác bạn khổ làm như thế rõ ràng là muốn nhìn một chút thạch vương giận dữ lực công kích mạnh bao nhiêu vương kỳ kinh ngạc nói ngươi là nói thác bạn khổ là cố ý hạ tại đao pháp bên trên thiên phú gặp may mắn nó phương diện hơi chút chỗ thua kém không đợi diệp phi hồi đáp cổ p h i nói cũng không thể bảo hoàn toàn cố ý cốc du vân hộ thể chân khí cùng thạch vương giận dữ xác thực rất mạnh thác bạn khổ không có khinh thường thi triển ra thứ mười bảy cuối lúc liền làm tốt phòng thủ chuẩn bị toàn lực ngăn cản thạch vương g ậ n dữ lực đạo một cước đạp ở hắt màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, kích khởi điểm một cái thác b ạ t khổ thân thể lật một cái chân đạp đại địa hắn túi đầu nhìn phía miệng ngực nơi đó y phục đã nghiền nát bắc thị thượng xuất hiện một cái nhợt nhạt quyền ấn vầm đen biến thành màu đen không khỏi mở miệng khen lợi hại may mà ta sớm làm phòng ngự chuẩn bị cốc du vân gặp thạch vương giận dữ đều không bà thác b ạ t khổ thế nào một hơi thở tiết hạ xuống nói rằng ngươi thắng thác b ạ t khổ cười h ắ t h á c bên ngoài cơ thể long hình hư ảnh đánh về phía cốc du vân thôn vệ một bộ phận long mạch chi khí sau trưởng thành tới bảy t r ư n sáu siêu việt diệ phi hai người xuống đài trang thứ bảy trận đấu ngay sau đó bắt đầu thứ mười một chàng n t r o n g tài trưởng vừa dứt lời trên khán đài chuyển đến tiếng xôn xao thập đại tuyển thủ hạt giống bên trong chỉ có ba cái cô gái trẻ tuổi theo thứ tự là nữ ma đầu băng linh cùng với cốc du vân cốc du vân khí chất tướng mạo đều không kịp trước cả hai nhân khí tự nhiên cũng không hơn các nàng nữ ma đầu làm hắc long đế quốc hai đại mỹ nữ một trong mặc dù mặt mang l u mỏng che khuất nửa gương mặt nhưng chỉ chỉ là gương mặt đường nét cũng đủ để làm lòng người thần động d u n g lại phối hợp thêm thần bí khí chất cao quý không biết khuynh đạo bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt băng linh khí chất cùng nữ ma đầu hoàn toàn khác biệt cái trước là thần bí nàng thì là lánh diễm ai thắng q u ai n thua n hôn lại có quan hệ gì nam trung nguyên thế hệ trẻ nữ từ bên trong lấy các nàng hai người độc lĩnh phong tao nếu là có thể đạt được các nàng ưu hái chết sớm mười năm đều nguyện ý、người、nguyện ê n ý các nàng còn không muôn chứ bất quá ngươi nói không sai nữ ma đầu cùng băng linh có thể được xưng là bên trong tuyệt đại song tiêu ta sao thần võ giới cận đại p h ỏ n g chừng gần với thánh nữ đế thánh nữ đế nơi nào là một quốc gia một khu vực có thể đi so sánh nàng chẳng những là thần võ giới nghìn năm đệ nhất thiên tài bản thân cũng là thần võ giới đệ nhất mỹ nữ bất kỳ cái gì người cùng nàng so với đều có không đào ngũ cách như tư không thánh loại này cấp bậc thiên tài đều bị nàng gắt gao đẻ ở phía dưới không người xưng đệ nhất nghìn năm đệ nhất thiên tài bắt được thượng cổ thời đại đều không kém chút nào thần võ giới xác thực để cho rất nhiều thiên tài không gì sánh được tuyệt vọng cái kỷ lục này không biết lại có ai có thể phá trong truyền thuyết đã có cái huyết thái tử thế nhưng đối phương anh niên tạo thệ không có gì khả năng so sánh không nói trận đấu muốn bắt đầu thánh nữ đế danh tiếng tại thần võ giới không ai không biết không người không hay chỉ cần nói đến t u y ệ t đỉnh thiên tài vô ý thức hội cái kia nàng làm so sánh xem tranh tài mọi người cũng không ngoại lệ Bạch! nữ ma đầu thân hình loay lên từ y phiêu phiêu như là tiêu tan b ọ t biển biến mất ở tại chỗ lúc xuất hiện lần nữa đã đến trên đài đối mặt băng linh cả người vòng quanh khí tức băng hàn chỗ đến trong không khí thủy nguyên khí n h o nhao bị đống kết hóa thành nhỏ vụ đông tuyết rơi xuống chiến đất sông băng đức Cảm thụ được tụ nữ ma đầu mang cho ba công kích, triển thi ra băng liệt quyền bên trong chiêu. 3. hàn u Băng quyền tình khoảng cách nữ ma đầu còn có ba trượng khoảng cách lúc đông nhiên nổ tung mở ra thiên ma bắt thiên ma lực chàng hội tụ tại trên lòng bàn tay nữ ma đầu đi phía trước bước ra một bước lan g không trụt vào ngoài mấy chục thước băng linh tạp sát mặt bàn nghiền nát băng linh đúng lúc mau nẻ đến người tới trên đường tay phải trên không lôi kéo một đạo từ băng hàn chân khí hợp thành lưỡi trượt chém bay ra nữ ma đầu thân sắc đảm nhiên tinh tế thon dài bàn tay cách không đẩy lưỡi trượt nhất thời n g h i ề nát Chật. một cổ vô hình gợn sóng trong nháy mắt tác dụng tại băng linh hộ thể chân khí bên trên văng lên một đám v ộ băng thủ đoạn sự cao siêu lệnh không ít tuổi trẻ một đời biến sắc thiên ma lực c h ẳ n g vô hình vô chất khó lòng phong bị phía trước trong tranh tài tuyệt đại bộ phận người là nữ ma đầu cách không bắt lại rơi tráng váng đầu hoa mắt băng khoảng không đại liệt t r ạ m băng liệt quyền vị địa cấp cấp tột cùng quyền pháp tổng cộng có mười bốn t h ứ c cuối cùng ba t h ứ c sát chiêu rất khó tu luyện cho tới bây giờ băng linh miễn cưỡng có thể thi triển ra đ ế ngược thức thứ ba băng tinh tri quyền cái này băng khoảng không đại liệt trảm mặc dù không phải sát chiêu nhưng uy lực muốn vượt lên trước sông băng nước rất nhiều gần với tam đ phúc suy viên mãn như trăng lưới trượt hiện lên băng linh trước người có chút dừng lại về sau mang theo chém rách trên không l ự c đạo chém bay đi ra ngoài bởi vì tốc độ quá nhanh nhiệt độ quá thấp nguyên nhân c ư nhiên ở trong không khí lôi ra màu trắng loáng băng kia huyễn lệ nguy hiểm nữ ma đầu không dám coi thường lưới trượt hai tay đều xuất hiện cách không nắm chặt thiên ma lực tràng bắn ra chi chi cờ cờ ý tờ tt lưới trượt tốc độ suy giảm bề ngoài có nhỏ bé và mẹo vỡ nữ ma đầu nhìn thấy băng linh lại có cử động nhún mày thiên ma chân khí như nước biến mất đều chuyển hóa thành vô hình vô chất thiên ma lực tràng đúng một tiếng khắp bầu trời vụn băng rơi vãi mà lúc này băng linh đã chuẩn bị xong mới tuyệt chiêu chính là từng tại d i ệ p phi trên người dùng qua băng linh bạo diệt quyết trong suốt băng cầu xoay tròn ra tốc hướng phía nữ ma đầu vào tới thế đi nhanh như thiểm điện thiên ma đại thủ ấn trôn vùi băng linh bạo diệt quyết khủng bố nữ ma đầu mặc dù không có đích thân thể hội qua nhưng từ băng linh cùng d i ệ p phi tỉ thí bên trong nàng đó có thể thấy được một hai cái này tuyệt đối không phải phổ thông tuyệt chiêu là sát chiêu cái t i ê cường đại lực phá suy tính thiên ma lực chẳng có thể phòng vệ lại không phòng được đáng sợ nhiệt độ thấp không kịp nghĩ kĩ, nàng lập tức hủy bỏ thiên ma lực chẳng toàn thân chân khí dóp đến trong cá t i nếu h t b như là quá khứ nữ ma đầu thi triển xong một chiêu này sau hội tiêu hao quá lượng chân khí sức chiến đấu giảm mạnh chỉ là từ thiên ma để thăng tới đệ thập trọng thiên ma đại thủ ấn đã có thể ung dung thi triển ra một lần tiêu hao chân khí bất quá chiếm chân khí tổng sản lượng một thành thiên ma đại thủ ấn thiên xích hữu trưởng chưa thu hồi nữ ma đầu tay trái kích ra đi một màn kinh người phát sinh băng linh phảng p h á t t r i ệ u đến phương này không gian bài xích cả người không bị k h ô n g chế bắn ra đi khỏe miệng tràn ra tiên huyết thân hình trên không trung liên tục chuyển mặt mấy lần băng linh bình ổn rơi trên mặt đất mở miệng nói thiên ma quả nhiên danh bất hư chuyển t a thua chương sáu trăm bảy mươi tám thiên tài cao thủ vì thiên ma tông có hai đại tuyệt học vừa là thông thiên ma công vừa là thiên ma thông thiên ma công am h i ể u xem thấu nhược điểm nhất kích tất sát thiên ma thì là chủ công kích công pháp chẳng những có thể tu luyện ra thiên ma lựa chẳng hơn nữa bên trong lẩn chứa nguyên bộ võ học thiên ma đại thủ ấn tại trung nguyên khu vực địa cấp cấp tột cùng trong võ học thuộc về thượng đẳng nhất tồn tại rất khó tu luyện băng linh băng liệt quyền uy lực mặc dù cường đại có thể thiên ma nhưng là khắc tinh căn bản là không có cách gần người này lên kia xuống phía dưới tự nhiên không làm gì được nữ ma đầu đa tạng nữ ma đầu ôm quyền xá theo hai người xuống đài trên khán đài náo nhiệt không giảm thập đại tuyển thủ hạt giống đã xóa bốn cái một vòng này còn có sáu người muốn lên sàn mà trong sáu người có năm người là siêu cấp đứng đầu tồn tại như tư không thánh n g i ê m xích hỏa lý đạo hiên lâm vẫn cùng với diệp phi còn như mạc ngôn bởi vì từng bại bởi thác bạc hổ nhân khí giảm đi tại tuổi trẻ đầu sỏ bên trong thoáng chỗ thua kém thứ mười lăm tràng lý đạo hiên đối nghiêm xích h ỏ a v ù v ù sân thị võ thượng vắng vẻ chốc lát chợ b u ộ c phát ra kinh người tiếng g ầ m nghiêm xích h ỏ a ở trên giới nhân bảng xếp hàng thứ hai là bên trong thế hệ trẻ đệ nhất đao người đao pháp đại khai đại hợp không gì sánh được bá đạo thế hệ trước đao người đều tự than thở không bằng diệp phi chưa lúc xuất hiện lý đạo hiên thì là bên trong thế hệ trẻ đệ nhất kiếm người kiếm pháp sắc bén vô tình dở tay nhấc chân đều có thể sát nhân được người xưng là vô tình kiếm giả một vị là đệ nhất đao người một vị là đệ nhất kiếm người hai người giao thủ càng có thể làm nổ quan chiến võ giả trong lòng nhiệt huyết không ít người cổ họng cốc chát con mắt t r ợ n tròn gắt gao nhìn thẳng trên đài hai người người ta ba năm chưa từng giao thủ không biết n g ư ờ i vô tình kiếm pháp có thể hay không phá hỏng đạo p h á p ta nếu như nói tư không thánh là trong thế hệ trẻ vương giả hỏa linh thái tử nghiêm xích h ỏ a không thể nghi ngờ là trong thế hệ trẻ bá giả bá khí tự sinh bệ nghệ thiên hạ thử một chút thì biết lý đạo hiên quần áo thanh y dỉa vóc người đơn bạc đứng ở nơi đó phảng phất một trận gió đều có thể thổi bay thổi tan có thể chờ hắn kiếm xuất hiện ở trong tay một cổ sắc bén vô tình phong mang ý tràn ngập toàn bộ thiên địa đều tựa hồ tại kiếm ý bao phủ xuống tùy ý cắt kim loại nghiêm xích hỏa nhìn quét lý đạo hiên lên mắt ngạo nghề nói ba năm trước đây ngươi không phải đối thủ của ta ba năm sau cũng sẽ không là ta đối thủ hiện tại ta để ngươi ba chiêu trong vòng ba chiêu ta đao không ra khỏi vỏ ngươi nếu có thể thắng ta một chiêu nữa thức thua ngươi lại ngại gì lý đạo hiên nhớ g mày không cần nhùng cho đệ nhất kiếm liền để ngươi đao ra khỏi vỏ ha vậy thì cứ tới nếu như liền để ngươi ba chiêu đều để không tầm thường thì như thế nào tranh đệ nhất chưa nói một chữ nghiêm sinh họa trên người đao thế liền tăng lên một phần hắn đao chưa ra khỏi vỏ lại làm cho trường đao phá không tư thế bá khí vô song k e n lý đạo hiên kiếm xuất vỏ nhìn không thấy thân kiếm chỉ thấy lau một cái nhàn nhạt kiếm quang lướt ngang ra l ó e lên một cái rồi biến mất phá cho ta nghiêm sinh họa hét lớn một tiếng chân khí màu đỏ thám phóng lên c a o hóa thành một miệng dài mười t r ư ợ n g nóng rực cự đao t r u niệp g c h ả m kích tại trong hư không kiếm quang như gió vô ảnh vô hình nghiêm sinh họa chân khí tụ tập lại nóng rực c ự đao mặc dù lập tức chém vỡ kiếm quang thế nhưng sau một khắc kiếm quang một lần nữa tụ hợp tức hướng đối phương mặt tiền của cửa hàng. thật bén nhọn kiếm chiêu thật quỷ dị phong c h i ý cảnh diệp phi trong mắt hơi h í p lý đạo hiên vung ra đi kiếm quang thật giống như một trận gió gió tảng ra vẫn là gió hoặc có lẽ là gió v i n h viễn sẽ không tàn đi nó thủy chung tồn tại phong c h i ý cảnh thì như thế nào giúp ta đau thế nghiêm xích h ỏ a tay phải cách không hút một cái kiếm quang cho kéo tới chật từ hắn trong lòng bàn tay phun trào ra từng chùn đỏ h n g ánh nao ánh nao như lửa thôn vệ lý đạo hiên kiếm quang về sau uy thế càng tăng lên như núi rừng đại họa phản xu hướng lý đạo hiên cái chiêu này vừa ra một nửa tuổi trẻ đầu sỏ trợt biến sắc đây là bậc nào bá、đạo. bà đối phương vô n g tình kiếm pháp vừa ra lý đạo hiên cả người ném đi cảm tình không hề bận tâm hàn kiếm cũng không có bất kỳ cảm tình có là vô tận sắc bén phong mang chém giết trước mắt tất cả như cũng phá cho ta trường đao chưa từng ra khỏi vỏ nghiêm xích hỏa lực công kích giảm bớt nhiều đối mặt lý đạo hiên kiếm thứ hai hắn tinh khi thần điều động tới đi nhờ phóng lấy hai tay làm đao hai tay vì nhận mỗi người vung chém ra cao vài trượng thông hồng đao mang cách không đụng vào nhau suy suy suy suy suy suy mặt bàn nhất thời thủng trăm n g à n lỗ khắp bầu trời kiếm khí cùng đao khí khắp nơi bay loạn phản phất nổ tung ổ hong vào vẽ cực kỳ đồ sộ kiếm thứ ba giết hết kiếm này vừa ra không khí quỷ dị bình tĩnh trở lại kiếm quăng nhắm thẳng vào nghiêm xích hỏa nghiêm xích hỏa vừa lui lui nữa hắn để cho lý đạo hiên ba chiêu trừ tự tin ở ngoài quan trọng hơn là muốn khiêu chiến chính mình t ự c hạn nếu là có thể bình yên vô sự tiếp được lý đạo hiên ba kiếm hắn liền có tư cách khiêu chiến tư không thánh nếu là không có, nói thế nào khiêu chiến? Lý đạo hiên m ộ t k i ẩm này sắc ba n không ai bằng, trăm em mở trưởng luận võ đài xuất hiện hai loại nhan nghiêm sắc một loại là nhàn nhạt, nhạt ngân bật vẽ một loại là vô tận hỏa hồng nhan đáng sắc phân biệt rõ ràng không ai ngửa ai lúc này tất cả mọi người ngừng thở mắt không hề nháy một cái rất sợ bỏ qua mấu chốt nhất một màn ở trong mắt bọn hắn nghiêm xích hỏa cường hãn có tin bảo đao không ra khỏi vọ là có thể bình yên ngăn trở lý đạo hiên ba kiếm không rơi vào thế hạ phòng thực sự vô cùng đáng sợ diệp phi cùng mọi người thấy pháp hơi có sai lệch nghiêm xích hỏa đao pháp tuy mạnh có thể lý đạo hiên cũng không kém nghiêm xích hỏa mặc dù có thể ngăn trở lý đạo hiên ba kiếm trừ thực lực bản thân siêu cường ở ngoài quan trọng hơn là biết tới biết đổi thành một cái khắc cùng lý đạo hiên không sai biệt lắm xa lạ kiếm giả đi tới nghiêm xích hỏa sẽ không khinh thường như vậy trừ những nguyên nhân này, Còn có cái một k đương nhiên n n nghiêm xích hỏa lợi hại liền lệ hại ở trong vòng ba chiêu không rơi vào thế hạ phong thượng giới nhân bảng đệ nhị quả nhiên không phải hạng người tầm thường ba kiếm đã qua ba kiếm đã là nghiêm xích hỏa cực hạng hắn không chút do dự rút ra bảo đao theo trước đó đao thế liên tục c h ắ n g kích bà hỏa sơn bạo phát ý cảnh thôi động đến khắc một cảnh giới trong nháy mắt hướng vỡ lý đạo hiên kiếm thế như mở cống hồng thủy tất cả đều trào lên đi sắc h u n g trước đó bác kiếm lý đạo hiên nhìn như không có lưu tình có thể đối mặt một vị không xuất đao đao người thế tiến công vô ý thức yếu rất nhiều có lẽ là cho rằng thắng không anh hùng lúc này nghiêm xích hỏa vừa ra đao lý đạo hiên kiếm thế nâng cao một bước kiếm ý bắt đầu khởi động đinh đinh đăng đăng mấy lần trước mắt bên trong hai người giao thủ mấy t r ụ hiệp nóng d ự n hỏa tinh khắp nơi bắn tung tóe căn bản nhìn không thấy bóng người vị trí loại kia kinh tâm động phách chiến đấu để cho mọi người thậm chí quyến thở khuôn mặt đến mức thương hồng hòa tinh không tiêu tan hai người giao thủ số lần càng ngày càng nhiều tần suất càng ngày càng cao vận chuyển thông tin ma nhãn mạc nôn lần đầu tiên cảm giác được con mắt có chút c h u a sót suy một đạo nhân ảnh lướt đi đến là lý đạo hiên trên bả vai hắn có một mảnh vết thương y phục thiêu thành cho bụi chương 679, đối chiến huyện linh chỉ nhìn nữa nghiêm xích hỏa hắn không bị thương chút nào bất quá thái dương vị trí lại thiếu một sợi tóc sợi tóc theo gió lay động rơi xuống chiến đất tiếp ta sát chiêu có thể không chết ba năm qua ngươi là người thứ nhất trường đao trở vào bao nghiêm xích h ỏ a s ờ s ờ thái dương nơi đó tựa hồ còn tràn ngập lý đạo hiên kiếm ý ho khan lý đạo hiên ho ra một ngụm máu tươi đáng tiếc trung quy kém một phần đệ một trăm chín mươi tám chiêu lúc hắn kiếm xuất thủ trước c h ặ t đức nghiêm xích h ỏ a một luồng sợi tóc sau đó nghiêm xích h ỏ a công kích trong nháy mắt đến trường đao chém về phía b ả v a i hắn thời khắc mấu chốt bị hắn một ngón tay văng ra đến miễn đi trọng thương nhưng này cổ nóng rực đao mang như trước cọ chúng kinh mạch chịu chút thương tích hai người t h thí lý đạo hiên thua nửa chiêu ngang nghiêm xích họa trên người long hình hư ảnh đánh về phía lý đạo hiên tr Từ 7 trượng 9 bành trướng tới 8 trượng 2, khoảng cách tư không thánh bành khoảng không càng ngày càng gần. cách đặc sắc nghiêm xích h ỏ a không hổ là gần với tư không thánh tuổi trẻ đầu sỏ lý đạo hiên cũng đỡ không được hắn đặc sắc là đặc sắc nhưng hoàn toàn nhìn không ra m ệ n hoặc h không biết cuối cùng bọn họ là làm sao chia ra thắng bại nếu như ngay cả ngươi cũng có thể nhìn ra nói thế nào đặc sắc đợi hai người kết cục mọi người tâm lại nhắc tới cái này vòng đấu kế tiếp còn có hai trận tuổi trẻ đầu sỏ t ỷ thí không biết ai sẽ cùng ai đối đầu thứ mười sáu chàng là cổ phỉ đ ố i đêm thứ tư hai người phong cách rất là tương tự tìm xem lựa chọn cứng đối cứng đối cùng cổ vẫn là thứ h mười tám n h bại ê thứ tư. Thứ 17 chàng cựu đại đại vô huyết đối vương kỳ làm nhân bản thượng lão bài cao thủ cựu vô huyết đao ý mặc dù vừa mới lĩnh ngộ đao ý không bao lâu nhưng tu vi bảy ở nơi đó tu luyện đao pháp đã ở vương kỳ phía trên hai người vị đắng trăm chiêu cựu vô huyết ký cao nhất chủ thứ mười chín chàng thứ hai mươi lăm trận đấu vừa qua trên khán đài buộc phát ra âm thanh ủng hộ thi đấu song phương bên trong tình hình có diệp phi mà đối thủ của hắn là phi thiên ma tông đại đệ tử thượng giới nhân bảng bài danh đệ bát ma nhãn mặc n ô n mặc n ô n từ bại bởi thác b ạ t khổ sau đó nhân khí hơi chút hạ xuống một ít nhưng một ít lợi hại ngự khí cảnh võ giả có thể sẽ không coi thường hắn hắn bại bởi thác b ạ t khổ là bởi vì đối phương phòng ngự hơi cao xem thấu nhược điểm đều không có hiệu quả nhiều bằng không đổi một cái cùng thác bạc khổ thực lực tương đương người đi lên còn chưa nhất định ai thắng ai vua dù sao thân là lao bài tuổi trẻ đầu sỏ ma nhãn mặc n ô n làm thế nào có thể đơn giản đối phương từ đấu loại trực tiếp bắt đầu một đường quá quan trả tướng liên chiến liên thắng trước mắt mới chỉ chưa từng bại một lần kiếm pháp kỹ x ả o đủ để cùng vô tình kiếm khách lý đạo hiên s á n h vai bản thân lại vốn có năm phần mười kiếm ý lại phối hợp thêm cực độ bình tĩnh họ cách có thể nói d i ệ p phi là khóa này trong thế hệ trẻ đáng sợ nhất nhân tài mới xuất hiện một trong cùng thác b ạ t khổ cùng xưng là hai đại tân tấn tuổi trẻ đầu sỏ danh tiếng mạnh đ ổ i sát lao bài tuổi trẻ đầu sỏ tư không thành đáng người làm mọi người kinh ngạc hơn để ý là ma nhãn mạc nôn tu luyện là thông thiên ma công am hiệu xem t ấ u nhược điểm không xuất thủ thì thôi xuất thủ chính là đối phương yếu hại mà từ phía trước trận đấu đến xem diệp phi xem thấu nhược điểm bản lĩnh đồng dạng đáng sợ cùng mạc nôn khác biệt là diệp phi am hiểu xem thấu chiêu thức nhược điểm chỉ cần hắn nghiêm túc ngươi cũng đừng nghĩ hoàn chỉnh thi t r i ể n ra chiêu thức băng linh cùng c à n vận chính là tốt nhất ví dụ trên đài t ỷ võ diệp phi cùng mạc nôn cách xa nhau tám mươi m đứng thẳng cùng một số ít người ý tưởng diệp phi sẽ không đi coi thường mạc nôn trên thực tế tuổi trẻ đầu sò、so、bên trong trừ tư không thánh nghiêm s í c h họa lý đạo hiên nữ ma đầu ở ngoài có thể cùng hắn so chiêu mạc nôn muốn xếp hạng thứ nhất liền thác bạc khổ cùng lâm vẫn đều muốn hơn một chút bởi vì diệp phi bản thân liền là kỹ x ả o phái hết lần này tới lần khác thác bạc khổ cùng lâm vẫn ở phương diện này phải kém chút bất quá diệp phi cũng biết thác bạc khổ cùng lâm vẫn thực lực muốn tại mạc nôn phía trên dù sao hai người bọn họ công pháp đều đạt được tầng thứ mười một cảnh giới sức chiến đấu cường hãn dị thường thông tin ma nhãn huyền ảo dị thường có thể xem thấu sự vật n g ư c điểm không chỗ có thể ẩn giấu diệp phi hộ thể chân khí hơi yếu chỉ sợ một trận chiến này không tốt đánh không sai tuổi trẻ đầu sỏ bên trong có mấy người lẫn nhau tương khắc như thác bạc khổ Mạc Nôn trận ừ phương Diệp Phi. thể khắc chế diệp phi. Lời nói như vậy, có thể diện nào nói, nói Nôn Lời mà đó có khả năng bị diệp phi xem thấu, vô pháp có Mạc t vậy, ai ra biết hội cũng không tình huống gì. Trận gì. xảy đấu chưa bắt đầu mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình ngươi hộ thể chân khí thượng chỉ có hai nơi nhược điểm để cho ta rất kinh ngạc m ạ c ngôn không có lập tức xuất thủ đột nhiên nói ra một câu nói diệp phi cười nhạt nói liền thiên địa đều có nhược điểm thân ta là người tự nhiên cũng có nhược điểm chỉ là biết nhược điểm tồn tại cùng chúng mục tiêu nhược điểm là hai việc khác nhau mặc ngôn cờ nhạt ta lời còn chưa nói hết ngươi hộ thể chân khí thượng s á t thực chỉ có hai cái nhược điểm có thể ở trong mắt ta ngươi hộ thể chân khí bản thân liền là nhược điểm một kích phía dưới tuyệt đối vô pháp chống đỡ một lần trong c h ư ớ c mắt thậm chí nửa lần trong c h ư ớ c mắt cũng chưa chắc chống đỡ lại đã ngươi tự tin như vậy ta cũng không thể nói gì hơn tiếp đó ngươi công kích sẽ không đụng tới ta một lần lôi quang kiếm xuất hiện ở trên tay diệp phi không còn nói nhảm h u y ế n linh chỉ ngay tại diệp phi nói chuyện trước mắt m ặ t ngôn động tay phải ngón giữa và ngón trỏ tịch lên phía trên hiện ra lau một cái u quang cách không đâm về phía diệp phi trong lòng hắn thầm nghĩ hư hư thật thật thực thực hư hư đây mới là ta phong cách tác chiến nếu không phải ngươi không thể thích ứng như vậy xin lỗi quan chiến võ giả không còn gì để nói mặc ngôn phong cách bọn họ sớm có biết bất quá người khác tại người khác nói chuyện thời điểm xuất thủ ít nhiều có chút không phăng khoáng thánh võ viện đám người n h ư mày mặc ngôn lợi hại bọn họ không phải không biết đạo thác b ạ t khổ đều bị liên tục b ắ n trúng mấy lần nếu không phải là phòng ngự c ứ n g hãn sớm đã thua vào tay hắn mà diệp phi hộ thể, mạnh, hộ thể chân khí đỡ không được một chỉ này a cũng chỉ có tật lực né tránh huyễn linh chỉ hư hư thật thật có thể trong nháy mắt cải biến lộ tuyến lần này cũng không ngoại lệ gần sát diệp phi năm thức lúc chỉ mang đột nhiên tiêu thất lúc xuất hiện lần nữa đã đến diệp phi trước mặt Phúc! nhưng vào lúc này lau một cái kiếm quang vót ngang đi tới mở ra chỉ mang phảng phất trước đó đã chuẩn bị xong chờ đấy chỉ mang tới làm sao có thể hoàn toàn xem thấu h u y ễ n linh chỉ mê hoặc mặc ngôn chưa từng trông cậy vào dựa vào h u y ễ n linh chỉ đánh bại diệp phi tại hắn cho rằng diệp phi khẳng định hội tránh ra liền giống như thác bạc k h ổ kể từ đó h u y ễ n linh chỉ bên trong h u y ễ n linh thất tiệt chỉ hội thuận thế chờ phân phó dù là không có đánh bại diệp phi chí ít cũng sẽ để cho hắn chật vật không chịu nổi mất đi phía trước phong th hắn làm sao cũng không nghĩ đến diệp phi hội liếc mắt xem thấu nguyễn linh chỉ lộ tuyến chương sáu trăm tám mươi cường thế diệp phi mở ra chỉ mang diệp phi thản nhiên nói ta nói rồi ngươi công kích sẽ không đụng tới ta một lần côn u vọng mạc ngôn giận dữ hai tay ngón giữa và ngón trỏ tịch lên đối lấy diệp phi liên tiếp t h ứ kích chính là từng lột bỏ thác bạn khổ một cái lông mi nguyễn linh thất tiệt chỉ đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. không cần ra thất kiếm diệp phi chỉ điểm ba kiếm liền đem chỉ mang từng cái mở ra mà bản thân của hắn chưa từng n ú c n h c h nửa phần hiu làm xong đây hết t h y diệp phi thân hình triển động cực nhanh lướp về phía mạc ngôn l ù i mạc nôn đổi dùng uy lực càng lớn ma linh chỉ cách không đánh về phía diệp phi Phúc. nghiền nát là diệp phi chân khí tàn ảnh chân thân đã khoảng cách mạc nôn không đến một trượng h ắ n á o lam lay động trường kiếm trong tay huy động liên tục bốn lần q u ỷ ảnh mê tung thân ảnh hóa thành khí lưu màu đen tàn ra mạc nôn thôi động chân khí trong nháy mắt đi vòng qua diệp phi phía sau nhưng là đợi hắn cũng là lau một cái kế q u ă n g p h ớ c một tiếng hộ thể chân khí bị lột bỏ bên cạnh mạc nôn h o ả n hốt hắn lúc này phản phất gặp ủy còn từ xưa tới nay chưa từng có ai ở trước mặt hắn như vậy ung dung thoải mái như là khống chế toàn cục mà mình tựa như là trên mạng bất kể như thế nào d â y r ụ a đều là phi công loại cảm giác này để cho hắn đặc biệt căm tức ta không tin ngươi còn có thể lần nữa dự đoán ta công kích lộ tuyến mạc nôn tiếp tục thi triển q u ỷ ảnh mê tung cả người hóa thành khí lưu màu đen quay chung quanh tại diệp phi bốn phía liếc nhìn lại chỉ có thể nhìn được từng cái hát tuyến căn bản không thấy bất kỳ bóng người nào diệp phi hướng bên phải đi ba bước đột nhiên thân thể nhất chuyển lệ quan g kiếm phối hợp k h ó i kiếm ý cảnh vũng chạm nhìn không thấy kiếm quang chỉ thấy tơ máu đang bắn tung mạc nôn không tin tả quỹ ảnh mê tung bộ pháp thi triển đến cực h ạ n đến phía sau diệp phi bốn phía tầng tầng lớp lớ phân không rõ thật giả kiếm quang lại lên lại là l a o một cái tiên huyết về r a lần này so trước một lần càng nghiêm trọng hơn làm diệp phi lần thứ ba huy động bảo kiếm mặc nôn đ ỗ n g nhiên tại nguyên nằm vô pháp nút đ í c h không phải hắn không thể động đậy là không dám nút đ í c h bởi vì diệp phi mùi kiếm chỉ tại hắn trên cổ họng phong mang ý thậm chí đâm rách một điểm b i ể u bì tràn ra một d n g máu ngươi bất động còn tốt động nhược điểm rất nhiều nghe vậy mặc nôn sắc mặt thông hỏng từ đầu tới đôi hắn đều tại diệp phi không chế h ạ n thông tin ma nhãn là xem thấu đối phương toàn bộ nhược điểm có thể thì có ích lợi gì chính mình trừ phi không công kích nhất công kích nhược điểm lộ r liền uy hiếp đối phương tư cách cũng không có、Bảnh. bảo ạ c h b kiếm thu hồi diệp phi lắc đầu thế hệ trẻ trừ phi thực lực và hắn ở một cái cấp độ bằng không giải quyết đối phương không cần phí khí lực gì mặc ngôn cũng không ngoại lệ bên ngoài cơ thể long hình hư ảnh thôn vệ mặc ngôn bộ phận long mạnh chi khí b à n h trướng tới bảy triệu tám hình thể rõ ràng thần thái uy nghiêm trên khán đài lặng ngắt như tờ diệp phi cùng mặc ngôn tỷ thí mặc ngôn hoàn bại tại diệp phi trước mặt mặc ngôn thông thiên ma nhãn không có đưa đến tác dụng gì bởi vì hắn công kích toàn bộ bị diệp phi xem thấu nói cách khác cùng thắc b ạ t khổ so sánh diệp phi càng giống như là mạc nôn khắt tinh khắt chết chỗ chết thật đáng sợ mạc nôn chiêu thức đều có thể nhìn xuyên hắn là làm sao làm được rất nhiều người đặc biệt không hiểu nếu như nói xem thấu người khác chiêu thức còn có thể hiểu thành bọn họ không học được ra không có hoàn toàn nắm giữ võ học nhưng mạc nôn luyện thành thông tiên ma nhãn tại võ học phương diện chiêu thức có rất nghiên cứu sâu cứu thuộc về kỹ xảo phái làm sao có thể đơn giản đã bị một cái khác kỹ xảo phái đánh bại n u y ễ n linh trị quỳ ảnh mê tung toàn bộ bị nhìn t ấ u mạc nôn thua thất bại t h ẳ n hại Và thực không ở một trên. không cái cấp độ bên ở độ l ý đạo hiên b ê thân h là trong n h thế hệ trẻ đình cấp kiếm khách nhãn lực tự nhiên không phải người khác có thể so với so với không đủ nhanh thực lực không đủ mạnh thiên tiêu đệ tử như trước có điểm mơ hồ lý đạo hiên giải thích không đủ nhanh đưa tới m ạ c nôn mọi chuyện c h ầ m một bước mặc dù là hắn trước phát động công kích lại khó có thể tiên phát tới trước cái này là then chốt không đủ mạnh là bởi vì thông tin ê ma công tại công kích lực lượng hơi chút chỗ t h u a kém tương đối chú trọng kỹ xảo kể từ đó hắn hai phương diện đều không kịp nổi diệp phi tự nhiên đối diệp phi tạo thành không quá lớn uy hiếp nghe lý đạo hiên vừa nói như vậy đối phương rốt cuộc minh b ạ c h được thì ra là thế nếu như rất nhanh diệp phi coi như xem thấu chiêu thức được điểm cũng vô pháp nhanh chóng làm ra phản ứng phát sau mà đến trước nếu như quá mạnh liền không cần để ý nhược điểm có thể lựa chọn cứng đôi cứng Áp lý đạo hiên nói đại thể chính xác không có người nào so diệp phi càng giải tình với mình mạc nôn nhược điểm công kích theo người khác là rất mạnh nhưng hắn hết lần này tới lần khác không sợ loại này đối thủ nếu như mạc nôn thực lực có thể mạnh hơn một chút chí ít còn có thể cùng hắn lẫn nhau liệu mạng người chiêu đương nhiên bên trong lại có một chút khác biệt cầm mạc nôn các bạn khổ cùng với lâm vẫn đặt chung một chỗ diệp phi vẫn là cho rằng mạc nôn dường như khó dây dưa một điểm hai người sau thực lực là quá mạnh nhưng diệp phi hoàn toàn không cần hao tâm cố sức chỉ cần bả lực công kích để cao tới trình độ nhất định là có thể đơn giản bắn trúng bọn họ mà đối mặt mạc đ ô n lúc diệp phi không có lựa chọn truy phong đoạt mệnh chính diện cường công chiêu thức bởi vì h ắ n biết đuổi theo phân đoạt mệnh rất khó bắn trúng mạc nôn chẳng dùng uy lực tương đối nhỏ khoái kiếm y cảnh đi ứng phó đối phương đối mặt người khác nhau dùng khác biệt kế hoạch tác chiến đi đối p h ư đây là diệp phi nhất quán phong cách rất hiển nhiên chính diện cường công là dễ dàng nhất bài trừ ba vị trí đầu người tư không thá lý đạo hiên cùng với nữ ma đầu bốn người này là chân chính khó chơi diệp phi muốn đơn giản thắng bọn họ là không có khả năng chỉ có dùng thực lực bản thân đi tỉ thí không có khả năng xuất hiện khống chế toàn cục c h ẳ n g diện bất quá diệp phi lá bài còn lưu một ít n h ư n lại thành kiếm ý người này là cái ngoại tộc sức chiến đấu không bằng hắn trên cơ bản dễ dàng sụp đổ không có bất ngờ trọng tài t r ư ở n g khó có được mở miệng ngay vậy hắn trọng tài gật đầu ở trong mắt bọn hắn diệp phi xác thực rất không giống nhau bình thường mà nói thực lực mạnh võ giả muốn đánh bại thực lực yếu không bao nhiêu võ giả không có khả năng xuất hiện nghiêng về một phía tình huống ít nhất phải đấu cái đo đến mười chiêu mới có thể phân ra thắng bại diệp phi lại có thể không nhìn quy tắc này thực lực không bằng hắn liền vướng víu hắn tư cách cũng không có trận đấu đã kết thúc tuyên bố trận tiếp theo trọng tài trưởng nói rằng chương sáu trăm tám mươi mốt hai vị thiên tài bên cạnh một người trọng tài đứng lên diệp phi thắng thứ hai mươi bảy tràng tiếp tục tranh tài tiến hành diệp phi trở lại giới đài nguyên bản chiến thắng mặt ngôn hắn chắc là mọi người tiêu điểm nhưng lúc này tiêu điểm cũng không phải hắn mà là tư không thánh cùng lâm vẫn càng xác t h nói là tư không thánh cho tới bây giờ thập đại tuyển thủ hạt giống đã xuất hiện tám vị còn dư lại hai người chính là tư không thánh cùng lâm vẫn tư không thánh huyền không sơn đại đệ tử năm nay hai mươi tuổi tổng cộng tham gia ba giới nhân bảng trận đấu lần đầu tiên tham gia nhân bảng trận đấu lúc hắn mới mười lăm tuổi lúc đó lấy hắc mã tư thế một lần hành động đoạt lấy tên thứ hai đáng sợ là hắn lúc đó còn chưa bước vào ngự khí cảnh là lấy cựu long cảnh cựu trọng tiên h tu vi đánh bại rất nhiều tu vi tại ngự khí cảnh thế hệ trẻ từ nay về sau danh dương bên trong giới thứ hai nhân bảng trận đấu hắn mười tám tuổi vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện lòng tranh hổ đ ấ u c h ẳ n g diện nào ngờ hắn lấy không thể tranh luận thực lực một đường quá quan c h ẳ n g tướng đánh bại trước một lần nhân bảng xếp hàng thứ nhất tuổi trẻ đầu sỏ đánh bại hỏa linh thái tử nghiêm xích hỏa hát long đế quốc đại hoàng tử cùng với vô tình kiếm khách lý đạo hiên đám người vinh đăng đệ nhất bảo tọa trở thành bên trong thế hệ trẻ vương giả Danh tham gia văn vọng, phận linh hải cảnh cứng lần này hắn lần khí hải thứ việt giả, siêu đại tuyệt bộ là tất cả mọi người cho là hắn vẫn là lần này vâng giả đệ nhất bảo tọa không người có thể giao động thiên vân tông đại đệ tử lâm vẫn mặc dù không có tư không thanh trói mắt như vậy không có nghiêm xích h ỏ a như thế ba khí nhưng nói như thế nào đều là thượng giới nhân bảng bài danh đệ ngũ tồn tại làm bên trong khu vực đỉnh cấp thiên tài ai nào biết hắn tại trong vòng ba năm sẽ có thế nào tiến bộ t cựu giống với ba năm trước đây nữ ma đầu khi đó nàng bất quá thứ hai mươi bảy tên lần này lại lực lượng mới xuất hiện trở thành tân tấn tuổi trẻ một trong những c ự đầu là tranh đoạt chức năm đứng đầu c h ọ người bài danh vẫn còn ở nữ ma đầu phía trên lâm vẫn làm thế nào có thể đơn giản bên trong thế hệ trẻ khôi thủ cái danh này quá văng vội nhìn chằm chằm người khác không thể nghi ngờ rất nhiều tư không thánh muốn bảo trụ vị trí này phải có đủ đủ đủ thực lực hiện tại hắn người chọn đầu tiên chiến đến chính là lai giả bất thiện lâm vẫn hai người chiến đấu tác động quá nhiều người tâm thứ ba mươi mốt chàng tư không thánh đối lâm vẫn theo từng cuộc một tranh tài kết thúc từng cuộc một bắt đầu tranh tài rốt c ụ c trọng tài trưởng tự mình tuyên bố thứ ba mươi mốt chàng thi đấu song phương Vâng, không chỉ là quan chiến võ giả tất cả thế hệ trẻ toàn bộ nhìn phía luận võ đài mắt không hề nháy một cái tiếng tim đập đều có thể nghe được tư không thánh rốt c u c ra thi đấu lâm vẫn coi như không địch lại ít nhất cũng có thể bước ra hắn đại bộ phận thực lực có người nói không sai đổi thành một người khác cũng không sao khán đầu không biết lâm vẫn có thể đem tư không thánh bước tới trình độ nào mọi mắt mong chờ lâm vẫn đang nghe tên mình về sau trên người khí thế mãnh liệt bạo phát thân hình loại lên phảng phất một khỏa vẫn thạch bắn tới trên đài t ỷ võ cuốn phách tư thế làm cho người kinh hãi cùng lâm vẫn dòng chống khua chiên khác biệt tư không thánh phảng phất không đem lâm vẫn để vào mắt tay phải con g ở phía sau một bước đi tới lâm vẫn đối mặt hai đại tuổi trẻ đầu sọ chính thức tỷ thí tư không thánh lúc đầu cho rằng chúng ta đánh một trận sẽ tới cuối cùng không nghĩ tới sớm rất nhiều nói chuyện cũng tốt thiếu ta tiếp tục gần giấu thực lực lâm vẫn quanh thân y phục cổ động kinh khí v ậ n sức chờ phát động một cổ khác hẳn với nghiêm xích hỏa hừng hực khí tức lan ra tư không thánh tay phải quăng ở phía sau tay trái tùy ý mở để ở m ộ t bên thản như nói n ngươi không phải đối thủ của ta đội thành nghiêm xích hỏa ta ngược lại có hứng thú chơi hai lần hừ hừ ta sẽ để ngươi biết ta thực lực chân thật lâm vẫn mắt lộ ra tinh quang bên trong l n chứa vẫn thạch thiên hàng ý cảnh hung manh áp bách hướng tư không thánh cùng lúc đó hắn bạo hứng một tiếng lúc này lâm vẫn đến tiếp sau ba thương đến gặp một thương so một thương cùng bạo một thương so một thương rất nhanh tảng lớn hỏa nguyên khí trở thành thuần túy nhiên liệu dung nhập vào thương thế bên trong có thể dùng gần nửa bên luận võ đài thành hỏa diễm thế giới hỏa diễm thế giới bên trong ba đạo phản phất như sao rơi thương mang nổ bắn ra tới có chút ý tứ bài không trưởng bài không trưởng là huyền không sơn t u y ệ t học nhưng cũng không phải là cao cấp nhất t u y ệ t học phẩm cấp vẹn vẹn vì địa cấp cao dài trình độ chỉ là tại tư không thánh trong tay thi trở nên ra cả vùng không gian đều lập tức thấu sạch hỏa diễm c u ố n ngược trở về vô pháp tiến thêm mà cái kia ba đạo lưu tinh thương mang tại trưởng kình chấn động hạ t ừ n g tia tan giã chật tan vỡ ở vô hình tan thành mây khói hắn mây lớn lục phẩm tông môn tông chủ con mắt co g ụ c lại tư không thánh đối võ học nắm giữ rõ ràng đạt được lô hỏa thuần thanh đang phong tạo cực cấp độ bại không trưởng thần bí thi triển hết không thể nghi ngờ thiên vẫn nhất kích thế tiến công bị hóa giải lâm vẫn hít sâu một hơi toàn thân chân khí rót đến thiết thương bên trong nhân thương hợp nhất mang theo một hướng không hồi khí thế đánh ra cách gần đó thế hệ trẻ chịu ý cảnh ảnh hưởng tựa hồ thân ở tại dung chuyển thế giới bầu trời xuất hiện từng cục thật lớn hỏa diễm vẫn thạch tay phải như trước đ e o tại sau lưng tư không thánh thần sắc thoáng nghiêm túc tay trái biến trưởng thành quyền g ắ t gao nắm lại lăng không đảo đi ra ngoài thương thiên bá quyền theo một quyền này của hắn đánh ra xung quanh thiên địa đều giống như hỏa tan vào quyền thế bên trong mang theo thương thiên ý chí đánh phía lâm vẫn cao nhất phía trước không khí vặn vẹo mờ nhạt không gian chấn động mọi người dưới đài căn bản thấy không rõ lâm vẫn vị trí chỉ thấy tư không t h á n h đứng bình tĩnh đứng ở nơi đó như là trên đài vương giả、Ấm、ẩm ẩm cứng rắn trên đài tỷ võ xuất hiện vết rách lâm vẫn cầm trong tay thiết thương phun ra một n g ụ m máu tươi bắn ngược trở về ý cảnh phá hư không còn một m ả n h thương thiên ba quyền đây là thương vương sáng lập t u y ệ t học phối hợp với tư không t h á n h thế hệ trẻ vương giả thân phận xác thực không người có thể so sánh lâm vẫn có thể bước ra tư không thánh thương tiên ba quyền cũng không tính thua rất thảm chỉ có thể trách tư không thánh quá mạnh bao trùm tại thế hệ trẻ phía trên t ư không thánh t i ế p ta một chiêu nữa huyết viêm phá mọi người ở đây cho rằng tỉ thí có một kết thúc lúc ở vào bắn ngược tư thế bên trong lâm vẫn tay phải trên không phất một cái phun đi ra tiên huyết tụ lại thành đoàn ở trong tối hồng hòa diễm cháy hạ phát sinh đùng đùng đùng đùng tiếng nổ sau đó hóa thành một miệng huyết s ắ c mũi thương hướng phía tư không thánh đi qua chương sáu trăm tám mươi hai nhìn không thấu hiu huyết dịch ngưng tụ mũi thương tốc độ cực nhanh phản phất lau một cái tia chấp màu đỏ ngỏm ngay lập tức bắn tới tư không thánh trước người tư không thánh thần sắc hơi hơi kinh ngạc một quyền đánh vào huyết sắc mũi thương bên trên dầm dầm huyết sắc mũi thương bể ra ngọn lửa màu đỏ như máu đón gió gấp gác p h ồ n g bà tư không thánh hoàn toàn thôn vệ đi vào cháy h ừ n g h ự c cái gì lâm vẫn còn có một chiêu này quan chiến trong võ giả có không ít có thể chống đỡ thậm chí đánh chết lục cấp yêu thú bá chủ ngự khí cảnh võ giả bọn họ liếc mắt liền nhìn ra lâm vẫn cuối cùng tuyệt chiêu có thể nháy mắt giết bất luận cái gì một đầu lục cấp yêu thú bá chủ cái kia ngọn lửa màu đỏ như máu cũng không phải ngọn lửa thông thường mà là dung hợp huyết dịch năng lượng đặc thù hòa diễ tư không thánh hộ thể chân khí bị ngọn lửa màu đỏ ngòm nung chạy tan ra đến như là mùa đông một mảnh tuyết đọng đầu mùa xuân khối băng nhanh chóng tan d ã bàn chân lảo đảo rơi vào trên đài lâm vẫn tự tay xoa một chút khoe miệng vết máu cười hát hát nói cái chiêu này là ta cố ý cải tạo một cái s á t chiêu chuyên môn dùng để đối phó ngươi thua ở dưới chiêu này là ngươi vinh hạnh lâm vẫn lẽ nào ngươi thật cho rằng bằng vào cái chiêu này có thể đánh bại ta không biết tự lượng sức mình hỏa d i ễ m trong bọc tư không thánh đeo ở sau lưng tay phải rốt cục vân ra cái bàn tay này thù nhưng là khi con này tay phải năm ngón tạo ra lúc không gian bàn tay nắm chặt hỏa cầu hóa thành một luồng khói xanh trong bụi trên gương mặt dương tư không thánh mắt như thần minh nhìn chằm t h ầ m lâm vẫn nói thắng bại đã phân còn muốn tiếp tục đánh sao ừ coi như ngươi lợi hại lâm vẫn trên mặt hiện lên vẻ không cam lỏng cái chiêu này hắn chuẩn bị đã lâu Vẫn như cũ không làm gì được cũ gì làm tư không thánh mặc dù hắn còn có dù hắn hắn trên u chiêu, đều không kịp nổi huyết y ệ t thôi, tính, t chỉ công không phá, không nổi viêm bại bài là lộ lá mà kịp a tranh hai. n không nhất, liền tranh thứ hai. Tư không thánh h thứ thứ Tư t r người long hình hư ảnh lúc đầu có tám triệu bốn thôn vệ lâm vẫn long mạch chi khí về sau trong nháy mắt đạt được tám triệu sáu khoảng cách chín t r i ệ u càng ngày càng tiếp cận tư không thánh thực lực như trước vốn có áp đảo họ liền lâm vẫn đều đối hắn không tạo thành uy hiếp không biết khóa này có ai có thể cùng hắn chân chính đánh một trận đúng vờ ơ ia nếu như nhìn không thấy quyết đấu đỉnh cao rất không thú vị p h ò tư không nghiêm thánh ể để cho h cùng h ú một ít, c lâm vẫn chiến đấu không tính là rất kịch liệt tất cả mọi người có chút chưa thỏa mãn đang mong đợi kế tiếp một vòng trận đấu rất nhanh thứ sáu mươi ba lân kết thúc Thứ 64 luôn không có lập tức tiến hành. một ít thụ t h canh g giờ trôi yêu cầu k h qua thứ sáu mươi bốn luân bắt đầu phía trước sáu chàng chưa đến phiên tuổi trẻ đầu sỏ đến vòng thứ bảy đầu tiên gặt hái là lý đạo hiên đối thủ của hắn là vòng trước bại bởi diệp phi mạc nôn đối mặt lý đạo hiên mạc nôn cuối cùng cũng không cần bó tay bó chân phía trước hắn phân biệt bại bởi thác b ạ t khổ cùng diệp phi tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bị khắc chế thác b ạ t khổ phòng ngự để cho hắn thông thiên ma nhãn không có hiệu quả chút nào diệp phi xem thấu chiêu thức lược điểm để cho hắn không công mà lui cuối cùng ngược lại bị đánh bại lý đạo hiên thực lực mặc dù mạnh dị thưởng không ở thác b ạ t khổ cùng diệp phi phía dưới nhưng chỉ cần không khắc chế hắn là có thể thỏa thích thi triển thông thiên ma nhãn tiến hành hắn am hiểu n ư ợ c điểm công kích huyễn linh tất chỉ thân như quỷ mị mạc nôn vây qu hai tay ngón giữa và ngón trỏ t ỉ n h khởi liên tiếp hư điểm đánh về phía mạc nôn kẽ hở sắc sinh liên tục năm đạo kiếm quang n h i ệ lên chỉ mang nao h nhau bị cắt mở lý đạo hiên thân hình mở ra kiếm ý tràn ngập ra phong tỏa lại mạc nôn đại thể khu vực một kiếm chém ngang đi qua khí lưu màu đen như vải vóc xe rách mạc nôn thân hình bạo lộ ra hắn hai chân lui về phía sau khởi động liên tiếp bắn ra năm đạo chỉ mang đánh tan sắc bén không ai bằng kiếm khí giết hết vô tình kiếm pháp tuyệt chiêu vừa ra không khí quỷ dị bình tĩnh trở lại lau một cái đạo nhiên như nước kiếm quang như ẩn như hiện nhắm thẳng vào mạc nôn yếu hại mạc nôn biết rõ một kiếm này đáng sợ. trong con ngươi sâu hồng quan g mang cô động đến mức tận cùng ánh mắt quét xuống một cái từ trong hư không phát hiện ba chỗ không phối hợp địa phương lập tức không chút do dự chỉ mang đi qua rơi bên trong cái kia ba giờ vị trí phốc phốc phốc lụa mỏng bốc đi kiếm quan g bại lộ trùng điệp chạm k í c h tới xích mặc nôn trên vai y phục bị cắt một cái lỗ hổng tinh tế huyết c h â u tiết ra ra thịt c u ộ n c u ộ n mà rơi xác không thành công đánh tan hoặc là tách ra lý đạo hiên phía trước lưỡng kiếm mặc nôn lòng tin tăng nhiều khí thế càng tăng lên nhưng là khi lý đạo hiên kiếm thứ ba công ra mặc nôn chân mày bỗng nhiên nhữ lại một kiếm này không có bất kỳ kiếm quan lưu lộ đúng lúc này lý đạo hiên thanh nhâm từ hắn bên thai truyền đến đồng thời truyền đến còn có đến xương sắp bén mạc nôn nghiêng đầu nhìn một cái một thanh lóe hàn quang bảo kiếm cách hắn không đến một tớp trên mũi kiếm vô hình phong mang chém rụng mấy cây tóc gáy chuyện gì xảy ra lẽ nào một kiếm này là hư chiêu ta cũng không nhìn ra trong không khí trừ có nhỏ bé ba động chưa thấy bất kỳ công kích nào đ o á n chừng là dùng để mê hoặc mạc ngôn l i ê n mạc ngôn thông thiên ma nhãn đều nhìn không thấu nhược điểm một kiếm này mặc kệ có phải hay không hư chiêu đều đủ đáng sợ mọi người thấy không ra nguyên cớ nghị luận ở bỉ trước mặt và lý đạo hiên đã giao thủ nghiêm xích hỏa giật nhẹ khoe miệng không nói gì thêm cái chiêu này lý đạo hiên từng ở trên người hắn thi t r ả n qua nghe được mọi người nghị luận diệp phi khẽ lắc đầu đây cũng không phải là hư chiêu mà là sát chiêu chân tránh hơn nữa còn là lượng nặng công kích trồng chung một chỗ sát chiêu nhất hư nhất thực một sáng một tối làm ngươi bị chỗ sáng công kích hấp dẫn lúc chỗ tối sát chiêu ngay sau đó mà đến mà khi ngươi không nhìn chỗ sáng công kích như vậy phía trước nhìn như hư chiêu công kích liền sẽ biến thành đáng sợ sát chiêu đây là một cái xu hướng hoàn mỹ kiếm chiêu nhất định phải toàn diện phá chiêu bằng không vô chiêu có thể phá chương 683, diệp phi đối chiến m a n long nghĩ tới đây diệp phi không khỏi xem nghiêm xích họa liếc mắt lúc trước hai người tỉ t h í lúc l ý đạo hiên kiếm tốc độ rất nhanh hắn khó có thể liếc mắt xem thấu chiêu thức dù sao mỗi người đều có chính mình cực hạn diệp phi cũng có nếu như cái chiêu gì đều có thể phá cái kia cũng quá bất hợp lý hắn còn không có cao đến loại cảnh giới đó n g h m xích họa chính diện lý đạo hiên sát không kiếm chiêu một đao phá vỡ thực lực so trong tưởng tượng khủng b Cấp, không thể đánh động. Ngang. thôn ắ c h vệ mạc nôn long mạch tri khí lý đạo hiên bị nghiêm xích hỏa đánh bại thu nhỏ lại đến bảy triệu tam long hình hư ảnh một lần nữa lớn lên đạt được bảy triệu sáu tà hữu đi xuống đài mạc nôn có chút tinh thần không tốt cộng thêm lý đạo hiên hắn đã thua ba lần hai vị trí đầu người là thác bạc khổ cùng diệp phi Kế tháp i ế p ắ n bạc h khổ u a trận, mới vừa lên này liền dũng cảm cười rộ lên đối thủ của hắn không phải hay nhưng là diệp phi diệp phi mỉm cười ta cũng muốn nhìn ngươi một chút toàn bộ thực lực vậy thì tới man hoang thập bắt quyền diệp phi ở trong mắt thắc bạn khổ là trừ tư không thánh ở ngoài nhất thâm tàng bất lộ thế hệ trẻ hắn không dám có chút ẩ n giấu thực lực ý tưởng đ ạ t được t ầ n g thứ mười một phòng ngự công pháp toàn diện bạo phát chân khí phóng lên cao từng quyền điên cùng đánh về phía diệp phi thanh thế rõ ràng vượt lên trước cùng mạc nôn lúc chiến đấu năm phần mười kiếm y rót đến phong cùng lôi điện ý cảnh bên trên diệp phi thân hình phiêu h u y ễ n t h i ể m lược đến quyền thế yếu kém khu vực c h ợ t hai tay cầm kiếm một kiếm mang theo lôi đình này ra gió nổi mây phun khí thế chém xuống đi đây là hắn thôi động năm phần mười kiếm y hạ cường đại nhất một kiếm đồng dạ diệp phi tay trái nắm tay b ả long hình quyền k ì n h anh lệnh một điểm một cái chỉ là sát người mà qua về phần hắn kiếm chiêu thì hoàn toàn tác dụng tại thác b ạ t khổ trên người chém vỡ hắn hộ thể c h â n khí y phục n ứ t ra thác b ạ t khổ miệng ngực nhiều hơn một đạo hẹp dài bảy tấn hắn cười nói đủ sức đáng tiếc như trước phá không ta phòng ngự hoang dã long đánh lần này thác b ạ t khổ đánh văng ra ngoài quyền k ì n h toàn bộ hóa thành hình r ộ n g từng cái long hình k ì n h khí điên c u ầ n tuân hướng diệp phi quần long làm vũ vụ vụ trôi nổi ở giữa không trung diệp phi thân thể chấn động một cổ cường đại lược tư vô hình phong man k h u ế c tán trên không run dày kích khởi một rung động cái gì lục thành kiếm ý hắn không phải chỉ lĩnh ngộ năm phần mười kiếm ý sao tại sao lại biến thành lục thành kiếm ý lẽ nào hắn lá bài chính là cái này ẩn dấu kiếm ý cảnh giới tựa hồ rất khó làm được hắn là làm thế nào đến có thể địa phương khác rất khó nhìn thấy kiếm ý thế nhưng tại nhân bảng trận đấu bên trên lĩnh ngộ kiếm ý thế hệ trẻ đã vượt qua hai mươi cái so thường ngày bất luận cái gì một lần đều nhiều hơn một chút bên trong lấy ly đạo hiên s u ấ t chúng nhất hiện nay là lục thành kiếm ý đường t i ể u sơn là có chút thành t i ể u kiếm ý trước kia diệp phi thì là năm phần mười kiếm ý xếp tại thứ hai chỉ là lục thành kiếm ý bại lộ một cái diệ phi tại kiếm không kém chút nào s ắ c lý đạo hiên t n g chi diệp phi kiếm pháp lại cao như vậy quả thực như hổ thêm cánh quan trọng hơn là kiếm ý cảnh giới có thể đơn giản ẩn dấu sao phía trước diệp phi không bại lộ kiếm ý còn có thể lý giải đại đa số kiếm giả đều có thể làm được bả năm phần mười kiếm ý ẩn dấu đến năm phần mười kiếm ý độ khó để thăng gấp mười lần bởi vì kiếm ý vật này hư vô mờ mịt rất khó phân do giới tuyến cái gọi là tứ thành năm phần mười chỉ là thô sơ giản lược phòng trừng mà thôi nói như vậy kiếm ý cảnh giới chỉ có ba cái chia làm chút thành cựu đại thành cùng với viên mãn cái này ba cái giai đoạn đem phân tầng lần hoàn toàn là có chút bất đắc dĩ dù sao kiếm ý khó như vậy l i n h ngộ m ô i đề thăng một chút cũng đặc biệt đáng quý một lúc sau l i n h ngộ kiếm ý kiếm giả nghĩ đến bả kiếm ý phân tầng lần thuyết pháp nếu như nói ẩn giấu năm phần mười kiếm ý là khó gấp mười lần ẩn giấu lục thành kiếm ý thì phải tiếp tục gấp b ộ i kiếm ý càng mạnh càng khó ẩn giấu có thể đơn giản ẩn giấu kiếm ý người tuyệt đối là loại kia vận dụng kiếm ý mười phần thành thạo kiếm giả bọn họ có thể dùng đồng dạng kiếm ý đánh bại một vị khác kiếm giả nghĩ tới đây mọi người hoảng sợ lẽ nào diệm phi đối kiếm lấy hắn trên kiếm đạo thiên phú vận dụng kiếm ý thủ đoạn không có khả năng bại bởi bất luận kẻ nào tất cả mọi người có điểm không thể tin được lục thanh kiếm ý một vụ nổ phát d i ệ p phi cảm giác tự thân kiếm thế điên của mùm giơ lên đối với kiếm giả mà nói kiếm ý cũng không phải là đơn phương tăng phúc tác dụng nó có thể làm cho kiếm giả lực công kích mạnh hơn bù đắp kiếm pháp chỗ thiếu hụt và kiếm pháp đẩy lên tới một cái khác cấp độ cho nên có hay không kiếm ý không chỉ là lực công kích cao thấp vấn đề nó hoàn toàn có thể để cho kiếm giả thực lực tổng hợp để thăng một cấp bậc mà kiếm ý cảnh giới để thăng đối thực lực tổng hợp tác dụng hội càng lúc càng lớn chút thành tựu kiếm ý là một cái cửa ải. sau đó mỗi tăng lên một tầng đều là một cái cửa ải cho nên năm phần mười kiếm ý diệp phi cùng lục thành kiếm ý diệp phi căn bản không ở một cấp bậc bên trên là hai cái đẳng cấp phốc phốc phốc phốc hư vô kiếm quang hiện lên long hình kinh khí đầu lâu nhao nhao bị chém đứt thường mảnh một bạo liệt mở ra lợi hại c ư nhiên ẩ n giấu một tầng thứ kiếm ý diệp phi kiếm ý quá mạnh thác b ạ t khổ mới vừa phát động công kích liền nhận thấy được không thích hợp đối phương trên người tràn ngập ra kiếm ý để cho hắn tóc gáy dựng thẳng quyền thế bị n g n như là bị từng đạo vô hình lưỡi dao cắt kim loại đang ở tan vỡ tăng giã hoang c ù n g bạo chân khí cực tốc độ thu liễm dán bám vào làn d a mặt ngoài như là một tầng hơi mỏng q u a n mô nhan sắc chuyển màu xanh đen b ả phong ngự đ ề thăng tới cực hạ thác b ạ t khổ con mắt trợn tròn tinh quang lộ càng hung hăng hơn một q u y ề n đánh phía diệp phi long hình k ì n h khí dương nhanh mốt u vớt phá diệp phi một kiếm vung r a cả vùng không gian đều tựa như nứt r a long hình k ì n h khí bị phân ra không có thành k i ể u lập tức kiếm khí như điện ngay lập tức chém ở thác b ạ t khổ trên người len keng rừng rực hỏa tinh dường như pháo hoa phóng lên cao thác bạc khổ ở nơi này ẩn chứa lục thành kiếm ý một kiếm hạ hai chân cách mặt đất bay lên cả người ngược lại đánh vào hắc màn ánh sáng màu xanh l a n mặt ngoài mà lúc này kiếm khí như trước chưa từng tiêu tán điên cuồng nhiệt ép không được hoang dã bá thể sắp nhịn không được tháp bạt khổ hoảng sợ miệng ngực màu xanh đen quang m ô xuất hiện vết rách vô pháp bù đắp lần đầu cảm thụ được cái gì là không thể ngăn cản b ắ p thịt cả người c u ố n quýt tháp bạt khổ trong ánh mắt vụ sáng qua giá họ còn mang bành trướng một vòng cánh tay phải lốn lượn kéo về phía sau đông nhiên đ ả o tại kiếm khí bên trên tạp sát kiếm khí nghiền nát tháp bạt khổ hữu quyền máu me đầm địa chương sáu trăm tám mươi bốn kiếm ý phá vỡ long hành thi tiên huyết bị q u y ề n k ì n h xoắn nát thác b ạ t khổ tay trái vỗ m à n sáng mượn lấy thật lớn đẩy mạnh lực lượng bạo s ạ n g lan g không đánh ra một cái khủng bố dị thường long hình tình khí long hình tình khí ngựa mặt lên trời gào thét cực đại đầu lâu hầu như có thể đem một tòa nhà nhỏ t h ô n vệ quanh mình không khí tại áp lực khổng lồ hạ như là tràn lan nước gợn lật lên ngập trời đặt sóng mặc cho long hình tình khí ngao du phong mang ý đều siêu cao thuế nặng dung nhập vào lôi quang kiếm phía trên diệm phi chân đạp trên không thân hình l o i lên sau m ư ợ khác long hình tình khí phần bụng có hẹp dài sắc bén kiếm quang hiện lên một phân thành hai mà hậu phương thác không có t h ử a cơ truy kích d i ệ p phi người trên không trùng trường kiếm b à o vỏ nhẹ nhàng rơi vào thai diện tượng áo lam phần p h ậ t bay lượn phanh một tiếng thác b ạ t khổ cũng rơi xuống đất bất quá là bị chém tới mặt đất dưới chân mặt bàn vết rách rầm rạp phảng phất mạng nện sắt chiêu mạnh nhất đều không làm gì được ngươi ta thua xoa một chút khoe miệng tràn ra tới tơ máu thác b ạ t khổ cười hắc hắc cũng không chán trường v ẻ d i ệ p phi nói dựa vào lục thành kiếm ý ta muốn giết ngươi cũng khó thác bạn khổ phòng ngự không thể tưởng tượng nổi phổ thông địa cấp cấp tột cùng phòng ngự công pháp căn bản không có hiệu quả như thế cái này ít nhất là cao cấp nhất địa cấp cấp tột cùng phòng ngự công pháp trừ cái đó ra thác b ạ t khổ bản thân cùng môn công pháp này cực độ phù hợp tầng thứ mười một cảnh giới phòng ngự so người khác đệ thập nhị trọng cũng không thể kém được so sánh phòng ngự ta công kích xác thực ngược điểm thác b ạ t khổ biết mình ngược điểm cho nên mới thẳng thắn chịu vựa nếu không thì không phải vết thương nhẹ đơn giản như vậy ngang long hình hư ảnh đập ra đi thôn vệ thác b ạ t khổ lòng mạch chi khí rất nhanh d i ệ p phi long hình hư ảnh vượt lên trước tám trượng đại quan trưởng thành tới tám trượng một gần với tư không thánh cùng nghiêm xích họa xếp hạng thứ ba một trận chiến này không tốt đánh a vô tình tông tông chủ n h ư mày diệp phi lục thành kiếm ý đột ngột đến để cho hắn đối lý đạo hiên lòng tin không đủ phải biết rằng năm phần mười kiếm ý cùng lục thành kiếm ý nhìn như tranh lệch một thành bên trong tranh lệch đặc biệt rõ ràng hiện tại diệp phi tại kiếm ý thượng lĩnh nộ cùng lý đạo hiên tương đương so đâu chính là tại kiếm pháp thượng tu vi vô tình tông một gã hạch tâm trưởng lao nói tông chủ yên tâm đạo hiên vô tình kiếm pháp cùng vô tình kiếm ý hỗ trợ lẫn nhau viên siêu đơn thuần lục thành kiếm ý vô tình tông tông chủ gật đầu nếu không có ưu thế này đạo hiên phần thắng không cao hơn ba thành hiện tại cũng chỉ là năm phần mười năm chặt lục thành kiếm ý, xác thực bất ngờ. vốn cho là hắn bài danh d ừ n g bước tại đệ ngũ đệ lục xem ra vẫn có thể tiếp tục tiến lên một hai vị nghiêm xích h ỏ a lông mày níu lại trong ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc cách đó không x a lâm vẫn lạnh rên một tiếng cho tới bây giờ hắn tự nhận là chỉ có nghiêm xích h ỏ a có thể cùng hắn tranh thứ hai bất quá bại lộ lục thành kiếm ý diệp phi đã để hắn cảm thụ được áp lực cùng tư không thánh đánh một trận hắn lớn nhất lá bài bại lộ người khác hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một ít áp dương kiệt chiêu không thể không phòng đến là diệp phi đại đầu liền thác bạn khổ đều gãy tại hắn trên tay thập đại tân tinh diệp phi đệ nhất thực c h í danh quy thác bạn khổ mặc dù mạnh nhưng thủy trung thua ở diệp phi chỉ có thể đánh phải tại thứ hai hiện nay diệp phi tổng cộng đánh bại ba vị tuổi trẻ đầu s ọ theo thứ tự là băng linh mặc nôn cùng với thác bạn khổ không có gì bất ngờ xảy ra c ố c du vân cũng không phải đối thủ của hắn xóa bốn người này hắn kê tiếp đối thủ là tư không thánh nghiêm xích hỏa lý đạo hiên lâm vẫn nữ ma đầu năm người này không biết hắn có thể hay không tiếp tục quá quan t r ọ n tướng liên chiến liên thắng diệp phi hắc mã tư thế để cho rất nhiều người trố mắt đứng nhìn từ đấu loại trực tiếp bắt đầu liền chưa từng bại một lần ai cũng không biết hắn đến tột cùng ẩn giấu nhiều ít thực lực có bao nhiêu lá bài chỉ biết là mỗi gặp phải một cái đối thủ lợi hại hắn thực lực chân thật mới có thể bại lộ một điểm đây không thể nghi ngờ là đáng sợ sau đó đánh một trận nghiêm xích hỏa đối cốc du vân sở hữu thạch vương hộ thể quyền cốc du vân thực lực mười phân mạnh đáng tiếc hắn đối mặt là đệ nhất đao khách nghiêm xích hỏa nghiêm xích hỏa đao thế bá đạo vô song vẹn vẹn hai đao liền phá vỡ đối phương hộ thể chân khí áp đảo họ ưu thế để cho không ít người cao mày trong thế hệ trẻ phỏng chừng chỉ có tư không th thứ hai mươi bảy tràng thư không thánh đối băng linh trận đấu cực nhanh tiến hành thư không thánh lại một lần nữa lên lại băng linh khẽ cắn m ô i không thông qua chiến đấu liền chịu thua không phải nàng phong cách không có bất kỳ do dự nào nàng vận chuyển toàn thân chất khí hội tụ đến trên cánh tay phải thi chuyển ra băng liệt quyển sát c h i ê u một trong băng tinh chi quyền thư không thánh đứng bất động đứng nguyên tại chỗ chờ băng linh công kích vây anh băng tinh chi quyền chuẩn bị hoàn tất băng linh tốc độ bạo tăng đến cực hạ một quyền đánh tới tay trái nắm tay thư không thánh một quyền nên đón khắp bầu trời vụn băng rơi vãi tại t ư không thánh thương thiên bá quyền h ạ băng tinh chi quyền bể ra thất bại long hình hư ảnh càng tiếp cận c h i n trượng tốc độ phát triển càng chậm thôn vệ băng linh long mạch chi khí chỉ bất quá để cho tư không thánh long hình hư ảnh trưởng thành đến tám triệu bảy khoảng cách c h i n trượng còn lại cuối cùng ba thước thứ hai mươi tam tràng lâm vẫn đối nữ ma đầu tuổi trẻ đầu sọ ở giữa trận đấu mặc dù tiến hành c h i n tràng nhưng chân chính xưng là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng chỉ có ba trận một hồi là nghiêm xích h ỏ a đối lý đạo hiên một hồi là tư không thánh đối lâm vẫn còn có một tràng chính là trước mắt trận đấu nữ ma đầu đối lâm vẫn lực lượng mới xuất hiện nữ ma đầu cùng diệt phi c ò vô vô mà lâm vẫn thực lực càng thêm không thể khinh thường cung tư không thánh đánh một trận lúc bộc lộ ra cuối cùng sát chiêu có thể nháy mắt giết bất luận cái gì một đầu lục cấp yêu thú bá chủ thực lực tuyệt đối đáng sợ là cạnh tranh ba vị trí đầu mạnh mẽ chọn người tại mọi người trong lòng thực lực của hắn còn muốn tại nữ ma đầu phía trên hai người đánh một trận phải chịu quan tâm diệp phi trong đầu suy tính vô số lần cuối cùng không thể không lắc đầu nữ ma đầu cùng lâm vẫn ai cũng có thắng cơ hội chỉ là phần thắng cao thấp khó có thể suy tính cái này không hoàn toàn là bởi vì hai người thực lực tương đương nguyên nhân vấn đề lớn nhất ở chỗ nữ ma đầu thiên ma mọi người đều biết phi thiên ma tông thiên ma là một môn mười phần cường hãn lại quỷ dị công pháp nó không tồn tại cái gì hộ thể chân khí không hộ thể chân khí nó thủ đoạn phòng ngự là thiên ma lực chẳng thiên ma lực chẳng vô hình vô chất yêu cầu lấy thiên ma chân khí tới thôi động mà một khi thiên ma lực chẳng hộ thể muốn phá vỡ độ khó rất cao cái này đưa tới thường quy công kích khó có, thể có hiệu quả Đối chương t h sáu trăm tám mươi lăm nữ ma đầu trên đài tý võ quần áo tử y nữ ma đầu loại lên tới đứng ở đối diện nàng là cầm trong tay hát sắc thiết t h ư ờ n g khí tức nóng rực lâm vẫn lâm vẫn n ế t miệng cười nói nữ ma đầu ba năm chưa từng giao thủ ngươi bây giờ thực lực xác thực để cho ta rất kinh ngạc trong mắt của ta ngươi tuyệt đối có năng lực xếp hàng đệ ngũ thậm chí đệ tứ chỉ là muốn vào ba vị trí đầu trung q uy kém một bậc lâm vẫn rất ý tứ rõ ràng hắn mặc dù bại bởi tư không thánh nhưng trừ tư không thánh chỉ có nghiêm xích h ỏ a có thể mang đến cho hắn uy hiếp mà nữ ma đầu thực lực đại trí tại tiền tam về sau trước năm trong vòng thì không cách nào chiến thắng hắn chỉ là không muốn nói rõ mà thôi nữ ma đầu lạnh nhạt nói thật sao vì sao ta cảm thấy có thể chiến thắng ngươi ha, ha để ngươi chịu thua quả thực ép buộc dạng này trong vòng mười chiêu ngươi nếu có thể chiếm được thư phong ta tự động chịu t h u a lâm vẫn cười khan một tiếng hắn không biết nữ ma đầu là nghe không hiểu hắn vẫn bị làm tức giận mười chiêu có thể nữ ma đầu không nói thêm gì nữa âm thầm thôi động thiên ma c h â n khí tại bên ngoài cơ thể bà trượng bên trong khu vực hình thành một vòng hư vô thiên ma l ự p tràng thiên hỏa bốn thương không có lấy r a áp dương tuyệt chiêu lâm vẫn chỉ là lấy phổ thông tuyệt chiêu nên chiến nữ ma đầu mặc kệ hắn có thừa nhận hay không trong tiềm thức hắn không cho rằng nữ ma đầu là hắn đối thủ ngọn lửa màu đỏ sầm bạo phát không khí như nước nấu sôi lập tức có hỏa diễm vân tay lan tràn ra chúng kích hướng ngoài mấy chục thước nữ ma đầu ba một tiếng nữ ma đầu quanh thân ba trượng không gian lay động một chút khí lưu bắt đầu khởi động thiên ma đại thủ ấn trốn vùi năm ngón bình thân nữ ma đầu một trường ấn ra đi v ù vù hỏa diễm vân tay phân giải lâm vẫn thương thế bị nẹt tốc độ suy giảm hắn không chút hoang mang dưới chân dâm lên mặt đất lấy một cái xảo quyệt bá đạo quỹ tích cắt vào trường thế bên trong thiên hỏa bốn thương tuyệt chiêu tiếp tục thi triển so với trước kia c u n b ạ hơn bất quá hắn tiết thương đánh tới cái thứ ba liền mất đi sự khống chế cách đó không xa nữ ma đầu tay phải k h é vỗ đem hắn thương thế cho dẫn tới một bên ẩn chứa thiên ma lực chàng trưởng t Lâm kinh bị ngọn lửa cái khiên ngăn trở lâm vẫn không bị thương chút nào thiên ma đại thủ ấn thiên xích nữ ma đầu thế tiến công liên tục liên tục đánh ra bốn trưởng cuối cùng một trưởng nhưng là thiên ma đại thủ ấn bên trong tuyệt chiêu thiên xích một chiêu này là lấy xoay ngược lại thiên ma lực chàng làm căn cơ chế tạo ra cường đại sức đẩy bản nhất phương không gian bên trong tập trung vật thể cho bắn ra đi phá lâm vẫn quát lên một tiếng lớn quanh thân sóng lửa tật trời thiết thương quét ngang cùng cái kia cổ không chỗ nào không có mặt cường đại sức đẩy chống lại một bước không lùi lâm vẫn thực lực quả nhiên c ư ờ n g hãn lại có thể chống lại nữ ma đầu lực tràng nữ ma đầu công pháp cảnh giới thấp một trọng khó có thể bả thiên ma uy lực đều bày ra bằng không lâm vẫn cũng chưa chắc sẽ như thế ung dung hai người hiện nay đều ở đây thăm dò chỉ là trong mắt mọi người nữ ma đầu rõ ràng rơi vào hạ phòng liền mọi việc đều thuận lợi thiên ma đại thủ lớn đều không làm gì được lâm vẫn song trọng thiên xích nữ ma đầu tay trái xếp ở tay phải lưng sức đẩy gia tăng gấp đôi trong nháy mắt tác dụng tại lâm vẫn trên người cuối cùng đem hắn cho bắn ra đi hơn m ộ mươi mét xa tại trong h ư không lôi ra ám hồng sắc quy tích lâm vẫn đang ở không trung không đợi rơi xuống đất người như du long phản xùng trở về một thương thẳng hướng nữ ma đầu đúng là hắn một cái s á t chiêu thiên vẫn nhất kích một thương gia thiên địa dung chuyển liền nữ ma đầu bốn phía không khí đều bị nhuộm đấm thành ám hồng sắc dường như thiên đô bị n ư ớ hồng thiên ma lực tràng vô pháp tách ra nhiệt độ nóng bỏng nữ ma đầu thân ảnh tiêu tan ngay lập tức đến trên bầu trời nàng tay trái thi triển thiên ma bắt tay phải lấy thiên ma đại thủ ấ n cường công nhất chính nhất phản lượng nặng lực đạo hỗ tương dung hợp lại ngoài ý muốn hóa giải lâm vẫn một kích trí mạng thiên ma rào sát cái này còn không để yên nàng tay trái vận chuyển thiên ma lực tràn g v ắ t động có thể dùng lâm vẫn bên ngoài cơ thể hộ thể chân khí tan vỡ mở ra hoàn toàn trong v i sau chiêu đã qua nữ ma đầu mặc dù không có chiếm được thượng phong nhưng lâm vẫn đồng dạng không có chiếm được thượng phong sắc mặt không khỏi khó xem bất chấp thủ hạ lưu tình ý tưởng dưới chân hắn dẫm một cái mặt đất sóng lửa một phía thân hình phóng lên cao lăng không bắn một phát đâm về phía nữ ma đầu v lúc này đây tiên h vẫn nhất kích c u ồ n g b ạ o không ai bằng không khí bị một thương đâm thủng xuất hiện một cái hát sắc chân không thông đạo kéo dài đến nữ ma đầu thiên ma lực c h à n g bên trên thiên ma lực c h à n g hỗn loạn lung tung phản vệ đến nữ ma đầu chân khí trong cơ thể bên trên lưới nàng chống đỡ lên nạc nỗ lực ngăn chặn sôi trào khí huyết một trưởng bắn c h ú n g hung manh đâm mà đến thương mang ẩm ẩm kinh lôi nổ vang nữ ma đầu rút lui mấy bước lâm vẫn chưa từng thừa cơ truy kích đối phương tuyệt c ư ờ n g một trưởng đồng dạng để cho hắn không khống chế được thân thể thân thể bỗng nhiên ở nơi nào còn muốn đánh tiếp sau lâm vẫn tay phải mang dùng súng trên thân thương lượn lờ ngọn lửa màu đỏ sậm từng điểm từng điểm hội tụ đến đỉnh cao bàn chân rơi trên mặt đất nữ ma đầu đội một cái kim ti thủ sáo thản nhiên nói hiện nay mới thất chiều ngươi thật giống như không có chiếm được t h ừ a phong đã như vậy trong vòng ba c h i ề u để ngươi cam bái hạ phong nói chuyện lúc lâm vẫn rót vào thiết thương bên trong chân khí đột nhiên tăng tại đầu mũi thương ngưng tụ ra một viên lớn trường hột đào hỏa cầu hỏa cầu xoay tròn không thôi màu sắc càng ngày càng đậm chìm như là một k h ỏ a hình người vẫn thạch đánh về phía nữ ma đầu mà cái kiêng ngưng tụ ra hỏa cầu thiết thương sớm đã lúc trước một bước đâm ra thương thế h u n g m ánh nữ ma đầu lần nữa thi triển ra thiên ma bắt cùng thiên ma đại thủ ấn tại kim ti thủ sáo tăng phúc hạ n g lực trang tăng phúc một thành trở lên cách không nạnh hám lâm vẫn thương thế ba lực trang phá vỡ lâm vẫn thương thế thoáng suy nhược một ít bất quá theo lâm vẫn chân khí rót một đạo cao và i trượng thương mang bắn ra bắn chúng nữ ma đầu thiên ma lực tràng chiều thứ chín bảy lâm vẫn hét lớn một tiếng thiết thương thế như chẻ tre nữ ma đầu mà không đội sắc trận làm ra hành động kinh người nàng năm ngón tay trái hỗi lượt lại muốn bắt lại lâm vẫn thiết thương tay phải thì ẩn giấu ở sau lưng chỗ đầu ngón tay thỉnh thoảng toé ra vô hình lưới dao n ệ n tại thai diện thượng phát sinh tiếng xèo xèo âm vê anh thiết thương phát c á o cầu bạo phát tận t r ờ i sóng lửa đem hai người đều cho cuộn sạch đi vào chế tạo ra một đoàn chiều cao hơn mười t r ư ợ n g hòa trụ lâm vẫn cười lạnh một tiếng hắn biết h ỏ a cầu ý lực là hắn hai thành chân khí ngưng tụ sát chiêu một khi bạo phát thực lực vượt lên trước người khác muốn trọng thương chớ đừng nói chi là thực lực hơi kém hắn một bậc nữ mã đầu nếu là không có ngoài ý mớn đối p ư ơ n g đã thụ thương chỉ là kế tiếp một màn để cho hắn trợt hỏa trụ bên trong nữ ma đầu tay trái không tổn hại chút nào mà ở bàn tay nàng ở giữa có một đoàn màu đen nhạt quan g đoàn đang rúng động cái này quan g đoàn hắn rất quen thuộc rõ ràng là cực độ cô động thiên ma lực chàng phân tán ra thiên ma lực chàng cũng đã rất lợi hại ngưng tụ uy lực bao lớn không cách nào tưởng tượng chính là dựa vào ngưng kết thiên ma lực chàng nữ ma đầu mới vừa hoàn hảo không chút tổn hại tiếp được lâm vẫn sát chiêu và không dù là có kim ti thủ sáo bảo hộ cánh tay cũng phải bị bạo tạc lực nói chấn đắc bẻ gây đến lúc này lâm vẫn bất chấp nó hắn biết nữ ma đầu nhất định có hậu tiếp theo sát chiêu không đi trước một bước rất có thể sẽ thua trận lòng bàn tay trái văng tung tóe một đạo tiên huyết đi ra bị ngọn lửa màu đỏ sậm bao vây ở bên trong lâm vẫn bước ra lui nhanh từng dùng ở tư không thánh trên người cuối cùng sát chiêu hết u y viêm phá công r a hiu tiên huyết hóa thành huyết sắc mũi thương lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ b ắ n ra phá nữ ma đầu giơ tay trái một cái nâng kết thiên ma lực tràng đụng vào huyết sắc mũi thương bên trên không đợi ngọn lửa màu đỏ ngòm t h i ê u đốt cả người ngang trời xuyên ra ẩn giấu ở sau lưng tay phải bình thân ra năm ngón mở mới thiên ma lực tràng sinh ra nâng kết thành hư vô nhận hình chém về phía thối lui về phía xa lâm vẫn lực tràng cắt kim lo hòa d i ễ m cái khiên cao phá lâm vẫn mắt mở trừng trừng nhìn chính mình hộ thể chân khí bị cắt nhỏ ẩn chứa chính phản lượng nặng lực đạo thiên ma lực c h à n g tác dụng ở trên người hòa phun ra một n g ụ m máu tươi lâm vẫn lăng không lật ngược mấy lần hung hăng đánh vào trên màn sáng mà lúc này huyết viêm phá mới vừa tại nữ ma đầu phía sau địa phương bộc u phát ra ngọn lửa màu đỏ n g ò n bị bỏng trên không đón gió gấp gáp phồng cuối cùng nữ ma đầu chuyển bại thành thắng trên khán đài mọi người vẻ mặt khó tin lâm vẫn cư nhiên thua bại bời khóa này mới quật khởi nữ ma đầu hơn nữa còn là tại cuối cùng sát t r i ê u thi triển ra tình huống dưới thua trận trận đấu không có bất kỳ thủ hạ lưu tình cách làm cái này khiến bọn họ mười phần giật mình lực trang cắt kim loại không nghĩ tới khuynh thành cảnh giới võ học đạt đến tới mức này Phi thiên ma tông tông chủ tâm tình thật tốt đại đệ tử mạc nôn đã mất đi tranh giành trước năm tư cách duy nhất hy vọng rơi vào nữ ma đầu trên người đối phương ngược lại là chưa từng để cho hắn thất vọng 686, nữ ma đầu Tự đại phế vật. nghiêm xích họa cờ nhạt nữ ma đầu thực lực liền hắn đều không dám k i n h thường nhất định phải chăm chú đối lãi và không lật thuyền trong mương khả năng họ không phải là không có nếu như lâm vẫn không lấy mười chiêu ước hẹn tới hạn chế chính mình xuất ra toàn bộ tâm thần đối đãi trận đấu ai thắng ai thua còn chưa thể biết được cho nên hắn là bại bởi chính mình thiên vẫn tông tông chủ xanh cả mặt lâm vẫn thất bại hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn trước đó hắn đã nghĩ kỹ bằng lâm vẫn thực lực coi như không tranh được thứ nhất thứ hai thứ ba không có chạy trong đám người cũng chỉ có tư không thánh cùng nghiêm xích họa là hắn đối thủ tông chủ đệ tam còn có cơ hội không cần thiết nổi giận thiên văn tông đại trưởng lão phun ra một ngụm phiền m u ộ n khí độ khuyên đ ủ ta biết lần tranh tài này coi như là cho hắn một bài học đừng có xem nhẹ người khác nhân bảng bài danh áp dụng tích phân quy định bình thường sẽ xuất hiện tích phân tình huống cho nên lâm vẫn như trước có cạnh tranh đệ tam cơ hội nói không chừng đệ nhị cũng có cơ hội chỉ là cái tỷ lệ này vô cùng thấp dù sao nghiêm xích h ỏ a thực lực bày ở nơi đó trừ tư không thánh thật đúng là không có người nào có thể đánh bại hắn từ trên đài đứng lên lâm vẫn lần nữa phun ra một búng máu, búng máu này không phải thương thế dẫn phát ra là bị khí đi ra hắn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ lật thuyền trong m ư ơ n g thua bởi nữ ma đầu trên tay nghĩ đến trước khi tranh tài cùng đối phương nói chuyện ý thức một hồi không rõ đã cảm thấy s ỉ nhục lại cảm thấy mất mặt thôn vệ lâm vẫn long mạnh chi khí nữ ma đầu trên người long hình hư ảnh bạnh trướng tới bảy triệu chín tiếp cận tám triệu gần với tư không thánh nghiêm xích h ỏ a cùng với diệp phi xếp tại đệ tứ cũng không nói gì đã kích đối phương nữ ma đầu trực tiếp đi xuống n à i thứ sáu mươi bốn lần kết thúc bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục một canh giờ trong phòng tu luyện thiên vẫn tông tông chủ một bên vì lâm vẫn chưa thương vừa nói trận này ngươi quá lơ là kế tiếp trận đấu trừ nghiêm xích họa ta muốn ngươi toàn thắng tông chủ yên tâm có cơ hội gặp lại nữ m a đầu ta sẽ không sơ s u ấ t lâm vẫn năm thật chặt quyền trên ó c nội g ầ n xanh một canh giờ trôi qua thứ sáu mươi năm l u ô n bắt đầu tranh tài trận đầu thư không thánh đ ố i cốc du vân tư không thánh cùng cốc du vân chẳng những đều là huyền không sơn đệ tử hơn nữa câu đều là người mang vương giả huyết mạch một cái thương vương hậu đại một cái thạch vương hậu đại đáng tiếc hai người thực lực sai biệt quá lớn bằng không ngược lại là một hồi dụ cho người phát cồn vương giả huyết mạch tỷ sư muội ngươi c h ư ớ mời thư không thánh tay trái vươ ra cốc du vân gật đầu nàng tự nhiên biết đại sư huynh thực lực tuyệt đối không phải nàng có thể ngăn cản chỉ là nhân bảng cuối cùng chín luân bài danh thi đấu còn chưa từng có người nào tự động chịu thua qua tiền lệ nàng không muốn phá cái này lệ húng chi cùng đại sư huynh so chiêu cơ hội cũng không nhiều đối phương không đến mức một chiêu liền đánh bại chính mình tổng hội cho điểm đồng môn đệ t ử mặt mũi tại tư không t h á n h trước mặt đàm luận phòng ngự là một chuyện cười cốc du vân ít có chủ động công kích t ừ n g chiêu t ừ n g thức rất có uy lực tư không thánh tay phải đeo tại sau lưng chỉ dùng một tay tiếp chiêu hắn cũng không có ý định lập tức đánh bại cốc du vân sư muội cho nên dùng sức nói nhỏ vô cùng ba mươi chiêu đi qua cốc du vân thu tay lại đứng、lặng. Đại sư Minh, Đà Minh, sư trang ạ chỉ、giáo. Thực lực giáo. tiến t i h n thứ ạ giới n h â bảy băng linh đối lâm vẫn thua ở nữ ma đầu trên tay lâm vẫn thần sắc càng thêm âm chầm Phối hợp trận ê n người hắn hừng khí thức, cả người phàng trong hỏa diễm manh giấu Giết. diễm hực khí phất hỏa thú. tức, cả t ở r đấu ngay từ đầu lâm vẫn hướng phía băng linh phát động nhất công kích m á n h liệt thiên h ỏ a bô thương thiên vẫn nhất kích các loại chờ tuyệt chiêu liên tiếp thi triển khắp bầu trời h ỏ a diễm cơ hồ đem riêng lớn luận võ đài cho châm lửa h ỏ a diễm tận trời bốn phía c u ố n sạch đổi thành người bình thường từ lúc lâm vẫn điên cùng thế tiến công hạ thua trận cũng may băng linh tu luyện băng hệ trợ khí điều kiện tương đương nhau có thể khắc chế hòa hệ trợ khí mặc dù lâm vẫn công pháp cảnh g i i muốn vượt lên trước nàng nhất trọng nhưng muốn đơn giản đánh bại nàng tuyệt đối không thể từ giới đài nhìn lại bao la trên đài tỷ võ hỏa diễm lan tràn nơi trung tâm có một đoàn băng tuyết vững vàng bảo vệ băng linh thân thể băng tinh c h i quyền liên tục chịu lâm vẫn mấy lần đòn nghiêm trọng băng linh sát chiêu mạnh nhất ra lò bên phải cánh tay kể cả quả đấm bao vây tại bông tuyết phía dưới lấy gấp hai vận tốc cầm thanh tấn công về phía lâm vẫn ám v i ê m sát lâm vẫn không lùi không tránh thiết thương thượng ngưng tụ thành một viên lớn trường hột đào hòa cầu lấy cùng bạo tư thế ngạnh hám băng linh sát chiêu ẩm ẩm giữa hai người mọc lên một đoàn nóng rực hỏa diễm mây hình ấm vụ băng văng khắp nơi sau một khắc băng linh miệm sừng chân má m ạ c ngôn đối nữ ma đầu một ba vị bình một ba lại khởi kế tư không thánh cùng cốc du vân sau đó lại một đôi đồng môn đệ tử tỷ t h í trận đấu xuất hiện m ạ c ngôn lần lượt bại bởi thác bạc hổ diệp phi cùng với lý đạo hiên khiến người k h á c khí một ngã lại ngã đến tám người đứng đầu ở ngoài gấp bội cảm thấy áp lực đồng thời tâm tình của hắn cùng lâm vẫn mười phần không tốt nguyên bản anh tuấn mặt có vẻ g i ữ t ậ n rất nhiều mà nữ ma đầu cùng m ạ c ngôn tao ngộ tuyệt nhiên tương phản nàng bản thân là h ắ c long đế quốc hai đại mỹ nữ thế hệ trẻ tuyệt đại sòng tiêu một trong dù là thua trận đấu nhân khí như trước thúng chi cho tới bây giờ hai trận chiến lương thắng đệ nhị chiến thậm chí đánh bại lâm vẫn cảnh này khiến người nàng khí giá cao không hạ đổi s á t xếp hàng thứ nhất tư không thánh so diệp phi cao hơn khác biệt tao nộ tạo nên không cùng tâm hình thái mặc ngôn lần nữa đối mặt nữ ma đầu biểu hiện trên mặt hết sức phức tạp liền chính hắn đều không phân hình rõ nữ ma đầu nói đại sư huynh toàn lực ứng phó t ố t ta sẽ không thủ hạ lưu t ì n h đối phương một câu đại sư huynh để cho hắn cảm giác rất trói thai giọng nói không phải tốt nữ ma đầu, trong lòng lắc đầu không nói thêm gì nữa vận chuyển thông thiên ma nhãn mặc ngôn trong con người b ộ c phát ra màu đỏ thẩm quan mang quan mang như kim cường cực độ cô động hắn khẽ quát một tiếng hai tay liên hoàn kích ra thi t r i ể n ra phổ thông tuyệt chiêu thông thiên thủ một chiêu này phạm vi bao trùm cực đại để mà mê hoặc ánh mắt không còn gì tốt hơn nhất Bạch. khắp bầu trời trường ảnh tràn ngập mạc ngôn thân hình lõi lên xuất hiện ở nữ ma đầu phía bên phải một chỉ điểm hướng thiên ma lực tràng trộm bật được nữ ma đầu cùng mạc nôn biết tay biết đương nhiên sẽ không bị thông thiên thủ mê hoặc tay phải hư phất thiên ma lực tràng theo bàn tay dọc theo đi dẫn lệnh mạc nôn chỉ mang chương sáu trăm tám mươi bảy kiếm đạo chi chiến huyễn linh tất chỉ thân thể đột một từ mặt đất mọc lên mạc ngôn tuyệt chiêu ra lại thiên ma đại thủ ấn trôn vùi thiên xích nữ ma đầu không dám thất lễ hai tay phân biệt thi triển ra thiên ma đại thủ hấn lưỡng hạng t u y ệ t chiêu một chiêu pha công một chiêu tấn công địch thân như quỷ mị mặc nôn tách ra nữ ma đầu thiên ma đại thủ hấn trong màn điện quang hỏa thạch bắn ra một đạo màu tím đen chỉ mang chỉ mang như điện bắn thủng nữ ma đầu thiên ma lực c h à n g hướng phía nàng bên hông yếu hại đánh tới khó lòng phòng bị thiên ma hộ thể c ắ n giết thời khắc mấu chốt nữ ma đầu lấy thân là c h ụ lăng không xoay tròn hai vòng bên ngoài cơ thể thiên ma lực tràng nhất thời và mẹo có thể dùng chỉ mang lau thân thể nàng bay ra chưa từng thương tổn được nàng thân thể xoay tròn đồng thời nữ ma đầu không có ngừng hạ tiến công. tay trái thiên ma bắt tay phải thiên ma đại thủ ấn phối hợp lẫn nhau lấy công ra làm cho mạc n ô n không thể không tạm thời tránh mũi nhọn mất đi chiếm thượng phong cơ hội ma linh giết chết chỉ bàn chân điểm nhẹ mặt bàn mạc n ô n sát chiêu tại lên một chỉ này từng đâm rách thác b ạ t khổ phòng ngự lực công kích cường hãn thậm chí không k é m cõi lý đạo hiên đáng tiếc phía trước ba cái đối thủ để cho hắn liên tục bị nhục thác b ạ t khổ phòng ngự rất cao diệp phi có thể xem thấu chiêu thức lý đạo hiên kiếm chiêu xuất quỷ nhập thần có thể phòng vệ thế là tốt rồi nói thế nào tấn công địch lúc này ngược lại dùng ở nữ ma đầu trên người Nữ ma đ ầ u đương n h i ê n không d á mặt một nhẹ n Mạc ô r n t h chị nàng o à này g h khóa i n nữ n ma đầu không thể không thi chuyển ra ngưng kết thiên ma lực chàng thủ đoạn phá vỡ chỉ mang chậm tay phải dâng lên một đạo đơn giản lực chàng cắt kim loại bay vụt đi ra ngoài chém ra mạc nôn hộ thể chân khí c ũ nữ g ở trên vai hắn cọ sát ra một cái vết、rách. Một ra rách. chiêu hắn này, n vai cái cọ ma đầu lưu là thủ, chỉ mày nhân lại thân ảnh tiêu tan hai đạo lực t r á n g cắt kim loại phản công trở về đồng thời thi triển ra thiên ma bắt cách không bắt lại ở vào né tránh trong trạng thái mạc ngôn bọn họ biết tới biết nữ ma đầu há lại lại không có lần nữa xuất thủ thứ hai mươi mốt chàng diệp phi đối lý đạo hiên tựa hồ rất để ý trận đấu này trọng tài trưởng lần thứ hai đứng lên tự mình tuyên bố thi đấu x o n g phương tên âm điệu kéo thật dài vê anh trên khán đài trong nháy mắt s ô i trào chờ tới bây giờ rốt c ụ c đợi được thế hệ trẻ đ ỉ n h tiêm kiếm giả tỷ thí l ờ i nói không qua trường hai người tỷ thí trên cơ bản quyết định nam chắc khu vực thế hệ trẻ ai là đệ nhất kiếm người là lý đạo hiên vẫn là diệp phi lý đạo hiên vì vô tình tông đại đệ tử kiếm ý lục thành thương bại bởi thế hệ trẻ đệ nhất đao khách nghiêm xích hoảng nửa c h i ê u thực lực mạnh mẽ r õ như ban ngày không người dám coi thường diễ phi tân tuổi trẻ đầu sỏ thập đại tân tinh đứng đầu đồng dạng người mang lục thành kiếm ý hơn nữa cao siêu kiếm pháp cảnh giới cùng xem thấu nhược điểm năng lực đáng sợ có thể dùng hắn phải chịu tôn sùng nhân khí cao xếp tại tuổi trẻ đầu sỏ vị trí thứ bốn hai đại đỉnh tiêm kiếm giả t ỷ thí không cần nghị cũng biết mười phần kinh tâm động phách dù sao kiếm giả không giống với võ giả bọn họ công kích là lấy nhanh rất chính xác nội danh t hơi bất lưu thần thì có thể thua trượt sẽ không xuất hiện đánh mãi không xong cục diện phóng khoáng to lớn trên đài tỷ võ hai đạo nhân ảnh cách xa nhau trăm mét đứng thẳng luận võ đài bên trái lý đạo hiên quần áo thanh ý ỉa thắt lưng xứng hẹp dài bảo kiếm vỏ kiếm cổ phát phát hoạ lác đác và q u n áo áo làm diệp phi thẳng tắp chữ đứng ở nơi đó bên hông đồng dạng trang bị bảo kiếm trên vỏ kiếm điêu khắc tinh ân nhan sắc trong suốt thâm trầm nội liễm đã ngươi sở hữu lục thành kiếm ý ta liền không cần lo lắng thắng không anh hùng kiếm ý cao thấp cùng thắng không anh hùng không có bất cứ quan hệ gì đổi thành một gã phổ thông kiếm ứng giả lý đạo hiên làm thế nào có thể nói với hắn ngươi không có kiếm ý như vậy ta cũng không cần kiếm ý đây là rất ngu nhưng diệp phi khác biệt diệp phi kiếm pháp cảnh giới mười phần cao siêu trong thế hệ trẻ hầu như không người nào có thể cùng sánh vai lý đạo hiên không muốn d ự a vào so với đối phương cao một thành kiếm ý đi thắng được trận đấu bởi vì hắn muốn cùng diệp phi so một lần kiếm pháp cảnh giới hiện tại tốt diệp phi đồng dạng lĩnh nộ lục thành kiếm ý thậm chí là càng thêm kiếm ý kể từ đó hai người điều kiện cơ bản tương đương so chính là kiếm pháp cảnh giới diệp phi nói như thế tốt lắm ta cũng rất muốn biết chính mình kiếm pháp cảnh giới đạt đến đến mức nào cho tới bây giờ diệp phi chưa hoàn toàn triển lộ kiếm pháp thượng thành i ể u hoặc là đối thủ thực lực quá thấp không dùng được hoặc là đối thủ loại hình khác biệt như tháp bạc hộ cho nên không tìm một cái thế lực ngang nhau đối thủ diệp phi mình cũng không mỏ ra cá nhân kiếm pháp cảnh giới tay phải đặt ở trên chỗ u kiếm lý đạo hiên không nói thêm gì nữa s ắ c bén con mắt chăm chú phong tỏa lại diệp phi tương đối với ba khí vô song nghiêm xích h ỏ a diệp phi gây áp lực cho hắn lớn hơn đây cũng không phải nói nghiêm xích h ỏ a không như lá bay trên thực tế nghiêm xích h ỏ a thực lực kinh người liền hắn đều nhìn không thấu chỉ là nghiêm xích h ỏ a là đau người cùng kiếm giả chúng quy có chỗ khác biệt mà diệp phi nhưng là kiếm giả một vị lĩnh ngộ đại thành kiếm ý kiếm giả khóa này nhân b ả n trận đấu chỉ cần một vị đệ nhất kiếm người là đủ sắp sinh thân hình l o i lên lý đạo hiên cùng d i ệ p phi khoảng cách gần hơn đến chỉ còn lại có mười thước hắn kiếm xuất vỏ một đoàn hàn quan g c u ố n theo kinh người kiếm ý kích ra đi không khí như nước không hề bận tâm thiên địa ở giữa chỉ còn lại có một người một kiếm lại không hắn dưới đài quan chiến nghiêm xích h ỏ a trong mắt hơi h í p cái này d i ệ p phi quả nhiên lợi hại lý đạo hiên đối mặt hắn kiếm pháp cảnh giới luôn cố gắng cho giỏi hơn tinh khí thần ngưng tụ không tan có quý nhất dấu hiệu d i ệ p phi mặt không đổi sắc tay phải như chậm thật nhanh cầm lôi quan kiếm chỗi kiếm nhẹ nhàng rút ra một cái ám sát kiếm quan như là độc xà xuất động chuẩn sắc điểm tại lý đạo hiên trên mũi ki không hề bận tâm ý cảnh t ự a hồ đối hắn không có bất kỳ tác dụng gì vô câu vô thúc keng tràn ngập chân khí mũi kiếm đối đụng nhau tia lửa văng gấp nơi rực rỡ lóa mắt tại sao ta cảm giác có điểm tê dại trên k h á n đ à i một g ã ngự khí cảnh võ giả toàn thân nổi ra gà bạo khởi âm thanh r u n dày nói ta cũng thế nghe nói lợi hại kiếm giả thì thí sẽ để cho người quan chiến sinh ra hàn ý hôm nay thấy một lần quả thế kiếm giả cùng đao người khác biệt rất lớn đao người yêu cầu là đại khai đại hợp đao thế đường hoàng để cho người ta nhiệt huyết xôi trào mà kiếm giả tuyệt nhiên tư phản bọn họ gắng đạt tới bằng tiểu đại giới đánh bại đối、thủ. am hiểu nhất kích tất sát là kỹ xào thăng hoa sở dĩ phải làm cho lưu lại bộ bộ kinh tâm vẻ sợ hãi nói chuyện là một gã linh hải cảnh kiếm giả trên khán đài nghị luận ầm ĩ đồng thời trên đài tỷ võ đã tiến nhập giai đoạn ác liệt đinh đinh đinh đinh đinh, đinh keng kiếm quang tung hành sắc bén đối đụng giết hết liên tục hơn m ộ ư ơ i kiếm bị diệp phi ngăn trở lý đạo hiên bước ra lui ba bước lui qua được lộ trình bên trong cổ tay hắn run run, run. trên trường kiếm toé ra c h ạ m kim nước thiết kiếm mang kiếm quang hư không thụ lực như là bỏ qua không gian khoảng cách nhắm thẳng vào cách đó không xa diệp phi chương sáu trăm tám mươi tám tất sát một kiếm、3. kiếm quang n h i n nát là bị một đạo nhìn không thấy kiếm quang đánh nát đánh nát kiếm quang diệp phi thân hình mở ra quần áo dính máu phần phật bay lượn một kiếm phản kích trở về kinh người kiếm tốc độ có thể dùng kiếm quang không kịp lấp lóe cùng với phối hợp còn có cái tia làm người ta không gian cảm giác hỗn loạn kiếm pháp ý cảnh lục thanh kiếm ý truy phong đoạn mệnh đỡ không được lý đạo hiên cả kinh con mắt nhắm lại khinh công để thăng tới cực h ạ n hướng phía phía sau bạo xạ không có ai biết hắn vì sao mau lui bởi vì bọn họ không cảm giác được truy phong đoạn mệnh ý cảnh、Xích. một tia tiên huyết theo núi kiếm về ra diệm phi dừng bước lại Quả nhiên, lục thành kiếm ý thôi động truy phong đoạt mệnh vẫn là miễn cưỡng một điểm khó có thể đối đồng cấp bậc kiếm giả có hiệu quả diệp phi nhìn về phía ngoài ba trượng lý đạo hiên đối phương thoát ly ý cảnh báo phủ lập tức ngừng tiến độ chỉ là trên gương mặt nhiều hơn một đạo nhợt nhạt v ế t kiếm đây chính là người phía trước chỗ thi triển kiếm pháp lý đạo hiên nghi ngờ trong lòng thời r a đấu loại trực tiếp thượng cùng bài danh thi đấu bên trên diệp phi thỉnh thoảng cũng sẽ thi triển ra truy phong đoạt mệnh ý cảnh lúc đó hắn ngay tại kỳ quái đây là cái gì dạng ý cảnh hiện tại đã biết rõ tới diệp phi không trả lời mà hỏi lại ngươi và nghiêm xích h ỏ a đánh một trận rất đặc sắc b ả dùng ở trên người hắn sát chiêu toàn bộ dùng đến truy phong đoạt mệnh bại lộ cũng bị đối phương tranh thoát diệp phi không có chút nào lo lắng chiêu thức lợi hại không ở chỗ chiêu thức bản thân mà là ở chỗ vận dụng chiêu thức người cùng một loại chiêu thức tại khác biệt trong tay người thi triển là không giống nhau vừa rồi một kiếm kia chỉ là thăm dò thăm dò lý đạo hiền tuyến lần tiếp theo truy phong đoạt mệnh sẽ chỉ ở thích hợp nhất thời điểm xuất kích sắc không cần nhiều lời lý đạo hiền tự nhiên biết nên làm như thế nào từng một kiếm đánh bại mạc nôn kiếm chiêu xuất ra kiếm quang nội liễm b độ độ như p í là bay sở liệu lý đạo hiên sắc không kiếm chiêu xác thực ngầm có ý lượng nặng được n đạo một sáng một tối chỗ sáng kiếm chiêu nhìn qua là hư chiêu lại không thể không phòng chỗ tối kiếm chiêu nhất kích tất sát là lý đạo hiên bản thể vị trí cả hai hỗ trợ lẫn nhau đủ để đánh chết đồng cấp bậc võ giả hiện tại chỗ sáng kiếm chiêu bị phá lý đạo hiên ám chiêu ngay sau đó mà đến phong mang nhắm thẳng vào diệp phi hết hầu đinh sắt thép va chạm tiếng vang lên lý đạo hiên kiếm bị đón đỡ mở ra ngăn t r ở hắn cũng là một thanh kiếm kiếm quang lưu chuyển đâm rách không khí phản truy trở về dán lý đạo hiên thân kiếm đánh út về phía bàn tay hắn lý đạo hiên trong mày diệp phi khó chơi để cho đầu hắn một lần cảm thấy lòng có dư lực không đủ vừa rồi đối phương phá chiêu lúc vẫn chưa phóng xuất ra truy phong đoạt mệnh ý cảnh các loại chờ kiếm chiêu phá phân lửa khiến cho hắn tốc độ phản ứng chậm nửa nhịp kiếm tốc độ không kìm lại được giảm bớt hạ xuống mà nửa nhịp thời gian đủ để khiến đối phương xuất kiếm đón đỡ cũng phản kích na di kiếm bộ chân như kiếm thân như ma quỷ lý đạo hiên thân thể rời đi đến tách ra diệp phi phản kích phong lôi n ả y ra một tay cầm kiếm diệp phi kiếm pháp phong cách biến hóa từng chiêu từng thức lôi điện n ả y ra gió nổi mây phun ẩn chứa vô cùng sức bật phản phất chém ra không phải kiếm mà là từng đạo điện quang từng đợt cuồng phong không cho lý đạo hiên bất luận cái gì thở dốc cơ hội phức phức phức kiếm khí trên mặt đất cày ra từng cái v lý đạo hiên không ngờ rằng diệp phi phong cách thay đổi bất thường hoàn toàn quay g i à y chính mình nhịp điệu liên tiếp thi triển ra na di kiếm bộ địa bạo thiên kinh tìm được lý đạo hiên né tránh quy luật diệp phi trợt dậm chân một cái rất sớm trước đây từ huyết thủ đồ phu trên người đạt được bí k ỹ địa bạo thiên kinh dùng đến có thể địa bạo thiên kinh phẩm cấp không cao khó có thể chân chính cho đối phương tạo thành thương tổn nhưng tác dụng phụ trợ không thể khinh thưởng theo chân khí rót đến dưới đất lý đạo hiên rơi vị trí giống m ạ n nghệ nứt ra kính khí bạo phát không tốt rơi vào đường cùng lý đạo hiên lăng không hấp khí dám ngừng hạ lạc thân hình chậm khí phun trào nguy hiểm lại c à nguy n g hiểm c á c h ra địa bạo thiên k i n h phạm vi công kích、Bệnh. diệp phi làm thế nào có thể đơn giản buông tha cơ hội này phân thân hóa ảnh thi triển kinh công bóng người lắc lư nhanh chóng đi tới lý đạo hiên trước người một kiếm g ọ t đi qua lý đạo hiên lấy phi thường không thoải mái tư thế xuất kiếm ngăn cản năm ngón tay trái xoay ra hấp lực vô căn cứ sinh ra cách không đi bắt diệp phi thân thể phân hắn bắt được chỉ là diệp phi chân khí tàn ảnh đang sức hút vặn mẹo hạ vỡ nát tan vỡ huê anh luân phiên mất đi tiên cơ lý đạo hiên cũng không còn cách nào ngăn cản ở diệp phi kiếm chiêu tại một đạo ám sát kiếm q u a n h ạ Cả một kiếm h đi ra không ộ thể h c khí càng thêm bình tĩnh kiếm quang lấy siêu việt thị giác tốc độ chém về phía diệp phi nếu như chỉ là dạng này còn chưa đủ để lấy sưng là lý đạo hiên cuối cùng sát chiêu một kiếm này phảng phất che đậy dưới đài thanh nhâm thiên địa không tiếng động vắng vẻ dị thường không sai một kiếm này cứ gọi không tiếng động vô tình kiếm pháp sát chiêu một trong cùng nghiêm xích hỏa đánh một trận lý đạo hiên chính là bằng vào cái này sát chiêu chặt đ ứ t nghiêm xích hỏa một luồng sợi tóc nếu không phải hắn còn vô pháp hoàn toàn thi triển ra không tiếng động sát chiêu nghiêm xích hỏa cũng chưa chắc có thể thắng hắn bởi vì lúc đó hai người giao thủ tốc độ quá nhanh chân chính chú ý tới một kiếm này người ít lại càng ít thế hệ trẻ không cao hơn năm cái thậm chí ít hơn ồn ào thanh â m tiêu thất không khí lại không một chút dấu vết phản phất kiếm quang không còn là kiếm quang mà là không khí một bộ phận không phân khác biệt tốt một chiêu không tiếng động so cùng ta lúc chiến đấu càng hoàn thiện một ít. nghiêm xích h ỏ a lòng còn sợ hãi bài trừ không tiếng động sát chiêu lý đạo hiên so với hắn phải kém một hai bậc sẽ không thắng khổ cực như vậy thế nhưng không tiếng động sát chiêu vừa ra liền hắn đều không phản ứng kịp chỉ có vô ý thức đón đỡ phản kích cuối cùng có thể thắng lợi trừ cảnh giới đao pháp thượng thành cựu còn có một k i a vận khí ở chính giữa b ằ n g không đối phương chặt đ ứ t không phải một luồng sợi tóc mà là một lỗ thay hay hoặc giả là đầu hắn vô tình tông tông chủ cảm thấy đại định vô tình kiếm ý phối hợp vô tình kiếm pháp uy lực vượt lên trước tách ra kiếm ý cùng kiếm pháp lại phối hợp thêm cái chiêu này không tiếng động sát chiêu cục diện bắt đầu minh lãng Nguyên、like cái chiêu này gọi không tiếng động. r ấ chương n h t sáu trăm tám mươi chín bên trong đệ nhất kiếm cơ hội là ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa lý đạo hiên kích ra kiếm quang liền đến diệm phi trước người kiếm quang không có chút ba động nào hình như nguyệt nha nguyệt nha phía trước mang theo lôi đình vạn quân lực đạo kích trả mà đến căn bản là không có cách miêu tả một kiếm này có bao nhiêu nhanh nén nhọn rừng nào ngay tại kiếm quan gần g sát diệp phi chốc lát diệp phi xuất thủ hai tay hắn nắm chặt lôi q u a n kiếm lấy siêu việt kiếm quan g tốc độ vùng chạm đòn đánh thế cho nên việt đại bộ phận người chưa từng chứng kiến hắn là như thế nào huy kiếm lựa chọn cái dạng gì huy kiếm góc độ phong một kiếm này không ở chỗ phá mà là ở chỗ ngăn cản lý đạo hiên kiếm quan g quá nhanh quá tấn mãnh quá mức cường lực kiếm chiêu vô pháp sớm ngăn t r ở nó chỉ có dùng đơn thuần nhất khoái kiếm ý cảnh mới có thể làm được thế nhưng khoái kiếm ý cảnh uy lực thua xa tại truy phong đoạt mệnh ý cảnh cùng hắn ý cảnh vẹn vẹn lấy nhanh làm gốc chỉ đang dùng nhanh nhất vô số tia lửa bắn ra tung tóe bởi vì quen họ nguyên nhân những thứ này hỏa tinh toàn bộ hướng phía diệp phi cái phương hướng này bắn ra cách không đem hắn khép lại ở bên trong như là một đoá tia lửa chính hướng phía hắn nở rộ h u y ế n lệ không cách nào tưởng tượng kinh tâm động thách lý đạo hiên kiếm quang vẫn chưa tiểu tán kịch liệt đ ạ n động tựa hồ muốn đột phá diệp phi ngăn cản cho hắn một kích trí mạng đinh lôi quang kiếm lui về phía sau co lại một phần chật lại lấy càng nhanh chóng tốc độ chạm trở về bắn chúng kiếm quang cùng điểm vị trí kiếm quang theo tiếng mà đức lại phát sinh cùng loại kim loại gậy thanh âm sau một khắc hai mảnh tàn quang một, tà một tại diệp phi phía sau mặt bàn cắt ra thật sâu vết tích kéo mấy chút thước không tiếng động nguyên lai、like、là đem á n h kiếm y lực cực độ nội xúc coi đến một cái cực hạn chặt đứt cùng không khí liên hệ đồng thời cũng chặt đứt cùng ngoại tại liên hệ thanh âm là thông qua không khí truyền bá tự nhiên vô pháp truyền bảo chế tạo ra một người vì vô thành thế giới diệp phi ngăn cản không phải là không có ý nghĩa đi qua kiếm quang tiếp xúc lúc truyền đến rung động cùng với linh hồn lực cảm ứng diệp phi ở trong rất ngắn thời gian liền phát hiện không tiếng động sát chiêu thần bí chỉ là biết về biết muốn vô căn cứ dùng ra cái chiêu này khó như lên trời ai cũng biết bà chân khí áp suất tới trình độ nhất định có thể đánh chết linh h ả i cảnh cường giả thậm chí thiên nhân cảnh đại sư có ai cường đại như vậy lực không chế muốn luyện được dạng này lực không chế thậm chí so trở thành chuyển hậu kỳ cảnh giới đều mới khó thế gian tồn tại rất nhiều đơn giản thân bí nhưng đại bộ phận đều là vô dụng bởi vì phương pháp bình thường căn bản không dùng được cho nên kỹ xảo ứng vận như xanh kỹ xảo có thể miêu tả thành đường tắt có thể làm cho võ giả càng thêm dễ dàng nắm giữ một ít độ khó rất cao đồ vật làm được quá khứ làm không được sự tình không tiếng động sắt chiêu chính là ẩn chứa một loại cực hạng kỹ xảo đi qua loại kỹ xảo này mới chậm ó t ể đ n rãi thở phào một hơi diệp phi mỉm cười nói một kiếm này rất lợi hại đáng tiếc chưa hoàn thiện bằng không ta cũng không cách nào phá vỡ nhưng như kiếm phép quang mềm dai họ mười phần diệp phi đều không thể một lần họ chặt đức chỉ có thể phân hai lần dù sao hắn cũng không có mạc nôn u thông tin ê ma nhãn đi qua ánh mắt có thể chứng kiến được điểm trên thực tế đội thành mạc nôn u tới cũng không làm nên chuyện gì hắn tốc độ phản ứng liền diệp phi phân nửa đều không kịp nổi bất kể như thế nào không tiếng động sát chiêu s á c đáng được với sát chiêu ngày sau có thể hoàn thiện diệp phi muốn thành công ngăn trở nhất định phải bà khoái kiếm ý cảnh lĩnh ngộ được cực hạn mới có thể tatua h người s á c thực rất mạnh có thể cùng nghiêm xích h ỏ a một phân cao thấp lý đạo hiên biết nghiêm xích họa còn bảo lưu một ít thực lực có thể chặt đứt đối phương một luồng sợi tóc bên trong chưa chắc không có thành phần may mắn diệp phi có thể bình yên vô sự tiếp được không tiếng động sát chiêu đủ để cùng nghiêm xích họa tranh cái cao thấp ngang tiếng rồng ngâm vang lên diệp phi bên ngoài cơ thể long hình hư ảnh thôn vệ lý đạo hiên long mạnh chi khí lần thứ hai trưởng thành đạt được tám triệu ba thần thái huy nghiêm lúc này giới đài sớm đã bàn luận sôi nổi đánh bại lý đạo hiên diệp phi chính là bên trong thế hệ trẻ đệ nhất kiếm người thực sự là không nghĩ tới xác thực không nghĩ tới hiện tại liền lý đạo hiên đều thua ở diệp phi trên tay kế tiếp là ai là hắn đánh bại đối thủ vẫn là ngưng h ẳ n thắng liên tiếp chi ế n tích trong mắt mọi người diệp phi từ h ắ t mã biến thành một tuyệt thế h ắ t mã dĩ nhiên từ đấu loại trực tiếp đấu đá lung tung giết đến trước mười cái này còn không để yên hắn hiện tại đã đánh bại bốn vị tuổi trẻ đầu sọ chưa từng cùng hắn giao thủ c ố c du vân cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn còn dư lại còn có tư không thánh nghiêm s í c h hỏa lâm vẫn cùng với nữ ma đầu bốn người bốn người này mặc kệ đánh bại ai đều sẽ để cho trên người hắn vòng sáng càng thêm trói mắt dù là thua cũng ít nhất là nhân bảng để ngũ phần này vinh quang cũng không phải bình thường người có thể tranh tới vô tình tông tông chủ t h ở dài một hơi nằm trong loại trạng thái này lý đạo hiên đều bại bởi diệp phi hắn còn có thể nói cái gì bên trong tuổi trẻ đệ nhất kiếm từ này cái này cùng vô tình tông lại không liên quan không gì hơn cái này cũng tốt không có cạnh tranh liền không có động lực trải qua trận chiến này đạo hiên nói không chừng có thể nâng cao một bước là cái kình người ta nghiêm xích h ỏ a trước đó chưa từng có ngưng trọng diệp phi quá mức xuất sắc không đem hết toàn lực thua khả năng họ rất lớn cũng may trận chiến đấu này để cho hắn chứng kiến rất nhiều thứ đối diệp phi tuyến có vài phần giải lý đạo hiên ngươi có thể giúp ta một đại ân nghiêm xích họa thầm nghĩ trong lòng thứ ba mươi ba tràng nghiêm xích hỏa đối thác bạc khổ tương đối với tuổi trẻ đệ nhất kiếm người tranh đoạt nghiêm xích hỏa cùng thác bạc khổ chiến đấu đồng dạng hấp dẫn toàn trường ánh mắt thác bạc khổ mặc dù bại bởi diệp phi nhưng mọi người đều biết bằng vào cường đại phòng ngự chân chính lúc chiến đấu diệp phi muốn hoàn toàn đánh bại đối phương rất khó tốt lại là một cái lợi hại bàng bạc cuồn cuộn chân khí nhanh chóng nội liễm bám vào thác bạc khổ lằn ra mặt ngoài nhìn qua như là một tầng màu xanh đen quang mô hắn trong mắt lóe lên hưng phấn thần xác man hoang thập bắt quyền d o n h ra ngoài keng nghiêm xích hỏ này cổ hỏa hệ chân khí ngưng kết mà thành hỏa diễm không giống với lâm vẫn như vậy của bạo có vẻ càng thêm thuần túy đại khí theo nghiêm xích hỏa một đao kích ra phía trước khu vực bị chém ra một cái chân không vết rách vê anh thác b ạ t khổ quyền thế chưa phát huy đến cực hạn đã bị một đao này phá vỡ mạnh liệt hỏa diễm bà thác b ạ t khổ bao phủ ở chính giữa thân thể hắn chỉ ở cực nóng trong không khí lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh long hành thiên hạ h ỏ a diễm phá vỡ thác b ạ t khổ từ đó bắn ra lăng không đánh ra một cái sắt chiêu thật lớn long hình kỉnh khí một ngụn mất vào cách đó không xa nghiêm xích hỏa Chương 690, đầu nóng rực đao mang hiện lên long hình kinh khí một phân thành hai nghiêm xích hỏa theo nước miệng chỗ l ư ớ t đi đến đón lấy thác b ạ t khổ chính là tám đao tám đạo đao mang tung hoành không ai bằng không có bất kỳ quy luật phản phất tám ngựa ngựa trứng mất dây chói để cho người ta không phân được đao mang điểm rơi cuối cùng sẽ ở nơi nào bành bành bành thác b ạ t khổ tránh thoát năm đạo đao mang m ặ t khác ba đạo đao mang làm sao cũng vô pháp t á c h ra ngạnh xinh xinh thừa nhận hạ xuống hắn bạo hống một tiếng thân hình bay ngược đồng thời cách không hướng phía nghiêm xích hỏa vung ra một cái thượng câu quyền cái này dĩ nhiên không phải phổ thông thượng câu quyền tại nghiêm xích hỏa dưới chân một cái hình dòng kinh khí bịa đặt đem hắn cho oanh đến trên cao sắp bén manh vút suýt nữa sẽ rách hắn hộ thể chân khí quan chiến mọi người không khỏi hoảng sợ cái chiêu này vi lực nhìn qua không lớn nhưng dị thường k h ó phỏng không nghĩ tới thác b ạ t khổ còn lưu một chiêu lại không biết nói vì sao vô dụng tại diệp phi trên người rơi trên mặt đất thác b ạ t khổ đữ ngôi hắn dĩ nhiên muốn dùng ở diệp phi trên người chỉ là không có cùng diệp phi đã giao thủ căn bản không hiểu hắn đáng sợ muốn phong tỏa lại thân hình hắn nói dễ vậy sao cho tới bây giờ lại có ai công kích đụng phải diệp phi hắn thấy diệp phi đáng sợ nhất địa phương không phải nó, mà là cái cùng hắn chơi kỹ xảo đùa chơi chết ngươi hỏa long chạm n g ư ơ i ở trên không nghiêm xích hỏa một đao vung chém xuống đến hỏa hồng sắc đao khí lăng không bạo liệt hóa thành một cái cạnh sừng sắc bén hỏa long nhằm phía thác bạc hổ thác bạc hổ giơ lên biến thành xanh bàn tay màu đen đ ỗ n g nhiên gác ở hỏa long trên đầu cường đại t r ư ờ n g lực cây đ ố c long v ô dạn nước ra vỡ trường lực phun ra hỏa long t a n vỡ lựa chạm bắt lại cái này một tia cơ hội nghiêm xích hỏa ngay lập tức đi tới thác bạc khổ trước người trường đao đi lên vung lên chẳng những đánh bay thác bạc hổ còn có màu đỏ thám hỏa mang bắn ra thành thành thật thật văng lên từng mảnh một hỏa vũ màu xanh đen quang mô có hỏa tan dấu hiệu thác bạc khổ không dám thất lễ đôi cứng cháy mang cho nghiêm xích hỏa một cái thượng cầu quyền ăn ngã một lần nghiêm xích hỏa đã sớm để phòng một chiêu này trường đao cầm n g ư ợ c mang theo lửa cháy hừng hực đánh vào mặt đất ẩm ẩm long hình kinh khí cùng đao mang va chạm vào nhau cuối cùng nhất t ể t ả n ra nhìn ngữ như n thế nào ngăn trở một đao này trường đao sen vào mặt bàn nghiêm xích hỏa không có lập tức rút ra thủ đoạn phát lực thuận thế trên mặt đất n ư ớ ra một cái vết đao hướng thiên đao mang bà thác bạc khổ kích ra đi cách xa hơn trăm mét chúng đẹ b ấ thứ quả trước t đó, á c bạc cũng khổ h ồ sáu mươi năm luân tranh t ạ i kết thúc nghỉ ngơi một lúc lâu sau thứ sáu mươi sáu luân tùy h theo bắt đầu cái này vòng đấu phía trước ra thi đấu bốn cái tuổi trẻ đầu sỏ theo thứ tự là băng linh cốc du vân nghiêm xích họa mạc ngôn bên trong băng linh đối cốc du vân nghiêm xích họa đối mạc n g â n lúc này chiến đấu đã tiến nhập thời điểm mấu chốc nhất thắng bại ngay tại trong trước mắt không tiếng động một kiếm đối mặt nữ ma đầu tiên ma lực tràng cùng thiên ma đại thủ ấn lý đạo hiên chiến mười phần gian nan mặc cho hắn kiếm pháp như thế nào cao siêu kiếm ý như thế nào kinh người đều khó đột phá nữ ma đầu mạng lưỡi phòng ngự không phải là bị thiên ma bắt quay dày nhịp điệu chính là gặp được đáng sợ lực tráng cắt kim loại lời nói không khoa trương nữ ma đầu tuyệt đối là trong thế hệ trẻ khó dây dưa nhất loại hình bởi vì mặc kệ là tư không thánh nghiêm xích h ỏ a lại hoặc là diệt phi đều là lấy thật thật tại tại chiêu thức chiến đấu giống như thiên ma dạng này phong cách chiến đấu thực sự quá hiếm thấy đánh m ã i không xong lí đạo hiên tìm được nữ ma đầu một sơ hở không tiếng động sát chiêu thi c h u ể n ra đi、Phúc. nữ ma đầu tốc độ phản ứng trung quy không phải quá mức biến thái lực tràng cắt kim loại còn đến không kịp thi triển đã bị kiếm quang trúng mục tiêu hộ thể thiên ma lực tràng vận mẹo nữ ma đầu sắc mặt trăng nhuận thân thể rút lui mấy bước đáng giá để ý là kiếm quang vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra h uy lực thời khắc mấu chốt nữ ma đầu mượn hộ thể thiên ma lực tràng vận mẹo vật thể năng lực dẫn lệ kiếm quang sử dụng gặp t h á n g q u a bằng không ở nơi này một kiếm phía dưới không phải sắc mặt tái nhuận đơn giản như vậy ít nhất cũng là trọng thương không cần lại đánh t a thua lần này không có thủ thương không có nghĩa là lần sau có thể nữ ma đầu thẳng thắn chịu vì thiên ma tông hai đại tuyệt học từ trước đến nay lấy khó chơi nổi danh như mạc nôn thông thiên ma công luyện thành thông thiên ma nhãn về sau có thể chứng kiến được điểm chỉ là tại mạc nôn trên tay tựa hồ không có phát huy ra phải có uy lực lại có là thiên ma môn công pháp này có một thiên ma lực t r á n g so thông thiên ma nhãn còn khó dây dưa hơn ba t r ư i n g bên trong khu vực đều là lực t r á n g phạm vi bao phủ hơn nữa còn có thể đi qua bàn tay bà thiên ma lực t r á n g tác dụng đến đến rất xa khoảng cách đơn giản là phổ thông võ giả ác đ ộ n g đồng cấp bậc võ giả gặp phải đều sẽ không ngừng k ê khổ Thứ đương ệ tứ đ nhiên mặc kệ lâm vẫn có hay không sẽ vượt qua nữ ma đầu thực lực diệp phi cũng không quá quan tâm để ý điều kiện tương đương nhau lâm vẫn đối hắn căn bản không hình thành nên uy hiếp gì đây không chỉ là trong cảnh giới tranh lệch còn bao gồm diệp phi bản thân không sợ lâm vẫn cái này loại hình nguyên nhân lôi quang kiếm nơi tay diệp phi cùng lâm vẫn cách xa nhau trăm mét đứng thẳng song phương khí thế kinh người không gì sánh được n h ư song vị sinh tử tương đối cao thủ tuyệt thế lâm vẫn thần sắc cầm trầm bại bởi nữ ma đầu để cho hắn trở nên cẩn thận rất nhiều chỉ là hiện tại diệp phi để cho hắn cảm thụ được á p lực rất lớn tại cuối cùng chín vòng đấu trước đó hắn vẫn luôn không đem diệp phi trở thành chân chính đối thủ cho rằng đối phương không gì hơn cái này chiến bại lý đạo hiên không có gì không tầm thường bại thiên vẫn nhất kích yêu cầu thiên hỏa bốn thương xúc thế lâm vẫn cầm trong tay thiết thương l ư ớ t đi ngọn lửa màu đỏ thám vân tay tuân hướng diệp phi l a n g không hóa thành một trùng điệp sóng lửa cuộn sạch đi ra ngoài khí thế c ủ n bạo không nhìn quần bạo sóng lửa diệp phi thân hình mở ra thân hình đón lấy sóng lửa phóng đi người tới trên đường lôi quang kiếm ra khỏi vỏ ám sát kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất tách ra sóng lửa chương 691, đối chiến nữ ma đầu loảng xoảng hòa tinh khắp bầu trời vọt lên lâm vẫn bận sức chờ phát động thiên vẫn nhất kích chưa thi triển đã bị diệp phi một kiếm phá mở thời cơ vừa vạn tại lực cũ đã hết lực mới chưa sinh chi tế một kiếm chiếm được thiên cơ. diệp phi đằng chuyển na di trong tay lôi quang kiếm lấy thế đại lực trầm tràn ngập sức bật tư thế vung c h ạ m tung hành cường liệt kiếm quang như lôi đ ỉ n h xét đánh như vân hải phi nhanh mỗi một chiêu mỗi một thức đều sẽ để cho người ta sinh ra không thể ngăn cản cảm giác g â y tởm á m v i ê m sát lâm vẫn tức sợ vừa giận hắn không nghĩ tới diệp phi thay đổi phong cách chiến đấu trở nên bộc lộ tài năng tràn ngập công kích tính phía trước trận đấu hắn rõ ràng là loại kia là gặp chiêu phá chiêu loại hình rất ít chủ động công kích mắt thấy chính mình nhịp điệu chiến đấu bị phá hư không còn một mảnh lâm vẫn liền hoàn chỉnh thi triển sát chiêu cơ hội cũng không có bất đắc tay trái thay thế thiết thương ngưng tụ ra một viên lớn t r ừ n g cái t r ứ n g gà ám hồng sắc h ỏ a cầu đánh phía diệp phi trên thực tế hiện tại diệp phi mới là chân chính diệp phi tràn ngập công k í c h tính bộc lộ tài năng phách kinh chẳng cước bất kỳ cái gì che ở trên đường đối thủ đều sẽ bị hắn kiếm chém xuống không có bất kỳ do dự nào mà trước đó hắn làm muốn từ trên người người khác đạt được một ít thể ngộ phong phú chính mình cho nên mới ẩn nấp chính mình phong mang gặp chiêu p h á chiêu hiện tại những thứ này thể ngộ không sai biệt lắm đủ đủ còn như chưa từng đã giao thủ mấy người cũng chưa chắc muốn từng chiêu từng thức đi l o t bàn dù sao trận đấu tiến hành được hiện tại mọi người lá bài liên tiếp bại lộ nên kiến thức đều đã từng g ặ p qua đáng ra cân nhắc rất ít h ỏ a cầu hung mạnh bạo phát kinh k h í bốn quyển hóa ảnh bạo vô số trọng đ i ệ p thân ảnh n ổ lên diệp phi bản thể loay lên tách ra hỏa cầu phá phạm vi xuất hiện ở lâm vẫn phía bên phải cổ tay hắn nhẹ nhấc như lôi đ ỉ n h kiếm quang vung b ã i ra mỗi một kiếm đều tựa hồ đi qua chuẩn sắc nhất đo đạc từng chiêu đầm bệnh phốc phốc phốc phốc lâm vẫn hộ thể chân khí bị suy yếu chỉ còn lại có một lớp mầm manh trong lòng không khỏi hoảng hốt hắn cùng thác bạc khổ khác biệt thác bạc khổ là bà đ bên ngoài cơ thể hộ thể chân khí ngược lại không thể nào mạnh hắn vừa lúc tương phản hộ thể chân khí tuyệt đối là công pháp đạt được tầng thứ mười một cấp bậc cường độ rất cao thế nhưng tại d i ệ p phi liên miên kiếm quang hạ lại có không nhịn được dấu hiệu cái này khiến hắn làm sao không sợ hỏa nguyên khiên càng nhiều nóng dực chân khí dũng manh tiến ra tại lâm vẫn trước người ngưng tụ ra một mảnh hỏa diễm cấu thành cái khiên hư ảnh cái khiên hư ảnh dày nặng nghề trải rộng hoa văn bởi vì nóng dực chân khí đè ép lẫn nhau nguyên nhân phía trên thỉnh thoảng lắp bắp ra khỏa khỏa rõ ràng hỏa tinh vỡ một tiếng kiếm quang rốt cái c p h p hư thực không chừng, d ệ p Phi một cái lôi một cất bước lên, trong tay bước rắn lên, quang khiên i ế m mắt lấy t ư ờ n nhìn không mong g thấy h tốc độ g đâm t hư ẳ n Công. khiên g Cái h ảnh bị cháy bảo kiếm quan g sắp bén nhắm thẳng vào lâm vẫn lồng ngực k i người h n quá đáng lâm vẫn giận dữ nhân bản bắt đầu thi đấu tới nay còn chưa từng có người nào để cho hắn liền cơ hội ra tay cũng không có trong lòng tức giận dơ lên thiên v ẫ n tông tuyển học thiên vẫn đột nhiên bạo phát tại bên ngoài cơ thể ngưng kết ra c h ọ n năm mảnh cái khiên hư ảnh phong bế toàn bộ góc chết diệm phi lông mày níu lại kiếm chiêu biến hóa từ khoái kiếm đổi thành truy phong đoàn bệnh kiếm ý thôi động ý cảnh lan tràn ra ngoài p h lâm vẫn dự liệu là diệp phi nói lui liền lui không có dấu hiệu nào cảnh này khiến hắn có một quyền đánh vào trên không phiền muộn cảm giác liền trong tay dựng rục huyết viêm phá đều suýt nữa ta vỡ tự hủy tường thành nhưng vào lúc này thối lui đến hơn mười mét bên ngoài diệp phi lần nữa ra chiêu rút kiếm thuật đột nhiên rút kiếm diệp phi quần áo phần phật bay lượn một kiếm chém tới lâm vẫn gương mặt g i ữ tợn trên tay phải tiên huyết ngưng tụ mà thành huyết sắc mùi thương thành hình theo tay phải h ăn vùng phá không đi ra ngoài lửa nóng hừng hực phóng lên cao bên trong lôi đ ỉ n h này ra k ì n h phong gào thét hai loại hoàn toàn khác biệt sát chiêu giấy gấp hợp lại cùng nhau bất kỳ cái gì ngự khí cảnh võ g i ả chạm được đều phải chết phá sát chiêu lẫn nhau trung hòa diệp phi thân ảnh lần nữa nộ lên hơn mười đạo thân ảnh hướng phía lâm vẫn dò quét đi qua trong lúc nhất thời lâm vẫn căn bản không phân rõ người nào là diệp phi bản thể người nào là chân khí tàn vô thanh vô t ứ c một thanh kiếm đâm vào hỏa nguyên khiên khoảng cách chỗ đ i ể m tại lâm vẫn trên vai phiêu khởi một luồng tơ máu thật là lợi hại thủ đoạn đầu tiên là tiêu hao hết lâm vẫn cuối cùng sát chiêu sau đó mới nhất kích tất sát để cho đối thủ không có xoay người chỗ trống lý đạo hiên hít sâu một hơi thầm nghĩ trong lòng ba thiên vẫn tông tông chủ sắc mặt t ô n trầm tay vịn nhất thời bị hắn nắm được g i à n n ứ c người này thật là gián xảo bên cạnh thiên vẫn tông đại trưởng lão không biết nên nói cái gì nghẹn nửa ngày mới biển xuất một câu nói thiên vẫn tông, tông chủ lạnh dên một tiếng không nói gì thôn vệ lâm vẫn long mạnh chi khí Diệp Phi trên người trên lâm o cao n hình hư ảnh bánh trướng từng trường ngũ, đuổi sát nghiêm sích hỏa cùng tư không thánh. Người! g hư chưa sích hỏa trước được tư sát tới đạt đuổi có đó độ, l vẫn cúi đầu nhìn một chút trên vai thật nhỏ l ỗ kiếm tựa hồ còn chưa tin chính mình thua một cổ h ỏ a không chỗ có thể phát trên lễ trọng tài các vị trọng tài hai mặt nhìn nhau tuyên bố d i ệ p phi thắng được trận đấu sau đó là tư không thánh cùng thác b ạ t khổ tỷ thí thác b ạ t khổ thực lực trong thế hệ tuổi trẻ thuộc về hàng đầu thế nhưng đối thủ của hắn là tư không thánh bên trong thế hệ trẻ vững dạ lực công kích không đạt được nghiêm xích họa cấp bậc kia liền tư cách k h ê u chiến cũng không có không huyền n i ệ m chút nào thua trận, trận đấu trên h ứ Luân t đài trào, nữ ma đầu cùng Diệp tỷ h võ quần áo tử y nữ ma đầu mặt nạ bảo hộ lồ mỏng thân hình duyên dáng con lông dài trong đen kỵ hiện lên tự ý con ngươi phản g phát hai khỏa rực rỡ tinh thần để cho người ta mắt lông lom mà đối diện diệp phi một thân quần áo dính máu thắt lưng xứng trường kiếm cử chỉ ổn trọng tư thế p h o n g k h o n g di thế lực giờ khắc này tất cả mọi người sản sinh một cổ kinh diễm cảm giác nữ ma đầu lộ ra nhàn nhạt mỉm cười ngươi liên chiến liên thắng chỉ sợ ta cũng thắng không nổi ngươi cá nhân gặp gỡ khác biệt mà thôi d i ệ p phi nói rằng nữ ma đầu gật đầu như vậy bắt đầu thân tình một trăm chú nữ ma đầu lập tức thôi động ra thiên ma lực tràng tay trái thi triển ra thiên ma bắt tay phải lấy thiên ma đại thủ l ấ n công kích đối mặt nữ ma đầu thế tiến công d i ệ p phi thân hình lấp lóe tách ra thiên ma bắt đồng thời lôi quan kiếm lập tức ra khỏi vỏ kiếm khí sắp bén cùng nữ ma đầu thiên ma đại thủ lớn đụng vào nhau kiếm khí bị trôn vùi nữ ma đầu lại nhữ mày trong tầm mắt diệp phi xuất r a đánh bại lâm vẫn phân thân chi pháp khắp nơi đều là hắn thân ảnh tầng tầng lớp lớp khó phân biệt hư thực chương 692, c ư ờ n g thái quá thiên ma rào sát hai tay cách không đấm v ở nữ ma đầu vận chuyển thiên ma lực tràng nhẹ nhàng v ậ n một cái phốc phốc phốc có ít nhất hơn mười đạo chân khí tàn ảnh bị thiên ma lực tràng xoắn nát thanh không một màng lớn thế nhưng tiếp đi ra nghênh tiếp nàng là đủ để bằng được bầu trời lôi đình kim quang trung điệp chạm kích tại hộ thể thiên ma lực tràng bên trên kích khởi một rung động có thể dùng nàng tức giận máu sôi đẳng lực tràng cắt kim loại tâm động thụ động nữ ma đầu hướng phía kiếm quan g vị trí vung chém ra một cái lực tràng cắt kim loại ẩn chứa chính p h ả n hai đạo thiên ma lực tràng lực tràng cắt kim loại vô cùng đáng sợ bả mặt bàn cho vỡ ra đến t à y ra một cái thật sâu vết tích thẳng tắp lan tràn xoay một tiếng lại là một mảnh chân khí tàn ảnh bị cắt nhỏ truy phong đ ậ t mệnh diệp phi bản thể xuất hiện ở nữ ma đầu ba trượng phạm vi bên ngoài dán chặt thiên ma lực tràng hắn không nhìn thiên ma lực tràng tác dụng thủ đoạn xoay chuyển lôi quang kiếm lấy dứt khoát tư thế đâm vào đi vận sức chờ phát động ý cảnh vừa lúc bả đối phương bao phủ ở bên trong vụ vụ kiếm khí cùng thiên ma lực tràng lẫn nhau đối chọi chỗ sản sinh lực tràng gợn sóng khuyết tán ra phân biệt tác dụng tại diệp phi cùng nữ ma đầu trên người nữ ma đầu sắc mặt chăm n h ậ n vừa rồi cái k i ê m một s á t na nàng tốc độ phản ứng chịu ảnh hưởng không có ở thời cơ tốt nhất phát động phản kích ngược lại là bị chính mình thiên ma lực tràng p h ả n v ệ chịu chút không ảnh hưởng toàn cục vết thương nhẹ mà diệp phi đã trước một bước tối lui đến gần thừa nhận chút lực tràng dư ba chỉ dựa vào kiếm ý tự nhiên vô pháp lập tức phá vỡ nữ ma đầu thiên ma lực tràng diệp phi vận dụng phân thân hóa ảnh k i n h công kể sát tại nữ ma đầu ngoài bá trượng thường thường thi triển ra truy phong đoạt mệnh cùng g ú t kiếm thuật hai loại sắt chiêu g không cho đối phương thở đối diệp ố c cơ h ộ Mấy chục h i đi đầu qua, ma nữ càng mặt sắc phi á á t t ra thắng n lợi nằm trong dự liệu lại ngoài ý liệu mọi người cũng không nghĩ tới tràn ngập công kích tính diệp phi hội cường đại như vậy để cho lâm vẫn cùng lý đạo hiên đều không thể tránh được thiên ma lập tràn d á m để cho hắn hóa giải không phát huy ra phải có tác dụng đại sư h i n h người này quá khó chơi tư không thánh bên cạnh một gã huyền không sơn hạch tâm đệ tử n h ư mày nói rằng tư không thánh gương mặt biểu tình đ ạ m nhiên không có chút ba động nào hắn thẳng như nói kinh nghiệm chiến đấu không sai đáng tiếc tại thực lực tuyệt đối hạ những thứ này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì trong mắt hắn nghiêm xích hỏa cũng liền có thể cho hắn hơi chút chăm chú một điểm mà thôi không có đủ uy hiếp gì còn như diệp phi giống như nghiêm xích hỏa có thể còn có chỗ không bằng kế diệp phi đánh bại nữ ma đầu sau đó sau đó tuổi trẻ đầu sọ tỉ thí bên trong mặc ngôn bằng vào thông thiên ma nhãn công phá cốc du vân thạch vương hộ thể quyền thắng được cuối cùng chín vòng đấu lần đầu tiên thắng lợi v ạ n hồi không ít mặt mũi ngay sau đó liền thi tuyệt chiêu băng linh bại bởi phòng ngự cường hãn thác bạc h ổ đáng giá để ý là băng linh sát chiêu băng tinh chi quyền nói dần dần hoàn thiện thác bạc khổ thắng cũng không dễ dàng mà bây giờ tiến hành tỉ thí là tư không thánh đối lý đạo hiên trên đài tỷ võ lý đạo hiên liên tiếp thôi động na di kiếm bộ khó khăn tách ra tư không thánh to lớn mạnh mẽ quyền tình chờ cơ hội đến gặp hắn bà kiếm ý để thăng tới cực h cực nhanh tắt về phía tư không thánh hộ thể chân khí quyền phách giang hà tay phải như trước beo tại sau lưng tư không thánh tay trái h o a quyền cách không một q u y ề n k í c h ra cường đại q u y ề n k ì n h trực tiếp đưa tới không khí gợn sóng tràn ngập tựa như thủy triều ba ba ba ba ba k i ế m khí bị phá đi q u y ề n kính dư thế chưa tiêu lao qua lý đạo hiên bay vút thân ảnh t r u n g điệp nện tại hắt màn ánh sáng màu xanh l a m bên trên màn sáng hướng ra ngoài phồng lên tựa hồ không chịu nổi l ự c đạo cần phải nổi lên cái này là cấp bậc gì quyển tình phong đài màn sáng cũng bị đánh bệ trên khán đài vắng vẻ không tiếng động một lúc lâu một người dung giọng nói phong đài màn sáng cường độ đại thể tương đương với linh hải cảnh sơ kỳ cường giả hộ thể chân nguyên rất không có khả năng bị đánh bạo nhưng tư không thánh quyền kính s á t thực đáng sợ cho dù là bình thường nhất hộ thể chân nguyên cũng tuyệt đối không phải đồng dạng ngự khí cảnh võ giả có thể lay động thế hệ trẻ hắn vượt lên đầu quá nhiều luận võ đài nơi d a n h giới hắc màn ánh sáng màu xanh lam là phong đài màn sáng mặc dù cùng chân nguyên không có quan hệ gì nhưng phòng ngự cường độ cũng không kém hộ thể chân nguyên nhiều ít nghìn năm qua còn chưa nghe nói qua có người có thể chính diện đánh vỡ màn sáng liền lay động màn sáng đều rất ít mọi người tự nhiên không tin tư không thanh c ó thể chân tránh phá vỡ màn、sáng. chỉ là xem lúc trước tình huống tư không thánh quyền kính rõ ràng tiếp cận màn sáng cực hạn thực sự quá mạnh dở tay nhấc chân đều có dạng này uy lực làm sao ngăn cản phòng chừng tư không thánh còn chưa phát huy ra toàn bộ thực lực b ằ n g không màn sáng này chưa chắc chịu được thế hệ trẻ đồng dạng hoảng sợ chỉ có huyền không sơn đệ tử vẻ mặt tự hào đại sư m i n h một khi liên tục nhân bảng đệ nhất bảo tọa bọn họ cũng theo hưng ở phúc cái kia vô cùng số mệnh chỉ cần dính vào một điểm đều đủ để làm bọn hắn thiếu phấn đấu bao nhiêu năm không tiếng động một kiếm na di kiếm bộ thi c h u y ể n tới đi nhờ phong lý đạo hiên kéo dài qua hơn trăm thước khoảng cách l a n g không xuất hiện ở tư không thánh phía bên phải một kiếm vô thanh vô tức bạo chẳng ra bên ngoài truyền đến thanh âm nhất thời bị chặt đứt che đậy thiên địa không tiếng động chỉ còn lại một đạo nhiếp nhân tâm phách kim ế quang hướng phía tư không thánh điện xạ đi qua không tiếng động sát chiêu đáng giá ta dùng tay phải thân hình rung động không gặp tư không thánh làm cái gì động tác người liền xoay người chính diện lý đạo hiên tay phải hắn từ phía sau l ư n g đưa ra cách không nắm chặt bình tĩnh không lay động không khí đột một căng thẳng phảng phất thoát ly toàn bộ thiên đ i ệ tự thành nhất thể tại này c u khủng bố căng thẳng lực lượng kiếm quang t khoảng cách tư không thánh không đủ nửa chỗ lúc vỡ vụn thành thiên một trăm khối văng khắp nơi nổ tùng chập như vệ hong vò vẽ ván ngược trở về quan điểm như mưa lý đạo hiên liên tục chất động mỗi một lần dừng lại thời gian không vượt qua một lần trong nháy mắt thế nhưng nghiền nát kiếm quang thực sự rất nhiều trên vai trên đùi trên cánh tay đều bị quan g điểm bọn chúng tơ máu phun tùng tóe tư không thánh đứng chắc tay người thực lực không tệ không tiếng động sát chiêu lại cửa một điểm Phong h bế cầm máu u y tư không nói,、no、thánh sớm có quyết định này hắn tu luyện tốc độ mặc dù là bên trong thứ nhất không người có thể so sánh có thể tưởng tượng muốn tu luyện tới truyền ký cảnh như trước mười phần gian nan phải biết rằng thần võ giới cùng một đời bên trong có rất ít vượt lên trước ba người tiến vào truyền k ỳ cảnh độ khó có thể tưởng tượng được sau này trong vòng một hai năm hắn liền sẽ đi trước hắn địa vực chương sáu trăm chín mươi ba ngày đầu tiên kết thúc trên người long m ạ c h chi khí đang ở tư không thánh long hình hư ảnh thôn vệ lý đạo hiên thu hồi trường kiếm nói ta có trực giác khóa này nhân bảng sẽ không như thế đơn giản kết thúc ta sẽ không huyền n i ệ m chút nào kết thúc tư không thánh giọng nói đ ạ m n h i ê n không hề bận tâm bên trong lại để lộ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng tự tin thứ sáu mươi bảy luân thứ ba mươi lâm tràng nghiêm xích hỏa đối lâm vẫn thiên vẫn nhất kích hỏa long trảng hai người tu luyện chân khí có nhỏ bé phân biệt nhưng cùng với thuộc hỏa hệ chân khí hỏa hệ chân khí l â y bá đạo cường h ă n g sưng từng chiêu từng thức mạnh mẽ vô song hỏa diễn bốn quyển lưu tinh bộ đạp lãng sát thân như lưu tinh nhanh như t h i ề m điện lâm vẫn thi t r i ể n ra cùng ám viêm sát nổi danh sát chiêu lướt sóng g i ế t nóng rực một thương ngồi vô biên sóng l ử a nổ bắn ra ra l ử a chạm liệt địa chạm nghiêm xích hỏa không lùi không tránh một đau chặt lệnh mũi thương chặt trường đau cắm vào mặt đất chặt nghiêng đi tới mang theo tăng thêm sự kinh khủng hỏa mang ẩm ẩm lâm vẫn tầng mười một vẫn cực hạn vận chuyển tại quanh thân bố trí ra từng mảnh một hỏa nguyên thiên hỏa nguyên khiên cho t a bại kim diễm c h ả m liệt địa c h ạ m sau đó là cường đại hơn s á t chiêu thân đao hỏa diễm lượn lờ nhan sắc từ màu đỏ thắm biến thành kim h ồ n g sắc bả quanh thân không khí đều đốt thành hư vô biến thành một mảnh chân không thế giới vô thanh vô tước kim sắc chói mắt đao mang sông ngang đi ra ngoài tại trạng thái chân không hạ r a tốc đến cực h ạ n hung m a n h chém ở lâm vẫn hỏa nguyên trên l á chắn nhanh như thiểm điện s ẽ đánh đông một tiếng nổ vang lâm vẫn không ngừng được thân thể mang theo nóng rực sóng lửa bay ngược d ự n lên bên ngoài cơ thể hỏa nguyên k i ê bị phá sạch sẽ tấp giáp không lưu gây tởm huyết v i ê ph trên người đổ máu địa phương quá nhiều lâm vẫn lăng không thuận tay phất một cái đại lượng tiên huyết tụ lại thành đoàn tại hỏa diễm bị bỏng hạ hóa thành một miếng cánh tay dài ngắn huyết sắc m ũ i thương phá không cực kỳ nhanh chóng tốc độ có thể dùng vĩ lôi r a màu đỏ tươi tia sáng thuấn s ắ t kim diễm c h ả m nghiêm s í c h hỏa không dám coi thường huyết viêm phá h uy lực dẫm lên kỳ dị tiến độ lui về phía sau rút lui rút lui trong quá trình trường đao trong tay ngay lập tức thi triển ra s á t chiều đục vào huyết sắc m u i thương bên trên giữa không trung có kim hồng sắc hỏa diễm mây hình nấm mọc lên bốn phía phong đài mản sáng bành trướng mấy vỏng như là một cước băng cứng rắn mặt bàn nghiêm xích hỏa giữ vững thân thể trong tay hỏa diễm lượn l ờ trường đao chỉ xéo mặt đất mở miệng nói lâm vẫn ngươi còn kém xa lắm lâm vẫn nội tâm cùng nộ người lạnh nói nếu như đổi thành sinh tử nhất chiến ta chưa chắc sẽ thua ngươi huyết viêm pha cực giới hạn uy lực hoàn toàn không chỉ như thế ừ thua liền thua nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy sinh tử nhất chiến ngươi có thể căn bản không có cơ hội nói kèm theo nghiêm xích hỏa b á đạo khí thế long hình hư ảnh trực tiếp đánh về phía lâm vẫn thôn vệ đối phương long mạnh chi khí bù đắp tự thân nghiêm xích hỏa quả nhiên không thể khinh thường từ chính diện đánh bại lâm v phần này lực công kích đáng sợ dị thường hiện tại chỉ có ba người vẫn duy trì bất bại kỷ lục chia ra làm tư không thánh nghiêm xích hỏa cùng với diệp phi ba người bọn họ tất có đánh một trận không biết kết quả như thế nào theo trận đấu chuẩn bị kết thúc quan chiến mọi người biết tột cùng nhất chiến đấu sắp đến từng cái không cách nào k h ô n g chế kích động cảm xúc sau đó một hồi tranh tài kết thúc thứ sáu mươi bảy luân cáo một đoạn đường thời gian đã tới thứ sáu mươi tám luân một vòng này đối diệp phi mà nói không có gì khiêu chiến đối thủ của hắn là băng linh tỉ thí với nhau mấy chục hiệp sau đó băng linh lần nữa chịu thua tại hắn phía trước trận đấu là nữ ma đầu đối nghiêm xích hỏa nữ ma đầu thiên ma thiên pháp nan dây dưa v à t phần nghiêm xích hỏa trong lúc nhất thời cũng vô pháp công phá phòng ngự hơn nữa hắn khinh công cùng kỹ xảo không kịp nổi diệt phi vô pháp từ đầu tới đôi u chiếm tiên cơ chỉ có thể lấy cường hãn chính diện tác chiến năng lực cùng nữ ma đầu lẫn nhau công kim diễm trảm hỏa diễm n g ậ p trời nghiêm xích hỏa hướng phía nữ ma đầu liên tiếp huy động tam đao ba đạo kim hồng sắc đao mang phá vỡ không khí truy kích ra lực tràng cắt kim loại hộ thể thiên ma rào sát nữ ma đầu trái phải mỗi tay tự phát xuất lực tràng cắt kim loại trong nháy mắt phá hư hai đạo đao mang cuối cùng một đạo đao mang sát nhập hộ thể thiên ma lực bị vây lượn quanh nữ ma đầu xoay trọn lực chàng cắn nát khó làm thương tổn chút nào nghiêm xích hỏa đương nhiên không có trông cậy vào dùng ba đạo đao mang đánh bại nữ ma đầu hắn con mắt là xích tới gần mà một khi tới gần hắn phân s á t kim diễm c h ả m lập tức chém ra v ù v ù thiên ma lực chàng bị phá ra hơn phân nửa cuối cùng bị nữ ma đầu sát chiêu ngưng kết lực chàng c à n được chỉ là cái kia phụ ra tại đao mang thượng hung mánh lực lượng trong nháy mắt đánh bay nàng liệt địa t r n g tận dụng thời cơ nghiêm xích hỏa một đao cắm vào mặt đất chặt nghiêng đi tới một lần hành động đánh bại đối phương tứ lại tuổi trẻ đầu xỏ ra khỏi tràng còn thừa lại sáu người không có quá nhiều phát sinh ngoài ý m u ố n tư không thánh không cần tốn nhiều sức giải quyết mặt môn lý đạo hiên bằng vào cao siêu kiếm pháp tu vi phá hỏng cốc du vân thạch vương hộ thể quyền sau thác bạc khổ cùng lâm vẫn đánh một trận chăm chú mà nói hai người này chiến đấu mới là chân chính kỳ phùng địch thủ thác bạc khổ phòng ngự siêu cao lâm vẫn phòng ngự đồng dạng không kém hai người muốn đơn giản công phá đối phương phòng ngự gần như không thể có thể làm được cuối cùng lâm vẫn thi triển huyết viêm phá đốt t h n g thác bạc khổ hộ thể chân khí mà thác bạc khổ cũng xuất ra long hành thiên hạ bà lâm vẫn cho đánh bay ra ngoài hung hăng đụng vào hát màn ánh sáng màu xanh l a n bên trên trận đấu như trước theo ừ dưới đất bỏ hai người kết thúc chiến đấu thứ sáu mươi tám luân đã sẽ không xuất hiện tuổi trẻ đầu sỏ thị thí khiến cho mọi người hứng thú thiếu sót loại tình huống này không có duy trì liên tục bao lâu thời gian đợi sáu mươi tám luân hoàn toàn kết thúc sắc trời đã tối hôm nay trận đấu đến đó kết thúc ngày thứ hai âu mông nông thiên không phiêu khởi mưa bụi rơi lại địa hơi lộ ra âm m u hoàn cảnh phụ trợ tiềm lòng c ổ thành càng phát ra cổ xưa tăng thương sân tỷ võ bên trên người ta tấp nập tiếng gầm tận trời điểm ấy tiểu vũ đối đạt được báo nguyên cảnh bọn họ mà nói không có chút nào ảnh hưởng phía trước bốn năm vòng đấu có tốt ngươi có không có cảm thấy từ thứ sáu mươi bảy luân bắt đầu các trọng tài cố ý đem ba người lưu đến cuối cùng ngươi cho rằng trọng tài là làm cái gì ăn bọn họ nhãn lực viễn siêu chúng ta tự nhiên xem rất rõ ràng bằng không vừa lên tới liền để ba người đ ư ợ với nhân b ả n trận đấu liền không gọi được viên mãn â như thế thường ngày mấy lần cũng là như vậy đình phong đánh một trận tổng hội lưu đến một vòng cuối cùng quan chiến võ giả đối với trận đấu sắp xếp thứ tự có chút nghi vấn bất quá những nghi vấn này rất nhanh bị đánh tiêu tan có ở đây không vi phạm quy tắc tranh tài tình hôn g d ư ớ i trọng tài quyền lực vẫn là rất lớn có quyền an bài mỗi người trận đấu đối thủ đại tông môn tông chủ cũng không tốt nói dù sao môn hạ đệ tử thực lực quá mạnh sắp xếp như thế nào tự cũng không đáng kể đồng dạng nếu như thực lực hơi kém an bài như thế nào cũng vô dụng tất cả vẫn là phải xem thực lực nói chuyện đệ nhất đối đầu chàng tuổi trẻ đầu sọ là lý đạo hiên cùng thác bạc khổ tương đối với nghiêm xích họa lý đạo hiên khinh công yếu l ự cao c chứ chưa từng sử dụng qua khinh công tư không thánh gần với diệp phi cho nên thác bạc khổ thượng c ầ u quyền không thể được như nguyện bắn trung lý đạo hiên ngược lại bị đối phương nhân cơ hội công kích mấy lần cuối cùng thua ở không tiếng động sát chiêu phía trên bại kết cục đi đệ nhị đối đầu chàng là lâm vẫn cùng mạc nôn lần này mạc nôn mặc dù thua trận trận đấu nhưng cuối cùng cũng phong cảnh một thanh luận thực lực lâm vẫn so ra kém n g i ê m xích họa luận chiến đấu kỹ xảo so ra kém lý đạo hiên càng không sánh được diệp phi cho nên một lần bằng vào thông thiên ma nhãn chiếm cái tia g i à y nặng nề g h hỏa nguyên khiên trong mắt hắn tồn tại không ít được điểm đáng tiếc lâm vẫn thực lực bản thân bày ở nơi đó thuộc về t h á c b ạ t khổ một cái cấp bậc cao thủ nếu không phải là phía trước bị đà kích quá lớn trạng thái có chỗ hạ xuống mạc nôn có thể hay không chiếm được thượng phong vẫn là â n số bị làm tức giận về sau lâm vẫn phát động cồn mánh công kích hỏa diễm l ư ợ n lờ thiết thương như là nghịch nước giao long làm mưa làm gió hỏa diễm ngập trời b ả mạc nôn áp chế đến tranh tài kết thúc về sau thư không thánh thế hệ trẻ vương giả thượng giới nhân bảng thứ nhất được người này khí tất nhiên là danh chính luân thuận mà nữ ma đầu thực lực mặc dù không kịp nổi tư không thánh có thể nữ nhân có đôi khi không cần dựa vào thực lực đi thắng được nhân khí tướng mạo các nàng cùng với khí chết đồng dạng cũng coi như là một phần thực lực ai bảo quan chiến trong võ giả đàn ông chiếm đa số người rất có thực lực có hứng thú hay không cùng đi với ta nó khu vực lịch luyện nữ ma đầu niên kỷ cùng tư không thánh không sai biệt lắm đều là chừng hai mươi tuổi lớn cũng lớn không đi nơi nào nhưng ở trong mắt tư không thánh nữ ma đầu chỉ là nữ nhân chỉ đơn giản như vậy nữ ma đầu khẽ lắc đầu xin lỗi ta sẽ đi ra ngoài lịch luyện nhưng chỉ là cái người kế hoạch không muốn cùng bất luận kẻ nào liên lụy đến quan hệ vậy thì thật là đáng tiếc tư không thánh không quá để ý làm nữ ma đầu dạng này thực lực cùng khí chất gồm cả mỹ nữ không có ai sẽ không thưởng thức hắn cũng không ngoại lệ bất quá đôi hắn mà nói trừ tu luyện nó đều là thứ yếu trong lòng chỉ là có chút tiếp nối mà thôi bắt đầu nghiêm s ắ c mặt tư không thánh hướng phía nữ ma đầu ý bảo thiên ma bắt không có xuất r a công kích chiêu thức nữ ma đầu hai tay ngưng tụ ra đại lượng thiên ma lực tràng cách không tác dụng đến tư không thánh vị trí chỗ ở tặc sát tư không thánh phía sau ba bước mặt đất văng tung tóe ngay lập tức di động thân thể nữ ma đầu con ngươi co rụt lại nàng ra chiêu trước đây tư không thánh di động thân thể ở phía sau bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh nguyên nhân thường nhân căn bản nhìn không thấy quỹ tích di động phản p h ấ t thiên ma bắt xuyên qua đối phương thân thể tác dụng ở sau người vị trí đây là tư không thánh lần đầu tiên thi triển ra khinh công bộ pháp rõ ràng muốn tại lý đạo hiên phía trên liền diệp phi cũng không sánh bằng dưới đài diệp phi trong mắt hơi h í p tư không thánh chỗ thi triển bộ pháp không có gì bất ngờ xảy ra là địa cấp cấp tột u cùng bộ pháp coi như đại tông môn bên trong đều rất ít xuất hiện dù sao đồng dạng đại tông môn có bốn năm bộ phận địa cấp cấp tột cùng võ học tính k h n g sai nơi nào khả năng chú đáo từ lúc trước đó diệp phi liền đem có thể dùng phân thân hóa ảnh khinh công phẩm cấp để thăng một lần hành động đạt được địa cấp cấp tột cùng cũng dung nhập phong tri ý cảnh bất quá bắt đầu thi đấu tới nay hắn chưa hạn chế kiếm ý còn hạn chế khinh công thân pháp đồng dạng là hắn lá bài một trong tối trọng yếu là hấp thu long khí tiểu cựu đã bắt đầu dần dần tỉnh lại lực tràng cắt kim loại nữ ma đầu hai tay ngưng tụ ra nhất chính nhất phản lượng nặng thiên ma lực tràng lực tràng đè ép lẫn nhau hỗn hợp hình thành thật lớn lực cắt đạo hướng phía tư không t h á n h chém tới tư không thánh thân hình bất động thương thiên bá quyền bên trong tuyệt chiêu quyền định giang sơn đánh ra chính diện n g ạ n h hám nữ ma đầu sát chiêu ẩm lực tràng cắt kim loại vỡ nát quyền phách giang hà một quyền đánh tan lực tràng cắt kim loại tư không thánh ra lại một quyền cứ nhiên đánh vỡ nữ ma đầu hộ thể thiên ma lực tràng đây là bắt đầu thi đấu tới nay chuyện chưa bao giờ có tự nhiên mà vậy nữ ma đầu thua trận trận đấu thôn v ệ nữ ma đầu long mạch chi khí tư không thánh long hình hư ảnh trưởng thành tới tám triệu tám khoảng cách chín triệu chỉ còn lại hai thước chỉ sợ không ai có thể chiến thắng tư không thánh không liền để cho hắn toàn lực đánh một trận cũng không có nữ ma đầu thiên ma đều bị hắn một quyền đánh bại lần trước nghiêm xích họa còn có thể cùng tư không thánh đấu một trận lần này tư không thánh quá mạnh ngạo thị quân hùng rất nhiều thế hệ trẻ liền tư cách khiêu chiến cũng không có ân diệp phi thực lực và nghiêm xích họa tương đương đều không đủ lấy đối mặt tư không thánh tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong tiếp tục tranh tài tiến hành thẳng đến diệp phi chiến bại cốc du vân n g i ê m xích họa đánh bại tình h ứ cảm q u ầ n chúng đang mong đợi mặc nôn đánh bại băng linh lâm vẫn đánh bại cốc du vân trận đấu đi tới thác bạc khổ cùng nữ ma đầu nơi đây nữ ma đầu thực lực chưa chắc lâm vẫn cao coi như cao cũng cao không đi nơi nào nhưng t h á c bạt khổ nhưng thủy trung không chiếm được trên một điểm rõ tại nữ ma đầu thiên ma bắt được t h á c bạt khổ liền bảo trì chính mình nhiệm điệu chiến đấu đều khó khăn mà nữ ma đầu lực chẳng cắt kim loại luận lực công kích có thể xếp hàng trong thế hệ trẻ ba vị trí đầu tựa hồ gần với tư không thánh so nghiêm xích hỏa cùng lý đạo hiên sát chiêu đều muốn lợi hại một điểm t h á c bạt khổ phòng ngự tự như i đỡ không được bất quá coi như như vậy hắn cũng vẹn vẹn bị chút vết thương nhẹ t h á c bạt khổ bại một lần quan chiến vẻ mặt mọi người càng phát ra kích động chờ đợi trận tiếp theo t h thí trận thứ hai mươi ba diệ phi đối nghiêm xích hỏa trọng tài trưởng tự mình đứng lên tuyên b không hề nghi ngờ thứ hai thứ ba nói chính là nghiêm xích họa cùng diệp phi tư không thánh không làm suy nghĩ chỉ có hai người bọn họ liên chiến liên thắng chưa từng bại một lần nghiêm xích họa đối một trận chiến này rất coi trọng tại dưới đài liền lấy ra trường nào đeo tại trên lưng toàn thân đao ý bắt đầu khởi động Thiểm l ư ợ chương đến trên đài trên Lan quang tỷ lên, loại Diệp võ. p i đi、lên. Đối mặt nghiêm ngay lên. sau hỏa đó mặt sích h sáu trăm chín mươi năm diệp phi chiến xích hỏa bắt đầu thi đấu trước chưa từng nghĩ đi đến một bước này lại là ngươi nghiêm xích hỏa trên người đao ý càng ngày càng thịnh khoảng cách b ả y thành đao ý chỉ còn lại một lớp mạng tùy thời đều có phá tan dấu hiệu bất quá tầng này mạng không phải muốn hư thì hư chiến đ a kiếm ý như ra khỏi võ thần minh từ diệp phi trên người tán phát ra đồng dạng là lục thành kiếm ý diệp phi kiếm ý so lý đạo hiên càng thêm thuật thúy hỏa long trạm đao khí hóa long nghiêm xích hỏa cổ động chất khí hướng phía diệp phi vung ra đáng sợ một đao trong hư không có thâm trầm như sao kiếm quang hiện lên chẳng biết lúc nào diệp phi lôi quang kiếm đã xuất vỏ kèm theo lục thành kiếm ý cùng với phong lôi ý cảnh chuẩn xác điểm tại h ỏ a lòng đào khí đầu h ỏ a tinh bọt văng khắp nơi phảng phất hỏa vũ thân hình loại lên diệp phi đột phá hỏa vũ xuất hiện ở nghiêm xích h ỏ a phụ cận một kiếm đã đâm đi một kiếm này đã sắp bén lại mang du lám nước từ trên núi chạy xuống phiêu giật không đợi một tia pháo hoa khí độ tự nhiên mà vậy đâm ra như là sử dụng kiếm phát h ỏ a ra một bức tranh xuất h ủ y rất nhiều thể ngộ hóa thành một kiếm phía trước rất nhiều trận đấu cũng không phải là hồ phí hơn nữa một kiếm này cũng không có đem p i ề n phất thể ngộ tan làm một lô thời gian không đủ, diệp phi tin tưởng. có thể nộ không chỉ hắn một cái nhưng bọn hắn yêu cầu thời gian dài hơn đi hấp thu bên trong tinh túy cái gì nhân bảng trận đấu bắt đầu thi đấu tới nay nghiêm xích hỏa lần đầu tiên rơi vào hạ phòng diệp phi một kiếm để cho hắn không có cách nào ngăn cản cảm giác kiếm pháp ý cảnh quá phối hợp phối hợp nghiêm xích hỏa cũng không biết như thế nào đi p h ả n kích tay chân giờ khắp này hắn mới biết được diệp phi đáng sợ kiếm pháp tu vi cao siêu ly đạo hiên cùng hắn vừa so s á n h v ớ i ảm đạm phai mở bạo thế ngàn cân treo sợi tóc nghiêm xích hỏa cắn đầu lưỡi một cái chất khí trong cơ thể như hỏa sơn bạo phát mang theo hướng tiên đao ý quận sạ tự hồ phải lấy chân khí lực phá suy tính ngăn cản diệp phi trí mạng một kiếm suy lôi quan g kiếm thế đi hơi chậm như trước đâm vào đi kiếm quang nhắm thẳng vào nghiêm xích h ỏ a lồng l ự c mở cho ta tranh thủ được một tia thời gian nghiêm xích h ỏ a không kịp nghĩ kỹ như nham thạch nóng c h ả y đốt hồng thiết q u y ề n ầm ầm ra nện tại kiếm quang phía trên sắt thép va chạm âm thanh b ạ o khởi diệp phi trong tay lôi quan g kiếm bị quyền lực đẻ cong đống nhiên văng ra cả người nhẹ nhàng bay ngược mở ra mà nghiêm xích họa canh bất hảo thụ t ạ quyền tượng h máu me đ ầ m địa xuất hiện một đạo sâu có thể đụng cốt kiếm vết nếu không phải hắn tu vi cao siêu tu luyện lại là hỏa linh điện địa, địa cấp đỉnh giai công pháp cựu chuyển hỏa linh công chỉ cần một kiếm này liền sẽ đem hắn cánh tay trái phế bỏ nhìn trên đài tỷ võ tình cảnh vẻ mặt mọi người dại ra đây là tình huống gì quá khoa trương một kiếm để cho nghiêm xích họa thụ thương chẳng lẽ nói phía trước diệp phi vẫn chưa có hoàn toàn phát huy ra thực lực chỉ là vui đùa một chút tại tất cả mọi người trong lòng diệp phi khinh công cùng kỹ xảo yếu lược cao hơn nghiêm xích hỏa nhưng thực lực tổng hợp cả hai tuyệt đối không sai bị lắm phương diện nào đó mà nói diệp phi còn có chỗ không bằng chỉ là cái này vừa mở chẳng diệp phi liền lật đổ mọi người phán đoán lấy không thể tưởng tượng nổi một kiếm kích thương nghiêm xích hỏa nghiêm xích hỏa hai mắt như lửa người thành công làm tức giật ta kế tiếp liền nên tiếp ta phẫn nộ hét lớn một tiếng nghiêm xích hỏa bả chân khí để thăng tới đệ thất truyền cảnh giới trong tay cái kia thanh hỏa diễm luận lờ thông hồng chừng nào b ỗ n nhiên hóa thành một cái gào thét hỏa long lấy phách sơn liệt đĩa đánh bại trên không tư thế hướng ph nghiêm xích họa chiến lược toàn bộ khai h ỏ a so đối mặt lý đạo hiên lâm vẫn cường ba thành không ngừng tinh k h í thần toàn diện bạo phát thấy thế, thế d i ệ p phi cũng không biểu tình gì biến hóa thân hình liên tục lóe lên trôi đi đơn giản tránh ra nóng rực công kích chật lôi quang kiếm run run, run. sán lạng kiếm quang như mưa rầm rạp bao phủ ở cách đó không xa nghiêm xích họa nghiêm xích họa cười nhạt ngươi cho rằng còn có thể thương tổn được ta c h ê cười ta nghiêm xích họa tuyệt đối sẽ không ở một cái nhân thủ thượng ăn lần thứ hai thua thiệt nói xong sau lưng của hắn phun ra màu đỏ thám sóng lửa thôi động thân hình bạo phát đi ra ngoài lan không một đao chém bay thuấn sát kim di Kim hồng s lý đạo hiên ánh mắt kinh ngạc diệp phi một kiếm này từ nhìn bề ngoài đến cùng hắn không tiếng động sát chiêu không có bất cứ quan hệ gì chỉ là trong mắt hắn bên trong rõ ràng có thu liễm kiếm quang thần bí vô cùng mềm dai họ cùng xuyên thủng họ hắn đoán không sai diệp phi s á c thực bà không tiếng động sát chiêu một tia thần bí ra nhập vào bất quá còn làm không được lý đạo hiên loại trình độ kia nhưng phối hợp với gió lôi chi ý cảnh một kiếm này chẳng những mềm dai họ m ư ờ i phần còn có lấy x ẽ rách nghiền nát hiệu quả thuộc về phong lôi ý cảnh diễn hóa bản nghiêm xích hỏa sướng sở trước hắn chưa từng cùng diệp phi đã g i a o thủ không biết hắn lợi hại lúc này một phen g i a o thủ chỉ cảm thấy đối phương thành thục kinh nghiệm tác chiến tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với so với mỗi khi luôn có thể bằng tiểu đại giới làm ra lớn nhất phá hư trong lòng bà diệp phi liệt vào lớn nhất kinh địch nghiêm xích hỏa thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng hỏa linh thất truyền xích viêm chiến thể cựu truyền hỏa linh công mỗi đề thăng nhất truyền đều sẽ đại phúc độ tăng trưởng thực lực để thất truyền phổ thông trạng thái dưới là có thể để cho hắn đánh bại lý đạo hiên bà đệ thất truyền tiến hóa thành cao giai trạng thái xích viêm chiến thể toàn thân chân khi đều tựa hồ bốc cháy lên khí thế chỉ phồng không ngã rất nhanh phá tan vốn có cấp độ tạp sát dưới chân hắn mặt bàn không chịu nổi bá đạo nóng rực kinh đạo sụp đổ vô số điều khúc chiếc khe hở hỏa khí bốc lên nửa lần trước mắt không đến lúc đó ở giữa nghiêm xích hỏa khí thế cùng chiến lực nâng cao một bước hắng à o thét tại trong hư không lôi ra một mảnh màu đen nhạt quang ngân quang ngân không nhận địa tâm dẫn lực gỡ dạ vì t ỷ t á c dụng có thể dùng đao mang tốc độ b ạ o tăng cực quang phát điện nhiệt điện hòa vân liệt địa chạm dưới đài chứng kiến nghiêm xích hỏa đại phát thần uy thế hệ trẻ hoảng sợ thất sắc bọn họ không nghĩ tới bạo phát thực lực chân chính nghiêm xích hỏa hội đ á n g sợ như thế như là nhất tôn hỏa ma đồng dạng tinh tu hỏa hệ chân khí lâm vẫn ở trước mặt hắn cùng tiểu hải tử không còn phân biệt ánh mắt hơi hơi chút ngưng diệp phi thân ảnh mờ nhạt hóa thành chồng chất cái bóng phân tán bốn phía, như là giật mình phi nga phi hốt bất định đối mặt nghiêm xích hỏ hỏa vân liệt địa chạm vừa ra thần quỷ chém chết theo hắn vừa dứt lời đao mang phô khai vô cùng giống như chân trời hỏa vân đốt hồng chân trời chương 696, c ư ờ n g đại úy cảnh suy suy suy suy từng mảnh một bóng đen bị đốt thành khói xanh thấu không còn một ngống trên khán đài mọi người thỉnh thoảng vang lên tiếng kinh hô nghiêm xích hỏa cùng diệp phi chiến đấu biến đổi bất ngờ lúc đầu diệp phi chiếm t h ư ợ n g phong hiện tại lại biến thành nghiêm xích hỏa chiếm thờ phong hơn nữa xem ra n i ê m xích hỏa ưu thế muốn rõ ràng rất nhiều thánh võ viện đám người mặt lộ vẻ lo lắng đến lúc này không kỳ vọng diệ phi c diệp phi là có thể cùng tư không thánh đối đầu đến lúc đó mặc kệ thắng thua đều đủ để bị chấn động nguyên vì thánh võ viện tăng vô cùng số mệnh chỉ là nghiêm xích h ỏ a thực sự quá mạnh đến lúc này mới vừa buộc phát ra toàn bộ chiến lược chấn động toàn trường chỉ có cổ p h ỉ thủy trung mặt không đổi sắc diệp phi thực lực chân thật so mọi người trong tưởng tượng có thể phải mạnh mẽ hơn nhiều đây là nàng đối diệp phi nhất quán trực giác hạn chế tới đất cấp cao giai phẩm cấp phân thân hóa ảnh khinh công bị phá đi diệp phi hơi hơi kinh ngạc phân thân hóa ảnh k i n h công cùng đồng dạng k i n h công khác biệt nó là dựa vào kiếm quyết đề thắng tới bây giờ phẩm cấp có thể dùng nó đã bảo trì phân thân hóa ảnh hiệu quả. phương diện tốc độ cũng không kém cõi đồng phẩm cấp khinh công đương nhiên chỉ là như vậy còn chưa đủ để lấy để cho h ắ n đ ộ n g dùng thân hình vừa rút lui lục thành kiếm ý thôi động rút kiếm thuật v ậ n sức chờ phát động một kiếm đánh vào h u n g mánh hỏa vân bên trên phân phật h ỏ a vân cuốn ngược trở về nghiêm s í c h hỏa hỏa vân liệt địa trả ngầm có ý vân chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh diệp phi rút kiếm thuật ngầm có ý phong chi ý cảnh cùng lôi chi ý cảnh cả hai đều là ý cảnh tại diệp phi trước mặt thao túng ý cảnh không thể nghi ngờ là múa búa trước cửa lô ban tự tìm phi p h ư c cái gì nghiêm xích hỏa cước bộ lui nhanh th hỏa linh điện tông chủ sắc mặt đại biến gắt gao nhìn thẳng diệp phi nghiêm xích hỏa hỏa vân liệt địa chảm hắn biết rõ đối v â n chi ý cảnh đạt được tầng lớp rất cao lần hơn nữa có hỏa chi ý cảnh phối hợp hỗ trợ lẫn nhau so đơn thuần hai cái ý cảnh càng phải cường đại hơn thế nhưng tại diệp phi một kiếm hạn vân chi ý cảnh cư nhiên bị đối phương lợi dụng phản p h ệ trở về cái này khiến hắn làm sao không sợ nhân cấp võ học chú ý khi thế ý cảnh cực nhỏ địa cấp võ học vô ý cảnh không thể đạt tới đình phong người này tại ý cảnh thượng tạo nghệ làm sao có thể tại xích hỏa phía trên hắn là tu luyện thế nào hỏa linh điện cường giả vô số địa cấp võ học ý cảnh viên mãn cũng không có thiếu hai nghe mắt thấy phía dưới nghiêm xích h ỏ a thiên phú phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn trong thế hệ trẻ gần với tư không thánh hắn căn bản không tin tưởng có ai có thể t ạ i ý cảnh thượng siêu việt đại đệ tử nghiêm xích h ỏ a nghiêm xích h ỏ a không tin tả hét lớn một tiếng nói vừa rồi ta công kích quá mức phân tán nhìn n g ư ơ i như thế nào phá cái chiêu này hỏa vân kim diễm c h ả m đồng dạng ngầm có ý vân c h i ý cảnh cùng hỏa c h i ý cảnh hỏa vân kim diễm c h ả m lực đạo vô cùng tập trung mang theo lục thành đỉnh phong đao ý tật trạm đi ra ngoài thẳng hướng diệ phi ngu xuẩn mất khôn thân thể như ki thân kiếm quanh thân không khí nhanh chóng vặn vẹo đổ nát phảng phất cồn phong phi nhanh lập tức có hồ quang lấp lóe nhảy không thôi đôn đốt một đạo to đến ba thức lôi quang phụ r a đúng là kiếm khí diễn hóa phong lôi kiếm lấy phong c h i ý cảnh làm chủ lôi c h i ý cảnh là phụ nhưng biểu hiện hình thức nhưng là lôi c h i ý cảnh làm chủ phong c h i ý cảnh là phụ cho nên liếc nhìn lại còn tưởng rằng là đơn thuần lôi c h i ý cảnh thật đây là dung hợp lôi c h i ý cảnh phong c h i ý cảnh có thể coi lôi vân ý cảnh lôi quang c u n phách ở giữa kim hồng sắt đao mang điều, điều cánh tay phẩm chất điện quang tạc bắn mở ra như xà nhu mắt nghiêm xích hỏa khoe miệng tiết ra tiên huyết rút lui mấy bước hắn không thể tin được chính mình sát chiêu tại diệp phi trước mặt hoàn toàn không có sử dụng hoàn toàn bị khắc chế cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được một kiếm đánh bại nghiêm xích hỏa sát chiêu diệp phi âm thầm lắc đầu đổi thành một người khác có lẽ sẽ bị nghiêm xích hỏa đánh bại đ á n g t i ế c đối phương am hiểu ý cảnh không có hắn cảnh giới cao trời sinh bị khắc đưa tới hỏa chi ý cảnh uy lực giảm bất nhiều dễ dàng sụp đổ vo giả thế giới vĩnh viễn là phức tạp đà biến thực lực chỉ là cơ sở quan trọng hơn là như thế nào đem mình hoàn cảnh xấu biến thành chính mình ưu thế không bị khắc chế theo diệp phi biết ngự khí cảnh võ giả đối với ý cảnh chỉ là tiếp xúc chút g a lông đến linh h ả i cảnh mới là ý cảnh là vừa ý cảnh không cao thực lực tóm lại muốn giảm bớt nhiều trừ phi ngơi ư cơ sở thực sự quá cường đại không nhìn người khác ý cảnh t i u giống với tiểu huyết ma giải thể đây là tương đối đặc thù địa cấp võ học không r ằ n g cứu ý cảnh chỉ tăng phúc thực lực võ giả cũng chính là cơ sở cho nên đối với cao t ầ n g thứ võ giả mà nói cơ sở thực lực trọng yếu nội tính trọng yếu giống vậy cái, trước có thể cho ngươi trước thế cao, cái sau thì có thể bù đắp hoàn cảnh xấu lấy yếu thắng mạnh cả hai có thì là cường giả ta còn không có bại lựa chạm lĩnh ngộ lục thành đ ỉ n h phong đao ý nghiêm xích h ỏ a tâm tính vô cùng ngưng thật đơn giản không bị ảnh hưởng lúc này biết vân chi ý cảnh đối diệp phi vô dụng sử dụng ra đơn t h u ầ n h ỏ a chi ý cảnh phối hợp sát chiêu điên cùng tấn công ra sóng lửa ngập trời tung hoành cuộn sạch đơn độc ý cảnh khó nhất hiểu được ngươi h ỏ a chi ý cảnh liền ra lông cũng không bằng lôi quan g xét đánh tăng vọt diệp phi một kiếm lấy ra chém ra sóng lửa sau đó bóng người loay lên phân thân hóa ảnh thi triển khinh công mở ra tầm tầm lớp, lớp chung quanh tràn ngập đinh、Nhìn、không thấy kiến quang nghiêm xích họa trong tay thông hồng trường đao rời tay bày ra hắn kiếm chiêu ý cảnh rõ ràng đạt được cấp độ cực cao. cùng đồng d ạ n g linh h ả i cảnh võ giả không sai biệt lắm diệp phi không toàn diện bại lộ ý cảnh có tốt một khi bà ý cảnh bại lộ đến mức tận cùng lợi hại linh h ả i cảnh võ giả nơi nào sẽ nhìn không ra đều có thể cảm nhận được diệp phi ý cảnh cường đại một kiếm đờ ơ bay nghiêm xích h ỏ a trường đao diệp phi nhẹ nhàng nhảy lên trở lại tại chỗ luận ý cảnh thượng lĩnh ngộ diệp phi mở một con đường khác người khác đều là đi qua địa cấp võ học đi từ từ suy nghĩ ý cảnh mà hắn là đi qua dung hợp kiếm chiêu lĩnh ngộ cả hai có ưu điểm đi qua hoàn chỉnh địa cấp võ học đi cân nhắc ý cảnh muốn có vẻ dễ dàng một chút tương đối khá nắm giữ mà d u nhưng g ợ p kiếm không khó chiêu cái đại, lại dễ dàng cắm ở nơi cắm tốc cực những h dàng n đó, độ dễ ở dung hợp k i xích họa t long cảnh lĩnh ngộ h mạch thông. Thấu, nắm g i chi, chi khí quá thịnh vượng diệp phi long hình hư ảnh trực tiếp trưởng thành đến tám triệu tám cúng tư không thánh đương nhiên tư không thánh cùng nghiêm xích hỏa còn có một chiến đến lúc đó hẳn là sẽ vượt lên trước tám triệu tám đạt được tám triệu chín cấp bậc này ngươi rất lợi hại đáng tiếc trung quy muốn thua bởi hắn nghiêm xích hỏa liếp dưới đài tư không thánh liếp mắt tự tay hút hồi trường đ à o d i ệ p phi nói cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tồn sức kế tiếp ta và hắn còn có một chiến ngươi sẽ thấy trên lệnh thật nghiêm xích hỏa sớm đã coi hoài nghi hoài nghi tư không thánh đạt được cấp bậc kia thẳng đến đối phương cùng nữ ma đầu đánh một trận thu liêm kình đạo một quyền hạn v phong đài màn sáng suýt chút nữa đánh bể tình cảnh n g i ê m xích hỏa rốt cục sự th bởi vì bà tư không thánh nghiêm xích họa cùng với diệp phi ba người an bài đến cuối cùng hai đợt nguyên nhân đưa tới cuối cùng hai đợt trận đấu có điểm q u á i gì nghiêm xích họa chẳng những muốn cùng diệp phi giao thủ còn muốn cùng tư không thánh giao thủ một lần bởi vì hắn thua ở diệp phi bất quá các trọng tài đối với cái tình huống này sớm có chuẩn bị để cho chưa từng thụ thương nghiêm xích họa nghỉ ngơi gần nửa canh giờ mới lên tràng trên đài bại bởi diệp phi nghiêm xích họa cầm trong tay trường đao toàn thân h ỏ a diễm lượt lờ khi thế hưng hậu rõ ràng cho thấy bà cựu chuyển họa linh công để thắng tới đệ thất chuyển xích viêm chiến thể trình độ trường đao vung mặt đất nước ra một cái thật sâu vết bỏng nghiêm xích hỏa hướng phía tư không thánh nói rằng tư không thánh manh mối hơi đ ộ n g một chút biết người phải có không ít bất quá ta không nghĩ tới ngươi ở đây ngự khí cảnh cấp độ thì nhìn đi ra nghiêm xích hỏa nói ta c ử ly này một bước đã không xa bằng không cũng sẽ nhìn lầm thật sao xuất thủ hỏa vân liệt địa t r ạ m đối mặt tư không thánh nghiêm xích hỏa không dám có chút tàng tư hai đại sát c h i ề u một trong hỏa vân liệt địa t r ạ m hung manh chém đúng ra như nước thủy triều đánh phía đối phương quyền phách giang hà tư không thánh tay phải từ phía sau lương quốc g a trên nắm tay kình khí lành lạnh, cách không một quyền kích ra ẩm ẩm quyền kính như dòng bờ biển thế không thể đỡ trong nháy mắt liền đem hỏa vân đao mang c á c h ra đánh về phía nghiêm xích hỏa nghiêm xích hỏa rất nhiều tuyệt chiêu sát chiêu bên trong lấy thuấn sát kim diễm trạm tốc độ nhanh nhất một đao vùng già trong không khí kim quan g loại lên cùng quyền k í n h đụng vào nhau quyền định giang sơn tư không thánh cử t ú c nếu nhẹ nhẹ nhàng cất bước tới lại đấm ra một quyền sụp đổ nghiêm xích hỏa quanh thân khu vực bị trói buộc hình như lồng giam liền thân phát cáo hệ chân khí đều có rút vào trong cơ thể khuy hướng hắn hét lớn một tiếng xích viêm chiến thể bạo phát hỏa diễm ngưng tụ như thận chá đốt thủng bộ phận giàn g buộc đệ nhị sát chiêu hỏa vân kim diễm trảm xúc thế đòn đánh tư không thánh chiến l ự c vững vàng bên trong có thăng một đấm xuất r a to lớn quyền k ì n h chẳng những đánh bể nghiêm xích hỏa đa mang còn đem đối phương đánh bay ra ngoài thực lực kinh người để cho tuyệt đại bộ phận người trận to hai mắt nghiêm xích hỏa làm sao cũng là thượng giới nhân bảng xếp hàng thứ hai khóa này thứ ba thậm chí ngay cả tư không thánh hai quyền cũng không đ ỡ nổi tư không thánh thực lực đến tột cùng đạt được cấp bậc gì linh hại cảnh cường giả từng cái trong lòng hiểu rõ bất quá khiếp sợ là khó tránh khỏi quá mạnh mẽ đồng dạng là thế hệ trẻ tư không thánh như, thế nào cường tới mức như thế. diệp phi căn bản không thể nào là đối thủ của h ắ n thánh võ viện đám người hai mặt nhìn nhau thánh võ viện đại trưởng lão c ư ờ i khổ nói diệp phi có thể xếp tới thứ hai đã vượt qua chúng ta tưởng tượng không cần thiết đi chờ đợi đẹp nhất là thiên g ậ t đầu ta hoài nghi tư không thánh tiến nhập tinh chế chân nguyên giai đoạn cái này mọi người hoảng sợ một lúc lâu không nói bàn chân lảo đảo rơi trên mặt đất nghiêm xích hỏa lộ ra quả thế thần tình đây rất gần gũi ngươi thực lực chân chính t ư không thánh thản như nói đáng tiếc ngươi không có cơ hội l ệ n giáo vâng mọi người chúng ta đều không cơ hội l ệ n giáo bất quá đối đại ta bước vào bước này ai thắng ai thua chưa chắc phân rõ ràng như vậy trường đao và o vỏ nghiêm xích hỏa đi xuống đài liên tục bại bởi diệp phi cùng tư không thánh hắn t h ư tự đã xác định nhân bảng đệ tam xuống đài thời điểm nghiêm xích hỏa xem diệp phi liếp mắt tựa hồ muốn nói ngươi thấy không đạt được cấp bậc kia tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn diệp phi thần tình không thay đổi bừng tỉnh không nghe thấy hừ xem ra ngươi còn giấu chỉ là lưu nhiều hơn nữa tay cũng vô dụng nhìn thấy diệp phi như vậy biểu tình nghiêm xích hỏa hơn phân nửa biết diệp phi bảo lưu một ít lá bài đáng tiếc lá bài lợi hại hơn nữa nếu như thực lực theo không kịp đi thì có ích lợi gì thiên tài cùng thiên tài chiến đấu cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy yếu thắng mạnh thứ bảy mươi lân có chín tên tuổi trẻ đầu s ỏ ra thi đấu qua chỉ có lý đạo hiên một người chưa từng vào sân đợi nghiêm xích h ỏ a cùng tư không thánh kết thúc chiến đấu đã tỉ thí qua lâm vẫn cùng lý đạo h i ê n đấu đây là lâm vẫn cuối cùng một trận chiến đấu là lý đạo hiên trận thứ tám đưa tới trận đấu có chút hỗn loạn nguyên nhân là an bài tư không thánh nghiêm xích h ỏ a cùng với diệp phi ba người tại cuối cùng hai trận tỉ thí vấn đề giao thủ hơn trăm hiệp lý đạo hiên gian nàn chiến thắng lâm vẫn nghỉ ngơi một cách giờ thứ bảy mươi mốt lần chấn động mở màn thứ bảy mươi lần tuổi trẻ đầu sỏ cùng ăn đi sáu trận đấu cho nên thứ bảy mươi mốt lần chỉ còn lại bốn trận theo thứ tự là diệp phi đối tư không thánh ly đạo hiên đối băng linh nữ ma đầu đối cốc du vân t h á c b ạ t khổ đối mặc n ô n còn như nghiêm xích họa cùng lâm vẫn đều đi qua chín trận đấu cùng chín cái tuổi trẻ đầu sỏ t ỷ thi qua một vòng này trận đấu đối với bọn họ chuyện gì đầu tiên là nữ ma đầu đánh bại cốc du vân trận t h á c b ạ t khổ lần nữa đánh bại mặc n ô n đấu loại trực tiếp bên trên bọn họ từng gặp nhau qua lập tức ly đạo hiên cũng đánh bại băng linh cuối cùng chỉ còn lại có một hồi tuổi trẻ đầu sỏ tỉ thi đó chính là diệp phi đối tư không thánh diệp phi, lần này nhân bảng trận đấu lớn nhất h ác mã một đường quá quan trảm tướng liên chiến liên thắng cho tới bây giờ một hồi cũng không có thất bại bảo trì toàn thắng chiến tích nhất làm cho người ta chú ý là thực lực của hắn theo đối thủ thực lực để thăng mà để thăng lá bài ẩn dấu thâm hậu vòng trước càng là bạo rơi ít lưu ý một lần hành động đánh bại hỏa linh thái tử nghiêm xích hỏa tư không thánh tốt nhất giới nhân bảng thứ hai thượng giới nhân bảng thứ nhất bên trong thế hệ trẻ v ư n g giả mạnh như nghiêm xích hỏa tại hắn thủ hạ đều đi không qua hai chiều rất nhiều người hoài nghi tư không thánh thực lực chân thật hoàn toàn không chỉ như thế hắn chân chính lá bài vậy là cái gì không người nào có thể biết tư r ậ n n đấu à không thánh đứng u s chắc tay một cổ bệ nghệ thiên hạ khí thế tràn ngập ra xuyên thấu qua phong đài màn sáng khuyết tán ra cổ khí thế này thật mạnh tư không thánh quyết định vận dụng thực lực chân thật sao mọi người kinh ngạc ở đối phương khí thế t r ù n g k í c h vào diệp phi quần áo dính máu phần phật bay lượn tóc dài màu đen lay động đen k ị t nếu tinh nhãn thần đ ạ m nhiên như nước không tiêu không gấp thuần túy tự nhiên phản phất một vị đứng lặng ở trên vách núi tuyệt thế kiếm khách không lấy vật h ỉ không lấy vật bi thương hắn t h ả n như nói không đến cuối cùng một khắc ai cũng vô pháp xác định chân chính kết cục hiện tại ngươi còn cho là như vậy sao tư không thánh cũng không biện giải hai tay từ phía sau lưng quất ra thân thể chấn động không gì sánh được khủng bố chân khí phóng lên cao hàng quát bắt phương mắt thường có thể thấy Tại tư không thánh thể từng từng thoái bên ngoài cơ thể có từng điểm từng điểm cơ có sai n g t lên, như bảo t độ chân như cương, nguyên k vô pháp pha loan nguyên, thành chân khí nửa bước chân nguyên nhưng có thể tư không thánh nhận dấu quá sâu diệm phi tuyệt đối không phải đối thủ không mười cái diệp phi cũng chưa chắc là đối thủ thế hệ trẻ vương giả sở hữu nửa bước chân nguyên thực lực đã có thể chân chính chống lại linh hải cảnh sơ kỳ cường giả nói không chừng có thể đánh chết tư không thánh nửa bước chân nguyên vừa ra không có ai cho rằng diệp phi còn có thắng lợi hy vọng bao quát thánh võ viện đám người võ cực thánh viện mọi người thậm chí lộ ra nhìn có chút h ả hê t h ầ n tình diệp phi đánh bại nghiêm xích họa đã có thể dùng bọn họ cực độ cam tức nếu như đạt được thứ nhất cái kia còn được cũng may có tư không thánh tồn tại diệp phi c ư p đoạn đệ nhất tuyệt đối là trắng nói ngộng không có khả năng hiện tại ngươi cho rằng có thể chiến thắng ta sao? trong cơ thể nửa bước chân nguyên dân g trào c u ầ n c u ộ n tư không thánh khí thế liên tục tăng lên phản phất vĩnh viễn không có điểm d ừ n g cuốn bánh trùng kích tại d i ệ p phi trên người một không ngừng không nghỉ d i ệ p phi mở mắt ra trong con ngươi có kinh người phong mang bắn ra gàn từng chữ ta nói rồi không đến cuối cùng một k h ắ c ai cũng vô pháp xác định chân chính kết cục theo một chữ cuối cùng rơi xuống d i ệ p phi quanh thân không khí h o n g o n g chấn động không khí bị đâm phá như là một thanh tuyệt thế thần binh sắp sửa ra khỏi vỏ chảm lục thiên h ạ sau một khác một cục ự c độ đ á n g sợ kiếm ý phá thể ra bà trên không đều cho xuyên thủng phong đại màn sáng đều tựa hồ đang rút rụng dậy đó là siêu Việt lục thành kiếm ý tồn tại. ẩn chứa giết chóc đại thành kiếm ý bạo phát chấn động gặt hái chương sáu trăm chín mươi tám kiếm ý bạo phát nhất thời sân tỷ võ tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được khoảng chừng qua hai ba lần trước mắt tiếng huyên n á o ẩm ẩm rực lên đây là lớn bảy thành kiếm ý trong truyền thuyết bảy thành kiếm ý ta không nhìn lầm bảy thành kiếm ý đã bước vào kiếm ý thượng cảnh giới lục thành kiếm ý chỉ có thể coi là kiếm ý hạ cảnh giới cả hai ý nghĩa hoàn toàn khác biệt thật giống như cao cấp vo giả cùng hạ cấp vó giả quá khoa trương cũng quá bất khả tư nghị diệ phi trung cực lá bài lại là bảy thành kiếm ý linh h ả i cảnh kiếm khách bên trong đều có rất ít người đạt được a hắn cách trong truyền thuyết kiếm ý đại viên mãn đã chỉ có một bước đ ắ n mọi người c h ố mắt đứng nhìn không dám tin tưởng thính phòng phía trước từng cùng diệp phi tại kim đỉnh thành b u ổ i đấu giá cạnh tranh qua kiếm hình thảo linh h ả i cảnh kiếm khách tống nôn hơi xứng sở hắn nhớ kỹ khi, khi đó diệp phi kiếm ý vẹn vẹn dừng lại ở năm phần mười cảnh giới chẳng lẽ nói hai cây kiếm hình thảo trực tiếp để cho hắn đề thăng hai thành kiếm ý cái này có v ẻ n h ư rất không có khả năng kiếm hình thảo ẩn chứa một luồng kiếm ý không giả có thể tưởng tượng muốn đi qua kiếm hình thảo để thăng kiếm trong mười người có một người làm được đã là cực đại vật khí chớ đừng nói chi là lập tức đề thăng hai thành thú n g chi lục thành kiếm ý cùng bảy thành kiếm ý ở giữa có một cái so sánh đại cảnh giới cửa ải lục thành kiếm ý còn dừng lại ở kiếm ý hạ cảnh giới cấp độ bảy thành kiếm ý nhưng là kiếm ý thượng cảnh giới là cao cấp tồn tại một khi bước vào kiếm ý thượng cảnh giới liền đại biểu ngươi ở đây kiếm ý trên có cực đại thành cựu ý nghĩa rất lớn lúc trước tống n ô n từ diệp phi trên tay mua một gốc cây kiếm hình thảo cũng bất quá để cho hắn có cảm rất ngộ kiếm ý cũng không có bất kỳ đề thăng vẫn là bảy thành giai đoạn bất kể như thế nào muốn đề thăng kiếm ý, nhất định phải có siêu cường kiếm đạo lĩnh lộ bằng không chuyển hồng kỳ cảnh kiếm khách làm cho ngươi sư phụ đều không được kiếm đạo vài chục năm khó gặp một lần t h i ê n tài thống nôn hít một hơi thật sâu ánh mắt trong vắt diệp phi thả ra đại thành kiếm ý một khắc này lý đạo hiên rốt cuộc minh bạch vì sao có như thế trực giác nguyên lai nguyên nhân lớn nhất tại diệp phi trên người hắn là đủ để chống lại tư không thánh người đây mới là hắn chân chính lá bài trước đó hắn căn bản không có nghiêm túc kiếm ý thượng cảnh giới quả nhiên cường đáng sợ lý đạo hiên làm một chút so sánh phát hiện lục thành kiếm ý tại bảy thành kiếm ý trước mặt liền ngẩm đầu khuyên h suýt chút nữa cắn phải đầu lưới mình hắn chẳng thể nghĩ tới diệp phi ẩn dấu lá bài là b ả y thành kiếm ý kiếm ý cùng đ a o ý càng lên cao để t h ẳ n g độ khó càng cao đối ứng với nhau uy lực cũng càng ngày càng đáng sợ b ả y thành kiếm ý vừa lúc là kiếm ý thượng cảnh giới giai đoạn nếu như quyết chiến lúc đối phương lấy ra b ả y thành kiếm ý chính mình lục thành đ ỉ n h phong đ a o ý chẳng những vô pháp chống lại hơn nữa sẽ bị áp chế mười phần uy lực chỉ có thể phát huy ra sáu phần phần uy lực không có khả năng hắn kiếm ý làm sao có cao như vậy cảnh giới vo cực thánh viện phó viện trưởng lao đổ bàn tay nắm chặt diệm phi càng giả lấy lúc nói đợi đối phương đạt được linh h ả i cảnh thái thượng trưởng lão cũng chưa chắc có thể áp chế hắn đây là lao đồ không muốn chứng kiến võ cực thánh viện đại trưởng lão thần sắc cầm trầm h ư lệnh nói thư không thánh không phải trái hầm mềm nửa bước chân nguyên để cho thực lực của hắn toàn diện đề thăng đủ để chính diện linh h ả i cảnh sơ kỳ cừng giả bất quá diệp phi cũng tuyệt đối không thể lưu nhân bảng tranh tài kết thúc tìm được cơ hội giết chết hắn dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng không đáng kể không sai người này không thể lưu bằng không võ cực thánh viện nào có ngày nội danh thánh nữ đế đại nhân cũng sẽ không xem trọng chúng ta khuôn một l người h còn rằng t trọng tài cảm thắng nói một đường nhìn d i ệ p phi liên chiến liên thắng nguyên ba tổ trọng tài gật đầu không đến một ư ơ i tám tuổi bậy thành kiếm ý cái này tuyệt đối đánh vỡ bên trong vài thập niên kiếm khách đ i lại gọi hắn là bên trong vài chục năm khó gặp một lần thiên tài kiếm đạo không đủ hiện nay còn không tốt có kết luận trọng tài trường đạo tinh chế chân nguyên dựa theo công pháp phẩm cấp cao thấp số lần đều có bất đồng địa cấp t r u n g giai công pháp muốn tinh chế tám lần mới có thể b ả chân khí hóa thành chân nguyên địa cấp cao giai công pháp muốn bốn lần địa cấp đỉnh giai công pháp hai lần tư không thánh đã tinh chế qua một lần ở vào nửa bước chân nguyên giai đoạn mặc dù không thể cùng chân nguyên thiếu đốt chân nguyên tăng thực lực nhưng chất lượng viễn siêu phổ thông chân khí cái này mang đến sức chiến đấu không phải một điểm nửa điểm là gấp đôi gấp hai diệm phi muốn chống lại tư không thánh chỉ cần bảy thành kiếm ý như trước có chút miết n ư ỡ n g tinh chế chân nguyên là một cái quá trình chật vật yêu cầu tốn thời gian rất dài cho dù là thiên tài cũng không khả năng trong thời gian thật ngắn làm đến b ư ớ c này mà một khi tinh chế một lần thực lực liền sẽ đại phúc độ dâng lên luôn cố gắng cho giỏi hơn bảy t h à n h kiếm ý phá thể ra diệp phi cảm giác tự thân ung dung rất nhiều trước kia hắn hạn chế kiếm ý phát huy đưa tới tỷ t h í lúc đó có chút bó tay bó chân rất khó niềm vui tràn trề chiến đấu diệp phi tin tưởng nếu là có một cái chỉ lĩnh nộ g lục thành kiếm ý diệp phi tuyệt đối có thể đánh bại b ả kiếm ý hạn chế đến lục thành cảnh giới chính mình bởi vì cái chức là hắn thoải mái nhất phương thức chiến đấu mà chính mình lại chủ động mặc bộ công xiềng trên ý nghĩa có chỗ khác biệt thuần túy đáng tư không thánh cái tiết như là bạo phong khí thế là bạo mơ ộ t xít tới gần, đã bị kiếm ý cắn nát thành hư vô, vô pháp thành thế, lúc này, diệp phi thật giống như khai quật thần binh, nói cho thế thể Tư kiếm Diệp Phi giống khai minh, nói cái gì gọi cái gọi gần, gì phong mang, cái gì gọi là sắc bén không thể đỡ.、Tư、không cắn này như nhân, bén thánh đã đỡ. bị m lúc cho sắc pháp hư là là vô, vô hồ có thể nghe được chính mình khí thế bị đâm thủng thanh â m hắn hơi hơi d ơ lên mí mắt rốt cục để xuống con mắt cùng diệp phi nhìn thẳng t ố t còn tưởng rằng là nghiêng về một phía chiến đấu hiện tại ngươi có tư cách để cho ta chăm chú đương nhiên cũng chỉ là chăm chú khí thế không còn k h u ế c tán tư không thánh thu nạp khí thế không cao lớn lắm hình thể như là một ngọn núi một tòa cao không thể chạm định phong lôi quan kiếm tại kiếm ý ảnh hưởng dưới hơi hơi rung động tựa hồ muốn tự động ra khỏi vỏ chạm lục trước mắt tất cả diệp phi thần tình không vui không giận mở miệng nói nhiều lời vô ích chiến chiến chữ vừa ra diệp phi kiếm ý phong man g càng tăng lên tất cả mọi người phản g phất chứng kiến diệp phi bầu trời lơ lửng một thanh hư vô bảo kiếm tuyệt thế tâm thần k h ẽ động là được tàn sát c h é m giết rất nhiều cô gái trẻ tuổi thấy như vậy một màn trái tim tung túng nảy loạn khuôn mặt phát hồng nhắc nhở ngươi một điểm tại nửa bước chân nguyên t ô i động hạ ta thương thiên bá quyền mới có thể phát huy ra tột cùng nhất uy lực hai tay tùy ý rũ xuống trái phải hai bên tư không thánh đi phía trước bước ra một bước như vực sâu như biển khí thế lần nữa bạo phát b ệ nghệ thiên hạ tư không thánh phải ra tay đây là hắn lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa xuất thủ dưới đài thế hệ trẻ cảm thấy tim đập không kìm lại được gia tốc từng cái miệng làm lưới khô nhìn không chuyển mắt rất sợ bỏ qua mấu chốt nhất một màn khí thế bạo phát cực hạ n tư không thánh quát to tiếp ta quyền thứ nhất quyền định giang sơn chương sáu trăm chín mươi chín một quyền chi lực vê anh luận võ đài chấn động mạnh một cái từng tia từng tia khe hở bịa đặt trận diễ phi vị trí không gian trong nháy mắt căng thẳng sụp đổ Hình thành tiên lồng giam, địa bà diệp phi n khách khách khách khách khách khách. ố tay ở c phải trong nháy mắt rút ra lôi c a n kiếm bậy thành kiếm ý có dựa vào đối tượng đáng sợ phong mang tung hoành không hai bằng khiếp sợ thế nhân mà lúc này kiếm ý mới là tối cường kiếm ý kiếm khách kiếm không ra khỏi vỏ kiếm ý liền không có thể phát huy gia đình phong uy lực phong lôi kiếm một đạo nửa t h ứ c phẩm chất điện quan g bắn điên cuồng đi ra ngoài chẳng những tránh thoát không gian ràng buộc càng từ trong không khí hấp thụ đến đủ đủ lôi nguyên khí gió êm dịu nguyên khí tại mọi người d ạ i ra dưới ánh mắt chúng điệp bổ vào quyển kính bên trên ầm ầm không khí bạo động đáng sợ lực va đập hình thành mắt thường có thể thấy lóe sáng rung động cùng l ạ n h lạnh kính khí phong đài màn sáng cũng lại không chịu nổi cả hai chồng lên lực phá hoại ra bên ngoài bành trướng đến cực hạng ba ba âm thanh bên trong xuất hiện từng đạo thật nhỏ lỗ hổng kính khí cùng tàn dư kiếm khí theo lỗ hổng xung ra như là từng phong đài màn sáng bị đâm thủng mọi người đều sợ cẩn thận luận võ đài quanh thân là vực sâu vực sâu đối mặt là thế hệ trẻ đứng thẳng địa phương mắt thấy từng chùn kinh khí cùng kiếm khí tới thế hệ trẻ kinh hô thành tiếng nhao nhao thi t r i ể n ra tuyệt chiêu bảo vệ chính mình từng bước tối lui đến cực xa khu vực thật đáng sợ chỉ là kinh khí dư ba liền để chúng ta toàn lực ứng phó thế hệ trẻ cảm thụ được cùng trên đài hai người t r a n l ệ n h trong lòng càng khiếp sợ nữ ma đầu hất ra kinh khí xa kích mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm trên đài hai người xác thực nói nàng chú ý là diệ phi cái này từ đầu tới đôi cũng phải làm cho người thán phục tồn、tại. diệp phi tư không thánh không hẹn mà cùng thối lui đến ngoài mấy chục thước vừa rồi một lần kia đối l i ề u mạng nhiều ý t ẩ n chứa thăm dò ý tứ cũng không phải là bọn họ tối cường công kích lực nửa bước chân nguyên quả nhiên không phải chuyện đ ù a diệp phi lần đầu tiên cảm thụ được á p lực thật lớn không đem hết toàn lực rất có thể sẽ thua trận bên trong thế hệ trẻ vương g i ả thỉnh thoảng ăn không nói một chút bảy t h à n h kiếm ý phong c h i ý cảnh cùng lôi c h i ý cảnh tư không thánh mặt mang kinh ngạc theo diệp phi bảy t h à n h kiếm ý bạo phát võ học ý cảnh nước lên thì thuyền lên đến một cái cấp độ cực cao không được phép hắn k i n h thưởng gió nhẹ ống tay、háo. t ư không thánh đạm mặt nói ngăn trở một quyền này nói rõ ngươi thật có thực lực chống đối với ta bất quá vừa rồi chỉ là thăm dò kế tiếp một quyền ngươi cần phải vạn phần cẩn thận quyền định giang sơn có giảng buộc không gian hiệu quả lực công kích khó tránh khỏi yếu một điểm t ư không thánh biết cùng giảng buộc đối phương còn không bằng chấm dứt đối chiến lược gáp ngược lại đối phương một kiếm này cũng là ta thăm dò phong lôi kiếm không chỉ có riêng chỉ có dạng này đi lực đối với lần này nhân bảng trận đấu diệp phi chuẩn bị lương đa quang lá bài liền không chỉ ba cái bên trong có hai cái lá bài có thể không cần thì không cần vẫn chỉ là thăm dò không thể nào vừa rồi hai người lần quyết đấu thứ nhất liền làm cho tất cả mọi người khiếp sợ hiện đang nghe bọn hắn vừa nói chỉ là thăm dò đối phương từng cái nhất thời nói không ra lời quả nhiên hai người kia sớm đã vượt qua chúng ta cấp độ nhân bảng trận đấu chưa lúc bắt đầu thác bạc khổ dựa vào hắn g i a họ trực giác đoán được tư không thánh cùng diệp phi là nhất thâm tàng bất lộ người hiện tại hắn suy đoán ứng nghiệm tư không thánh lớn nhất lá bài là nửa bước chân nguyên diệp phi là bảy thành kiếm ý thế hệ trẻ không người nào có thể đối bọn họ tạo thành lý hiếp trên đài tỷ võ diệp phi cầm trong tay lôi con kiếm chân khí trong cơ thể cực nhanh vận chuyển sắc bén kiếm ý cùng kiếm thế không ngừng trèo cao. vì kế tiếp cường lực một kiếm làm chuẩn bị mà đối diện tư không thánh đồng dạng đang xúc thế hắn quyền thế nồng nặc không gì sánh được hóa thành một mạnh mẽ c u ầ n quận ý cảnh hai người ném đi ý do xét quyết định toàn lực ứng phó vê anh mấy chỉ trong nháy mắt hai người hướng đối phương phát động mánh liệt thế thi công gió liệt kiếm ý ngũ thức d u n g hợp diệp phi con ngươi hầu như nhuộm thành lập loại lam sắc thân hình tại bay nhanh trong tay hắn lôi quan kiếm hóa thành điện quan cụm phách tấn mánh bên trong mang theo mở ảo ý tốc độ nhanh vô cùng quyền phách giang hạ tư không thánh thần tình trang nghiêm đánh ra một cái tuyệt chiêu cường liệt quyền thế lập tức đánh thủng phía trước không khí. thình thịch quyền kinh đụng vào nhau toàn bộ luận võ đài run dậy mặt bàn toái thạch hiện lên bay trên không trùng thành q u ỷ dị t ĩ n h trạng thái sau m ộ t k h ắ c không khí như nấu sôi nước sôi kịch liệt ba động cùng bạo kình khí hướng phía bốn phương tám hướng phóng s ạ n g ẩm ẩm nổ tung diệp phi không ngừng được thân thể bị kình khí chấn đến trăm mét ở ngoài tuốt cô động quyền kình diệp phi k ề m chế nghịch lưu nhi thượng khí huyết dù sao liên tục nhiều ngày như vậy trận đấu không phải xuống uổng đối hắn dẫn dắt rất lớn có thể tư không thánh quyền kinh càng phải bá đạo hoàn toàn trình hợp thành nhất thể lấy một quyền tư thế lay động toàn bộ thiên địa kiếm ý do hém dịu lôi ý cảnh đều bị một quyền đánh tan. Hán thương tiên ba quyền chỉ sợ là đáng sợ nhất địa cấp cấp tột cùng với pháp mặc kệ là chiêu thức cùng ý cảnh đều là cao cấp nhất ta tại võ học phẩm cấp thượng hơi có chút chịu thiệt dung hợp kiếm chiêu mặc dù có thể giải trong chốc lát chỉ cần nhưng dù sao không phải là trường cựu chi đạo muốn có lớn hơn tiềm lực nhất định phải tìm một môn địa cấp cấp tột cùng kiếm pháp tu luyện đương nhiên địa cấp đỉnh giai công pháp cũng không thể thiếu khuyết bất quá ta phong lôi ý cảnh cũng không phải bình thường mặt hàng phối hợp với bảy thành kiếm ý sức bật tuyệt đối nhất đẳng diệm phi thở phào mùa hơi nhìn phía đối mặt tư không thánh kinh khí bạo phát hạ tư không thánh so diệp phi thiếu lui mấy c h ụ c thước chỉ là hiện tại hắn đồng dạng không dễ chịu cái kia đạo lôi đ ỉ n h kiếm quang sức bật mười phần tại vô cùng trong khoảng thời gian ngắn phóng xuất ra h uy lực lớn nhất có thể dùng thương thiên bá quyền quyền k ì n h không thể lập tức đánh tan nó mặc dù có thể thiếu lui mấy c h ụ c thước là bởi vì tư không thánh cơ sở thực lực muốn vượt lên trước diệp phi mặc kệ là tu vi chân khí chất lượng chân khí số lượng hắn đều muốn bao trùm tại diệp phi phía trên điểm này là hắn ưu thế lớn nhất cũng là diệp phi lớn nhất hoàn cảnh xấu lộ ra cường đại trên ự tin, thế nhưng tiếp nhưng ọ n thương chuẩn、bị. Phóng ngựa tới chính là, không cần nhiều lời. Diệp phi kiếm ý ngưng tụ không tan, càng phát ra sát bén, quanh thân không khí kịch liệt chấn động. g tới tụ phát sát liệt t Phi khí kịch bị. Diệp ra lời. kiếm là, r thực tế cho tới bây giờ hắn đều chưa từng chân chính trên ý nghĩa giải phóng bảy thành kiếm ý bởi vì hắn bảy thành kiếm ý cùng người khác bảy thành kiếm ý khác biệt hắn trong kiếm ý tràn ngập giết chóc đây là một cái cực độ đáng sợ tiến bộ phải biết rằng người khác đại thành kiếm ý đều không có loại này hiệu quả s á t lục kế i bí ta khinh công đồng dạng không kém ngươi gió thổi qua diệp phi thân ảnh tàn ra như là một luồng khói đen thay thế tư không thánh nhũ mày trong tầm mắt lại không diệp phi thân ảnh đối phương khinh công cư nhiên cũng là địa cấp cấp tột cùng p h ẩ m cấp hơn nữa ẩn chứa cực kỳ hiệu quả đặc biệt cả người phản g phất hóa thành cái bóng đã như vậy thiếp ta một chiêu quyền phá núi sông dừng lại thân thể tư không thánh lần nữa phong tỏa lại diệp phi một quyền chính diện đập tới giết chóc rút kiếm thuật trong kiếm ý sát lục chi ý đều rót đến kiếm chiêu bên trong d i ệ p phi một tay cầm lôi quang kiếm c h i kiếm hướng phía tư không thánh bổ ra một đạo màu lam đậm lôi quang lôi quang như buộc bạo chầm ra tập sát tập sát ủy dị một màn phát sinh tư không thánh quyền kính cô đ ộ n g dị thường hùng bá thiên hạ nhưng là bất kể như thế nào mạnh mẽ đều không thể lập tức vỡ nát kiếm khí d i ệ n hóa thành lôi quang tựa hồ cái này tia chấp có tự động tu bổ hiệu quả không ngừng từ trong hư không hấp thu lực lượng một lần thời gian nháy con mắt quyền kinh cùng kiếm khí đồng thời bạo liệt hỗn hợp với nhau chế tạo ra khủng bố kính khí phong bạo điên cùng phó d i ệ p phi l ư n g gian tại phong đài trên màn sáng trong miệng ngọt ngọt t ơ máu từ khỏe miệng tiết ra hắn hộ thể chân khí trung quy nhược điểm vô pháp hoàn toàn cách ly quyền kỉnh chấn động hơn nữa kình khí phong bạo đến tiếp sau trùng kích chịu chút vết thương nhẹ xích lui lại gần trăm mét tư không thánh tự tin thần tình đọng lại kình khí trong b á o tố một tia kiếm khí thoát ra lao hắn cánh tay trái m ạ qua mang theo một vòi m u tươi kinh khủng như vậy kình khí phong bạo đều chưa có hoàn toàn vỡ nát k i ế m khí như trước lưu lại một kia dành cho tư không thánh một kích đáng sợ đây là cái gì kiềm khí trên khán đài hút lãnh khí thanh âm một mảnh lại một mảnh vang lên thế hệ trẻ tất cả mọi người dại ra chiến đấu thảm liệt vượt quá bọn họ tưởng tượng phong đài màn sáng tựa như bay hơi bóng cao su thường thường có một hai đạo kình khí bắn ra thùng trăm ngàn lỗ thư không thánh bị kiếm khí bắn chúng diệp phi b ả y thành kiếm ý nếu so với phổ thông b ả y thành kiếm ý lợi hại quá nhiều căn bản là không có cách trong vòng thời gian ngắn hủy diệt bằng không tư không thánh chưa chắc thụ thương ngay từ đầu diệp phi mặc dù buộc phát ra đáng sợ b ả y thành kế bí nhưng xem trọng người khác không có mấy cái bao quát mười ba vị trọng tài nhưng là một phen chiến đấu hạ xuống diệp phi không chỉ có không có rơi vào hạ phòng vẫn cùng tư không thánh liều mạng ngang sức ngang tài hiện tại diệp phi đánh vào phong đài trên màn sáng bị thương nhẹ nhưng tư không thánh kế tiếp cũng bị kiếm khí cọ trúng cánh tay trái đồng dạng bị thương nhẹ lần trước bảo trì không bị thương ghi lại nhất thời bị phá xuống đây là thế hệ trẻ sao mới vừa bước vào linh h ả i cảnh võ giả cũng không có lợi hại như vậy thế hệ trẻ đình phong đánh một trận lấy hậu nhân bảng trận đấu muốn vượt lên trước một trận chiến này k ó lại càng có hơn mấy trăm năm bên trong hầu như không khả năng không sai bọn họ chiến đấu đã tương đương với phổ thông linh h ả i cảnh sơ kỳ cường giả đối chiến nghìn năm khó gặp một khi bọn họ bước vào linh h ả i cảnh cái kia còn mọi người chấn động không gì sánh nổi chiến đấu tiến hành được hiện tại đã thoát ly bọn họ tưởng tượng không có ai biết kế tiếp còn sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống cổ p h ỉ nữ ma đầu lực chú ý đều ở đây diệp phi trên người ghê thởm điều này sao có thể võ cực thánh viện lao đồ đầu tiên là hít một hơi lanh khí chật nổi giận dị thường hắn căn bản không nghĩ tới diệp phi có thể cùng tư không thánh chống lại cho rằng tư không thánh một trăm chú diệ phi liền sẽ bại kết cục thật đáng sợ hắn tuyệt đối là quái vật hiện tại thì có uy hiếp linh hải cảnh sơ kỳ cường già thực lực võ cực thánh viện các vị hạch tâm trưởng lão cùng nhìn nhau trong mắt có nồng đậm lo âu và vô pháp che giấu sát khí võ cực thánh viện áp chế một cách c ư ơ n g ép ở cảm xúc trong lòng g ầ n từng chữ bất kể như thế nào ngươi đều muốn chết liền để ngươi lại phong cảnh một cái đi thật quỷ dị kiếm khí khó có thể hủy diệt tư không thánh phong bê cánh tay trái cầm máu h u y ề t đạo nhìn phía đối mặt hơn trăm thước bên ngoài diệ phi cho dù hắn có nửa bước chân nguyên hạ như trước bị xuyên thủng nếu không phải là hắn phản ứng nhạy cảm cái này một tia kiếm khí tuyệt đối sẽ xuyên qua h ắ n cánh tay trái mà không phải lao ra thịt mà qua tình huống có thể nói tương đối nguy hiểm s á t lục chi a ý quả nhiên lợi hại năm lần chấp mắt bên trong kiếm khí rất khó bị toàn bộ phá hủy luôn có thể tồn lưu một tia kiếm khí tấn công địch diệp phi từ lĩnh ngộ s á t lục kiếm ý tới nay còn không có toàn lực cùng người khác đánh một trận s á t lục chi a ý đã có đi qua một trận chiến này phát huy đầy đủ đi ra tiếp đó ngươi không có cơ hội tư không thánh ánh mắt băng lãnh thân hình liên tục l o a lên phản phất cự ly ngắn thuấn di hướng phía diệp phi ép tới diệp phi thi triển phân thân hóa ảnh k i n h công kéo dài khoảng cách hiện tại vẫn chưa tới phát động truy phong đoạt mệnh thời điểm trên thực tế truy phong đoạt mệnh có thể hay không đưa đến tác dụng đã không biết đối phương nửa bước chân nguyên không ở hắn dự liệu bên trong có thể dùng nhất kích tất sát khả năng họ giảm mạnh trong tầm mắt mọi người phóng khoáng luận võ đài liền bóng người đều nhìn không thấy chỉ thấy từng luồng khói đen cùng lấp lóe không thôi bóng người cái trước là diệp phi phân thân hóa ảnh khinh công thôi động đến cực hạ bóng đen như yên mở ảo không dấu vết cái sau là tư không thánh t u ấ n di bộ pháp bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân cách một thời gian ngắn mới có thể xuất hiện một lần khó có thể phân rõ quy tích cho t á bại đông nhiên tư không thánh liên tiếp hai cái lấp xuất hiện ở diệp phi cách đó không xa mang theo đục lỗ trên không một quyền đánh đi qua nguy hiểm diệp phi thân hóa khói đen theo gió phiêu tán、Phúc. mất đi mục tiêu đà kích quyền kinh tế h đi liên tục b ả phong đài màn sáng lập tức đánh thủng chế tạo ra một cái thật lớn lỗ thủng không thể nào phong đài màn sáng lập tức xuyên trước đó phong đài màn sáng là bị hai người đối công lúc chỗ tạo thành tình khí phong bạo công phá là từng đạo lỗ nhỏ không tính quá lớn bây giờ tư không thánh một quyền kích ra một mình công phá phong đài màn sáng có thể dùng mọi người trận to hai mắt bọn họ minh bạch điều này đại biểu tư không thánh một kích toàn lực đã có thể công phá linh h ả i cảnh sơ kỳ cường giả hộ thể chân nguyên truy phong đ ộ t mệnh tư không thánh đấm ra một quyền có một chút dừng lại diệp phi nắm lấy cơ hội thân hình nhất chuyển hồi thân một kiếm đã đâm đi ẩn chứa sát lục chi ý bảy thành kiếm ý phối hợp xuống tuyệt sát ý cảnh bông thả ra đến bao phủ ở ba trượng trong phạm vi tư không thánh tư không thánh thầm nghĩ không ổn mạnh mẽ phá vỡ tuyệt sát ý cảnh thân hình thuấn di đến ngoài mấy trượng、Phúc. một đạo thẳng tắp kiếm khí mạ qua xuyên qua phong đài màn sáng trên khán đài rất nhiều ngự hai người lực công kích không thể tưởng tượng nổi một cái đánh thủng phong đài màn sáng một cái gai xuyên phong đài màn sáng đây nếu là đánh vào ngự khí cảnh võ giả trên người ai nhận được đừng nói ngự khí cảnh võ giả coi như phổ thông linh hải cảnh sơ kỳ võ giả đều không chịu nổi lại là tràn ngập khí tức sát phạt kiếm khí tư không thánh sắc mặt nghiêm trọng nếu không phải là hắn sở hữu nửa bước chân nguyên tinh thần lực cường đại một kiếm này là có thể để cho hắn trọng thương song phương cắt công một chiêu tiếp tục bắt đầu chiến đấu tư không thánh chiếm thuấn di bộ pháp tác dụng thỉnh thoảng bắt được diệm phi tung tích Phát động mánh động lúc i i ệ t nhất thế t ế này đây phong đài màn sáng trực tiếp bị xé nứt quyền kinh cùng kiếm khí hỗn hợp với nhau hướng phía vực sâu đối mặt thế hệ trẻ đánh tới nguyễn lai là diệp phi cùng tư không thánh không ai ngược ai chiến đấu trong quá trình cảm thấy nảy sinh ác độc liệu mạng một chiêu trong tài trường nước mày thân hình triển khai kéo dài qua vài trăm thước khoảng cách ngăn cản tại đáng sợ kinh khí trước đó tự tay ngăn cản hai người hỗn hợp với nhau kinh khí mặc dù của mãnh nhưng trọng tài trưởng là linh hải cảnh hậu kỳ cường giả phất tay một cái cũng có thể làm cho đại địa băng liệt làm thế nào có thể b à này cổ kinh khí để vào mắt kinh khí c h n vùi trọng tài trưởng quay đầu nói lui lại xa một chút ngay vậy thế hệ trẻ không dám cậy mạnh nhất t ề lui lại d i ệ p phi cùng tư không thánh đơn độc phát sinh công kích là có thể muốn mạng bọn họ chớ đừng nói chi là hỗn hợp với nhau kinh khí sát lục bản kiếm thuật dần dần quen thuộc tư không thánh thuấn di lớn nhất khoảng cách diệp phi sớm ngăn cản tại một bên đổi thành một tay cầm kiếm trong nháy mắt rút kiếm lấy càng nhanh c h ó n g tốc độ vung chém ra đi lôi quang gào thét đ ầ u đ á hướng tư không thánh Ừm. sớm biết ta xuất hiện ở nơi này đáng tiếc ta di không thuấn t h i ể m bộ ở giữa không trùng cũng có thể làm được thuấn di bàn chân chưa rơi xuống đất tư không thánh thân hình l v i lên trở lại tại chỗ xoẹ xẹt phong đài màn sáng xe rách lôi quang kiếm khi hướng phía trên khán đài chém bay đi qua bị một gã linh hải cảnh trùng kỳ võ giả thích được tư không thánh vừa về tới tại chỗ liền hướng phía diệp phi đánh ra một cái t bên kia phong đài màn sáng cũng bị đánh thủng còn như diệp phi đang không có bắn c h ú n g tư không thánh đồng thời đã khởi động phân thân hóa ảnh khinh công nguy hiểm lại càng nguy hiểm tiềm lược mở ra tư không thánh sớm có hậu chiêu chuẩn bị lầm tưởng diệp phi né tránh phương hướng lưng n g ố lượng tay trái nắm tay một q u y ề n thuận thế đánh vào thai diện tượng quyền động sân hải quân quận quyền kình phô trương mở ra như là sóng c h i ề u mánh liệt hải dương nếu như cùng san sát h i ể m trở kỳ sơn hướng phía diệp phi đẻ ép đi qua phong tỏa đang né tránh không gian diệp phi trong lòng biết đã mất đường lui hai tay nắm ở lôi còn kiếm cách không chém xéo hải dương bạo động, cao sơn đổ nát. diệp phi một kiếm này trực tiếp bị phá hủy thương thiên b á quyền quyền thế tự nhiên mà vậy bản thân cũng hóa thành nhỏ vụn hồ quan g tiêu tán diệp phi một quyền này vốn là ta trung cực đòn sát thủ không định tại nhân bảng trận đấu thượng vận dụng bởi vì không ai đáng giá ta vận dụng hiện tại ngươi chịu thua còn kịp bằng không một quyền phía dưới không phải tử vong chính là trọng thương ta cũng vô pháp hoàn toàn khống chế làm thế hệ trẻ v ư ơ n g giả, tư không thánh tổng yếu lưu lại cho mình một ít trung cực lá bài để phòng ngừa bị người xem thấu thực lực đối mặt bị động chỉ là diệp phi cường đại hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn không sử dụng lá bài này muốn phân ra thắng bại rất khó diệp phi sắc mặt kinh ngạc. còn có lá bài ngoài miệng nói ngươi lưu lá bài ta lại làm sao không có lưu cái kia chúng ta tự lấy lá bài phân cao t h ấ p a kiếm quyết ra khỏi vỏ không thể tại trên khán đài dùng rất nhiều người chính nhìn chăm chú vào hắn đang thức tỉnh tiểu cựu cũng không thể dùng đó cũng là hắn lá bài huyết long đại pháp cũng không thể dùng đó là hắn lớn nhất lá bài nhưng là hắn có thể cảm nhận được cái kia của uy hiếp chính mình sát ý càng ngày càng mạnh chỉ có ẩn giấu càng nhiều lá bài hắn có thể tránh được sau đó truy sát cái này ba tấm lá bài là hắn cuối cùng lá bài cũng là cường đại nhất lá bài tương lai thế sự khó liệu dùng đến một tấm thì ít một phần bảo mệnh cơ hội như vậy nhất định phải ở nút bọn họ còn có lá bài quan chiến võ giả triệt để chết lặng chỉ cảm thấy cả đời này đều chưa từng thấy qua lợi hại như vậy ngự khí cảnh võ giả đã ngươi không biết tốt xấu cũng không cần đoán ta không có nhắc nhở ngươi tư không thánh hét lớn một tiếng quanh thân khí thế bành trướng mãnh liệt n g ặ t trời cả người nhìn qua không có thay đổi gì lại làm cho một loại vô hạn cất cao hảo giác đứng vững chân trời q u y ề n phá thiên kinh một quyền này chính là thương thiên bá quyền sát chiêu trước khí thế như cự nhân tư không thánh trên tay thi triển lấy dễ như chở bàn tay tư thế bạo sông ra nghiền ép hư không thoại âm rơi xuống đồng thời diệp phi đã làm tốt thi triển lá bài chuẩn bị hai tay hắn cầm kiếm tâm thần chìm vào trong kiếm ý không hề bận tâm âm thầm tích góp lực lượng đáng sợ làm cho một loại t r ư ớ c bao t á p t i ế n tĩnh trước tờ mở sáng h ắ t cám cảm giác đợi tư không thánh quyền kinh đánh ra diệp phi xúc thế hoàn tất một kiếm nhưng đánh thiên ngoại s á t tinh ầm ầm quyền kinh cùng kiếm khí hung m á n h đụng vào nhau tứ phương phong đài màn sáng nhất tề cà phá là bị nạnh sinh sinh bị phá vỡ to lớn kình khí ba động t ả n ra cuộn sạch ra đưa mắt chú ý xuống khiến cho người giật mình một màn phát sinh tư không thánh q u y ề n kình cư nhiên bị một kiếm đục lỗ nhanh chóng tán loạn mà diệp phi kiếm khí dư thế chưa tiêu mang theo dứt khoát ý cảnh trùng điệp chém ở tư không thánh nửa bước hộ thể chân nguyên bên trên nửa bước hộ thể chân nguyên xé rách tư không thánh phun ra một ngụm tiên huyết bay rớt ra ngoài hô diệp phi nặng nề thở dốc một kiếm này cách ra để cho tâm thần hắn tiêu hao khá cự trạng thái có chỗ hạ xuống bất quá uy lực để cho hắn rất hài lòng thiên ngoại này xác tinh một kiếm hắn đã từng thi triển qua mấy lần mỗi lần thi triển tiêu hao đều khá lớn bất quá hắn bây giờ tu vì cao th diệp phi truy phong đoạt mệnh viên mãn sở hữu đại thành kiếm ý trong kiếm ý còn ẩn chứa s á t lục chi ý bản thân tu vi lại đạt được linh h ả i cảnh giai đoạn đầu thiên ngoại s á t tinh một kiếm y lực bạo tăng không chỉ gấp mười lần tiểu cựu lại gần thức tỉnh đánh bại tư không thánh không phải cái gì ngoài ý lớn may mắn ta xưa đâu bằng nay nếu không đối thủ này thật là có chút vướng tay chân ngước mắt lên diệp phi nhìn phía bay rớt ra ngoài tư không thánh tư không thánh người trên không trung tay trái x u ề ra chuyển chảo gác gao để ở thiên ngoại sắt tinh kiếm khí miệm hổ có máu tươi chảy như dòng nước đó là kiếm khí xuyên thấu qua nửa bước chân nguyên tạo bật hơi phát lực tư không thánh bóp chặt lấy thiên ngoại sát tinh k i ế m khí lảo đảo rơi trên mặt đất liên tiếp rút lui hơn mười bước mới đứng vững thân thể trong ánh mắt toát ra vẻ kinh nghi tư không thánh cổ họng khô chặt nói không nghĩ tới ngươi còn lưu một cái kiếm pháp sát chiêu thiên ngoại sát tinh chẳng những ẩn chứa đáng sợ tuyệt sát ý cảnh bản thân lực phá hoại cùng tốc độ càng là không cách nào tưởng tượng như cùng tiến chữ một kiếm đến từ thiên ngoại lực sát thương như tinh thần truy lạc diệp phi có chút giật mình trừ tam đại lá bại ở ngoài không chút nào khoa t r ư n ó i thiên ngoại sát tinh là hắn cực hạn kiếm chiêu tư nhân đều không thể lập tức đánh tan t diệp phi trạng thái tinh thần mặc dù có sở hạ trận nhưng sức chiến đấu ít nhất tại hơn chín mươi phần trăm tư không thánh mạnh mẽ ngăn cản ở một cái thiên ngoại sắt tinh kiếm khí có thể còn lại sáu bảy thành sức chiến đấu thế là tốt rồi đã vô pháp đôi hắn cấu thành lý hiếp cũng vậy diệp phi từ từ thở ra một hơi hơi thở bất động thanh sắc、Phúc. tư không thánh trạng thái so diệp phi trong tưởng tượng kém nói xong câu đó lần nữa phun ra một n g ụ m tiên huyết thiên ngoại sắt tinh nhìn như không có công phá ngăn cản chỉ là phía trên ẩn chứa thật nhỏ kiếm khí chui vào trong cơ thể cùng nửa bước chân nguyên lẫn nhau trúng kích mang cho hắn tổn thương không nhỏ quan chiến võ giả sớm đã ngây người. t r ậ n chiến cuối cùng, là Diệp Phi Diệp là thắng lợi. ư này g thương t lai r không có nghĩ biết này, ai phía h trước tư nói g thánh là thế thế c một, một câu các ngươi xem những cái tia đại phẩm tông môn tông chủ đều ngây người xuống hh phòng trưng chính bọn nó đều không nghĩ đến nhân bảng đệ nhất bảo tọa sẽ cho một cái không hề danh khí nhân tài mới xuất hiện bật đi mà không phải bọn họ tùy ý nhất tông đệ tử huyền k h ô n g sơn tông chủ cả người có điểm thất thần đạt được linh h ả i cảnh tới nay cái này còn là lần đầu tiên tư không thánh thua ở d i ệ p phi mang cho hắn t r ù n g kích thực sự quá lớn lớn đến hắn hiện tại cũng không thể tin được cho rằng trước mắt xuất hiện ảo giác lát đầu hắn thần tình tối t â m hạ xuống nhân bảng đệ nhất không chỉ là danh khí đơn giản như vậy bên trong lẫn chứa số mệnh lớn có tin đối huyền công sơn đối tư không thánh cá nhân đều là không thể thiếu đồ vật bây giờ lại hãng đại tông môn tông chủ đồng dạng sưng sờ chốc lát chật trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười mặc dù mình tông môn đệ tử không có đoạt đến thứ nhất nhưng huyền không sơn đồng dạng không có kể từ đó bọn họ xem như là bất phân thắng bại ngược lại là tiện nghi diệp phi cùng hắn vị trí tông môn có như thế số mệnh ngày sau nhất định bước lên nói bên trên nhanh chóng phát triển thánh võ viện mọi người đến bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần còn giống như mộng nhân bảng thứ nhất bọn họ chưa bao giờ đi chờ đợi qua liền không chút suy nghĩ qua không phải bọn họ không dám là cảm thấy không có khả năng đại tông môn bực nào cường thế tuyệt học rất nhiều toàn lực chế tạo ra tới thế hệ trẻ như thế nào người khác có thể so sánh bởi vì thánh nữ đế đối cùng vũ điện áp chế thường ngày mười giới bên trong có tám giới đều là đại tông môn đệ tử chiếm giữ trước mười thỉnh thoảng một lần mới có thể xuất hiện một hai thánh võ viện đệ tử từ cổ trí kim cho dù thánh võ viện nhất thời kỳ cường thịnh cũng không có lợi hại như vậy qua viện trưởng Cái chúng phải này không từ a lao thánh tiềm Thánh một Thiên thế t Phi. như như viện nên viện đông nói. La thiên nói. nói, nói nào? võ võ vị Diệp có lực, là La sư xưa đến nay truyền kỳ cảnh đại năng đang lớn lên sơ kỳ đều sẽ biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân tiềm lực bọn họ có thể đơn giản đánh vỡ thường quy gây nên kỳ tích không nói thời kỳ thượng cổ chỉ nói một n g à n năm t r o n g vòng người nào truyền kỳ cảnh đại năng không phải một đường đấu đá lung tung nhảy vào truyền kỳ cảnh bên trong lấy thánh nữ địch băng tuyết nữ hoàng cùng với phong thánh biểu hiện ra ngoài tiềm lực kinh người nhất so hiện tại diệp phi đều cường hát hơn mà bọn họ thành tựu cũng lớn nhất đương nhiên diệp phi tiên tiên có chỗ chỗ thiếu hụt hiện tại mới vừa có khởi v ề sau bao lớn thành liền không nói được nhưng không thể nghi ngờ có tiến vào chuyển hữu kỳ cảnh tiềm năng ngay vậy la thiên gật đầu đối phương nói không sai bị áp chế nhiều năm thánh võ viện không có khả năng c ó dạng này tiềm lực nhiều vấn đề n ử a xuất hiện ở diệp phi trên người là một người tiềm lực siêu việt thực lực bản thân thì có tiến vào chuyển hữu kỳ cảnh cường giả khả năng những thứ này diệp phi trên người đều có thể hiện xem ra hắn trong chỗ u minh tự có cảm ứng cho rằng đứng ở thánh võ viện bên trong không có khả năng có đại thành tựu mới vừa đi ra ngoài lịch luyện thánh võng như một công xiềng hội g i a n g buộc sở hữu truyền kỳ cảnh đại năng tiềm lực thế hệ trẻ trưởng thành cái này gông xiềng hội theo tu vi đề cao càng phát ra nặng nề g h không chịu nổi nhất định phải có lẽ là thời điểm chọn rời đi bằng không lớn hơn nữa tiềm lực đều sẽ bị lãng phí hầu như không còn trở thành phổ thông tuyệt đỉnh thiên tài trở thành truyền kỳ cảnh đại năng đường phải tự mình đi chúng ta thả hắn bay đi la điển sinh lòng c ả m khái bị thuế nguyệt lãng phí khí huyết không k ì m lại được sôi trào có cái gì có thể so sánh nhìn một người trở thành truyền kỳ cảnh đại năng càng khiến người ta kích động không có Không theo ể không nói, ta x m t r n nhầm, g m là ộ thánh con long, mà là một cái ngủ đồng tại trong vực lòng, ngủ rào đồng một tại sâu long. Xuân lôi ắ n cùng thần giới tuyệt đỉnh thiên cao vút võ tuyệt tài đủ để giới s nữ h n đế điện hạ nói qua nhân bảng ý nghĩa ở chỗ tuyển ra ngủ đồng chân long chân long không ra trong nguyên k h í vận liền sẽ đê mê dường như bên trong khu vực từ thánh nữ địch sau đó đã có năm trăm năm chưa từng xuất hiện chuyển kỳ c ả n h đại năng ngay vậy võ cực thánh viện đại trưởng lão mở miệng nói lão đổ cười lạnh nói chuyển kỳ cành đại năng nào có dễ dàng như vậy sinh ra mỗi xuất hiện một cái đều muốn tiêu hao đại lượng số mệnh số mệnh hư vô mờ mịt ai cũng không biết như thế nào đi bù đắp phương diện này chỗ thiếu hụt dài dang dặc trong thời gian bên trong khu vực số mệnh trên cơ bản lãng phí hầu như không còn chỉ còn lại có chấn long cổ địa chấn áp cuối cùng số mệnh không người nào có thể giao động trước đây bài u giáo giáo chủ đi tới chấn long cổ địa chính là muốn rút ra chấn long cổ địa số mệnh bù đắp tự thân đạt được chuyển kỳ cảnh cực hạ nếu n để cho hắn thành công bên trong sẽ vĩnh viễn cũng không thể sinh ra chuyển kỳ cảnh đại năng trở thành không người nào có thể giải đại năng cấm đ i ệ đại năng cấm đ i ệ bốn chữ phản phất có vô cùng ma lực vô cực thánh viện đại trưởng lão không nói thêm gì nữa được khen là bên trong thế hệ trẻ vương giả nhất có thể trở thành chuyển kỳ cảnh đại năng tư không thánh bại một lần tất cả mọi người mười phần khiếp sợ cái này có phải là đại biểu hay không diệp phi mới là nhất có thể trở thành chuyển kỳ cảnh đại năng thế hệ trẻ mà không phải tư không thánh bởi vì có chuyển kỳ cảnh đại năng tiềm ư ợ c người thất bại một lần cũng sẽ bị lột bỏ một lần số mệnh dù là có long mạch chi khí gia trì mất đi số mệnh cũng là đáng quý tại diện tích bên trong không biết lại có bao nhiêu người kém như vậy một chút số mệnh chết giả ở linh hải cảnh đình phong bên trong đồn đãi một người từ núi thây biển máu bên trong đi qua cùng thời bên trong chưa từng bại một lần Dù là trong mắt mọi người tư không thánh lúc này đây bị bại quá thảm bình thường bại mười lần cũng không có lúc này lấy trọng giả như tư không thánh không huyền nhiệm chút nào leo lên nhân bản thứ nhất hắn nửa đời sau đem hoàn toàn khác biệt chí ít hội thiếu đi rất nhiều đường huyền không sơn tông chủ lạnh dên một tiếng tư không thánh có long mạnh chi khí ra trì hơn nữa người mang vương giả huyết mạch số mệnh cùng tiềm lực là sẽ không bị ma diện tương lai lần nữa đánh bại diệp phi không phải là không có khả năng đoạt hồi thuộc về mình số mệnh thánh đừng để ta thất vọng ngang ngay tại quan chiến võ giả khiếp sợ lúc trên đài tỷ võ tái khởi biến hóa diệp phi trên người dài đến tám t r ư ợ n g bắt long hình hư ảnh đánh về phía tư không thánh thôn vệ đại lượng long mạch chi khí về sau không ngừng trưởng thành tám triệu chín tám t r ư ợ n g cựu cựu chín t r ư ợ n g một lần hành động trưởng thành đến chín t r ư ợ n g về sau long hình hư ảnh không còn bành trướng trên người vẩy và móng nhanh chóng rõ ràng cao vũ lộ thần thái uy nghiêm chứng kiến nó thật giống như chứng kiến một cái cưới mây đạp gió trên long vào thời khắc này diệp phi nhận thấy được một mực tại hút long khí tiểu cựu rốt c ụ c tức tỉnh Trưng 703, bí cảnh mở ra. bởi í cảnh m ra. b ở vì long khí không ngừng d u n g hợp tiểu cựu phảng phất đạt được một cái thuốc đại b ổ là ở trong nháy mắt căng phồng lên đến thân thể cũng không ngừng tản mát ra năng lượng trong nháy mắt tiểu cựu mở miệng rộng thôn vệ long khí cùng đạo kia thần bí long khí hòa t r u n g một chỗ thân thể cũng biến hóa thành cựu sắc cự long hình thái tiểu cựu mở mắt không mang theo bất kỳ cảm tình gì con ngươi quét nơi nào nơi nào hoàn toàn yên tĩnh liền sáu vị linh hải cảnh đại năng cũng không dám khiêu chiến nó uy nghiêm vô tình hay cố ý tách ra ánh mắt trong lòng thầm kêu bếp khuất bọn họ không phải sợ hãi diệp phi trên người long hình hư ảnh sợ hãi là cùng long hình hư ảnh nối thành một mảnh t i ề m l o n g cổ thành bọn họ không chút nghi ngờ một khi sinh lòng ác ý sẽ cho mình và tông môn mang đến không thể tưởng tượng vận rủi nam mười rào hấn do mồn một trước mắt một ba vị bình một ba lại khởi trên vực sâu l u ậ n võ đài bỗng nhiên r u n g rung, phong đài màn sáng lúc tối lúc rõ ràng cực độ bất ổn sau một khắc trong vực sâu có đại lượng long hình khí lưu hội tụ tổ hợp thành một cái không biết dài đến đâu thật lớn long khí long khí ngửa mặt lên trời gào thét tiếng gầm đánh sơ sát mưa bụi đánh sơ sát mây đen nhìn thấy một vòng hồng nói hồng nói rơi xuống nghìn vạn lần quan huy soi sáng tại cả tòa t i ệ m lòng trên tòa thành cổ làm xong đây hết thảy long khí thật lớn đầu lâu đánh vỡ phong đài mạn sáng gác ở luận võ đài bên d ư ớ i long trùy mở thơm bất khả chắc diệp phi cùng tư không thánh từ trước đến nay tâm tính t r ầ m ổn rất có trời sập cũng không sợ hai t ố chất chỉ là chứng kiến long khí xuất hiện ở trước mặt trái tim không bị khống chế nhảy lên t u n t ú c l o ạ n hưởng trong tầm mắt long khí đầu lâu không sai biệt l ắ m có gần phân nửa luận võ đài cao thấp rộng năm mươi m dài hai trăm l i n long tu theo gió phiêu lãng trổ đến không gian nhanh chóng mở nhạt mà ở l o n g trụy bên trong một đoàn vòng xoáy lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hình thành phản phất hát động từ trong hư không hấp thu không h i ể u lực lượng diệp phi long gia đã thôn vệ long khí bây giờ hoàn toàn khôi phục lại đồng thời chỉ có hơn chứ không kém tiểu cự thanh em đột nhiên tại diệp phi b đồng thời ta nắm giữ tiềm long bí cảnh đại môn hiện tại có thể đưa ngươi vào đi sau khi t i ế n bảo đem đối ngươi có lợi thật lớn tiềm long bí cảnh d i ệ p phi nhìn phía phía trước cái kia tối như mực hát động trong hai con ngươi để lộ ra vẻ mừng rỡ đây là là tiềm long bí cảnh nghìn năm chưa xuất hiện tiềm long bí cảnh không sai tuyệt đối là trong truyền thuyết tiềm long bí cảnh đã mấy nghìn năm chưa từng xuất hiện có kiến thức người phát sinh một tiếng thét kinh hãi chuyến khắp tư phương đồn đãi nên có thế hệ trẻ long hình hư ảnh đạt tới c h í n trượng liền sẽ cùng tiềm lòng cổ thành sinh ra cảm ứng mở ra cực kỳ thần bí tiềm long bí cảnh tiềm long bí cảnh chỉ c ân g nếu long mạch vừa như n Có vẻ n h đoán không sai cái tia rất sống động long khí là tiềm long bí cảnh duy nhất cửa vào một khi tiêu tán không người nào có thể vào thật là làm cho người ta ước ao thế hệ trẻ vốn là cực mạnh nếu như từ tiềm long bí cảnh đi ra thực lực tất nhiên có thể đại phúc độ tăng trưởng riêng là diệp phi cùng tư không thánh bọn họ sức chiến đấu đã tương đương với mới vừa bước vào linh hải cảnh cứng giả đại phúc độ tăng trưởng có thể cùng linh hải cảnh sơ kỳ võ giả chống lại phía trước hai người mặc dù đánh vỡ phong đài màn sáng nhưng phong đài màn sáng là chết linh hải cảnh sơ kỳ cường giả hay sống muốn b ắ n chúng bọn họ nói dễ vậy sao h ú ố n g chi tu vi bước vào linh hải cảnh toàn thân chân khí hội chuyển hóa thành chân nguyên t h i ê u đốt chân nguyên trạng thái dưới thực lực sẽ bạo tăng lấy hai người hiện tại chiến đấu lực tối đa cùng phổ thông trạng thái dưới linh hải cảnh sơ kỳ cường giả chống lại gặp phải liệu mạng linh hải cảnh sơ kỳ cường giả vỡ lạc khả năng họ rất lớn trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân rất nhiều quan chiến võ giả trên mặt lộ ra cực kỳ hâm mộ thân sắc bên trong bao quát linh hại cảnh cường giả võ học truyền thừa thánh địa không phải phổ thông địa phương sau khi đi vào có thể ở võ học đạt được tiến bộ rất lớn còn như có bao nhiêu tiến bộ phải nhờ vào cá nhân ngộ tính cùng năng lực tiềm long bi cảnh cửa và hội tồn tại ba canh giờ nhanh nắm chặt thời gian chữa thương lấy trạng thái đỉnh cao nhất tiến nhập bên trong các đại tông chủ cho đòi hồi tiến nhập nhân bảng đệ tử thanh âm cấp thiết không mất một lúc nhân bảng thượng thế hệ trẻ nao nhao tiêu thất chỉ còn lại có lắc đắc hơn mười người diệp phi không hề rời đi luận võ đài hắn xếp bằng ngồi dưới đất bên trên từ chữ vật linh dưới bên trong lấy ra một viên bổ thần đan vũ đắp tâm thần thượng tiêu hao còn như tư không thánh thủ thương không nhẹ đã hạ luận võ đài tại huyền không sơn tông chủ dẫn g i á hạ tiến nhập mật thất chữa thương hắc hắc cơ hội khó được ta cũng chuẩn bị một chút thác bạn khổ cấp đến trên đài tỷ võ tại diệp phi đối mặt ngồi xuống. từ chữ vật linh dưới bên trong lấy ra một đống lớn linh dược tùy tiện cầm vài loại nhét vào trong miệng diệp phi hơi hơi thoáng nhìn không khỏi không nói những linh dược này đều không phải là hàng thông thường có một chút giá trị cỡ cao cỡ lớn buổi đấu giá thượng khó có thể nhìn thấy cái này thắc bạc khổ lai lịch thật không đơn giản làn gió thơm lượn lờ cổ phỉ đồng d ạ n g đi tới trên đài tỷ võ nàng tức giận lực c ư ờ n g lớn năng lực khôi phục cũng mạnh sẽ chỉ càng đánh càng hăng không cần tận lực chữa thương bọn họ thật đúng là phải c à n tạ ngươi nếu không phải là ngươi thì bọn bí cảnh cùng bọn họ không có quan hệ gì đương nhiên còn có ta diệp phi mỉm cười nói lần này l u ô n sẽ có một người sở hữu chín trượng long hình hư ảnh cho nên tiềm long bí cảnh xuất thế là đã được trước tháp bạn khổ sen vào nói cái này cũng không nhất định chín trượng long hình hư ảnh không phải long mạch chi khí đủ đủ là được cùng bản thân cũng khá liên quan nếu là ngươi không có thứ nhất nói không chừng chín trượng long hình hư ảnh căn bản sẽ không xuất hiện tắm ở tám trượng cựu cựu nơi đó còn có chuyện này diệp phi ngược lại là lần đầu tiên nghe nói trong dự tưởng có thể cùng tiểu cựu có quan hệ bởi vì tiềm long bí cảnh tại rất nhiều năm trước liền vô pháp mở ra năm trăm năm trước hắn liền đã nếm thử mở ra cái này thần v à giới đã từng rất có nổi danh bí cảnh kết quả nhưng vẫn không có tìm được nguyên nhân thời gian như nước chạy trôi xuất hiện ở trên đài tỷ võ nhân bảng cao thủ càng ngày càng nhiều mọi người bế miệng không nói lảng l ạ g đợi làm hai cái nửa thời thần trôi qua bảy mươi hai người nhao nhao đến đâu đủ phi thiên ma tông tông chủ thanh âm chuyển tới các ngươi lần này đi vào hội tiếp thu các loại khảo nghiệm khảo nghiệm không qua con người sẽ tự động c h u y ể n t ố n g ra tiềm long bí cảnh tiềm long bí cảnh khoảng cách đ ô n g cửa chỉ có bảy ngày nói cách khác bảy ngày sau đó tất cả mọi người sẽ bị truyền t ố n g đi ra nằm chặt thời gian nỗ lực c thoại âm rơi xuống phi thiên ma tông tông chủ lại đối diệm phi nói ngươi làm ở ra tiềm long bí cảnh then chốt cái thứ nhất đi vào người khác không phân trước sau ngay vậy diệp phi không chút do dự một bước bước vào lòng khí trong miệng trong vòng xoáy c h ư n g bảy trăm linh bốn ý cảnh chi điệm v ù v ù vòng xoáy hơi hơi chấn động diệp phi biến mất không thấy gì nữa sau đó tư không thánh nghiêm s í c h h ỏ a nữ ma đầu cùng với thác bạc khổ đám người từng cái đi vào người khác không cam lòng lạc hậu thân hình mở ra l ũ yến quy xào theo sát sau đợi tất cả mọi người biến mất ở bên trong vòng xoáy thật lớn lòng khí đầu lâu dâng lên vây quanh luận võ đài xoay quanh hai vòng rút vào đến đen kịt vực sâu, ngoại nhân lại khó mà chứng kiến、Hô. phi t h i ê n ma tông tông c hắn ủ ngồi xuống, cùng h đại không môn có h ai mặt ly khai bọn họ chuẩn bị ở chỗ này tính tọa bảy ngày nhìn một chút có thay đổi gì ngược lại đạt được ngự khí cảnh cấp độ bế quan một hai tháng tình huống đều có bảy ngày thời gian rất ngắn rất ngắn trên hư không lướt khe hở không gian như ẩn như hiện long vương chúng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiềm long bí cảnh xuất thế a bên trái không gian liệt phùng trong truyền đến thanh đạm giọng nữ ha h a tiềm long bí cảnh xuất thế đại biểu toàn bộ trong nguyên khí v ậ n có dơ lên khuynh ư ớ n g không hưởng công chúng ta liên thủ truy sát hoàng tuyển giáo chủ nửa thần võ giới đem hắn đánh cho trọng thương trong vòng trăm năm khó khôi phục hồi tiếng âm rất g i à n mua nhưng âm đ i ệ u ở giữa ẩn chứa lực lượng liền hư không đều run nhẹ nhẹ hắn giọng nói v ừ a t truyền lại nói lại nói tiếp n g u y ê một cái tiểu a tử thật lợi hại trước đây mới bước vào truyền kỳ cảnh không bao lâu thực lực giống như lão bài truyền kỳ cảnh đại năng tương đương ta long vương kém xa l ân trước đây ta có thể bước vào truyền kỳ cảnh hoặc nhiều hoặc ít phân chia một ít trong nguyên khí v ậ n truy sát cựu hữu hoàng tuyển chị là còn một bộ phận nhân bảng trận đấu đã kết thúc ở lâu vô ích trong trước mắt không gian liệt phùng tiêu thất liền đại tông môn tông chủ cũng không có cảm giác được bọn họ tồn tại phản phất t từ ử chưa từng xuất hiện tại mảnh thế giới này đây là một mảnh quảng đại thế giới vô biên vô hạn thế hệ trẻ nhao nhao xuất hiện ở một tòa thấp bé trên ngọn núi ngọn núi cùng mặt đất có một cái bậc thang tương liên dài tới mấy chục dặm đây chính là tiềm long bí cảnh cảm giác không có gì khác biệt ta có thế hệ trẻ nghi hoặc ừ tiềm long bí cảnh có thể cho ngươi chứng kiến không tầm thường địa phương vậy cũng không gọi tiềm long bí cảnh ta đi trước một bước bảy ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngàn lắm một số người nóng ruột phía dưới hướng dưới núi đi tới hy vọng tại trong vòng bảy ngày có thể có thu hoạch hơn mười dặm khoảng cách loáng lên liên quan g ư ờ i trước mặt mới vừa đi tới dưới núi đột phát dị trạng đại điệu bắt đầu văng tung t ó é hỏa diễm t ậ n trời nóng rực nham thạch nóng chạy phảng phất một thủy triều hướng mọi người tràn lên ùn ùn kéo đến đây là tình huống gì mọi người thất kinh thất sắc nhất thể lui lại nghiêm xích hỏa nhãn tình sáng lên h n từ nơi này bước hỏa mặt trông được đến ý cảnh tồn tại lập tức không lùi không tránh đón lấy nham thạch nóng chạy tiến lên viêm trảm hỏa long trảm liệt địa trảm kim diễm trảm trường đao nơi tay n i ê m xích hỏa thi triển hết sở học c ù nham g n thạch nóng chạy bắc kích cùng một chỗ dần dần diệp phi nhìn ra không giống nhau nghiêm xích hỏa hỏa chi ý cảnh lấy rất nhanh tốc độ trưởng thành đến phía sau đao pháp càng ngày càng bá đạo đao mang càng ngày càng hùng hồn cùng bánh liệt nham thạch nóng chạy nối liền nhất thể cùng nứt ra đại địa lẫn nhau phù hợp cơ đao ở giữa làm cho một loại đại địa băng liệt nham thạch nóng chạy tuân ra ý cảnh nham thạch nóng chạy thối lui nghiêm xích hỏa đứng yên chốc lát chật ngửa mặt lên trời cười nói tuất ta hỏa chi ý cảnh chẳng những trưởng thành gấp đôi còn lĩnh ngộ thổ chi ý cảnh xoay người hắn n u i diệm phi q u á to người lôi chi ý cảnh khắt chế ta vẫn chi ý cảnh nhưng ta hiện tại có thổ chi ý cảnh cùng h ỏ a chi ý cảnh kết hợp với nhau hạ chỉ bằng vào ý cảnh ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta thế hệ trẻ kinh ngạc không nghĩ tới nghiêm xích h ỏ a vừa tiến đến thì có thu hoạch hiện tại liền d i ệ p phi cũng dám tạ i khiêu khích bất quá nhìn qua nghiêm xích h ỏ a đao pháp s á t thực lợi hại rất nhiều nhân bảng vị trí thứ ba không người nào có thể giao động cùng nhân bảng đệ tứ sản sinh rõ ràng đường danh giới nham thạch nóng chạy tới cũng nhanh đi vậy nhanh không mất một lúc biến mất không còn tăm hơi vô tùng dạ n ư ớ đại đ i ệ thì nhanh chóng di hợp nhìn không thấy một chút dấu vết tiềm long b í cảnh không thể bay vút mọi người chỉ có đàng hoàng đi đường hô bắt đầu khởi phong trong gió có tiểu tuyết thổi qua bay là tạ bao phủ thiên địa sau m ộ t k h ắ c tuyết lông ngống rơi xuống kèm theo cuồng phong bao trùng tới rõ ràng là cực kỳ đáng sợ bạo phong tuyết một mực yên lặng không nói vương kỳ rút ra xé trời đao đón lấy bạo phong tuyết phóng đi loé sáng đao mang tung hành vương kỳ đao thế càng lúc càng nhanh đao pháp ý cảnh từ yếu đến mạnh một đao vùng già đao không còn là đao mà là c u ồ n phong bao tuyết để cho người ta sinh ra không thể ngăn cản ảo giác giờ khác này lâm kỳ sức chiến đấu cường một cái tiểu đẳng cấp nếu là người bảng trận đấu lần nữa cử hành nhất định có thể đi về phía trước ra một bước dài siêu việt xếp tại trước mặt hắn mấy người ngay sau đó quanh thân lại bắt đầu phát lũ lụt trong nước vòng xoay trải rộng sóng ngầm máy liệt v õ học phù hợp thủy chi ý cảnh thế hệ trẻ có vết xe đổ cũng không có quá mức hoang mang từng cái cầm vũ khí lên cùng thủy chiều chống lại hy vọng có thể cho chính mình nâng cao một bước chỉ là sự tình xa xa không có đơn giản như vậy vô pháp chống lại thủy chiều người từng cái bị truyền tống ra tiềm long bí cảnh mọi người giờ mới hiểu được tiềm long bí cảnh đã là tu luyện thánh địa lại là khảo nghiệm bọn hắn địa phương. thiên phú võ học không cường nhân sẽ bị từng cái đào thải ra khỏi đi chỉ có có thể chống lại người mới được c h ỗ t ố t có giáo này giáo h ấ n không ít người mặt hiện do dự không biết nên không nên đi khiêu chiến tiềm long bí cảnh khảo nghiệm nếu như c h u y ể n tống ra ngoài làm sao bây giờ b à i danh hàng đầu thế hệ trẻ cười nhạt hiện tại không cường đại lên đến phía sau càng không có khiêu chiến khả năng họ có thể nhất định là tiềm long bí cảnh khảo nghiệm hội càng ngày càng khó sơ kỳ không chuẩn bị sẵn sàng mười phần đều m u ố n thất bại tiềm long bí cảnh cái gì kỳ quái cảnh tượng đều có có tai nạn họ có tình thơ ý họa có không hề bận tâm có động tinh kết hợp còn có một chút chưa từng nhìn thấy chưa bao giờ nghe cảnh tượng như phù hợp nữ ma đầu võ học hát cám ỹ cảnh bên trong lực càng h tung hành càng không như c h u y ể n tiến nhập bên trong căn bản không phân rõ đông tây nam bắc cũng chỉ có nữ ma đầu một người có thể ở bên trong đạt được lợi ích diệp phi cũng không phải không thu hoạch được gì động tinh kết hợp trong cảnh tượng hắn khoái kiếm ý cảnh cùng mạng kiếm ý cảnh đều có chỗ tăng trưởng riêng là mạng kiếm ý cảnh rốt cục đăng đường nhập thất chiến đấu phương diện không kém gọi khoái kiếm ý cảnh n h i đang tiếp trước mắt tiềm lòng bí cảnh ý cảnh trung quy không đủ không cách nào làm cho hắn lĩnh ngộ càng nhiều t r ư ơ n g bảy trăm linh năm phong lô i ý cảnh chân đạp phân lưu nước sông diệp phi ra lại một kiếm một kiếm này bất ngờ chậm đâm ra kiếm và nghịch lưu không khí kết hợp với nhau chậm làm người ta thổ hết xích một tiếng trong sông v ĩ n ạ n đá ngầm bị một kiếm đục lỗ chậm rãi chìm xuống mau nhìn nơi đây lại có một cái hướng phía dưới bậc thang lúc này đi ở phía trước mấy cái thế hệ trẻ phát ra âm thanh mọi người theo tiếng kêu nhìn lại trong tầm mắt một đầu d à i trưởng bậc thang đi thông cảng tầng dưới toàn bộ tiềm long bí cảnh thật giống như ruộng bậc thang một tầng hợp với một tầng chỉ bất qua cái này ruộng bậc thang bị phóng đại vô số lần không tới khó khảo thể phát hiện. Phía h có dưới i ệ n g mặc hẳn là càng khó. Vẹn vẹn là tầng thứ nhất bí cảnh, liền đào thải hơn 10 vị thế hệ trẻ. Rất khó thứ cảnh hội thải càng Vẹn vẹn tầng liền tưởng tượng tầng thứ hai bí cảnh hội đào thải mấy người. là là đào đào vị trẻ, rất mấy bí bí m kệ nó cũng không thể tại tầng thứ nhất tốn hao lấy có thể xếp vào nhân bảng thế hệ trẻ đều là tâm tính cực kỳ người cường hãn thoáng kinh ngạc về sau từng cái không coi là chuyện to t á c bậc thang trái phải hai bên phong cảnh tươi đẹp khí lưu nhu h ò a đi ở bên trong như một xuân p ò n g tâm tình vô cùng thư sướng diệp phi một bên quan sát bốn phía phong cảnh một bên phỏng đoán nói nếu như đoán không sai tiềm long bí cảnh chắc là ảo cảnh hỗn hợp rất nhiều ý cảnh hảo cảnh có thể cái này hảo cảnh là căn cứ vào cảnh tượng chân thực tiến hành tái tạo để cho người ta không phân được thật giả nghĩ tới đây diệp phi trong lòng nghiêm nghị không biết là ai gây nên cũng là thật cũng là giả tiềm long bí cảnh bên trong bao quát ý cảnh thực sự khó có thể đếm hết a bậc thang phần cuối một gã thế hệ trẻ bị gió cho thổi bay lang không chuyển tống ra tiềm long bí cảnh đây là phong c h i ý cảnh so t ầ n g thứ nhất càng đáng sợ hơn phong c h i ý cảnh ngay sau đó là đột một đến thủy triều bà ba gã trận mắt hốc mồm thế hệ trẻ bao phủ bên trong trong nước xuất hiện núi to thì đánh bay mấy cái cách gần đó thế hệ trẻ tốc độ nhanh khó tin để cho người ta phản ứng thời gian cũng không có ý cảnh nhanh hơn diệp phi như có điều suy nghĩ bình thường mà nói võ giả lĩnh n g ộ ý cảnh yêu cầu một cái phù hợp thời gian làm phù hợp thời gian rút ngắn liền muốn khảo nghiệm cá nhân ngộ tính cùng tốc độ phản ứng t ậ p sát làm diệp phi đi tới tầng thứ hai thiên không đống nhiên đen xuống mây đen xoay tròn điện quang bắt đầu khởi động đáng sợ cuồng phong mang theo khí thế kinh người cuộn sạch hạ xuống vân tri ý cảnh lôi tri ý cảnh phong tri ý cảnh tầng thứ nhất chưa từng xuất hiện ba loại ý cảnh kết hợp với nhau tình cảnh không nghĩ tới vừa mới đến tầng thứ hai liền xuất hiện trong thế hệ trẻ lĩnh ngộ bên trong một loại ý cảnh người đã rút vũ khí ra cùng trung kích tới cùng phong lôi quang chống lại còn như vân c h i ý cảnh biểu hiện hình thức không còn công kích yêu cầu tự động đi lĩnh ngộ độ khó so với lôi c h i ý cảnh cùng phong c h i ý cảnh càng cao、Ken. kiếm e n k quang l ớ p lóe diệp phi một kiếm bổ ra trước mặt đánh tới lôi quang rút kiếm thuật không có thôi động kiếm ý diệp phi lấy thuần tí rút kiếm thuật nên hướng c ù n g m a n h loạn tạc bạo phong cùng lôi đ ỉ n h kiếm kiếm đ u ậ t bệnh càng ngày càng nghiêm trọng ẩm ẩm tiếng sấm nổ nổi dậy một đạo dài chừng mười triệu nửa thước phẩm chất lôi quang h u n g manh đánh xuống lôi quang hẹp dài sắp bén như là một thanh khúc chiết tuyệt thế thần minh không thể ngăn cản phù cận một ít phù hợp lôi chi ý cảnh thế hệ trẻ bị lôi quang dư ba quất chúng nao h nhao đầu nhập trong hư không truyền t ố n g ra tiềm l o n g bí cảnh phá lôi vân ý cảnh diễn hóa với bản thân cực hạn diệp phi một kiếm chém ra nên đón xoát một tiếng diệp phi cả người bị phách lùi lại mấy bước lôi quang tiêu tán thật là bá đạo lôi chi ý cảnh diệp phi lôi chi ý cảnh là lấy phụ trợ phong chi ý cảnh mà tồn tại cũng không thuần túy cũng không cần thuần túy cùng chân chính lôi chi ý cảnh tiếp xúc đụng vào nhau. lập tức cảm thấy tự thân lôi chi ý cảnh chịu đến cực đại áp chế dễ dàng sụp đổ cuối cùng vẫn là vân chi ý cảnh bà cái này nói lôi chi ý cảnh cấp bao dung đi vào cùng bản thân lôi chi ý cảnh kết hợp lại lôi chi ý cảnh một mạnh lôi vân ý cảnh nước lên thì thuyền lên càng thêm hoàn thiện hấp thu hết lôi chi ý cảnh diệp phi ngầm đầu nhìn phía mây đen thầm nghĩ trước lĩnh ngộ một điểm vân chi ý cảnh lại nói lôi vân ý cảnh tinh túy hay là tại phong chi ý cảnh lên a phong chi ý cảnh hư vô mờ mịt rất khó lĩnh ngộ nhưng cũng là lôi chi ý cảnh lực lượng nguồn suối không giải quyết phong chi ý cảnh vấn đề lôi vân ý cảnh chúng quy khó có thể tiến bộ một kiế tiếng quang như sấm nhảy vào phong vân bên trong xét đánh đùng đùng mày đen theo gió có lên trong khe điện quang l o e sáng như là từng cái lôi x à đi khắp chơi đ ù a cùng linh xảo bên trong lộ ra khó tả khí sát phạt d i ệ p phi ở bên cạnh lĩnh nổ lôi chi ý cảnh người khác đồng dạng không có nhàn rỗi từng cái thi triển hết sở học cùng ý cảnh chống lại tư không thánh chống lại ý cảnh là thổ chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh thổ chi ý cảnh nhận chứa tại thương thiên bá quyền bên trong bại không trưởng thì là phong chi ý cảnh nghiêm xích họa thì là thổ chi ý cảnh cùng họa chi ý cảnh lý đạo hiên là phong chi ý cảnh cùng sắc bén sát phạt kim ý cảnh nữ ma đầu là hắc á m ý cảnh cùng hỗn loạn ý cảnh còn cổ phỉ ý cảnh tương đối cổ khoái là từng cổ một khác biệt hình thức lực lượng có chấn động có x u y ê n thấu có cử trọng đ ư ợ c h ì n h có cử khinh đ ư ợ c trọng dùng một cái từ để hình dung chắc là lực ý cảnh một loại cực kỳ thuần túy ý cảnh cũng là không thể thiếu ý cảnh tuyệt đại bộ phận trong ý cảnh đều sẽ ẩn chứa lực ý cảnh có thể cũng yêu cầu cố ý đi lĩnh nộ g nó bởi vì nó không thể nào lĩnh nộ g cũng chỉ có cổ phỉ có thể đem lực ý cảnh tháo rời ra hình thành chính mình ý cảnh trên đỉnh đầu mây đen tiêu tán điện quang t ố i lui diệm phi thở phào một hơi phong trị ý cảnh rốt cục nâng cao một bước hiện tại hắn truy phong đoạt mệnh ý cảnh đã tiếp cận viên mãn bốn phía vừa nhìn diệp phi phát hiện còn dư lại người đã không đủ bốn mươi cộng thêm tầng thứ nhất đào thải nhân số có hơn ba mươi người đôn đốt như sấm kiếm quan g bả mặt đất chém nước diệp phi thu kiếm vào vỏ phong mang dấu kỹ phu cận mấy người â m thầm chất lưỡi bọn họ mới vừa cùng diệp phi cùng một chỗ chống lại ý cảnh khác biệt là diệp phi chống lại là phong c h i ý cảnh cùng lôi c h i ý cảnh bọn họ chống lại là phong c h i ý cảnh chống lại trong quá trình bọn họ rốt cục gần gữ kiến thức đến diệp phi kiếm pháp cao siêu bầu trời mây đen đều bị đánh tan không biết phải chăng là có ý định đỏ hồng hỏa mang hướng diệp phi cái phương hướng này vào tới đao thế hung mạnh bã đạo người khác muốn nuốt một cổ hỏa sơn bạo phát ý cảnh ẩn chứa bên trong thổ chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh kết hợp cũng không thể lắm đáng tiếc ta cũng không phải dậm chân tại chỗ diệp phi không lùi không tránh tay phải đặt ở trên chỗ kiếm lôi quang kiếm hơi hơi rút ra ba phần phong lôi ý cảnh thả ra ngoài kèm theo sắc bén kiếm khí chém về phía hỏa mang thổi phun một tiếng hòa mang tắt tan thành mây khói lôi quan g kiếm khí dư thế chưa tiêu bảng nghiêm xích họa cho đẩy lùi hơn mười bước cho hắn một cái không lớn không nhỏ giáo hấn thiếu hắn tới phiền phức chính mình nghiêm xích họa sắc mặt cứng đ ờ hắn tự nhận là thổ chi ý cảnh cùng họa chi ý cảnh tiến bộ lương đa quá khứ tối nghĩa địa phương thông suốt dự định cùng diệp phi đỏ sức một trận ý cảnh nào ngờ đối phương tiến bộ so với hắn còn lớn hơn kiếm chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ liền làm cho chính mình l ư i bước cũng may chỉ là đơn thuận ý cảnh đỏ x ư c toàn lực đánh một trận đối phương kiếm ý phòng trường hội đánh rết trong chớp mắt chính mình lý đạo hiên lắc đầu trong khoảng thời gian ngắn, hắn là không muốn cùng diệp phi so kiếm nghiêm xích hỏa mặc dù mạnh nhưng muốn đuổi kịp và vượt qua diệp phi còn cần đi một đoạn đường rất dài tiểu nhạc đệm đi qua còn dư lại người hướng t ầ n g thứ ba bí cảnh đi tới chương bảy trăm linh sáu một đoá hoa sen máu t ầ n g thứ ba bí cảnh không có bất kỳ đột phát tình trạng phát sinh có vẻ rất an tĩnh bất quá càng là an tĩnh tâm tình mọi người càng là khẩn trương không biết đồ vật luôn là đáng sợ phu cận có một tòa cao sơn trên núi cao c u ầ n phong bắt đầu khởi động sắp bén như lao mấy người có vẻ siêu lỏng dự định đi tới quan sát một phen chỉ là một cái đều không đi lên toàn bộ bị quần phong cho truyền tống ra ngoài sau đó người khác cũng biết tầng này là mình tìm kiếm ý cảnh mỗi người tách ra diệp phi đi chưa được mấy bước đường liền thấy không đến bốn mươi thế hệ trẻ lại giảm thiểu một phần ba hơn nữa mỗi thời mỗi k h ắ c đều có người truyền t ố n g ra ngoài cảm thấy lắc đầu hạn hướng xa xa một vùng thung lũng đi tới trong sơn q u ố c là một mảnh bốc lên bọn hồ nước màu đỏ ngỏm trên hồ nước sinh hoa sen máu từng mảnh một có lớn có nhỏ cái lớn tiếp cận ba thước cái nhỏ trậu rửa mặt dài rộng hồ nước bình tĩnh không lay động phản chiếu lây quanh thân cảnh sắc có vẻ máu tanh không gì sánh được diệp phi cảm thụ được nồng nặc huyết chi ý cảnh không nghi ngờ gì dẫm trận tại chỗ đi tới、Xích k sắc bén. Sắc bén diệp phi thôi động phân thân hóa ảnh khinh công tách ra kiếm khí còn không đợi có hành động lại có mấy mảnh nhỏ hoa sen máu hóa thành kiếm khí từng chiêu lợi mệnh bên trong lần chứa ý cảnh cực kỳ đáng sợ phản phất có một vị tuyệt thế kiếm khách tại hướng hắn xuất kiếm bất đắc dĩ phía dưới diệp phi rút ra lôi con kiếm cùng hoa sen máu hóa thành kiếm khí gia phòng tình hình chiến đấu kịch liệt trước đó chưa từng có có chút c ậ t lực liên tục ngăn trở mấy đạo kiếm khí diệp phi nhún mày trong tầm mắt tới gần trong hồ một mảnh thật lớn hoa sen máu lăng không trôi trong nháy mắt diễn hóa ra mười vài đạo kiếm khí những kiếm khí này ngay ngắn có thứ tự bên trong lần chưa kiếm thế không cách nào tưởng tượng đ ứ n g ở nơi rất xa hắn lập tức có bị tập trung ở cảm giác có loại mặc kệ hướng nơi nào tránh đều sẽ bị c h ú n g mục tiêu dấu hiệu đây là kiếm chiêu diệp phi kinh ngạc không kịp nghĩ kỹ mười vài đạo kiếm khí đã tới suy suy rung động khi sâu một hơi diệp phi rung cổ tay lôi quang kiếm b ộ c phát ra rực rỡ kiếm quang kiếm quang trốn vào không khí lấy tốc độ siêu cao đòn đánh đinh đ diệp phi lòng có dự cảm thân hình một bên tà tà thiểm lược đi ra ngoài con mắt nhìn qua bên trong cuối cùng một đạo kiếm khí tại trong hư không vẽ ra kinh diễm đường vòng cung chém ở diệp phi trước kia ngây nô vị trí chỉ nghe thổi phu một tiếng trên mặt đất nhiều hơn một cái sắc bén vết kiếm thật bén nhọn kiếm chiêu thường chiêu đầm bệnh diệp phi lòng còn sợ hãi ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm hồ nước cùng trong hồ hoa sen máu lần này hồ nước nổi lên một chút ba lần chớp mắt về sau ba mảnh hoa sen máu lơ lửng cũng không hóa thành kiếm khí trực tiếp cắt kim loại hướng diệp phi chỉ là tại diệp phi trong mắt cái này ba mảnh hoa sen máu、so kiếm khí càng đáng sợ hơn. lá sen biên giới đi qua xoay tròn sẽ rách như nước không khí rút kiếm thuật diệp phi không dám thất lễ t h i t r i ể n ra sát chiêu rút kiếm thuật kiếm khí diễn hóa thành lôi quang như thiểm điện b ổ và o ở giữa một mảnh hoa sen máu bên trên chật có lôi hồ lắp bắp b ả một tả một hưu hoa sen máu cho đánh bay ra ngoài mỗi người cắt vào sơn cốc trên vách đá trải qua một hai hai tầng bí cảnh diệp phi phong lôi ý cảnh tiến rất xa uy lực hết sức rõ ràng rầm rầm ba mảnh hoa sen máu bị phá đi trong hồ bay ra sáu mảnh hoa sen máu hoa sen máu cũng không làm dừng lại trực tiếp chém về phía diệp phi cái này còn không để yên sáu mảnh ho ngay sau đó lại có chín mảnh hoa sen máu lơ lửng hỗ tương dung hợp hình thành một mảnh c h i ề u dài liên hoa hoa sen máu sắt chiêu bên trong lần chứa sắt chiêu diệp phi hít một hơi lanh khí cái kia phim trường có liên hoa hoa sen máu vẫn chưa xuất kích, có thể xuất gây áp lớn ự c cho hắn so phía so t r ư c m ả h hoa sen máu lớn, máu càng làm cho hắn sợ hãi là liên hoa trên có kiếm ý chất chứa bên trong phản g phất dựng dục một thanh bảo kiếm thế u y ệ t t kiếm nhất ra khỏi vỏ lập tức giết chóc c ơ muốn từng miếng từng miếng một mà ăn trước tiên đem phía trước sáu mảnh hoa sen máu phá vỡ lại nói một tay rút kiếm diệp phi toàn lực thi c h u ể n ra rút kiếm thuật cường liệt kiếm thế gây nên thiên địa biến hóa khí lưu xoay tròn bên trong có điện quang hiện lên ken ken rung động tạp sát kiếm khí diễn hóa thành lôi quang g à o t h é t ra r ù n g bánh vào sáu mảnh hoa sen máu bên trong nổ tung lôi hồ phảng phất từng đạo nguyệt nha kiếm khí b ả hoa sen máu cắt kim loại thùng trăm ngàn lỗ hiu sinh ra liên hoa hoa sen máu rốt cục có hành động l ó e lên một cái ngay lập tức đi tới diệp phi ngoài ba trượng liên hoa xoay tròn từng đạo ẩn chứa kiếm ý kiếm khí màu đỏ ngòm lắp bắp đi ra như mưa bà diệp phi vị trí khu vực toàn bộ bao phủ ở bên trong không chỗ có thể trốn khoe kiếm thân ảnh sương mù diệ phi bà kiếm phát phát phát huy đến cực hạn, không thấy kiếm quang. nhưng khắp nơi là kiếm q u a n g cùng cái kia khủng bố kiếm khí đối kháng xích đột ngột ở giữa liên hoa thượng một mảnh cánh hoa bắc ra chém tới diệp phi phá dưới áp lực kiếm ý phá thể ra chuẩn sắc bắn t r ú n g sắc bén cánh hoa cánh hoa so kiếm khí còn đáng sợ hơn nhiều cũng may diệp phi trong kiếm ý ẩn chứa s á t lục chi ý kiếm khí rất khó bị phá hủy dám chém ra huyết sắc cánh hoa nhưng là sau m ộ t khắc càng nhiều máu hơn sắc cánh hoa chém bay tới liên hoa triệt để khắp nơi trồi lùi thật đáng sợ kiếm pháp diệp phi sinh lòng c à n khái ở trước người bố trí ra một tầng hồ quang tràn ngập văng kiếm tay chính là lâu không vận dụng loa toàn khí kiếm chỉ lúc này xoắn úp kinh khí đã phát huy đến lớn nhất đầu tiên là vong kiếm nghiền nát gãy thanh âm ngay sau đó hoa sen máu thượng nhiều hơn một ngón tay động bị hủy di căn hành cùng c h u ỗ i lùi lại sen kiếm khí tiêu tán diệp phi thở vào một hơi đương nhiên trước mắt còn sớm r ứ t cũng không cần phải gấp nhất thời ánh mắt nhìn phía hồ nước diệp phi quyết định kế tiếp nếu như công kích quá cột m á n h hắn sẽ thi triển ra kiếm quyết mặt khác cựu long kiếm pháp tùy thời chuẩn bị vận dụng không muốn truyền tống ra tìm lòng bí cảnh chỉ có làm như thế trong h ồ hoa sen máu toàn bộ lơ lửng bà trên sơn cốc chống tre lấp nghiêm nghiêm thật thật, phía ngoài nhất là to bằng c h ậ u giữa mặt tiểu huyết liên tới gần trung ương thì là hai ba t h ư ớ c cao thấp hoa sen máu ở giữa là thật lớn cũng sinh ra liên hoa khủng bố hoa sen máu sắc bén kiếm thế dung hợp vào một chỗ sơn cốc đang ở đổ nát xem ra thật muốn vận dụng cái này hai tờ lá bài nhìn thấy hoa sen máu kế tiếp biến hóa diệp phi thần t ì n h càng phát ra lệnh lùng nghiêm nghị ẩn chứa s á t lục chi ý đại thành kiếm ý toàn diện bạo phát tràn ngập hư không trong cơ thể một thanh kim sắc lợi kiếm gần ra khỏi vỏ đó là kiếm quyết sắp sửa thi triển dấu hiệu mà ở chân khí xoắn ú c bên trong từng cái long khí chân khí đang nổi lên có chạy vào kinh mạch dấu hiệu tất cả chuẩn bị hoàn tất diệp phi không còn sợ hãi bất ngờ là hoa sen máu không có làm ra công kích tư thế mà là không ngừng mà d u n g hợp vào một chỗ cuối cùng hình thành một mảnh núi nhỏ cao thấp hoa sen máu hoa sen máu thượng sinh ra chín đoá liên hoa mỗi một đoá đều s o người nhà giàu phòng khách còn muốn lớn hơn trên mặt cánh hoa thậm chí còn có mưa móc cực kỳ chân thực thật lớn hoa sen máu thành hình nhanh chóng thu nhỏ lại hóa thành một khoả huyết sắc hạt sen cũng bay lên trên cao làm lạm địa mà trôi nổi ở nơi nào đây là trong truyền thuyết huyết bồ đề diệp phi tâm thần k h ẽ động t h a m dò vươn tay cách không nắm bắt siêu huyết bồ đề p h á không mà đến rơi vào diệp phi trên tay t ú i đầu diệp phi tập trung nhìn vào chỉ thấy viên này huyết bồ đề trên viết bốn cái trong trẹo trạm đại tự hoa sen máu kiếm quyết bốn chữ này không chỉ là chữ đơn giản như vậy diệp phi có loại dự cảm dù là từ bốn chữ này bên trong đều có thể lĩnh ngộ một môn lợi hại kiếm pháp hy vọng không phải thiên cấp kiếm pháp mà là tuyệt thế kiếm pháp mặc dù từ hoa sen máu uy thế đến xem tuyệt thế kiếm pháp khả năng họ rất nhỏi có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ v ắ n nhất nếu quả thật là tuyệt thế kiếm pháp vậy thì phiền muộn xem tới được không ngắn được tuyệt thế kiếm pháp cũng không phải là hắn có thể tìm hiểu tu tập hơn nữa viên này h u y ế t bồ đề cũng tới lịch không tầm thường chính là uống thuốc một loại huyết khí thần dược có thể cho huyết khí người tu luyện huyết khí tăng nhiều lật ra trang thứ nhất trên đó viết một hàng chữ thiên cấp kiếm quyết hoa sen máu kiếm quyết ở trong chứa công pháp hoa sen máu kiếm quyết cùng kiếm pháp hoa sen máu kiếm pháp cả hai hợp nhất uy lực vô cùng tách ra cũng cao cấp nhất địa cấp cấp tột cùng võ học chương bảy trăm linh bảy huyết long tức tỉnh kiếm giả lấy kiếm vì cả đợi vũ khí nếu như công pháp và kiếm pháp hỗ trợ lẫn nhau lại phẩm cấp cực cao sức chiến đấu đem tăng lên rất nhiều trước đó diệp phi tu luyện là kiếm pháp thuộc về không thuộc tính kỳ diệu công pháp thôi động bất kỳ vũ kỹ nào đều không có quan hệ đối với kiếm pháp thêm được rất mạnh diệp phi hiểu được kiếm pháp mặc dù không hề ít thế nhưng giống như huyết liên kiếm quyết loại kiếm pháp này đến là lần đầu nhìn thấy trọng yếu là cái này thiên cấp kiếm pháp dĩ nhiên tại linh hải cảnh có thể tu luyện trình độ hiếm hoi quả thực chưa bao giờ nghe thấy không thể nghi ngờ cửa này kỳ quái kiếm pháp hội phát huy đầy đủ suất kiếm quyết thực lực Lật liên lục làm luyện liên thập trang thứ 2, trên đó viết huyết liên kiếm quyết, cộng phân tầng tiền trọng làm cơ sở, đệ thất trọng có ở trong cơ thể tu huyết thể, ra ra cộng phân không không gì khí, đạo huyết liên kiếm khí phá đó đệ đạo có kiếm kiếm kiếm cơ cơ sở, ở liên tâm kiếm khí dùng mãi không cạn ở trong người sinh ra kiếm khí đây không phải là cùng kiếm quyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu thiên hạ thật không n g ờ kiếm pháp h ắ n coi như là lần đầu nhìn thấy d i ệ p phi thực sự kinh ngạc mọi người đều biết tu luyện cái gì võ học đánh ra giận thái độ t i ể u lấy cái này võ học tiền tố mệnh danh như khí kiếm chỉ đánh ra tới là khí kiếm chỉ truy phong kiếm pháp thôi động đi ra ngoài là truy phong kiếm khí rút kiếm thuật là rút kiếm kiếm khí mà huyết liên kiếm pháp tự nhiên là huyết liên kiếm khí nhưng những này đều cần đi qua vận chuyển chân khí sau có thể phát ra không có khả năng vô căn cứ sinh hành nhưng huyết liên kiếm quyết rõ ràng vượt qua phạm vi này có thể ở trong người ngưng kết ra huyết liên kiếm khí cùng liên tâm kiếm khí nói cách khác chờ hắn tu luyện tới đệ thất trọng cảnh giới không cần sử dụng kiếm chỉ bằng vào ngón tay hoặc nó bộ vị liền có thể thúc giục ra huyết liên kiếm khí còn như vi lực hẳn là sẽ không thấp nói như thế nào huyết liên kiếm quyết cũng là thiên cấp công pháp gần với hư vô mở mị tuyệt thế công pháp tiếp tục nhìn xuống diệp phi biết được huyết liên kiếm quyết tu luyện được huyết liên kiếm khí ban đầu vi lực cũng không cao đi qua bẩn dưỡng về sau lực công kích đại xuất kỷ thậm chí hội vượt lên trước tự thân lực công kích lại mỗi tăng lên một trọng huyết liên kiếm khí đều sẽ có một cái chất để quả nhiên không hổ là kiếm giả tu luyện công pháp mười phần chú trọng lực công kích diệp phi cảm thán một tiếng có loại lập tức tu luyện kích động bất quá hắn biết hiện tại còn chưa phải là thời gian đội công pháp sơ kỳ thực lực võ giả hội suy nhược đến mức tận cùng các loại chờ có đầy đủ chuẩn bị lại nói trực tiếp mất vào viên này dùng cho truyền thừa huyết bồ đề diệp phi trước mắt lập tức xuất hiện một bộ kiếm pháp huyết liên kiếm pháp huyết liên kiếm pháp cùng sở hữu chín chiêu một đến ba chiêu là cơ sở kiếm chiêu bốn đến sáu chiêu là tuyệt học kiếm chiêu bảy đến chín mời làm phải giết kiếm chiêu tu luyện huyết liên kiếm pháp người kiếm khí lực công kích hơn xa bình thường nhất định phải tu luyện cực kỳ cường hạn huyết khí công pháp nếu không thể tu luyện nhanh chóng vung tha miễn cho làm bẩn kiếm pháp chứng kiến một câu cuối cùng d i ệ p phi cười cười bí tịch chủ nhân phải là một mười phần cao não kiếm giả không cho phép người khác làm bẩn huyết liên kiếm pháp đương nhiên thiên cấp võ học rất khó tu luyện là cái không tranh sự t ự băng linh vị khóa này nhân bảng ệ c ự thế nhưng băng liệ quyển sát chiêu cũng vẹn vẹn tu luyện một chiêu hơn nữa còn là không hoàn toàn. phía trước mấy người nhiều như cái này tối đa đem giết chiêu hoàn thiện một điểm ta mặc dù hiện nay không có tu luyện qua thiên cấp kiếm pháp nhưng tiếp t r ư ớ c tu luyện qua huyết giống kiếm pháp đồng thời từng bả truy phong đoạt mệnh thập tam kiếm d u n g hợp thành một chiêu bả ý cảnh cùng rút kiếm thuật d u n g hợp thành một chiêu những thứ này đều là ta x ú c tích ta tiềm lực tu luyện thiên cấp kiếm pháp hẳn là sẽ không quá khó khăn diệp phi ngộ tính rất cao không giả có thể nếu là không có trước đó trải qua cầm lấy một quyển thiên cấp công pháp liền tu luyện tu luyện tốc độ so tư không thành mấy người cũng nhanh không đi nơi nào bất kỳ cái gì đổ vật đô giảng cứu một cái từ không tới có quá trình quá trình này cũng là gian nan nhất mà diệp phi bớt đi quá trình trực tiếp từ nhỏ có đến rất có độ khó tự nhiên rơi chậm lại dù sao hắn là một vị người chúng sinh nơi đây huyết chi ý cảnh còn không có tán đi trước tu luyện huyết chi ý cảnh cùng huyết long đại pháp đại truy cảm thấy cơ hội mất đi là không trở lại ở chỗ này tìm hiểu ý cảnh cùng huyết long đại pháp có thể tiết kiệm đi không ít thời gian còn như huyết liên kiếm quyết tạm thời trước đặt tin tưởng đến lúc đó huyết liên kiếm quyết loại này kiếm pháp hắn có thể tiện tay bóc tới nghĩ tới đây hắn là đi thẳng tới huyết sắt hồ nước phía trên bắt đầu đà t o ạ đệ thất nói một mực đứng yên ở hồ nước màu đỏ ngòm thượng diệp phi chậm rãi mở hai mắt ra trong con ngươi có hư huyễn kiếm khí b ắ n ra chém g i ế t hư vô chạm lôi quan g kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ s ắ c bén kiếm khí dài đến hơn mười t r ư ợ n g bà không lớn hồ nước màu đỏ ngòm chia làm hai nửa huyết s ắ c hồ nước thật lâu không thể dung hợp vào một chỗ một cái huyết long từ hồ nước màu đỏ ngòm bên trong xuất hiện cùng diệp phi trên người long hình hư ảnh lần nữa trọng trồng lên nhau một kiếm đoạt thủy tuyết linh lại xuất hiện huyết long đại pháp lần nữa khởi động hô trung điệp phun ra một ngụm trọc khí diệp phi thầm nghĩ huyết long đại pháp mở lại huyết chi ý cảnh cũng đã đại thành kế tiếp có thể tìm hiểu tuyệt học kiếm chiêu bất quá rời đi trước tiềm long bí cảnh lại nói nhìn sang tiềm long bí cảnh không biến thiên sắc diệp phi thu hồi loại then chốt hướng bên ngoài sơn cốc đi tới phong cảnh tươi đẹp tầng thứ ba bí cảnh trên đường lớn diệp phi bước đi hành c ầ u ẩm ẩm phụ cận một t o à núi lớn đông nhiên bị đánh xuyên một đạo thân ảnh lướt đi tới l à tư không thánh tư không thánh chú ý tới cách đó không xa diệp phi thần sắc không thay đổi mở miệng nói nửa năm sau người ta lại nhất quyết thắng bại diệp phi thản nhiên nói chờ lấy ngươi xa xa có hỏa sơn bạo phát nghiêm xích hỏa lần lượt xuất hiện ngay sau đó lý đạo hiên nữ ma đầu tháp bạc h ổ lâm vẫn mạc n ô n b a n g linh cùng với c ố c du vần đ á m người nhao nhao học lại sau đó quần áo bạch đi ỉa vóc người cân xứng cổ phỉ cũng đi tới người đột phá diệp phi quan sát được cổ phỉ trong cơ thể kim sắc khí lực tăng không ít đạt được chín vạn cân cấp bậc này cổ p h ỉ gật đầu nàng và người khác khác biệt người khác trên căn bản là t ạ i ý cảnh trên có chỗ tiến triển cơ sở thực lực vẫn là như cũ mà nàng đi qua tìm hiểu lực ý cảnh đình trệ hồi lâu công pháp rèn thể tăng lên một trọng chiến lực tăng gấp đội công pháp rèn thể từ trước đến nay là cực h ạ n công pháp so kiếm người công pháp còn muốn cực h ạ n diễn hóa đi ra chiến lược hết sức kinh người đương nhiên không phải nói kiếm giả không bằng tu luyện công pháp rèn thể người kiếm giả tối trọng yếu vẫn là kiếm ý mất đi kiếm ý kiếm giả tại trong võ giả bất quá là phổ thông một viên cũng không phải là rất xuất sắc chỉ có sở hữu kiếm ý mới là cường đại kiếm giả kiếm giả luôn luôn là lực công kích đại danh tử còn có tiểu nửa ngày thời gian nếu không chúng ta đi tầng thứ tư bí cảnh nhìn một chút có người đề nghị diệm phi lắc đầu vừa rồi ta đi qua đi thông tầng thứ tư bậc thang phần cuối là một mảnh hư vô không biết đi thông nơi nào. Đó chương ò n n là t í Mọi n g ờ i thu hoạch l ư đa, định không n có ý định mạo bảy trăm linh tám ngăn cản người luận võ đài quanh thân trong v ự c sâu bàng bạ c quần c u ộ n tiếng long ngâm vang lên một cái thật lớn long khí xoay quanh hai vòng đầu lâu k h o á t lên trên đài tỷ võ nó mở miệng lớn vòng xoáy chậm rãi hình thành v ù v ù cái thứ nhất đi ra là diệp phi người khác theo sát sau đi ra không biết mỗi người có thu hoạch gì có thu hoạch cũng sẽ không nói cho ngươi ngược lại khẳng định có thu hoạch trên t h á n đài mọi người nhãn tình sáng lên nghị luận ở mỹ trọng tài trưởng t h ở phào một hơi cất giọng nói các vị hiện tại bắt đầu tuyên bố nhân bảng bài danh làm sơ an tĩnh cái này bảy ngày các trọng tài cũng không có nhàn rỗi căn cứ tích phân cao thấp bà bài danh quy định sắn hạ xuống thỉnh thoảng có như vậy một ít tích phân tương đồng cũng đã để bọn hắn lần nữa xóa qua cũng may những thứ này tích phân tương đồng không bao gồm ở lại tiềm long bí c ả n h người bằng không còn phải lại tiến hành mấy trận trận đấu nhân bảng bài danh vương kỷ xếp tại thứ năm mươi bốn vị cổ phỉ người thứ m ư ơ i chín cộng thêm chị phi đây là nam trung nguyên khu vực mấy trăm năm qua lần đầu tiên có ba người một chỗ xếp vào nhân bảng tốc mười theo thứ tự là diệp phi tư không thánh nghiêm xích hỏa lý đạo hiên nữ ma đầu thác bạc h ổ lâm vẫn mạc n ô n băng linh còn có cốc du vân lạc hà môn nhị đệ tử cản v â n xếp hạng thứ mười một thứ mười hai là thượng giới nhân bảng xếp hạng thứ mười cố thanh từ đó lần này nhân bảng trận đấu kết thúc mỹ mãn chính thức kéo xuống màn tre chúc mừng la v i ệ t trưởng ngươi lần này nhưng là thật to mặt mày rạng rỡ lập tức có hai gã đệ tử xếp vào nhân bảng số mệnh vô lượng trận đấu vừa kết thúc các đại tông môn cao tầm nhau nhau tới chúc mừng bên trong có thiện ý có đố kỵ có áp ý la thiên ôm quyền xá. sang sảng cười nói đó là bọn họ không chịu thua kém thánh võ viện theo được nhờ các vị yên tâm tâm ta thánh võ viện không phải có chút tông phái tuyệt không làm mới một bộ này diệp phi cùng cổ p h ỉ còn không có chân chính lớn lên la thiên không muốn trở thành trong mắt mọi người linh cái gai trong thịt như thế đ ố i thánh võ viện phát triển cực kỳ bất lợi dù sao thánh võ viện bị vô cực thánh triều áp chế rất thảm so v ô cực thánh viện cùng chiến thần điện cũng không bằng không coi là bá chủ ngay vậy các vị tông chủ trên mặt có chút biến nào mặc dù ở thần vò giới người mạnh là vừa hứa hẹn có đôi khi cũng không tin cậy nhưng tất nhiên đối phương làm trước mặt mọi người nói ra luôn có một ít hiệ để bọn hắn thở phào một hơi đồng thời lại có chút tước a o vì sao bọn họ tông môn không có lợi hại như vậy đệ tử một cái cũng tốt à. lúc này la thiên đi tới diệp phi nhân bảng trận đấu đã kết thúc ngươi là có hay không có hồi thánh võ viện dự định tông chủ là lần này dự định trở về nán lại một đoạn thời gian cùng công và tư diệp phi đều muốn trở về một chuyến trên người long mạch chi k h í yêu cầu tiến nhập tông môn mới có thể phát huy hiệu dụng bằng không chỉ có thể tác dụng với cá nhân la quá lộ ra mỉm cười như vậy cũng tốt trở về sau còn có một cái đại sự muốn cùng ngươi thương lượng đến lúc đó chính viện chủ cũng sẽ xuất quan đại sự ha hả đến lúc đó lại nói đương nhiên ngươi yên tâm chuyện này đối ngươi không có ảnh hưởng gì la thiên b á n được cái nút nhân bảng tranh tài kết thúc một lúc lâu trao hỏi lôi kéo tình cảm cùng với tìm tòi tuyến đều có các loại chờ vắng vẻ hạ xuống thánh võ viện đám người bắt đầu đứng dậy chuẩn bị ly khai tiềm lòng cổ thành nhìn ly khai thánh võ viện đám người lộ ra cờ ư i nhạt trong ánh mắt khác thường mang lấp lóe long hình hư ảnh chỉ có tại trên đài tỷ võ mới có thể hiện hiện ly khai luận võ đài chỉ còn lại có thịnh vượng long mạnh chi khí mà khi ra tiềm lòng cổ thành long mạch chi khi ẩn vào trong huyết mạch cũng lại khó có thể dùng mắt thường cùng tinh thần lực quan sát bớt đi rất nhiều phiền phức hô ra tiềm l o n g cổ thành diệp phi thở p h à o một hơi lên đường một vị lao sư cho đòi hồi tiên phong thiếu đối lấy mấy người hô đi thôi là thiên nói rằng ân diệp phi gật đầu theo mấy người bước lên tiên phong thiếu tiên phong thiếu dương cánh mang theo mọi người bay lên trên cao chui vào t ầ n g mây mười ngày đi qua đoàn người rời xa tiềm l o n g cổ thành gần hai trăm ngàn dặm ở giữa một con tiên phong thiếu bên trên diệp phi cổ phỉ cùng với thủy nguyện hàn ba người đứng chung một chỗ bị mọi người thủ hộ ở bên trong quá khứ có thể đơn giản thổi bay bọn họ cùng phong cũng không còn cách nào giao động thân thể bọn họ từng cái như cắm rễ đứng lặng tại thiên phong t h ư lưng không nhúc nhích tí nào nhìn quanh thân phong vân tế hội diệp phi trợt có cảm khái chân khí trong cơ thể tự động vận chuyển cảm thấy mình phong chi ý cảnh đã thủy đến tụ thành viên mãn phong luy ý cảnh tại tiềm long bí cảnh đạt được một cái mới cấp độ vốn định trở về dung hợp một chút kiếm chiêu không nghĩ tới trong chốc lát cảm khái sinh ra biến hóa diệp phi không có quá mức kinh ngạc tiềm long bí cảnh mang đến thu hoạch rất nhiều bên trong bao quát phong lôi ý cảnh tiến triển tương đối với ý cảnh dung hợp kiếm chiêu ngược lại dễ dàng rất nhiều chỉ cần cho hắn một đoạn nhỏ thời gian lôi chi ý cảnh cũng sẽ viên mãn bất quá bây giờ thời gian này cũng tiết kiệm đi tự nhiên mà vậy dung hợp thành công trở về thí nghiệm một chút ý lực ân có tình huống diệp phi nhún mày linh hồn lực cảm ứng được cái gì diệp phi làm sao la thiên nhìn qua chợ cổ phỉ cùng thủy nguyệt hàn ánh mắt cũng tụ tập ở trên người hắn diệp phi cười lạnh nói chúng ta bị người để mắt tới lời nói này vẫn chưa t ậ n lực rơi chậm lại âm điệu la thiên cùng với các vị lao sư đều phản ứng kịp thần xác nghiêm túc ha, ha không hổ là nhân b ả n thứ nhất nhanh như vậy liễn phát hiện chúng ta tầng thứ nhất kinh diễm thiên x é rách lôi quan vạn trượng một đạo thân ảnh thẳng lướt hạ xuống ngăn cản tại thiên phong t h i ế u phía trước là một vị trên mặt c h e miếng vải đen trung niên toàn thân mang theo cường liệt h ỏ a quang rõ ràng là linh h ả i cảnh cường giả từ chân nguyên ba động đến xem hẳn là tại linh h ả i cảnh sơ kỳ đình phong cùng thiên lôi đạo nhân tương đương la thiên sắc mặt âm chầm nói các hạ là ai vì sao ngăn lại lối đi che mặt trung niên cởi to thu người tiền tài trừ h a i họa cho người rất đơn giản trừ h a i họa cho người thánh võ viện đám người sắc mặt rất khó nhìn không nghĩ tới đi về trên đường bị người cho tính toán những người này mục tiêu phòng chừng không phải bọn họ mà là đăng nhân bảng thượng kinh tài kinh diễm diệp phi dù sao chỉ có diệp phi đ á n g giá linh hải cảnh cường giá xuất thủ không sai các ngươi có thể đi hắn lưu lại che mặt trung niên tay chỉ diệp phi lộ ra một bộ nắm giữ toàn cục khí thế diệp phi cướp ra ngoài vây thiên phong t h i ế u bên trên ngươi liền tự tin như vậy có thể lưu ta lại che mặt trung niên khinh thường nói ngươi và tư không thanh chiến lược mặc dù mạnh có thể chống lại phổ thông linh hải cảnh sơ kỳ cường giả nhưng linh h ả i cảnh cường giả lợi hại như thế nào các ngươi có thể sánh vai thiêu đốt chân nguyên trạng thái giới giết ngươi như t r ở bàn tay thú chi ta tu vi tại linh h ả i cảnh sơ kỳ đình phong không cần thiêu đốt chân nguyên cũng có thể giết ngươi hiện tại ngươi là ngoan ngoãn bị ta giết vẫn là để ta phí chút khí lực hào hào giết ngươi hắn căn bản không bà diệp phi để vào mắt cái gọi là nhân bản thứ nhất tại chưa trưởng thành trước đó bất quá là một cái nhỏ yếu cựu con tùy thời đều có thể giết tốt một câu giết bất quá ngươi nguyện vọng muốn thất bại kinh diễm tiên lần nữa bị xé mở một đạo bị lôi quang bao vây thân h n h lướt xuống đến thân hình l o a lên xuất hiện ở diệ ph la thiên t h ở phào m ộ t hơi cung kính nói thiên lôi đạo nhân tiền bối người tới chính là thiên lôi đạo nhân l à tới bảo hộ thánh võ viện đám người chuyện này chỉ có la thiên biết các ngươi lui ra phía sau một điểm thiên lôi đạo nhân hơi tán thán xem diệp phi líp mắt t r ậ t đ ố i la thiên đám người nói che mặt trung niên thần sắc không thay đổi khó trách ngươi một bộ không có sợ hai tư thế nguyên lai có linh h ả i cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả bảo hộ xác thực bằng vào ta thực lực vô pháp áp đảo họ đánh bại đồng đẳng cấp từng giả chớ đừng nói chi là đánh chết người nhóm đáng tiếc các ngươi chúng quy khó thoát một tiếp nói xong hắn nghiêng đầu đối lấy hư không nói sự tình vướng tay chân còn không ra. Ha ha, ta còn cần không tưởng rằng không cần ta. Kinh tiên Ha ha! ra. Ta ta. diễm lần thứ một ba sẽ mở, có này g nguyên ba động trích bị mông mặt trung ư ờ i hiện, nhiên hơi bịt ba bị mặt xuất trích mặt kém, chân l linh Lần hải giả. cảnh cứng n sơ kỳ à la thiên cùng một đám lao sư sắc mặt chân chính k h ó xem thiên lôi tán nhân thì hùng hàng cao mày hãn tự tin có thể ngăn chặn hai đại linh hải cảnh cường giả thời gian rất lâu nhưng bảo hộ mọi người tình hùng dưới có chút sơ xuất liền sẽ thất bại trong găng tấc trong cơ thể huyết quang bắt đầu khởi động diệp phi không chút do dự thôi động kiếm quyết đối mặt linh hải cảnh sơ kỳ cường giả chân chính lá bại cũng không thể ẩn giấu chương bảy trăm linh chín linh hải cảnh sơ kỳ việc này không nên chậm trễ giết che mặt trung niên sợ trên đường có biến nếu như tới một cái nữa linh hải cảnh c ứ n g giả vậy bọn hắn cũng không có biện pháp mặt khác một nửa trả thù lao cũng đừng nghĩ đạt được thiên lôi đạo nhân giận dữ bàn tay xuề ra chuyển hổ trảo cùng l ô i bắt đùng đùng trong hư không có cồn bạo lôi đình nghĩa lên hợp thành một con thật lớn hổ trưởng và hai vị người bịt mặt đều bao phủ ở chính giữa đi nhanh giết tiểu t ử kia để ta chặn lại hắn che mặt trung niên quát lên một tiếng lớn tay phải nắm tay trên nắm tay toé ra hỏa diễm vòng sáng một quyền đánh về phía lôi đình hổ trưởng ầm ầm lôi đình h ỏ a diễm lần lượt c h t b ù i thiên lôi đạo nhân cùng che mặt trung niên mỗi người thối lui mấy chục thước tiểu tử chết đi một cái khác người bịt mặt nắm lấy cơ hội trên tay phải nhiều hơn một cây dài năm thước bầm đen thiết côn thiết côn thượng lượn lờ tường đạo ánh sáng màu bít lục bàn tay hắn căng thẳng nắm lấy thiết côn quay đầu đập về phía diệp phi ý thức côn chưa tới không khi đã bắt đầu đổ nát tại thánh võ viện đám người trong mắt căn này đoạn côn phẳng phất vắt động ngàn thước s o n g lớn hùng hổ hồ. cùng tiến lên la thiên đang định triệu tập mọi người cộng đồng chống lại người b ị mặt nào ngờ diệp phi trên người phát sinh biến hoa lớn g Bà Diệp Phi tóc c không ù không người l ô n b ấ t n h mặt thành mắt lộ vẻ không thể tin mở miệng h u n ra một mụn bút khói tiên huyết làm sao có thể người chiến lược không có khả năng mạnh như vậy diệp phi thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị ngươi không biết sự tình rất nhiều ta không có nghĩa vụ từng cái nói cho ngươi tất nhiên đến cũng không cần đi bước ra một bước diệp phi khí thế càng tăng lên nâng cao lôi quản g kiếm vô xuống người bịt mặt thụ thương không nhẹ cộng thêm hơi có thất thần mất đi điều kiện tốt nhất tranh né cơ hội mạnh mẽ nâng côn ngăn cản kết quả chính là lần nữa trợt lui mấy chục thước trong miệng tiên huyết không cần tiền giống như phun đi ra thần thái vô cùng chật v ậ n cùng lúc trước không ai bị nổi khí độ tuyệt nhiên tương phản đây là diệp phi la thiên phản phất không biết diệp phi đối phương nhưng là linh hải cảnh sơ kỷ cường già a một chiêu phía dưới liền bị thương nhẹ liên tục đối kháng hành tư cách cũng không có diệp sư h u n h thật mạnh thánh võ viện tới xem tranh tài hạch tâm đệ từ kinh hô thành tiếng trận mắt trận mắt hốc mồm không chỉ đám bọn hắn còn có la thiên cùng với thánh võ viện các vị lao sư bọn họ phảng phất ngày đầu tiên nhận thức diệp phi trong lòng khiếp sợ không thể thêm p h ụ mặc dù diệp phi tại nhân bảng trận chiến cuối cùng bên trong biểu hiện ra ngoài thực lực có thể so với phổ thông trạng thái giới linh h ả i cảnh sơ kỳ cường giả nhưng cũng chỉ là chống lại không có khả năng đánh bại chớ đừng nói chi là một chiêu b ả đối phương đánh thổ huyết đây rõ ràng là hai cái cấp bậc chiến lược nói cách khác diệp phi tại trận chiến cuối cùng bên trong như trước bảo lưu một ít lá bài nghĩ tới đây thánh võ viện mọi người âm t h m may mắn may mắn diệp phi là thánh võ viện đ bằng không đối mặt một cái lá bài liên tiếp xuất hiện chiến lược thâm bất khả chắc đ ị ợ h nhân sẽ là đáng sợ nhất sự tình ai biết thời khắc mấu chốt hắn sẽ tới hay không một chút ác d i ệ p phi chiêu thức rất đơn giản cùng lôi điện tấn manh cùng phách thế đại l ự c t r ầ m mỗi một kiếm b ổ r a đều có tia chớp màu đỏ n g ỏ m g nương theo vô cùng cuồn phong vòng đây hắn như là cuồn phong bưng lên chiến thần như là lôi điện r a thân lôi thần bả người bị mặt áp c h ế không có một tia tính khí m ệ t m ỏ i phòng thủ hoa lại là búng máu tươi lớn không muốn sống phun đi ra che mặt người bị trọng thương sắc mặt tái nhợ không có một tia huyết sắc hắn thanh âm khàn khàn quát gh tẩm tiểu t đánh cho cho bụi cho ta thiêu đốt người bịt mặt bên ngoài cơ thể bích chân nguyên màu xanh lục để ép lẫn nhau ma sát sinh ra một tia tia lửa tia lửa như có nguyên thượng t ì n h t ì n h chi hỏa trong nháy mắt cuộn sạch toàn thân bà cả người đều thôn phệ đi vào sau m ộ t k h ắ c đối phương trên người g i ấ y lên ngọn lửa màu bích lục khí thế tăng gấp đ ộ i cái gì nhanh như vậy liền thiêu đốt chân nguyên che mặt trung niên cùng thiên lôi đạo nhân càng đấu lực lượng ngang nhau vô pháp phân tâm chú ý bên kia tình hình chiến đấu đợi thiêu đốt chân nguyên tạo thành thật lớn khí thế quyết tán mới vừa hướng bên kia liếc l i ế mắt cái nhìn này để cho hắn há to mồm hợp lại không nổi trong tầm mắt, người bịt mặt bị diệp phi đánh liên tiếp thổ huyết chật vật không chịu nổi lại không tiêu đốt chân nguyên có vẫn lạc họa sơ xuất tiểu tử này so trong tưởng tượng vướng tay chân gấp mười lần diệp tiểu tử làm tốt lắm diệt lôi thiên quân thiên lôi đạo nhân đồng dạng chú ý tới diệp phi bên kia tình cảnh trong lòng thang phục diệp phi lôi chi ý cảnh rõ ràng không phải đơn độc lôi chi ý cảnh mà là phong lôi ý cảnh cho nên từ tổng thể ý cảnh nhìn lên không kém chút nào sát chính mình kém là không có, có chân ó c nguyên mà thôi nghĩ đến trước đây mình nói qua dù là diệp phi kiếm ý đạt đến đại thành đều chỉ có thể cùng linh hại cảnh sơ kỳ cường giả chống lại một phen không khỏi c ư i khổ đối phương không cần dựa vào đại thành kiếm ý dựa vào cường hãn kiếm chiêu cùng ý cảnh là có thể cùng linh h ả i cảnh sơ kỳ cường g i tranh phong đồng thời kích thương đối phương nếu như chờ hắn kiếm ý để thăng đến đại thành thật là có thế nào y lực thiên lôi đạo nhân đã không dám tiếp tục nghĩ hắn sợ tiếp tục suy nghĩ sẽ đánh đánh tới chính mình tận dụng thời cơ thừa dịp che mặt trung niên trạng thái thất thần thiên lôi đạo nhân tay phải mở ra từng chùm cánh tay phẩm chất lôi quang bạo s u n g ra lấy mấy lần âm t r ư ớ n g tốc độ hướng che mặt trung niên trên người hỏa quang không gì sánh được thịnh vượng cháy hương thực có thể dùng cả người nhìn qua giống như một hình người ngọn lửa chỉ ngươi hội thiêu đốt chân nguyên ta cũng biết thiên lôi đạo nhân b u n g tha truy kích tư thế tóc dài trên có tia điện lấp lóe sau m ộ t khắc ngọn lửa màu xanh lam sen lẫn t h i ể m điện phóng lên cao mặc kệ là khí thế hoặc là chân nguyên ba động đều gia tăng gấp đôi hai đại linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả trước sau thiêu đốt chân nguyên trên đám mây lập tức gió nổi mây phun kinh diễm thiên bình chướng cũng bắt đầu không ổn định bên kia diệm phi không nhìn đối phương thiêu đốt chân nguyên trạng thái hai tay cầm kiếm đảo ngược tại bên hông thân thể nghiêng về trước lấy mấy lần vận tốc â m thanh nghiêng l ư ớ t đi đi chân khí màu vàng nóng ở sau người lôi r a đỏ như máu khí lưu thậm chí ngay cả con ngươi dư quang đều tại trong hư không dọc theo hai điểm kim sắc quy tích kinh diễm yêu dị bá đạo lúc này d i ệ p phi cho mọi người mang đến cảm giác chính là như vậy đối d i ệ p phi có mang hảo cảm thủy nguyệt hàn cùng cổ phỉ trái tim không bị khống chế nhảy lên trong lòng dâng lên cảm giác khắc t h ư ờ n g không nói bọn họ vài tên hạch tâm nữ trưởng lão trên mặt hiện lên hướng mất thầm nghĩ nếu như trẻ lại hai mươi tuổi chắc chắn sẽ bị hắn hấp d Thiêu đốt chương â n nguyên n g để cho ờ i bị mặt tổn t h ư càng t h thương, ê m tổn t r o n g thất tơ khiếu có m á á u hiện hiện, hắn không d m kéo dài t h ờ i gian, c ầ mươi bầm đen thích côn, bằng bạo đen đại côn, thích phát t lực gập ra. Chương 710, diệp phi xuất thủ loảng xoảng sóng nước sao động mây lôi gào thét một vòng lớn vô cùng sóng xung kích nhanh chóng quyết tán quét ngang b ắ t phương thanh không một mảng lớn tầng mây kéo lại lấy lôi quan g kiếm bay ngược mở ra diệp phi không bị thương chút nào trái lại người bị mặt trong thất khiếu máu me đ ầ n địa như là từng cái đỏ như máu con rắn nhỏ hốn lượn hạ xuống giống như lệ quỷ hắn không cam lòng gào thét đây là không có lý do sự tình ta đã thiêu đốt chân nguyên chiến lược tăng gấp b ộ i làm sao có thể còn thua ngươi bình phục sôi trào khí huyết d i ệ p phi mặt mỉm cười nói cùng tư không thánh quyết đấu ta chiến lược đã tương đương với phổ thông trạng thái giới linh hải cảnh sơ kỳ cường giả hiện tại thi triển kiếm quyết xuất kiếm chiến lược ít nhất tăng mười phần trở lên hành thiêu đốt chân nguyên trạng thái giới linh hải cảnh cường giả không là vấn đề còn như có thể áp chế người b ị mặt là bởi vì hắn lúc trước bị chính mình đ ả t h ư ơ n g thiêu đốt chân nguyên đưa tới tổn thương càng thêm tổn thương chiến lược bị hao tổn diệm sư h u n h cường đại biến thái a vài tên hạch tâm đệ tử thì thảo lên tiếng la thiên căng thẳng thân thể và tâm tình trên mặt tươi cười có diệp phi tại không cần bọn họ thêm t h i ề n s á t lục bản kiếm thuật chiêu thức không thay đổi diệp phi khí thế bành trướng đến một cái đ ỉ n h phong thân hình loay lên trong nháy mắt đi tới người bị mặt bầu trời bị t i ê u chớp màu vàng nhiễm hồng lôi quang kiếm trùng đập chém keng t i ê u lửa văng gấp nơi người bị mặt ngũ tạng lục phủ buốc lên không thôi đây cũng không phải là trọng thương không trọng thương vấn đề không có chữa trị kịp thời hắn rất có thể cả đời tạm thế cũng không còn cách nào trở thành võ giả nghĩ tới đây hắn không cố kỵ chút nào linh hại cảnh cường giả tôn nghiêm xoay người lấy tốc độ lớn nhất t r o n cướp cùng sinh mệnh so sánh linh h ả i cảnh cường giả tôn nghiêm tuyệt không đăng giá c ư n h i ê n chạy trốn thùy n g u y ệ t hàn mở hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn truy phong đ ộ t mệnh thả hổ về rừng không phải diệp phi tác phong giờ khác này ở kiếm quyết xuất kiếm t r ạ n g thái dưới sẽ làm quấy nhiều đến tâm thần ổn định hắn có thể đủ b à loại này ổn định duy trì ở một cái vi diệu đường d a n h giới bên trên còn nhiều hơn thua thiệt cường đại linh hồn lực có thể linh hồn lực cường thịnh trở lại cũng vẹn vẹn làm được duy trì thì triển truy phong đặc mệnh uy lực khó tránh khỏi bị ảnh hưởng đương nhiên chỉ cần phát huy ra tám phần mười vi lực liền đủ, đủ. Một kiếm người bị mặt thiêu đốt hộ thể chân nguyên bị xuyên thủng miệng ngực xuất hiện một cái cánh tay phẩm chất l ỗ máu têu thảm một tiếng về sau ngửa mặt lên trời cắm xuống đám mây triệt để vớt lạc che mặt trung niên ngây người thiên lôi đạo nhân ngây người l à thiên ngây người thánh võ viện đám người ngây người có vẻ như thiên phong thiếu đều ngây người trong mắt ngừng chuyển động chống lại linh h ả i cảnh sơ k ỳ cường giả cùng đánh chết linh h ả i cảnh sơ k ỳ cường giả hoàn toàn là hai khái niệm không thể đánh ổng vố tưởng rằng tương lai rất dài trong một thời gian ngắn cũng không có người làm được có thể diệp phi làm được hắn hoàn thành bên trong mấy trăm năm qua chưa từng có người làm được hành động vĩ đạo một lần hành động đánh chết ở vào thiêu đốt chân nguyên trạng thái d ư ớ i linh hại cảnh sơ kỳ cừng giả một khi truyền đi tương hội tại bên trong gây lên biển gầm p h o n g ba tên hắn cũng sẽ bị tái nhập sử sách tại thần võ giới ghi danh sử sách giết thân hình thay đổi trong hư không có kim sắc đường vòng cung hiện lên trong khoảnh khắc diệp phi xuất hiện ở c h e mặt trung niên bầu trời một kiếm trẻ dọc xuống dưới m u ố n chết c h e mặt trung niên từ trạng thái đờ đẫn bên trong hồi phục trong ánh mắt t ó é ra lạnh thấu xương sắc khí một quên mang theo cháy gừng hực hỏa diễm vòng sáng đánh về phía diệp phi ầm ầm tầm mây bị bốc hơi lên một mảng lớn. từ dưới tầng mây nhìn lại thiên không phảng phất nhiều hơn một cái lỗ thủng lỗ thủng biên giới hỏa d i ễ m cuộn sạch lôi đình này ra đ á n g sợ lực đánh vào bà diệp phi đụng phải bay rớt ra ngoài lan g không bay lượn vài trăm thước mới vừa ngừng thế lui chân tay hắn dẫm tại mở ảo vân khí bên trên trên mặt tái nhật lóe lên một cái rồi biến mất linh hải cảnh sơ kỳ đ ỉ n h phong cường giả cường han không tầm thường che mặt trung niên không giống với đã chết người b ị mặt hắn lúc trước trên cơ bản không có bị tổn thương gì một khi thiêu đốt chân nguyên chiến lược mới là chân chính tăng lên gấp bội không thể có một tia giả tạo bởi vì hắn biết chỉ dựa vào mình thực lực vô pháp làm được có thể kích thương đối phương đã là cực hạn hiện tại diệp phi thủ tiêu k h ắ c một người bịt mặt hai người liên thủ có hy vọng rất lớn nam mơ nếm thử ta tam sắc hỏa quyền che mặt trung niên g à o t h é t một tiếng toàn thân quần áo không gió mà bay thiếu đốt chân nguyên trạng t h á i giới quần áo biên giới bị ngọn lửa bao trùm nhìn qua như là khoác từng mảnh một bay lượn hỏa diễm vô cùng khí thế mà ở hắn hữu quyền bên trên kim s á c hỏa diễm lợ bị bỏng h ơ không tam sắc hỏa quyền diệp phi neo mắt lại môn võ học này đều biết rất hiển nhiên che mặt trung niên đã đem tam sát hỏa quyền tu luyện tới cảnh giới cao nhất quyền kinh hóa hỏa chuyển kim sắc t r ả thái so ngọn lửa thông thường mạnh mẽ hơn hơn gấp mười lần tam sát hỏa quyền mặc dù là địa cấp trung giai quyền pháp phẩm cấp không tính là cực cao ự c c có ở bên trong bình thường linh hải cảnh cường giả rất ít sở hữu địa cấp trung giai ở trên võ học một q u y ề n địa cấp cao giai võ học giá trị không thể đánh giá cũng chỉ có linh hải cảnh cường giả sở hữu cái này tài lực đi mua h ú n chi coi như ngươi có tài lực cũng chưa chắc mua được linh hải cảnh cường giả gì nhiều địa cấp trung g i a ở trên võ học tương đối mà nói vô cùng rất thưa tớt tại người nhiều cháo ít tình hùng dưới m hơn nữa bởi vì linh h ả i cảnh cường giả thu vi cao đối với học kiến giải cũng cao càng có khả năng bà đắc thủ võ học phát huy đến cực hạn võ học ý cảnh siêu việt ngự khí cảnh võ giả một cái lớn đẳng cấp nhân bảng trận đấu bên trên diệp phi kiếm pháp ý cảnh cùng linh h ả i cảnh cường giả tương đương cũng đã kinh sợ một đám người lớn cho nên ngự khí cảnh võ giả dù là sở hữu địa cấp cấp tột cùng võ học cũng đánh không lại thi triển địa cấp trung d à i võ học linh hải cảnh cường giả càng cực đoan mà nói linh hải cảnh cường giả không thi triển võ học vẹn vẹn dựa vào chân nguyên lực công kích liền có thể đơn giản đánh chết một gã ngự khí cảnh võ giả còn như giống như diệp phi cùng tư không thánh loại này có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu thiên tài cực nhỏ có thể tính làm trường hợp đặc biệt tam sát h ỏ a quyền thuộc về cao cấp nhất địa cấp trung g i i quyền pháp tại che mặt trung niên trong tay thi triển g a dân trào kim sắc hỏa diễm có thể dùng quanh thân nhiệt độ nhanh chóng tăng lên như cùng ở tại một khu vực như vậy hình thành một mảnh hỏa diễm khí chẳng bất kỳ cái gì tiến n h ậ p khí chẳng người đều sẽ chịu đến hoặc lớn hoặc nhỏ ảnh hưởng ha ha ta vô pháp giết chết ngươi nhưng ta có thể đánh chết hắn che mặt trung niên nhìn ra diệp phi sử dụng một môn tăng phúc chiến lược võ học thông thường mà nói loại võ học này kéo dài họ còn chờ quan sát đối tượng thân thương tổn cũng mười phần lớn hắn không tin diệp phi có thể một mực sử dụng xuống dưới tại ta thiên lôi đạo nhân trước mặt ngươi giết không bất luận kẻ nào thiên lôi chiến giáp thiên lôi đạo nhân lạnh thiếu đốt hộ thể chân nguyên hồi co lại ngưng kết thành một bộ lôi điện bốn phía chiến giáp chiến giáp phía sau dọc theo hai đạo ánh sáng hình cung quang hồ giao t h o a chỗ một viên to bằng miệng chén lôi châu bắt đầu ngưng kết tiêu tán đi ra hồ quan g dây tóc đùng đùng rung động thiên lôi nguyên bộ võ học thiên lôi chiến giáp chương bảy trăm m ư ơ i một liên hợp c h é m g i ế t thiên lôi đạo nhân năm mới có chỗ kỳ ngộ tại nơi nào đó trong di tích thu được một bộ võ học bên trong lần chứa công pháp phòng ngự vũ kỹ cùng với chiến đấu vũ kỹ nói riêng về tăng phúc chiến lược hiệu quả đổi sát phổ thông địa cấp cao giai võ học bà siêu cấp tông môn bên trong linh hải cảnh sơ kỳ cường giả bài trừ bên ngoài, bằng vào thiên lôi bá đạo. thiên lôi đạo nhân tuyệt đối được cho linh hải cảnh sơ kỳ trong cường giả người nổi bật trước hết là giết ngươi lại nói thiên lôi đạo nhân khó chơi ngoài che mặt trung niên dự liệu thân hình hắn loại lên mang theo một cái thẳng tắp sóng lửa nhằm phía diệp phi ba thiên lôi chiến giáp h ứ g kết thiên lôi đạo nhân tốc độ bạo tăng đến cực hạn hồ quang sắp vỡ cả người trong nháy mắt ngăn cản tại che mặt trung niên trước đó một trào xé đi qua thật nhanh bất quá đây cũng như thế nào lùi cho ta vung lên bị kim sắc hỏa diễm bao vây quả đấm che mặt trung niên cắn răng đánh phía thiên lôi đạo nhân đông một tiếng vang thật lớn song p ư ơ n g mỗi người bay ngược đúng lúc này diệm h á n p h ả n g phất nhất tôn huyết sắc chiến thần bàn chân đi phía trước một bước sơ x u ấ t cùng che mặt trung niên ở giữa khoảng cách một kiếm đã đâm đi sắt lục bạt kiếm thuật sắt lục bạt kiếm thuật là dung hợp sắt lục kiếm ý cùng rút kiếm thuật mà thành có thể cận chiến cũng có thể viết chiến tương đối mà nói vẫn là cận chiến uy lực khá lớn tuyệt s á t ý cảnh bao phủ xuống đồng cấp bậc võ giả căn bản là không có cách ngăn cản linh hải cảnh cường giả cũng vô pháp bỏ qua này cổ ý cảnh thiêu đốt hộ thể chân nguyên bị x u y thủng che mặt trung niên nơi bả vai nhiều một cái to bằng chứng gà lỗ máu nhỏ lỗ máu tròn chịa tiên huyết ở ổ chảy xuôi che mặt trung ni Cũng b một t kiếm, kiếm, kiếm không có á Đáng c h kết quả diệp phi nhãn quan bắt phương chú ý tới thiên lôi đạo nhân đang ở dựng dục lôi đình nhất kích ngầm hiệu hạn lần thứ hai ép về phía che mặt trung niên khi người h n quá đáng chết đi bị diệp phi b ắ n trúng bả vai che mặt trung niên trên mặt lúc đỏ lúc trắng đó là thẹn quá thành giận biểu tình tam s á c h ỏ a quyền quyền lực đánh ra một đạo kim sắc sóng lửa bạo hướng dựng lên huy kiếm chém ra sóng lửa diệp phi trợt rút lui mấy chục thước sau một khắc từ thiên lôi đạo nhân cái hướng k i a tóe ra một đạo dài đến mười mấy trượng màu xanh mực lôi điện lôi điện hai ngón tay phẩm chất khởi nguyên điểm nhưng là thiên lôi đạo nhân phía sau hai đạo ánh sáng hình cung g i a o nhau chỗ lôi c h â u điểm kết thúc thì tại che mặt trung niên trên người chỉ ngay q a n h một tiếng che mặt trung niên bị cái này một cái màu xanh mực lôi điện ranh ra ngoài xa vài trăm thước ven đường trổ đến t ầ n mới bị cháy ra một cái thẳng tắp vết tích. một k í c h trúng mục tiêu thiên lôi đạo nhân đ u ổ i sát theo phía sau lôi châu tiếp tục nổi lên phát sinh đòn thứ hai màu xanh mực lôi điện truy kích tại che mặt trung niên trên người che mặt trung niên bị đánh thổ huyết không ngừng hắn xem nhẹ thiên lôi đạo nhân xem nhẹ diệp phi cho là mình coi như vô pháp đánh chết diệp phi cũng có thể toàn thân trở ra dù sao mình tu vi bày ở nơi đó chiến l ự c đã để thăng tới cực hạn thiên lôi một k í c h trên người chiến giáp nhan sắc dần dần đảm đạm thiên lôi đạo nhân hít sâu một hơi thôi động lôi hệ trợ khí và chiến giáp thượng năng lượng toàn bộ tập trung đến lôi châu bên trên lấy lôi châu nổ tung đại giới phát động một cách tối hậu cũng là mạnh mẽ nhất một kích. thẳng tắp lôi điện xuyên thấu che mặt trung niên hộ thể chân nguyên bên trên bắn thủng hắn lồng ngực một tiêu tiên huyết cũng không có chảy ra ta không cam l ò n g che mặt trung niên tâm sản sinh cường liệt hối hận hối hận đón lấy cái này vướng tay chân sống hối hận không có lập tức lui rời hối hận lần nữa xem nhẹ diệu phi nếu không phải diệu phi một đối một thiên lôi đạo nhân căn bản không c ơ hội dễ dàng bắn t r ú n g hắn một bước sai từng bước đều là sai trả giá nhưng là sinh mệnh đại giới m u ố n chết các ngươi chúng cũng phải có một cái cho ta chỗ cùng lúc này chạy trốn là không có khả năng sự tỉnh che mặt trung niên không để ý thương thế chí mạng chân nguyên tiêu đốt tới đi nhờ phòng thân hóa hỏa diễm. đánh về phía diệp phi dự định tại trước khi chết kéo một cái xuống nước diệp phi mặt không đổi sắc phân thân hóa ảnh thi triển khinh công mở ra gió thổi qua theo gió phiêu tán lúc xuất hiện lần nữa đã đến che mặt trung niên phía bên phải thần long kiếm thức thứ nhất thần long ra biển một kiếm kích ra một đạo long hình kiếm khí bắn ra diệp phi mặt khác một tấm lá bài theo b ộ phát ra chính là thần long kiếm phức che mặt trung niên cái cổ lệnh một cái trong ánh mắt mất đi sinh mệnh màu sắc luân phiên đả kích xuống hắn chiến lực giảm đi cũng lại không đỡ được diệp phi thần long một kiếm chính mắt thấy được che mặt trung niên nhân chết đi diệp phi trùng điệp thở gấp ra một n g ụ m long hình kiếm khí bây giờ tiểu cựu thất tỉnh hắn có thể bằng vào trên người l o n g khí thi triển ra sở hữu lực công kích cường đại thần l o n g kiếm chính thức diệp phi nhìn phía thiên lôi đạo nhân thiên lôi một kích để cho thiên lôi đạo nhân chân khí tiêu hao quá lớn đang ở dùng đan dược bù đắp chân khí hai người nhìn nhau cười khổ đánh chết một vị linh h ả i cảnh sơ kỳ định phong cường giả so trong tưởng tượng muốn chắc chở rất nhiều tu vi càng mạnh càng khó giết chết không phải không đạo lý bất quá diệp phi vẫn còn cũng không dùng hết toàn lực lớn nhất lá bài hắn vẫn không có sử dụng được la thiên đám người từ trạng thái đờ đẫn bên trong thanh tỉnh, từng cái vẻ hai cái linh h ả i cảnh cường giả cứ như vậy không lúc này mới bao lớn công phu hơn nữa hai người kia đều là diệp phi giết chết mặc dù cái thứ hai che mặt trung niên chết chủ yếu dựa vào thiên lôi đạo nhân xuất thủ thiên lôi đạo nhân tiền bối diệp phi trước hồi thiên phong thiếu thượng lại nói nơi đây không nên ở đâu la hành liệt đề nghị tốt thiên lôi đạo nhân cũng không chối từ tổn hao chân khí không phải trong thời gian ngắn có thể bù đắp lại yêu cầu t ĩ n h tâm đ i ề u tức một phen chờ thiên lôi đạo nhân cùng diệp phi đi lên một đám thiên phong thiếu chở mọi người hướng phương xa lao đi khoảng chừng qua mấy cánh giờ thiên lôi đạo nhân mở hai mắt ra đối lấy xông tới mặt kính phong thổi ra một hơi thở khẩu khí này vô cùng cường đại kính phong tan thành mây khói nghiêng đầu hắn nhìn diệp phi cười nói diệp tiểu tử sĩ biệt tam viết phải lau mắt mà nhìn ta lão lôi vẫn là lần đầu tiên bội phục một người thân võ giới người mạnh là vua cái này nguyên tắc không chỗ nào không có mặt là một người cùng một người khác tranh l ệ n h quá lớn bọn họ có lẽ có tốt gia o tình nhưng tuyệt đối sẽ tồn tại vi diệu trên giới quan hệ dù sao tranh l ệ n h chính là tranh l ệ n h đối với một cái thực lực rất thấp người ngươi sẽ cùng hắn làm bình đẳng hảo bằng hữu tùy tiện vui cười tức giận mắng tùy ý nói đùa rõ ràng không quá hiện thực tổng hội có một người chiếm giữ chủ đạo quan hệ mà người kia thông thường đều là thực lực mạnh người quá khứ thiên lôi đạo nhân gặp phải van bối hội tự xưng thiên lôi đạo nhân thế nhưng lần này hắn tự xưng láo lôi không có lý do gì khác diệp phi sức chiến đấu đã cùng chỗ hắn tại cùng một cấp bậc t r ê n lệch rất nhỏ bé hơn nữa diệp phi là thánh võ viện đệ tử dùng hết lôi đến từ xưng tương đối thân thiết chút thiên lôi đạo nhân tiền bồi quá khen diệp phi bất quá vận khí tốt đạt được một môn tăng phúc chiến lược bí kỹ diệp phi mỉm cười nói bí kỹ cũng là thực lực bản thân một loại bằng không võ giả tại sao muốn đụng không nói cái này ngươi cửa này bí kỹ nhưng là cùng lòng khí có quan hệ thiên lôi đạo nhân trân nguyên truyền âm n ó i diệp phi do dự một chút gật gật đầu nói vâng thảo nào ta nói thấy thế nào như vậy nhìn quen mắt nguyên lai là long gia tuyệt học thiên lôi đạo nhân lại nói nhưng ngươi cửa này kiếm pháp cùng lòng g i a những người kia vô cực khác biệt chắc là long gia tuyệt kỹ thứ tuyệt kỹ này không thể bên ngoài truyền có thể ngàn vạn lần không nên để người ta biết t i ê n bối yên tâm không đến thời khắc mấu chốt diệp phi biết nên làm như thế nào diệp phi gật đầu nếu không phải là lần này hội nguy hiểm cho đến sinh mệnh hắn là sẽ không dùng cựu lòng kiếm khí hai người đang ở nói chuyện với nhau thời điểm nhưng không có phát hiện trong hư không đang có hai cặp con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ chương bảy t r ư ờ i hai long khí cùng long mạch lần này nhân bảng đệ nhất hàm kim lượng thật là đủ cao thật thật không ngờ vậy mà xuất hiện diệp phi dạng này dòng phượng trong loài người thực sự để cho người ta cảm thấy khó có thể tin a dẫu ở trong đám mây long vương nói cái này diệp phi hẳn là tu luyện các ngươi võ cực thánh triều có một tuyệt thế thần công huyết long đại pháp toàn thân huyết khí như long tộc tựa hồ còn không dùng toàn lực long vương ngươi đừng quên tiểu tử này trên người còn có một cổ đặc biệt long khí tựa hồ sở hữu các ngươi long da huyết mạch trong hư không nữ t ử duyên d á n g thanh âm truyền đến theo ta thấy thiếu niên này sở hữu các người long g i á huyết mạch mới là thánh nữ đế điện hạ n g ư ơ i cái này là đang nói đùa sao long vương hiếp mắt nói thiếu niên này có thể là diệp phi cùng 500 năm trăm n ă m trước huyết thái tử trùng tên trùng họ còn sở hữu huyết long đại pháp cái này chẳng lẽ chỉ là vừa khớp sao người muốn nói cái gì long vương thanh âm cô gái bên trong thoáng để lộ ra một cổ hàn lãnh sắc ý ha ha ha lão hủ muốn nói thánh nữ đế điện hạ lòng biết rõ thương long thanh ấm phiêu đã n g ra cổ mị đương ngươi ngày gần đây tại thần võ giới nhắc lên từng đợt t i n h phong huyết vũ ngươi mị danh nói đối phó quỷ tộc lại đem mấy nhân loại thành thị hủy hoại chỉ trong chốc lát luyện thành vạn linh huyết đã có hơn ước người miệng vì ngươi bị chết lao phu muốn hỏi ngươi ngươi đến muốn làm gì long vương làm thần võ giới bảo vệ ta so ngươi càng thêm sốt u ruột thu nhập thần võ giới cổ mỹ nương lớn tiếng cảnh cáo nói việc này ngươi đ ừ n g vội hỏi nhiều biết nhiều đối ngươi long g i a không có lợi trừ phi ngươi nghị cùng vô cực thánh triều khai chiến long vương nghe đến đó không khỏi hít sâu một hơi thánh nữ đế lão hủ còn có rất nhiều chính vụ chưa xử lý như vậy xin cáo từ trước thành em đi xa long v ư ơ n g hóa thành một đạo long hình quan g mang cấp tốc rời đi d i ệ p phi sao thiếu niên này chẳng lẽ là xích viêm long hồi báo cho ta người kia một đôi mắt đẹp xuyên thấu qua tầng mây chiếu s ạ tại d i ệ p phi trên người cái k i a t r o n g t r ẻ o nhưng lạnh lùng dị thường thanh â m nói vì sao giống như hắn xem ra nhất định phải thăm dò một phen gần nhất tâm thần không yên trung quy mộng thấy huyết thái tử i ê n hạ chẳng lẽ là bởi vì vì thiếu niên này đột nhiên xuất hiện vốn đang đ a nói g n chuyện trời đất d i ệ p phi đột nhiên phát g i ắ ra nhìn sang thiên không một đoá phù vân neo lại hai trong mắt nhưng hắn vẫn chưa nói chuyện loại quen thuộc này cảm giác chẳng lẽ là nàng diệp phi trong lòng hiện lên một tia ý niệm kỳ quái nhưng thoáng qua rồi biến mất qua chừng m ộ ư ơ i ngày thời gian diệp phi cùng mọi người đi tới thánh võ viện diệp phi chịu đến l o n g trọng nghi thức hăng nền thánh võ viện tất cả học viên tất cả đi ra vì diệp phi đón gió t ẩ y trần tại trước đây diệp phi thu được nhân bảng đệ nhất tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ thánh võ viện tất cả mọi người biết diệp phi đem mang đến trong truyền thuyết long khí lần này tiến nhập nhân bảng cao thủ trừ đệ nhất danh diệp phi bên ngoài còn có cổ phi việc này không nên chậm trễ diệ phi cùng cổ phi trực tiếp bị la thiên dẫn g i ớ h ạ đi tới thánh võ viện nền tặng ch phản phất thần long vào biển tiến vào địa khoảng chừng mười lần hô hấp đi qua thánh v õ viện số trong phạm vi chăm dặm nhất thời gió nổi mây p h u n trong hư không cùng dưới đất mơ hồ chuyển đến tiếng rồng ngâm hồ gầm đây là long mạch chi khí cực độ thịnh vượng dấu hiệu thánh v õ viện vị trí thanh phong sơn hạ vốn là có nhất điều long mạch trên thực tế chỉ cần có chút thực lực thế lực đều sẽ lựa chọn có long mạch địa phương thành lập như vậy mới có thể để cho học viện hoặc là thế lực phát triển càng ngày càng tốt long mạch càng lớn càng tốt năm đó chiến thần điện cũng là ở một cái cỡ lớn môn phái hủy diệt về sau long mạch chi khí sói mòn nghiêm trọng dựa vào thiên sơn vạn thủy cục mới vừa l còn c Long sót lại ạ m hiện c h Khí Khí như trước vượt lên trước rất nhiều thầm cho nên chiến thần điểm có thể chiếm chủ chi Mạch Chi nhiều chút ít lên cộng, nên Nam Trung Nguyên bá chủ chi vị, cùng Long mạch chi khí ít nhiều có chút quan trước vượt trước rất có có vị, điểm giữ bá h i ệ tại diệp phi cùng cổ p h ỉ long mạch chi khí rót đến thánh võ viện long mạch bên trong lập tức đưa đến cọ rửa tác dụng đồng thời bắt đầu trợ giúp thánh võ viện long mạch tụ lại xung quanh mấy vạn giảm địa khí làm bản thân lớn mạnh tụ lại địa khí động tính thực sự quá lớn bằng thánh võ viện long mạch căn bản là không có cách g à n buộc cũng chỉ có diệp phi long mạch chi khí có thể đưa đến chấn áp tác dụng cổ phi long mạch chi khí thì là tác dụng phụ trợ không biết đi qua bao lâu thời gian t h ị n vượng long mạch chi khí dần dần ổn định một lớn một nhỏ hai cái long mạch chi khí dưới đất trôi lên phân biệt dung nhập d i ệ p phi cùng cổ phỉ trong cơ thể long mạch chi khí vừa vào thể d i ệ p phi lập tức cảm thụ được long mạch chi khí chỉ tăng không giảm lại cùng địa long mạch thành lập một loại như có như không liên hệ tiểu cựu cũng buộc phát hoạt dược ngồi long mạch chi khí phát sinh ngửa mặt lên trời c h u dài tinh tế một nhận biết d i ệ p phi phát hiện long mạch bên trong di lưu một tia chính mình long mạch chi khí cái này tia long mạch chi khí cũng không chiếm giữ tác dụng chủ đạo nhưng có thể chấn áp vừa mới gia nhập vào địa khí mà cổ phỉ long mạch chi khí thì khắp nơi đi khắp phục tung những cái tia tương đối táo bạo địa khí xua đổi một ít t à ác khí bảo trì long mạch thuật khiết đứng ở thánh võ viện hoặc là quanh thân chư phong thánh võ viện mọi người như có điều suy nghĩ bọn họ tâm tư không lý do trở nên thông thấu một ít trở ngại đến tu luyện nhỏ bé tạp niệm tại lực lượng vô hình cọ dửa hạng đang ở giảm thiểu thậm chí tiêu trừ cả người phản phất ung dung rất nhiều thánh võ viện phía sau có một tòa cắm thẳng vào mây xanh ngọn núi trên ngọn núi ngồi hai người một người người mặc t ử bên bạch di d i tuổi chừng hơn sáu mươi tuổi khí độ tường hòa một người nhưng là tướng mạo nếu trung niên thiên lôi đạo nhân lão quỷ người thánh võ viện đời trước không biết tích cái gì phúc xuất hiện diệp phi như vậy k i n h tài kinh diễm chân long có hắn tại một ngày thánh võ viện hội càng phát ra hương thịnh xuống dưới thiên lôi đạo nhân rót cho mình một ly rượu n g ử a đầu u ố n g cạn la địa cười hít mắt nói thiên địa vô thường số mệnh vô thường ai nói phổ thông chi địa vô pháp ra chân long chân long có thể lớn có thể nhỏ có thể thăng có thể ẩn bất kỳ cái gì địa phương đều có thể tồn tại chân long n à y chân long quá lợi hại c ư ờ ngạnh chu diệt linh hải cảnh sơ kỳ cường giả cho hắn thêm một đoạn lúc nói chỉ sợ hai người chúng ta cũng phải bị hắn siêu việt không biết người muốn ăn bài thế nào hắn hạch tâm đệ tử rõ ràng không thích hợp thiên lôi đạo nhân hỏi la liệu do dự một phen cho hắn một cái lao sư đương đương như thế nào lão sư đại tài tiểu dụng coi như hạch o tâm lão sư thì như thế nào một cái chân lòng hạ có thể chịu làm kẻ dưới liền là chính bản thân hắn nguyện ý cũng không thể làm như vậy ha h a ta nói là viện trưởng cấp ngạch lão sư viện trưởng cấp thiên lôi đạo nhân con mắt t r ò n tròn ngươi không phải nói đùa sao thánh v õ viện không phải có quy củ không vào thiên nhân cảnh không thể làm viện trưởng la liệu lắc đầu quy củ là nhân định nếu là người định có thể thay đổi ta tin tưởng thánh vo viện liệt tổ liệt tông sống lại cũng sẽ không phản đối vũ điện bên kia cũng sẽ không phản đối điều này cũng đúng một cái chân long người khác cung phụng cũng không kịp cho hắn một cái viện trưởng vị trí không tính là gì đại sự hơn nữa nếu như danh dự viện trưởng là không cần q có sự càng bản lề bay tâm tư nó vị trí ít nhiều có chút không ổn cẩn thận suy nghĩ đi qua thiên lôi đạo nhân cảm thấy la địa không phải không có lửa thì sao có khói phòng trường sớm đã có quyết định này Ồ, la là là là lực cao, điệu đông đầu, nhiên gió gió, ngoài tiêu tinh tòi không ngần vạn trên nhìn cũng dạng, thần chỉ rằm mây mây, một tìm từ bề dị Trước tu ngọn núi tu luyện. Đại thế đã thành. la u y ệ n thành. Đại đã thế l điệu thật s nói h không được nghĩ, muốn không hay g a n hiện ậ p vào các n g ư ơ thánh võ v i nay h i ề u l o sư cũng không chú không nói, hiện n ý à. La a Điệ còn không được ta ở ngoài sáng ngươi ở đây tối có một số việc yêu cầu dựa vào ngươi để giải quyết ta không thể đơn giản núp h đích chúng chi không cần thiết gấp nhất thời trước đây ngươi cứu diệp phi một mạng trong chỗ u minh sơn có số mệnh gia thân không thể so với tại thánh võ viện làm lao sư kém bao nhiêu c ả tình ngươi coi ta là thành thánh võ viện ngự dụng tay chân trước h nhân i lôi ê n đạo i ắ n mắt vị này chính là trong truyền thuyết thánh võ viện viện trưởng la điệu cũng là một vị nửa bước truyền kỳ cấp độ đại năng tồn tại trong ngày thường rất ít xuất hiện la điệu khoác khoác tay diệp phi cổ phỉ hai người các ngươi làm tốt lắm mặc kệ sau này như thế nào các ngươi đều là thánh võ viện công thần lớn nhất ta tới là có sự kiện thương lượng với các ngươi chuyện này không muốn huyên náo quá lớn chỉ yêu cầu chúng ta năm người biết là được d i ệ p phi nói viện trưởng mời nói cổ phỉ ngươi tu luyện là công pháp d i à n h thể hiện tại bản thân tu vi mặc dù là nửa bước linh hại ả cảnh, i l cảnh ó chống linh h lại i c ả sơ kỳ võ giả sức chiến đấu ta và phó viện trưởng thương lượng qua quyết định cho ngươi một cái hạch tâm láo sư thân phận không biết ý của ngươi như cổ phỉ không có quá nhiều do dự đa t ạ viện trưởng cùng phó viện trưởng ưu ái cổ phỉ tiếp thu nàng tất nhiên nguyện ý cùng thánh võ viện chia sẻ số mệnh đương nhiên sẽ không dự định ly khai thánh võ viện là một người bình thường lao sư không có gì đáng ngại ngược lại đều là thánh võ viện người thật cao hứng ngươi lựa chọn la liệu mặc dù nờ tới cổ phỉ hội bằng lòng bất quá vẫn là rất cao hứng tại nam trác khu vực cổ phỉ thiên tài như vậy cũng không phải là rất nhiều ngày sau đủ để siêu việt hắn trở thành thánh võ viện chân chính trụ cột háng g i n g la liệu ánh mắt chuyển rời đến diệp phi trên người diệp phi ngươi có bằng lòng hay không làm thánh võ viện thái thượng trưởng lão? lão diệp phi tư cách còn thấp dường như có chút không thích hợp la hành l i i nói n diệp phi thái thượng trưởng lao chú ý là thực lực tư cách cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ thúng chi lấy ngươi bây giờ tu vi bước vào linh h ả i cảnh là sớm muộn gì chuyện không bằng hiện tại xác định được để cho ngươi yên tâm làm chuyện mình tất nhiên thái thượng trưởng lão cùng tông chủ cảm thấy ta có thể coi vậy ta coi như khi sâu một n g ụ m đi diệp phi gật đầu tốt dạng này tốt nhất la liệu quan sát cổ phi cùng diệp phi liếc mắt cười nói các ngươi yên tâm tông môn sẽ không trở thành giảng buộc các ngươi tồn tại các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó thánh võ viện không biết nhiều hơn can thiệp chỉ hy vọng thánh võ viện đối mặt sống còn thời khác các ngươi có thể xuất thủ tương trợ cái này hiển nhiên diệp phi cùng cổ phỉ đồng thời gật đầu ngón tay từ chữ vật linh giới thượng sẽ qua la điệu lấy ra hai quả lệnh bài phân biệt đưa cho cổ phỉ cùng diệp phi đây là hạch tâm trưởng lão lệnh bài cùng thái thượng trưởng lão lệnh bài mặc dù chỉ là cái tượng trưng thân phận bất quá tốt nhất vẫn là chớ có làm mất xuống dù sao chỉ có chúng ta năm người biết hai người các ngươi thân phận chân t h ậ t hoặc nhiều hoặc ít có chút tác dụng tiếp nhận lệnh bài diệp phi nói kế tiếp một thời gian ngắn ta muốn trước hồi diệp ra nhìn một chút sau đó tại thánh võ viện bế quan tu luyện ân ta đã cho hai người các ngươi chuẩn bị xong tu luyện ngọn núi sẽ không có người quấy dối đợi cổ phỉ cùng diệp phi ly khai la đ ệ u ba người nhìn nhau cười sự tình xác định được bọn họ rốt cục có thể thở phào một hơi la đ ệ u vì diệp phi chọn ngọn núi tại chủ phong phía sau tòa thứ hai cùng la đ ệ u vị trí ngọn núi lân cận ngọn núi hiểm trở không đường có thể lên trên núi có thác nước chạy ầm ầm hoa cỏ rừng cây quanh thân thì là hư vô mở mịt vân hải bả ngọn núi che lấp như ẩn như hiện một nơi tuyệt vời nhân gian thắng cảnh nơi đây mỹ cảnh hợp lòng người rất có suất c h â n ý thánh võ viện bà tông môn xây đứng ở chỗ này không phải là không có đạo lý mà trừ chủ phong diệp phi ngọn sơn phong này nhất hiểm trở la điệu này tòa đỉnh núi thì mang theo mở ảo ý ba tòa ngọn núi có thể được xưng là thánh võ viện đẹp nhất ba phong ngọn núi còn không có tên tạm gác lại và ở đi lên viện trưởng tự mình lấy tên diệp phi không có quá nhiều suy nghĩ trực tiếp cho nó lấy tên kinh vân phong đây là diệp phi và ở đi lên ngày thứ ba r i ê n g lớn kinh vân phong đã bị hắn đi khắp triệt để quen thuộc ngọn núi tuyệt đỉnh phía trên diệp phi đứng sừng sững ở đó nên thời điểm bế quan bây giờ tiểu cựu long khí đầy đủ huyết long đại pháp có thể lần nữa sử dụng các loại chờ sống quá đoạn thời kỳ này ta chiến lược hội bạo tăng đến trước đó chưa từng có cấp độ chí ít có thể lấy đến kinh h cắn ô Diệp i quyết vân phong kiến trúc dưới có không ít tu luyện mật thất bên trong lớn nhất một tòa mật thất ở trong lòng núi trung tâm mật thất cùng sở hữu hai cái thông đạo một cái là đi thông trong kiến trúc bộ phận chính quy thông đạo một cái là đối mặt thánh võ viện chủ phong sơn động thông đạo trong mật thất trên thành đài diệm phi ngồi xếp bằng huyết liên kiếm quyết có tầng mười lăm đối với võ giả tầm thường mà nói tu luyện tới đệ cựu trọng mới tương đương với tầng thứ mười một thái nguyên công bất quá ta là l í n h ngộ kiếm ý kiếm khách tu luyện tới đệ bắt trọng thì có thể khôi phục lại vốn có chiến lược khi sâu một hơi diệp phi chậm rãi nhắm hai mắt bắt đầu căn cứ huyết liên kiếm quyết đệ nhất trọng chân khí lộ tuyến đồ vận chuyển chân khí bất kỳ công pháp nào đệ nhất trọng tu luyện phương pháp đều rất đơn giản cho dù là thiền tư tái phổ thông cũng có thể tu luyện thành công diệ phi p ngộ tính siêu cường cộng thêm huyết liên kiếm quyết phù hợp tâm ý của hắn dùng làm ít công to đã vô pháp hắn tu luyện miêu tả bởi vì ngắn ngủi nửa can bất quá cũng không thắng được d i ệ p phi một lúc lâu sau đệ nhị trọng lần nữa tu luyện thành công hiện tại hắn ở vào đệ tam trọng cảnh giới đệ tam trọng đến đệ tứ trọng muốn thời gian ngắn đột phá rất không có khả năng cái này không quan hệ nộ tính mà là một cái cần phải quá trình dù sao vận chuyển chân khí cũng muốn đại lượng thời gian ba ngày đi qua vụ vù, vù từng đạo hình kiếm khí cơ khuyết tán ra đệ tứ trọng thành so trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều chắc là tu luyện huyết long đại pháp mang đến chỗ tốt võ giả thay đổi công pháp trừ là muốn càng mạnh ở ngoài chương ũ n từng luyện g bởi vì đã từng tu luyện qua bảy trăm mười bốn một năm qua đi hai tháng không đến liền tu luyện tới huyết liên kiếm quyết đệ thất trọng cái tốc độ này thật có điểm nhanh xem ra tu vi cao tu luyện công pháp cũng mau chút diệp phi không có cho là mình tu luyện tốc độ là hắn tuyệt đỉnh thiên tài hơn gấp m ộ ư ơ i lần nhưng mà võ đạo từ trước đến nay chú ý tiến hành theo chất lượng một ngụm là ăn không thành mập mạp những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài bước vào ngự khí cảnh mà bắt đầu tu luyện địa cấp công pháp chuyện này với bọn họ mà nói là cái khiêu chiến nhưng mà đến tầng thứ gì cũng không có diệp phi loại này lịch thiên lực lĩnh ngộ cho nên diệp phi tự tin tại điều kiện tương đương nhau tuyệt đỉnh thiên tài tu luyện tốc độ đồng dạng kém hơn hắn mặc dù không có khoa trương như vậy chảm ngồi xếp bằng ở trên bãi đá diệp phi bỗng nhiên một chỉ điểm ra、S một luồng huyết trong vắt kiếm khí đi ra ngoài trên mặt đất rạch ra một cái cao vài trượng vết kiếm uy lực không tính là rất lớn cũng liền cùng phổ thông ngự khí cảnh kiếm khách phát ra ngoài kiếm khí không sai bịt lắm so ra kém diệp phi sử dụng kiếm phát ra ngoài kiếm khí mà theo kiếm khí bắn ra diệp phi trong đan điền huyết liên kiếm khí trong nháy mắt ít đi một đạo trong khoảng thời gian ngắn vô pháp sinh ra chỉ còn lại có hai đạo huyết liên kiếm khí vây quanh chân khí xoa n ố t chuyển động trong cơ thể huyết liên kiếm khí mới hình thành không bao lâu xem ra yêu cầu thời gian g i i ẩn dưỡng mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất phun ra một mụ lâu g i i khí tức diệp phi ngón tay từ không gian giới chỉ thượng lau một cái đại lượng nguyên thạch chất đ ó n g trên mặt đất ít nhất có hơn ngàn lượng hai khối nguyên thạch rơi vào diệp phi trên tay hắn nhắm hai mắt chân nguyên trong cơ thể dựa theo huyết liên kiếm quyết đệ thất trọng thật nguyên lộ tuyến đồ vận chuyển huyết liên kiếm quyết đệ thất trọng đột phá đến đệ bắt trọng là một cái quá trình c h ấ t vật ước chừng lại tốn hao lấy tháng diệp phi mới thành công đột phá vụ vù, vù trong hư không có sắc bén không ai bằng khí lưu tràn ngập mất thất bốn phía vách tường đều bị ăn mờ mơ ào đi xuống lấy bờ phấn nghỉ ngơi nửa ngày ăn một chút gì Diệp Phi tiếp tục tu luyện huyết liên kiếm quyết, cùng với luyện huyết huyết, tục tu huyết cùng long đoạn ạ i chi giác pháp, bất chi bất giác bên t r n cũng là theo nước lên thì thuyền lên. Khoảng quan trọn gian g tu theo thì thời vi Diệp Phi cách là o bế quan đã qua đã đ một năm.、Đoạn、này trong lúc đó bên trong thánh võ viện phát sinh biến hóa lớn chẳng những học sinh từ ba số tăng đến một vạn tinh nhuệ đệ tử cũng từ hơn năm trăm đạt được hơn một biến hóa lớn nhất là lão sư toàn bộ bên trong không biết có bao nhiêu linh h ả i cảnh cường giả muốn gia nhập vào thánh võ viện bình thường xuất hiện hàng chục cá nhân tranh đoạt một cái danh ngạch i t ư đối cái này thánh võ viện cao tầm ra tăng chọn lựa độ khó trừ thực lực bản thân đạt được tư cách phẩm hạnh cũng muốn tốt có tiếng xấu không cần gì cả thanh danh bình thường cũng không chiếm ưu thế chỉ có một chút ở trên giang hồ rất có khen ngợi linh hải cảnh võ giả mới có rất lớn tỷ lệ gia nhập vào thánh võ viện đảm nhiệm lao sư chức vụ đối với thánh võ viện cao tầng cách làm rất nhiều người biểu thị bất mãn đáng tiếc thì có biện pháp gì là ngươi muốn gia nhập vào thánh võ viện không phải thánh võ viện cầu ngươi gia nhập vào đây là hai khái niệm cái này nói thánh võ viện như nhau thường ngày muốn gia nhập vào người cũng ít rất nhiều ngoài mấy trăm dặm trên tầng mây lau một cái điện quang nhanh chóng xảy qua điện quang trong bọc mơ hồ có thể chứng kiến một thú hai người thú là yêu thú đầu này yêu thú sinh ra năm con cánh hai đôi cánh đ chính giữa thân thể một cái cánh thì nhỏ hơn rất nhiều ra bên ngoài tràn ngập điện quang mà chính là những thứ này điện quang mới để cho tốc độ nó đạt được đáng sợ cấp độ nhanh hơn thiên phong t h i ế u không chỉ gấp mấy lần yêu thú trên lưng hai đạo nhân ảnh đứng ở phía trên bên trái lao giả cái cầm giữ lại trong dâu người mặc quần áo xám trắng áo dài đứng chắc tay tự có một phen cường giả khí c h ớ t lao giả bên cạnh là một vị mắt như thần minh thanh niên nhưng là tại nhân bảng trận chiến cuối cùng bên trong bại bởi diệp phi tư không thánh làm nói nhân bảng kết thúc tư không thánh ngồi lên h u y ề n không sơn duy nhất một đầu hoàng lôi thú một tuần liền đưa về h u y ề n không sơn bắt đầu bế quan đây cũng là hạn giảm khen miệng nửa năm sau ước chiến diệp phi nguyên nhân dù sao quá tốt đẹp lớn không có tốc độ cực nhanh thay đi bộ yêu thú chạy đi thời gian đều cần một hai tháng một năm bế quan ngươi có năm chắc chiến thắng diệp phi người mặc s á m trắng áo dài láo giả mở miệng nói tư không thánh nói người trận chiến cuối cùng ta thương thiên bá quyền thức thứ nhất sát chiêu vẫn chưa triệt để viên mãn công pháp cũng dừng lại ở tầng thứ m ư ơ i một cảnh giới đỉnh cao chưa từng tiến vào đệ thập nhị trọng lần bế quan này ta công pháp thành công đột phá đệ thập nhị trọng. Thương thiên bá Thức、thứ hai sát chiêu đã có sơ bộ lĩnh lộ đủ để chiến thắng hắn như thế tốt lắm thánh võ viện thay đi bộ yêu thú là thiên phong t h i ế u từ cổ thành đưa về thánh võ viện ít nhất phải cả tháng thời gian nói cách khác ta so với hắn nhiều nhất một tháng thời gian h ừ thuộc về ta ta sẽ tự mình bật lại sơ kỳ phong cảnh không tính là gì thư không thánh ánh mắt lạnh hơn hoàng lôi thú chui ra tầm mây hai người đã chứng kiến cách đó không xa thánh võ viện chủ phong xuống dưới lao giả thét ra lệnh ba trong hư không điện quang lóe lên một cái rồi biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã đến thánh võ viện bầu trời thật nhanh yêu thú phía trên có người thực sự có người lai giả bất thiện mau nhanh thông chi tông chủ và các vị trưởng lão hoàng lôi thú động tinh q u ả lớn thánh võ viện trên chủ phong người gái động nhất tề chạy tới đỉnh ngọn núi cao nhất trên quảng trường la thiên từ trong đại điện đi tới chứng kiến hoàng lôi thú thượng tư không thánh trong mắt hơi h í p l ê phép nói tại hạ thánh võ viện phó viện trưởng la tiên h không biết nhị vị đi tới thánh võ viện có gì muốn làm lao giả mắt nhìn xuống la hành liệt để cho d i ệ p phi đi ra diệm phi hắn đang bê quan không nên bé rối la thiên mày nhắc lại tư không thành ý đồ đến hắn không sai biệt làm biết xem ra đối phương trong vòng một năm có chỗ tiến triển lần này nhất định là vì đánh bại diệp phi luật hồi thuộc về hắn long n không thánh tử trên người g mạch chi khí. Tư lôi thú nhảy xuống, mạnh nói, trận chi ế bế n này bắt buộc phải làm. Ta và hắn từng có định, để cho hắn bắt ta trước phải lại và để khí ô n muộn. Thánh võ viện một vị lao sư nói, cái này g rằng không tốt ta. Nói thật, đại gia một tốt thật, họa Phi, cái Nói vị cũng đại bắt đầu lo lắng Diệp lao giả tại h u y ề n không sơn là hạch tâm trường lão tu vi sớm đã đạt tới linh h ả i cảnh hậu kỳ đối với la thiên đám người căn bản không để tại mắt trong ngay vậy la thiên sắc mặt trợt khó xem địa thế còn mạnh hơn người dù coi như hắn lại không nguyện cũng không có bất kỳ biện pháp nào trong lòng thầm than một tiếng cái này long mạch chi khí quả nhiên là một p h ò n g tay khoai lang muốn bảo trụ không dễ dàng có thể diệp phi bế quan cải tu công pháp sự tình hắn là người biết chuyện một trong ngắn ngủi thời gian một năm như thế nào cũng không phải tư không thánh đối thủ lẽ nào cứ như vậy bà long mạch chi khí chắp tay nhường cho người t ư không thánh ngươi có vẻ như tới chậm nhưng vào lúc này chương ủ p bảy trăm mười lăm cường cường t á i chiến diệp sư huynh xuất quan thánh võ viện rất nhiều nội môn đệ tử cùng với hạch tâm đệ tử t r i ệ u tư không thanh khí thế áp bách không lý do thấp một đoạn phản phất đứng trước mặt bọn họ là một cái tự nhân một cái trên đám mây thượng bao quát bọn họ chiến thần loại kêu bệ nghệ tất cả khí vương giả để bọn hắn không t h ở n ổ i thế mới biết bọn họ diệp sư huynh đánh bại đến tột cùng là ai trong lòng đối diệp phi kính n g tột đình tăng lên đến sùng bái cấp độ thánh võ viện chủ phong cùng kinh vân phong ở giữa mây mù bị xé mở một cái vết tích người mặc quần áo dính máu hông đeo trường kiếm diệp phi bay vút mà đến trôi đi qua không khí như nước gọn sóng tràn ngập trong nháy mắt diệp phi rơi vào trên chủ phong diệp phi ngươi không sao chứ là thiên vội vã hỏi diệp phi lắc đầu ánh mắt chuyển rời đến tư không thánh trên người mở miệng nói nếu như ngươi sớm nửa năm tới ta nghĩ thắng ngươi không phải dễ dàng như vậy thế nhưng cơ hội này ngươi không nắm chắc được bây giờ diệp phi đã đem huyết liên kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới cao nhất tu vi cũng lần nữa kéo lên lại trải qua dài đến thời gian nửa năm ở huyết liên kiếm khí uy lực bạo tăng được cho hắn một cái sắc chiêu cận chiến không sợ bất luận kẻ nào tư không thánh cảm thụ được d i ệ p phi kiếm thế so tại tiềm long cốc thành lúc mạnh hơn một chút bất quá nghĩ đến mình tiến bộ lớn hơn nhất thời cười n h ạ t tiềm long bảng trận đấu thượng thua ngươi là ta kiếp này lớn nhất x ỉ đ ủ hiện tại ta muốn tự mình đòi lại d i ệ p phi liếc liếc mắt hoàng lôi thú thượng lao giả rất đáng tiếc nhân bảng đệ nhất danh đầu cùng long mạnh chi khí ta cũng không tính nhường ra đi vậy thì mọi mắt mong chờ a hai người không nói thêm gì nữa l ệ n h thấu xương ánh mắt cách không giao kích chỗ sản sinh khí thế ba động kinh người không gì sánh được cho dù là thủy n g u y ệ t hàn bọn người không dám tới gần ba trong vòng mười t r ư ợ n g nhàn vân phong bên trên thiên lôi đạo nhân ngưng trọng nói cái này tư không thánh không đơn giản ngắn ngủi một năm liền có tăng lên rất nhiều tựa hồ đã là linh hải cảnh sơ kỳ đình phong la địa gật đầu người này ta vẫn là lần đầu tiên b ạ p qua không hổ là người mang vương giả huyết mạch tuyệt đỉnh thiên tài chỉ cần về khí thế áp bách là có thể làm cho lòng người sinh không địch lại ý chỉ sợ cũng chỉ có diệm phi kiếm thế có thể chống lại chỉ là diệp phi vừa mới cải tu công pháp có thể khôi phục vốn có chiến lược đã là cực hạn này lên kết xuống tình thế không thể lạc quan thiên lôi đạo nhân m e o cặp mắt lại hắn cũng không cho rằng diệp phi có thể ung dung thủ thắng t i ê n lặng nhìn thay đổi ta nghĩ diệp phi không có thể không biết điều này la địa so thiên lôi đạo nhân bình tĩnh nhiều diệp phi có thể có hôm nay thành thụ tuyệt đối không phải may mắn nơi đây không phải lên tốt tỉ thí sân bãi chuyển sang nơi khác chiến lược đạt được bọn họ t ầ n g thứ này lực phá hoại cực lớn, lớn lưỡng người cũng đã là linh hải cảnh cừng giả một trận đại chiến hạ xuống trên chủ phong kiến trúc lại biến thành phế tích không phải diệp phi muốn thấy được thân hình loay lên diệp phi hướng chủ phong phía sau quần sơn lao đi t ư không thánh chiến y bắt đầu khởi động theo sát sau mau cùng bên trên diệp sư huynh muốn cùng tư không thánh đại chiến trận chiến này là bên trong khu vực thế hệ trẻ tột cùng nhất chiến đấu bỏ qua lần này t i ế p này đều nhìn không thấy rất nhiều hoàn cảnh đệ tử đuổi theo la thiên không có ngăn cản mặc kệ diệp phi là thắng hay bại có thể quan sát đến trận đấu này đối thánh võ viện đệ tử mà nói đều là nhất kiện có lợi vô hại sự tình x u ấ t phát bọn họ tích cực hướng về phía trước cạnh tranh cảm xúc nơi này là trong d ã núi một toàn núi thấp cao không quá tám trăm mét chiếm diện tích bảy tám mươi tám d ặ trên n ú cây cỏ hiếm thấy trên ngọn núi thấp diệp phi cùng tư không thánh đối mặt mà đứng cách xa nhau trăm mét núi thấp b ố n phía khắp nơi đều là bóng người có đứng ở cao vài chục trượng trời xanh cổ thụ bên trên có đứng ở hở ra trên sườn núi còn có nhãn lực người tốt thẳng thắn leo lên xa hơn một chút ngọn núi ở trên cao nhìn xuống giờ khác này thánh võ viện hầu như có hơn phân nửa người hội tụ đến phía sau trong dãy núi v ù vù không gian giới chỉ u quang l ó e lên tư không thánh trong tay nhiều hơn hai cái màu xanh đen q u y n á o q u y n á o loẽ ra bức người hải quang mang theo q u y n á o tư không thánh trong cơ thể nửa bước chân nguyên triệt để bạo phát cường đại lực á trên ngọn núi thấp thưa thất cây cối lập tức bị n ổ t ậ n gốc c u ộ n sạch quẳng thanh thế kinh người mà đối diện diệp phi tay phải đặt ở trên c h u i kiếm người như kiếm khí thế như kiếm tư không thánh bạo phát nửa bước chân nguyên mang đến lực gáp bách chưa tới gần đã bị này cổ cường liệt kiếm thế mở ra chế tạo ra một mảnh yên tĩnh không sóng khu vực đánh đi trong mắt tinh quang nồng n ạ c đến cực hạng tư không thánh bản chân bước ra trong nháy mắt đi tới diệp phi trước người một quyền đánh tới di không thuấn t i ề m bộ thương thiên bá quyền vừa lên đến tư không thánh liền đem chính mình chiến lược để thăng tới một cái núi cao không động thì thôi động như kinh đảo hai lãng trời xanh đ huyết liên đ o ậ n hoa keng trong nháy mắt rút ra bảo kiếm diệp phi khẽ quát một tiếng để ở tư không thánh quyền phong tạp sát giữa hai người bỗng nhiên xuất hiện một cái cái khe to lớn khe hở hướng phía hai bên cực nhanh lan tràn trong nháy mắt biến thành một đầu dài đạt đến vài dặm rộng mười thước đen kị khe ránh núi nức thánh võ viện rất nhiều đệ tử chưa từng gặp qua đáng sợ như thế chiến đấu vừa giao phòng cao tới tám trăm mét ngọn núi liền nứt ra thanh thế to lớn t ố t đón thêm một quyền của ta tư không thánh ánh mắt đáng sợ thân hình chấn động nửa bước chân nguyên tràn ngập ra bao phủ ở bên cạnh ngọn núi một màn kinh người phát sinh ùm ùm mặt khác bên cạnh ngọn núi triệt để nổ tung lớn nhỏ không đều cự thạch quẳng đi ra ngoài như là thiên nữ tán hoa hướng phía bốn phương tám hướng đập ra cẩn thận những thứ này cự thạch nhỏ nhất cũng có nặng mấy vài cân lớn tương đương với một tòa núi nhỏ sườn núi thánh võ viện rất nhiều đệ tử không dám một mình chống lại mười mấy người mấy chục người tập hợp lại cùng nhau tề tâm hợp lực đánh bay đập tới cự thạch thần tình đã thán phục lại phấn khởi bàn chân dẫm tại một cái hướng trên cao cẳng trên đá lớn d i ệ p phi thầm nghĩ s á t thực tiến bộ rất lớn trước đây cái này một cái sát chiêu chưa từng viên mãn bị chính mình một kiếm đơn giản xuyên thủng bây giờ nhưng là triệt để viên mãn chỉ còn lại có phát triển ý cảnh con đường này địa cấp võ học tu luyện viên mãn về sau võ giả muốn cường đại hơn nhất định phải nghiên cứu ý cảnh linh hải cảnh cường giả trừ tu vi thượng cường đại. Võ h ọ chương ý c ả n cũng muốn ợ khí bảy n h giả, đ â là trăm một cái mươi dần dần sáu quang quang quyền kinh vượt mạnh mẽ bành bành bành bành bành nguyên bản còn có rất nhiều cự thạch chưa rơi xuống đất vẫn ở chỗ cũ làm càng chuyển động thế nhưng tại diệp phi một kiếm phía dưới n g a o n g a o nổ t u n g nhiều đóa thổ pháo đ ô n g màu vàng lăng không n ở rộ cực kỳ đồ sộ uống cho ta vỡ tư không thánh lần nữa thi triển ra quyền phá thiên kinh bá đạo quyền k ì n h lần lượt vỡ nát cách không chém tới kiếm khí chợ bóng người loay lên khoảng cách tựa hồ bị hắn triệt để sơ xuất đột ngột xuất hiện ở diệp phi trước người một quyền xuyên thùng không khí trực đảo ra nguy hiểm có thánh võ viện đệ tử hét lên kinh ngạc tư không thánh bộ pháp vô cùng đáng sợ như là di động trong n h y mắt để cho người ta phản ứng không kị tay trái ngón giữa và ngón trỏ tích lên hư không một điểm xích hồng trong v ắ t kiếm khí phá chỉ ra cắt hư không trong cơ thể sinh ra kiếm khí quyền kinh bị trung hòa tư không thánh vội vã rút lui mấy bước sau một khắc lại là một đạo kiếm khí tới mặc dù hắn tránh nhanh như trước cọ chúng bắp đuổi vị trí tiên huyết báo ra trên bầu trời đứng ở hoàng lôi thú trên lưng lão giả n h ư mày vốn định xem một trận nghiêng về một phía t ỷ thí chỉ là cái này diệm phi so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn cứ nhiên ở phía trước trong chiến đấu cùng tư không thánh bất phân thắng bại hiện tại lại lộ ra một chiêu chỉ phát kiếm khí tuyết học ngạnh sinh cấp được t h phong tổn thất hai đạo huyết liên kiếm khí đều không chiếm được quá lớn thượng phong xem ra công pháp tranh l ệ n h cảnh giới không phải dễ dàng như vậy bù đắp diệp phi nhìn ra tư không thánh công pháp lại có đề thăng p h ò n g trừng tại đệ thập nhị trọng t à hữu mà hắn huyết liên kiếm quyết đã đại thành bởi vì là thích hợp kiếm giả tu luyện công pháp uy lực vô cùng phối hợp với đại thành kiếm ý cùng huyết long đại pháp chống đỡ trong nháy mắt có thể phá vỡ tư không thánh hộ thể c h â n g đỡ t n g nháy mắt có thể á tư k h n thánh hộ thể chống đỡ trong nháy mắt bằng không khoảng cách gần như vậy hạc huyết liên kiếm khí không biết thất thủ liếp mắt bắp đuổi vị trí đ tư không thánh gật đầu diệp phi nếu như ngươi vẹn vẹn như vậy như vậy chắc chắn thất bại lần này ta tới cũng không phải là chỉ có trên thực lực tiến triển nguyên tử chiến thể tư không thánh quanh thân hộ thể chân nguyên đột nhiên co rút lại bám vào làn ra mặt ngoài ccc n g t h á khổ phòng n、si si si si. tí tách c làm k h á chân n nguyên vô cùng nhỏ bé cực cao tần tốc độ trấn phúc tư không thánh có thể cảm thụ được chính mình lực lượng cường đại hơn cường đại ba thành không ngừng p độ căn phất cứ nguyên tử thần thiết đặc hiệu lớn, n một g huyền không sơn lịch đại cường giả khổ tâm nghiên cứu rốt cuộc sáng tạo ra một môn vẫn chưa song tăng phúc chiến lược bí kỹ tu luyện cửa này bí kỹ bản thân không có tăng phúc chiến lược hiệu quả yêu cầu tiến nhập huyền không sơn nội bộ hấp thụ nguyên tử thần thiết tinh túy khuyết tán ra một bộ phận tư lực g i a n g buộc đến trong cơ thể sau đó phối hợp cửa này bí kí thôi động đi ra mới có tăng phúc chiến lược hiệu quả bởi vì là vẫn chưa xong cho nên bí kí có thời gian hạn chế làm g i a n g buộc ở trong người t ừ lực tiêu hao hầu như không còn tăng phúc chiến lược hiệu quả cũng sắp mất đi lần này đi trước thánh võ viện khiêu chiến diệp phi t ư không thánh làm nhiều tay chuẩn bị tu luyện nguyên tử chiến thể hấp thụ tư lực chính là hắn chuẩn bị một trong cũng là hắn có thể chiến thắng diệp phi lòng tin khởi nguồn Quyền phách giang hạ. không có thi triển ra thương thiên bá quyền s á t chiêu tư không thánh vẹn vẹn thi triển ra nhất thức việt chiêu cột mánh lực đạo như là không khí tại phá thiên không đang rút rút y không gì sánh kịp lực áp bách bạo hướng dựng lên tại trong hư không c k y ra một đầu dài quá mười mấy trượng rộng ba bốn e m m ở chân không vết tích ẩm ẩm diệp phi vị trí chỗ ở hung mánh nổ mạnh cường lực chấn động dẫn động đ i ệ n lưu tí tách rung động thật mạnh mẽ quyền kình diệp phi thân hóa khói đen theo gió biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã ở vài trăm thức ở ngoài nhìn tư không thánh quyền kỉnh chế tạo ra đ ộ tĩnh thần tình đột nhiên n g h ư ơ n trọng đi không nổi nguyên tử chiến thể để cho t bàn chân hơi hơi bước ra người ngay lập tức xuất hiện ở diệp phi trước mặt cự c đại quả đấm tại màu xanh đen q u y ề n sáo che lấp lại tản mát ra làm người sợ h ã i hẳn quang cùng đ i ệ n lưu một quyền đánh tới không khí lần nữa nổ mạnh diệp phi hóa thành khói đen biên giới hơi hơi v n mèo p h ú c quần áo dính máu một góc vỡ nát thành tạt bã chạm diệp phi đương nhiên sẽ không tự cam hạ phong người đang di động trong quá trình quay người một kiếm chém thẳng vào dài chừng mười t r ư i n g kiếm khí tựa như khai thiên cự phủ thư không thánh k i n h thường né tránh một quyền đánh vào kiếm khí bên trên tắp sát một tiếng kiếm khí n ộ tung Cực trong h tần hai hết t nghe môn hạ đệ tử c nghị luận la thiên mày nhữ lại thành chữ xuyên diệp phi có thể tại ngay từ đầu chiếm thượng phong đã mười phần ngoài hắn dự liệu không nghĩ tới cục diện thay đổi bất ngờ tư không thánh xuất ra một môn tăng phúc chiến lược bí kỹ kể từ đó diệp phi muốn chiến thắng đối phương nhất định phải thi triển ra làm nói cùng linh h ả i cảnh cường giả lúc chiến đấu từng dùng qua bì kỹ nghĩ tới đây la thiên liếc mắt một cái hoàng lôi thu thượng huyền không sơn hạch tâm trường lão trong lòng rất c ó cố kỵ có thủ đoạn gì toàn bộ xuất r a sử dụng a ta sẽ từng cái vỡ nát để ngươi bị bại tâm phục khẩu phục lần nữa đánh nát một đạo công tới kiếm khí tư không thánh huyền p h ù tại không trung lạnh lùng con mắt chăm chú phong tỏa lại diệp phi tìm kiếm điều kiện tốt nhất công kích cơ hội thân hình không có quy luật lấp lóe diệp phi thầm nghĩ dụng thần long kiểu kiếm không được đối phương khẳng định có cảng cường lực sát chiêu cho ta hiện tại liền thi k h ô nhưng g t h i ngờ mà tự đúng vào lúc này tư không thánh ở vào phía sau lao giả đột nhiên bộ phát ra vẻ sắc ý phong tỏa lại diệp phi để cho hắn chân nguyên đình chỉ lựa chuyển không tốt chân nguyên dẫn dắt không ra gương mặt phong khinh vân đ ạ m diệp phi nội tâm sản sinh chấn động kịch liệt không nghĩ tới nước đã đến chân xảy ra sự cố chân nguyên trong cơ thể không nghe hắn chỉ huy chỉ là lắc mấy lần liền triệt để yên lặng đồng thời hắn cũng nhận thấy được là ai đang làm ma ziết diệp phi gương mặt mặc dù không có biểu tình gì nhưng tư không thánh từ đối phương trong cử động nhìn ra một chút manh mối lập tức nắm chặt cơ hội một chiêu quyền định giang sơn doanh ra ngoài hư không căng thẳng diệp phi bị trói buộc ở chính giữa theo tới quyền k ì n h một quyền ở giữa phương này khu vực vị trí trung ương tấn mánh như sấm đông không khí như nước chấn động phụ cận rừng cây từng mảnh một nga xuống như trong cơ thể tư u lực còn có hơn phân nửa tư không thánh không chút nào lo lắng nguyên từ chiến thể xuất hiện hết sạch sức lực khả năng họ nhân bảng trận chiến cuối cùng hắn thua ở diệp phi sát chiêu cho nên lần này hắn muốn đánh bại thi triển ra sát chiêu diệp phi n g n g đầu nhìn phía tư không thánh diệp phi thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị tăng phúc chiến lược bị kỹ ta cũng có đã ngươi muốn ta toàn lực ứng phó liền làm tốt không tốt nhất chuẩn bị đi tạp sát huyết long đại pháp đệ nhất biến huyết long biến toàn thân huyết khí phóng lên cao bã diệp phi quần áo tóc lông mi cùng với con ngươi đều n h u ộ n thành huyết sắc làn da dài ra lân phiến đỉnh đầu đưa ra sừng rồng cả người phảng phất nhất tôn chiến thần đứng xứng ở đang ở đổ nát trên núi nhỏ khí huyết đang thiếu đốt thân thể đang biến hóa thành long loại hình thái đây là hoàng lôi thú lưng huyền không sơn hạch tâm trưởng lao anh mắt biến hóa lập tức âm trầm xuống đúng là vẫn còn xuất r a sử dụng cũng được dù sao cũng hơn bị tư không thánh đánh bại cho thỏa đáng như vậy mới công bằng nhàn vân phong bên trên thiên lôi đạo nhân cười khổ một tiếng trong lòng chờ đợi huyền không sơn sau khi thất bại không nên truy cứu xuống dưới diệp phi biến thành dòng bí pháp lai lịch bằng không đối phương truy cứu tiếp bằng vào thánh võ viện đều không thể chống lại đối phương đại tông môn đi tới linh hải cảnh hậu kỳ cường giả không phải phổ thông linh hải cảnh hậu kỳ cường giả có thể so sánh v ớ i lời nói không qua trường mười cái hắn đi tới đều là chịu t r á c phẩn la liệu do dự nói ta nghĩ hẳn là không có vấn đề gì lớn thần võ giới cực kỳ phức tạp khó tránh khỏi hội lưu t r u y ề n ra một ít bí ẩn võ học dù là môn võ học này là long thành lưu t r u y ề n tới cũng không phải bà diệp phi cùng long thành liên quan đến nhau hy vọng như vậy thiên lôi đạo nhân luôn có dự cảm không tốt huyết long đại pháp khởi động khí huyết đang thiêu đốt huyết liên chân khí đang sôi trào diệp phi chiến lực thẳng tắp tăng lên rất nhanh để t h ă n g tới năm phần một ư ơ i trở lên loại tiêu cực kỳ lực lượng c u ầ n bạo để cho hắn chiến ý hung mánh bốc cháy lên trong con ngươi bắn ra hai luồng đỏ như máu chùm ánh sáng lợi hại như kiếm chảm bàn chân dùng sức đạp xuống núi nhỏ đổ nát tốc độ bạo tăng gấp m ư ơ i lần cường đại lực phản chấn để cho di phía sau lôi ra một cái sắc bén hồng sắc khí lưu thân như kiếm chiến ý như kiếm d i ệ p phi lăng không dơ lên tinh ngân kiếm một kiếm hung hang bổ về phía tư không thánh đỏ như máu thiểm điện chung quanh bay loạn một cái khúc chết ốn lượn huyết hồng kiếm quang xé rách không khí chế tạo ra đen kịp chân không thông đạo q u y ề n phá thiên kinh tư không thánh hét lớn một tiếng nguyên tử chiến thể vận chuyển tới cực hạ quanh thân điện lưu rầm rạp một cái sát chiêu nên đón tạp sát chẳng biết lúc nào quần sơn trên có mây đen tụ tập lại một đạo thiểm điện cồn bổ xuống ở giữa hai người giao kích địa phương cân bằng bị phá vỡ diệp phi bay ngược ra mười bước m à t h ô i hai chân tại trong hư không giấm ra một đoàn đoàn đỏ như máu g ầ n sóng so sánh diệp phi tư không thánh lui gần trăm mét nguyên tử chiến thể cùng huyết long đại pháp yêu quyết vừa nhìn thấy ngay đây là cái gì bí kỹ tư không thánh trên mặt hiện lên k i n h sắc nguyên tử chiến thể cường đại hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nhưng đối phương bí kỹ tựa hồ so nguyên tử chiến thể mạnh hơn mấy phần cơ hồ tương đương tại thiêu đốt chân nguyên như vậy bá đạo nhanh chóng hít một hơi tư không thánh cưỡng để chân nguyên cùng nguyên tử thần thiết tinh tùy chế tạo ra từ lực kết hợp với nhau lấy càng cồn mánh địa mà tư thế vận chuyển nguyên tử chiến thể. mái tóc dài tóc đ e ngươi ó n trên điện đều có l u rung hiển hiện, hiện tí tách động. n tí g ư không phải phải kiến thức ta sát chiêu sao vậy thì thi triển ra cho ngươi xem ngừng thế lui diệp phi trên người đỏ như máu khí lưu đột n h i ê n dâng lên phản phất thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ ngỏm hai tay hắn nâng cao tinh ngân kiếm tâm thần theo kiếm ý rót bên trong một kiếm n g h i ê n g kích ra đi kiếm khí như trụ đục lỗ hư không trong n g á y mắt đi tới tư không thánh trước người phá cho ta thiên tháp địa liệt con ngươi mặt ngoài điện lưu lõe lên một cái rồi biến mất tư không thánh vững vàng lập hư không phía sau không khí không ngừng đổ nát xuất hiện từng đổ nát xuất hiện từng kèm theo thương tiên h bá quyền cường liệt quyền thế đánh ra vỡ nát tất cả giáp giáp giáp một đấm xuất ra phía sau ngọn núi không chịu nổi sát chiêu mang đến thật lớn lực phản chấn khẽ r u lên trong nháy mắt sụp đổ b ù i khói t ậ n trời cơ hồ là ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa quyền kinh cùng kiếm khí tiếp xúc đụng nhau ngưng kết ở nơi nào thiên không mây đen r ầ m rạp lôi điện này ra từng đạo t h i ể m điện điên cuồng bổ xuống bổ ra núi đá châm lửa cây cối phụ cận quan chiến thánh võ viện đệ tử sớm đã n g h ê n g ư ờ i bọn họ chưa bao giờ từng thấy lợi hại như vậy chiến đấu cả đời này chỉ s ợ cũng lại khó mà nhìn thấy xích và ẩn chứa s á t lục chi ý cùng huyết liên kiếm khí hung mánh đục lỗ tư không thánh quyền k ì n h tại trong hư không cắt ra một cái sắc bén hẹp dài đen kịt vết kiếm thế như thiên quân bắn trúng đối phương lồng ngực g ồ n đối phương cho chém bay đi ra ngoài chỉ là kiếm khí mặc dù đục lỗ quyền kình, có tình h ể bạo liệt mở ra quyền k dư ba như trước đập vỡ vụn không khí chế tạo ra từng mảnh một c u ố n quýt chân không vết rách vô số chân không vết rách tổ hợp lại với nhau phản phất một đoá đón lấy diệp phi nợ rộ chân không cây bóng nước suy suy suy suy suy suy chân không vết rách tác động đến phạm vi quá lớn diệ phi thi triển phân thân hóa ảnh k i n h công cũng khó mà đếm hết diệp phi tay trái ngón giữa và ngón trỏ tích lên trong cơ thể cuối cùng một đạo huyết liên kiếm khí phá chỉ ra t r ô n vùi một đạo sông tới mặt chân không vết rách theo tràn ngập chân không vết rách tán đi diệp phi ánh mắt nhìn phía phía trước nơi đó có một tòa sụp xuống sườn núi mơ hồ có thể thấy được một đạo nhân hình vết rách vê anh sườn núi nổ tung khoe miệng tiết ra tơ máu tư không thánh lao tới chân đạp đại địa tư không thánh nhanh chóng bình phục sôi trào khí huyết cùng chân nguyên lần này có thể chống đỡ huyết liên kiếm khí trừ quyền kình trung hòa rất lớn một bộ phận ở ngoài còn nhiều hơn thua thiệt nguyên từ chiến thể chỗ sản sinh hỗn loạn l ự c t r ạ n g vô hình trung tiêu giảm kiếm khí ổn định cùng lực phá hoại đương nhiên bám vào bên ngoài thân chân nguyên cũng là hắn thủ đoạn phòng ngự một trong so bình thường hộ thể chân nguyên mạnh hơn ba b ố phần chương bảy trăm mười tám chó gà không tha người sát chiêu đã không làm gì được ta hơn nữa xem ra một kiếm này cũng không thể đ ạ dụng ta xem ngươi lần này còn có cái gì sát chiêu thắng bại đối tư không thánh rất trọng yếu bị đoạt đi số mệnh cũng rất trọng yếu không chiến đến một khắc cuối cùng tư không thánh chưa từng nghị chịu vua mặt đất bị dâm nước tư không thánh phóng lên cao n ắ m chặt trên nắm tay điện lưu rầm rạp một quyền hùng hạn đánh ra t h ư không chấn động vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút mới s á t chiêu huyết liên mạc không khi sâu m ộ t hơi diệp phi hai mắt không hề bận tâm trong cơ thể huyết liên chân khí vận chuyển tới cực hạng lấy một loại huyền ảo phương thức sắp xếp rung m n h vào bàn tay rung m n h vào lôi quang kiếm lôi quang kiếm thượng sinh ra sắc bén không ai bằng khí lưu màu xanh khí lưu ng một kiếm như chậm thật nhanh gọt ra không khí quỷ dị bình tĩnh trở lại phản phất từ sóng lớn mánh liệt đại giang sóng lớn biến thành sóng lớn không nổi hồ nước hồ nước mặt ngoài lấy siêu việt nhân loại thị giác tốc độ sinh trưởng lên từng mảnh một lớn nhỏ không đều hết u y liên cùng tiềm long bí cảnh bên trong cảnh tượng giống nhau như lúc tư không thánh cường hãng quyền kinh tiến nhập hồ nước như là chịu đến cực đại trở ngại tốc độ càng ngày càng chậm nhuệ n khí càng lúc càng mờ nhạt những cái kia tiếp cận quyền kinh huyết liên thì như là lợi kiếm ra khỏi vỏ từng mảnh một bay ra hóa thành kiếm khí màu đỏ ngỏm đáng sợ hơn một màn phát sinh hồ nước chịu đến q u y ề n kính kích thích cực nhanh bành trướng mở ra b à tư không thánh cho cuốn b ả o vô số huyết liên hóa thành kiếm khí điên cuồng chạm ở trên người hắn tiêu hao trong cơ thể hắn từ lực cùng chân nguyên đây là cái gì kiếm chiêu tư không thánh chỗ sâu như là hồ nước bên trong khu vực ra sức chống lại tới vô cùng kiếm khí trong cơ thể từ lực lấy siêu việt quá khứ mức độ giảm thiểu tại dạng này kéo dài nữa nguyên tử chiến thể hiệu quả đem không còn sót lại chút gì huyết liên tụ chạm huyết liên mạng không là huyết liên kiếm pháp bên trong sát chiều phối hợp với huyết liên chân khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh có vô cùng thần bí mà trong kiếm ý ẩn chứa sát lục chi ý đối với cái này sát chiều tựa hồ có bổ dưỡng tác dụng sử dụng không khí càng thêm vững chắc càng thêm giống như bình tĩnh không lay động hồ nước càng thụ được trong cơ thể huyết liên chân khí nhanh chóng tiêu hao d i ệ p phi không dám thất lễ mũi kiếm vẩy một cái nhấc lên không khí bên hồ duyên sau một khắc hơn mười 10 trên trăm mảnh nhỏ huyết liên lơ lửng hỗ tương dung hợp hình thành một mảnh thật lớn huyết liên, huyết liên thượng sinh ra huyết hồng liên hoa liên hoa bốn phía là từng luồng khí lưu màu đỏ ngỏng, như kiếm như dao. thật lớn huyết liên xoay tròn mấy vòng một đầu đánh về phía tư không thánh、Phúc. từ lực tiêu hao để cho tư không thánh phòng ngự giảm đi mà sắc bén khí lưu hợp thành thật lớn huyết liên so chu tâm kiếm khí càng đáng sợ hơn lập tức liền đục lô hắn phòng ngự đánh sơ sát hắn nửa bước chân nguyên theo thửa ra từ lực phát thiết tư không thánh cũng lại không chịu nổi lực đạo há mồm phun ra một đạo trượng cao hết u y trụ ngửa mặt lên trời bay rớt ra ngoài nhanh như lưu tinh thánh nhi lão giả sắc mặt âm trầm như nước thôi động hoàng lôi thú trước ở phía trước tiếp được hắn tư không thánh gồm hắn đặt ở hoàng lôi thú lưng chậm rãi xoay làm huyền không sơn hạch tâm trưởng lão một trong lão giả tên là kim hoàng nhân s ư n g kim hoàng đạo nhân tại thương huyền quốc danh khí cực đại thương huyền quốc võ giả gặp phải hắn đều là run r u dậy tông môn của mình cấp cao nhất đệ tử bị người đánh bại kim hoàng đạo nhân giỏi nhịn đến đâu cũng có chút nổi giận húng chi bản thân hắn cũng không phải là cái gì tính khí tốt người t h ở t h à o d i ệ p phi lập tức trở lại bình thường hình thái d i ệ p phi tinh thần có chút hệ hoại bất quá lập tức có một cổ rất khó phát hiện khí tức đánh từ xa vào trong cơ thể hắn để cho hắn trạng thái tốt hơn nhiều đây là long mạch chi khí tư không t h á n h y đ ổ đến hắn tự nhiên sẽ hiểu không phải là phân g i a thắng bại cùng với đoạt hồi một bộ phận long mạch chi khí mặc dù đây không phải là người bảng trận đấu nhưng thua trận h ư trước hội s ó i mòn một bộ phận long mạch chi khí may là không có nhân bảng trận đấu khoa trương như vậy dù sao số mệnh thứ này vô thì vô khắc không còn sản sinh tác dụng không lúc nào là không b a động lần này tư không t h á n h nếu như đánh bại hắn chính mình không thể nghi ngờ hội tổn thất một bộ phận long mạch chi khí mà long mạch chi khí giống như là số mệnh đương nhiên số mệnh không nhất định chính là long mạch chi khí vậy luôn luôn thâm nhập trốn tránh la địa xuất hiện ở diệm phi bên cạnh hướng về kim hoàng đạo nhân cơi hà hà lần này thế hệ trẻ quả nhiên không tầm thường để cho ta mở rộng tầm mắt tại hạ thánh võ viện thái thượng trưởng lão la địa không biết các hạ kim hoàng đạo nhân lạnh nhạt nói danh hiệu ta ngươi không cần phải biết bất quá ta có một cái vấn đề ngươi thi triển nhưng là long gia long nhân biến hình thuật một câu tiếp theo lời nhằm vào diệp phi la địa sắc mặt trở biến nhất không muốn nhìn thấy tràng diện vẫn là phát sinh vội và nói diệp phi vốn là ta thánh võ viện đệ tử hiện tại quý vi trưởng lão trước đây từng có một ít kỳ ngộ trong tình gờ thu được một ít loạn thất bát tao công pháp bị kỹ Tu u l y kim hoàng n g i đạo nhân cười lạnh một tiếng thật lớn mật ngươi cũng đã biết trước đây người long gia giết ta huyền không sơn nhiều ít môn nhân có bao nhiêu trường lao thảm chết tại trên tay hắn như vậy tình huống ngươi còn dám tu luyện ác danh chiêu lấy long nhân biến hình vật có phải hay không không đem ta huyền không sơn để vào mắt thật lớn đỉnh đội mũ bất quá diệp phi chỉ có thể tiếp tục giả vờ nói loại nào võ học không có nhuốm máu không có nhiễm phải sinh mệnh có phải hay không tất cả võ học cũng không thể vận dụng còn d á m mạnh miệng muốn chết căn bản không cho diệp phi bất luận cái gì nói chuyện cơ hội kim hoàng đạo nhân ngón tay khóa tại trên n g ó n cái bắn ra một luồng ánh vàng rực rỡ chỉ mang đừng khi người h n quá đáng la địa nổi giận gầm lên một tiếng chân nguyên trong nháy mắt thiếu đốt ngăn cản tại diệp phi trước người một kiếm đánh về phía chỉ mang đồng thời tới còn có diệp phi không biết gì hắn đã trong nháy mắt xuất thủ ầm ầm ba người đều là trạng thái mạnh nhất thế nhưng kim hoàng đạo nhân cường đại căn bản không phải bọn họ liên thủ là có thể đối kháng cho dù là một luồng chỉ mang cũng có thể đơn giản đánh nát bọn họ phòng ngự đem bọn họ đánh bay ra cách xa hơn trăm mét nhao nhao thổ hết u y ba thước từ hoàng lôi thú trên lưng đi xuống kim hoàng đạo nhân đứng ở trong hư không ánh mắt lạnh lẽo bằng ba người các ngươi cũng muốn cùng ta đối kháng đơn giản là muốn chết hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội cũng là sống sót cơ hội bà b i ế t người biến hình thuật bí tịch giao ra đây tự đoạn hai chân hai tay chuyện này ta không cho truy cứu bằng không diệt thánh võ viện cả nhà trên dưới chó gà không tha chó gà không tha bốn chữ vừa ra thánh võ viện từ trên xuống dưới tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh bởi v ì kim hoàng đạo nhân tu vi đột nhiên tăng vọt một cảnh giới từ linh h ả i cảnh biến thành thiên nhân cảnh hơn nữa còn là một vị thiên nhân cảnh hậu kỳ đại sư mọi người hít sâu một hơi bọn họ tin tưởng kim hoàng đạo nhân có thể làm được đại tông môn đi tới thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả cường không có biên phổ thông thiên nhân cảnh đại sư gặp phải hắn đều là một con đường chết làm sao hướng hổ bọn họ một ít mới vừa gia nhập vào người đã bắt đầu chạy trốn cùng sinh mệnh so sánh tông môn vinh dự cách bọn họ quá xa không đáng chương bảy trăm mười chín đối chiến thiên nhân cảnh Ta La diệp phi ngăn sẽ đ ở la địa trước người chuyện này là hắn gây nên đến phải l i ề u mạng cũng nên là hắn ngược lại hắn đã chết qua một lần chết một lần nữa thì như thế nào xem ra muốn bật hết hỏa lực kiếm quyết ra khỏi vỏ diệp phi hét lớn một tiếng hắn thu vi dĩ nhiên tại đột nhiên biến thành linh hải cảnh hậu kỳ hắn là muốn động thật sự đã ngươi muốn tìm cái chết cũng đừng trách ta kim hoàng đạo nhân mắt lộ ra sắc khí một ngón tay lần nữa đ i ề u ra、Phúc. thổ huyết không phải diệp phi mà là cổ phỉ vóc người hơi lộ ra tinh tế nàng bạch đi nhuốm máu hai tay tiêu nhịu xuống như là mất đi xương cốt cùng diệp phi cổ phỉ từ tiềm l o n g cổ thành trở về sau cũng không lâu lắm liền lựa chọn bế quan bởi vì diệp phi cùng tư không thanh chiến đấu động tĩnh quá lớn phương mới đi ra muốn nhìn một chút xảy ra tình huống gì đến chỗ này lúc diệp phi cùng tư không thanh chiến đấu đã kết thúc kim hoàng đạo nhân người gây sự để cho nàng ngẩm sinh cảnh giác lấy tốc độ lớn nhất tiếp vì d i ệ phân p g n cản độ t kiếp. Kim h à n gầm Đạo nhân tu luyện tu là nhẹ một tiếng diệp phi lập tức bắt đầu dùng huyết long đại pháp thân thể cấp tốc biến hóa huyết long thân thể lại biến bên ngoài cơ thể chân khí màu đỏ như máu hung mánh bạo liệt một đ ó a huyết liên bộ phát ra x i y a di không gì sánh được kiếm khí m a n h liệt ra đây là huyết liên kiếm quyết bên trong uy lực t u y ệ t chiêu lớn nhất cái chiêu này người bình thường căn bản không dám sử dụng bởi vì cái chiêu này vừa ra tiêu hao huyết khí cực kỳ nghiêm trọng cũng cực độ hưng hiểm bất quá đây đối với tu luyện huyết long đại pháp người mà nói căn bản không coi là cái gì đối ứng với nhau theo huyết long đại pháp dùng ra diệp phi chiến lực lần nữa để thắng hầu như vì vậy lật mấy lần huyết long đại pháp hầu như cùng t i ê u đốt chân nguyên tăng phúc chiến lực không sai biệt lắm diệp phi chân nguyên thực lực chân chính cùng linh hại cảnh hậu kỳ cường giả không sai biệt lắm trong bàn tay chuôi này vừa mới chế tạo được tinh ngân kiếm nặng như đồi núi hãn dựa vào chế tạo thanh kiếm này đề thăng không nhỏ tu vi đem bệnh này bảo kiếm phẩm cấp định nghĩa tại vật phẩm bây giờ tại cực bạo binh khí tăng mạnh phía dưới nuôi kiếm là bộ phát gia dị thường rực rỡ tinh quang diệm phi một kiếm như chậm thật nhanh hướng phía kim hoàng đạo nhân vật ra xôi trào không khí lây trái với thường quy tốc độ bình tĩnh trở lại tính mịch một mảnh c h diệp phi toàn thân chấn động toàn thân mang theo một cổ dạy đặc mùi màu tươi nhưng vào lúc này diệp phi toàn thân cao tấp bộ phát ra một khẩu ngập trời huyết khí cùng lúc đó không có lộ ra bất luận cái gì hưng phấn thân sắc diệp phi ánh mắt kiến nghị tựa như chim diều phong tỏa lại kim hoàng đạo nhân lúc này kiếm quyết kiếm khi đã theo cánh tay kinh mạch rót đến tinh ngân kiếm bên trên tinh ngân kiếm buộc phát ra để cho đầy sao thất sắc quang hoa sang trói một đoàn một đoàn quang hoa lóa mát hạ trên mũi kiếm nhanh chóng hiện lên một đ o ạ quả đấm lớn nhỏ huyết liên huyết liên sinh liên hoa chuyển tím n h ạ t biên giới vây quanh từng luồng tựa như huyết kim cương khí tức khí lưu đơn giản c ắ t kim loại hư không Siêu. kèm theo diệp phi một kiếm đánh xuống quả đấm lớn nhỏ huyết liên lấy tốc độ kinh khủng ra tại trong hư không lôi ra một cái thẳng tắp hát tuyến hát tuyến kéo dài không tiêu tan kéo dài vài trăm thước phản phất b ả phương này không g i a n chia làm lúc lên lúc xuống hai cái bộ phận hủy dị đáng sợ không tốt người này làm sao lại sở hữu chân nguyên nếu như chỉ là chân nguyên kim hoàng đạo nhân chẳng thèm nó tới trong nháy mắt ở giữa liền có thể làm đối phương phi hôi diện nhưng diệp phi vừa mới thi triển huyết long đại pháp chân nguyên cùng kh hiện tại hắn phòng ngự thậm chí so ra kém khởi động hộ thể chân nguyên thiên nhân cảnh trung kỳ c ự n giả g nếu là bị một kiếm này chính diện chúng mục tiêu không chết cũng tàn phế huyết liên tốc độ quá nhanh kim hoàng đạo nhân không kịp tăng dày hộ thể chân nguyên chỉ phải nâng tay phải lên ngón nữa một chỉ điểm ra kim hoàng chỉ kim hoàng chỉ là kim hoàng đạo nhân tuyệt học thành danh dù là lấy năm sáu thành thực lực tôi động uy lực cũng không phải bình thường thiên nhân cảnh đại sư có thể so sánh với、Sích. kim s ắ c tia sáng ngang trời lướt đi cùng không ngừng xoay tròn huyết liên đụng vào nhau không có bất kỳ âm thanh truyền gia không có bất kỳ âm thanh quang hiệu quả cả hai dính sát vào nhau hợp lại cùng nhau vô thanh vô tước phản p h ấ t hai khối nam trơm tất cả mọi người có chút không quá thị trứng thật giống như biết rất rõ ràng bầu trời muốn đánh lôi đã thấy lôi đỉnh lấp lóe thiệm điện bay đoạn tự thân làm tốt vẹn toàn chuẩn bị nhưng lôi quang là bổ xuống nhưng là không có chút nào t i ê n sớm hơi có chút khó chịu có lẽ là trong n y mắt có lẽ là thật lâu chỉ nghe q a n h một tiếng vang thật lớn ánh sáng chói mắt phóng lên cao xé rách trên bầu trời mây đen xé rách lôi đỉnh duy trì liên tục không ngừng phun tung tóe hỏa lực liếc nhìn lại như là một mảnh hình quạt màn sáng hình quạt khởi điểm chính là kim sắc k i a sáng cùng huyết liên giao kích cái k i a một điểm n ổ chuyên gia diệp phi cùng kim hoàng đạo nhân nhất tề về phía sau mở ra khác biệt là diệp phi là thổ huyết lùi lại ra toàn thân huyết khí hỗn loạn mà kim hoàng đạo nhân sắc mặt hơi hơi trắng lên ở giữa không trùng trợt ra đi vài trăm thước cũng không tổn thương gì nhưng mà hắn v dù coi như diệp phi siêu việt chính mình cực h ạ n bạo phát cường đại công kích nhưng tranh lệch chính là tranh lệch cùng vội vàng phản kích kim hoàng đạo nhân so với như trước không phải là đối thủ bất quá có thể đem kim hoàng đạo nhân đẩy lùi vài trăm thước đủ để chứng minh diệp phi thực lực